Chương 259: Kính mắt, nô công. Dọc theo cầu thang đi xuống, một tòa không tính lớn dưới mặt đất phòng thí nghiệm tỉnh lình đập vào mi mắt. Tự động đèn cảm ứng đem xung quanh chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng, từng loại dụng cụ, đồ dùng trong nhà, gia công thiết bị đem bên trong điền từ đến tràn đầy. Kỳ thật nói phòng thí nghiệm có chút không như vậy thỏa đáng, phía dưới này càng giống là một cái tư nhân phòng làm việc, so với Phan Long nhà kho kia tới nói đều chỉ là hơi chỉnh tề một điểm. Hô khu khu, xem ra thật thật lâu không người đến. Sau khi đi vào liếc mắt liền thấy tầng hầm cuối cùng nhất một chương bàn làm việc hạ húp đi tới, thổi một ngụm trên mặt bàn máy tính bàn phím cùng màn hình cho bụi kết quả bị sập đến thẳng Hồ Khan. "Cha ngươi nếu như còn có cái gì thông tin lưu lại kia hẳn là tại trong máy vi tính, ngươi thử trước một chút còn có thể hay không khởi động máy, ta ở xung quanh đi dạo." Mắt nhìn đoán trưởng dùng tay mò một cái toàn bộ tay đều có thể trong nháy mắt cướp mất máy tính, Hạ Húc từ bỏ tự mình khởi động máy ý nghĩ, cho Phan Long nói một tiếng sau ở xung quanh bắt đầu đi dạo. Rất nhanh hắn liền bị cạnh bên một cái ngăn tủ hấp dẫn chú ý cái này, ngăn tủ là một cái giá sách, ở giữa tường kép trưng bày tràn đầy thư tịch, Hạ Húc tùy ý giật mấy quyển, phát hiện đều là cùng sinh vật, máy móc, phần mềm liên quan. Bất quá ngoại trừ bày ra thư tịch bên ngoài, Cái này giá sách còn kiêm nhiệm lấy thu nạp tụ hoặc triển lãng tụ tác dụng, tại hai bên dùng hơi mở cửa kính phong bế ô nhỏ từ bên trong còn trưng bày lấy mấy thứ sự vật. Mở ra cửa tủ, trước hết nhất đập vào mi mắt là một bộ cùng loại kính mắt sự vật. Sở dĩ nói là cùng loại kính mắt, là bởi vì hắn thấu kính phi thường chật hẹp, ước chừng chỉ có hai ngón tay cũng đủ độ rộng, như thế hẹp thấu kính khó khăn lắm có thể che khuất ánh mắt liền không tệ, đồng thời này tâm kính mắt khung kính cùng chân kiếng cũng không giống bình thường kính mắt như vậy tinh tế, mà là một loại rộng chừng một ngón tay dày, góc cạnh rõ ràng màu trắng bạc kim loại điều chỉnh với chút cẩn thận dò xét còn có thể phát hiện trên đó có mấy cái nhỏ bé cái nút cùng ở vào trên. Mắt dừng vị trí quay phim LoSear SmartG lạ sét. Hạ Húc Nghi ngờ đem kính mắt bắt lấy. SmartG lạ sét cùng không phải là cỡ nào hiếm có ý niệm, Google các loại công ty rất sớm đã đưa ra tưởng tượng thậm chí chân chính sản xuất tiêu thụ qua. Nói trắng ra là cái đồ chơi này cơ bản nguyên lý cùng điện thoại là không kém nhiều, phần cứng cùng hệ thống tại đại đa số địa phương đều có thể giật quân, vấn đề duy nhất là như thế nào tại kính mắt như thế không gian thu hẹp tổng thể trên đầy đủ phần cứng tính năng cùng nguồn năng lượng điện trì. Dù sao chế tạo quá cường kiện mang tại hốc mắt bên trên sẽ rất khó chịu, không hướng cường kiện tạo lại không có đầy đủ nguồn năng lượng bay liên tục cùng phần cứng tính năng. Chính là bởi vì cái này một nguyên nhân, hiện nay được sản xuất ra cơ bản đều là treo đầu dê bán thịt chó máy lưới, tác dụng phi thường đơn sơ, phí tổn cùng giá bán còn đắt hơn, tự nhiên cũng liền cũng không người hỏi thăm không giải quyết được gì. Mà bây giờ hắn cầm cái này, sờ mát gơ lạ sét tí rất rõ ràng không phải trên thị trường những cái kia máy lưới sản phẩm, phía trên cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu, một chút chi tiết chỗ còn có hậu tà cùng dính liền khe hở tồn tại, rất đại khái dẫn đầu là chính Phan Viễn Hàng làm ra. Hắn là cùng nạo không kỹ thuật có quan hệ. Đối với Phan Viễn Hàng có thể chế tạo ra sở mát gở lạ sẽ hạ hốc ngược lại là cũng không có cảm thấy hiếm lạ, tốt xấu là cái đi tại khoa học kỹ thuật tuyến đầu kỹ sư, đồng thời thân phận vẫn là kịch bản nhân vật chính bối cảnh bạn phụ thân, trong tay có lại hắc khoa kỳ đồ trời cũng như thường. Nhưng Phan Viễn Hàng một lòng một ý tại cái này chơi đùa nạo không kỹ thuật cứu lão bà, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích lãng phí thời gian đi tay luột cái sở mát gở lạ sẹt ra đã cái này đồ vật xuất hiện ở đây, kia lại khái dẫn đầu chính là cùng nạo không kỹ thuật liên quan. Hắn tới đây có thể cũng không phải là đơn thuần cùng Phan Long chơi tìm ba ba trò chơi. Sở dĩ đặc biệt đi tìm đến Một là hoài nghi đoạn trí nghi khả năng bởi vì cùng Phan Viễn Hàn nguồn gốc mà biết được cũng giấu kín ở chỗ này, thứ hai chính là muốn nhìn một chút nơi này là không phải cũng có ناو khống kỹ thuật tư liệu. Phan Viễn Hàn tuyệt đối là khó nhất từ bỏ ناو khống kỹ thuật nghiên cứu một cái kia, theo Vân Phạm tập đoàn trốn đi sau tự thân tất nhiên cũng sẽ muốn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Tự mình nghiên cứu khả năng tại nhân tài tài chính cấp phương diện sẽ có thiếu, nhưng từ một loại nào đó đặc thù logic trên mà nói về thành công khả năng ngược lại lớn hơn đừng hỏi, họ chính là nhân vật chính mất tích lão ba cho nhi tự chữa chút thôi động kịch bản hoặc là bật học hắc hoa ký chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương, bởi vì cái gọi là thực tiến gia hiểu biết chính xác, hạ hốc cầm smart gỡ lại sẽ khoảng chừng lần xem sau một lúc liền trực tiếp đeo ở hốc mắt của mình bên trên. Kính mắt chân kiếm tới gần huyệt thái dương vị trí có ghi chú thông dụng chốt mở cơ tiêu chí nhỏ cái nút, cái đồ chơi này chỉ cần là cái người hiện đại đại khái cũng biết rõ làm sao thao tác. Thật là có điện. Lúc đầu chỉ là muốn nếm thử nếm thử, kết quả hạ hốc mới vừa đè xuống chốt mở, tầm mắt trước thấu kính liền sáng lên ánh sáng nhạn, hiện ra một cái khởi động giao diện đại khái là vi chiếu cố chân thực tầm mắt cùng màn hình biểu hiện nguyên nhân, hình ảnh có chút tối nhạt. Nếu là tại dưới ánh mặt trời hẳn là sẽ có chút mơ hồ, nhưng ở trong phòng dưới ánh đèn vẫn coi như rõ ràng. Có thể nhìn ra được, bộ dạng này Smart Gear là xét hệ thống hẳn là trực tiếp dùng hệ điều hành Android giở đổi, khởi động có chút chậm, các loại ước chừng 3-40 giây mới tiến nhập chính thức giao diện. Chủ giao diện là một cái đơn giản hư hóa mặt bàn, góc trên bên phải biểu hiện ra lượng điện, thời gian các loại, còn có một cái có thể gọi ra phần mềm danh sách phía dưới kéo núi tên nhỏ đầu. Thao tác phương thức cũng rất đơn giản, lấy thị giác tiêu điểm đưa mắt nhìn, xe dịch chờ đến tiến hành điểm kích cùng hoạt động các loại thao tác. Rất loại sách tay cũng rất nhân tính hóa thiết kế, cơ bản nhưng phẩm là cái hiện đại người trẻ tuổi đều có thể vô sự tự thông, liền cùng tiểu hài tự mình học được chơi điện thoại máy tính đồng dạng thuận lý thành chương. Về phần đây có phải hay không là áp dụng nạo không kỹ thuật, một lát không tốt lắm xác định, bởi vì chỗ này áp dụng trọng lực cảm ứng hoặc ánh mắt truy tung các loại kỹ thuật cũng có thể đạt thành loại này đơn giản tác dụng. Bất quá tương đối đáng tiếc, cái này sở smartger là xét hệ thống bên trong cũng không có vừa rừng cái gì phần mềm, ngoại trừ la bàn lịch ngày đẳng nhỏ ứng dụng bên ngoài chỉ có một cái phần mềm, không, có biểu hiện danh tự, chỉ là một cái lộ ra nếp vốn vào đại nào ô biểu tượng. Ấn mở ô biểu tượng, thêm năm một trận Trên tấm kính xuất hiện một mảnh đen như mực hình ảnh. Cứ may cẩn thận đưa mắt nhìn vẫn có thể phát hiện trong bóng tối một chút đường cong hình dáng cùng tầm mắt đang phía trước một đạo dọc theo màu trắng tia sáng, nếu không hạ hốc cũng kèm chút hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không phần cứng quá kém cả chết, không phải là kết nối vào vật gì đó tầm mắt ta, ánh mắt hắn theo dõi quen nhắm lại, tham dò tính dùng tư duy ý niệm khống chế tiến lên. "Gì giao? Gì giao?" Hốt tốc, làm cho người có chút da đầu tê dại dại đập tích tắc âm thanh đột nhiên tại yên tĩnh bên trong mật thất dưới đất tiếng vọng bắt đầu, dường như có cái gì nhiều chân sự vật đang bò động, lạ như rắn đuôi chồm rung vang đôi linh tà ta tao. Thứ quỷ gì? Một bên khắc một cái trước ngăn tủ, đồng dạng tại bốn phía sợ một cái xem xem Hà Khánh đột nhiên nổ lên nói tục, cả người cả kinh về sau một cái cú sốc. Ngoạo tảo, lão bản cứ mạng. Đang thấy rõ đột nhiên theo trong ngăn tủ trui ra ngoài đồ vật, hắn càng là kém chút người đều sợ tè ra quần, lộn nhào lui về sau mấy bước. Mà lúc này, Hạ Húc cũng vừa quay đầu. Hắn ánh mắt giờ phút này bị phân làm hai bộ phận. Một phần là vừa mới phần mềm cửa sổ tầm mắt, theo bạch quang một đường tiến lên về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, biến thành một cái thông minh trong phòng không gian, theo bản năng ngửa đầu, một chương đẹp trai đến kinh thiên động địa khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mà đổi thành một phần là không có bị thấu kính ngăn trở cùng không có bị biểu hiện hình ảnh triệt để che đậy tự thân tầm mắt, biểu hiện ra một cái như giáng đồng dạng ngẩng đầu ngắm nhìn, lớn bằng cánh tay. Ngô công, nguyên lai tiểu nam hải thật không có nói láo. Nơi này thật sự có ngô công, bất quá không phải lớn bằng ngón cái, mà là mẹ nó có lớn bằng cánh tay, đồng thời không phải vật sống, mà là máy móc cấu tạo. Các loại cái đồ chơi này tại sao ta cảm giác khá quen đây? Hạ Húc ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện hay cười mỉm. Chương 260, ấm hồn bất tán nạn giờ dạ. Ta hiện tại thật cảm giác cha ngươi tám thành là không chết rồi." Hạ Húc nhìn chằm chằm trên đất sự vật chằm mặc một lát, có chút im lặng quay đầu nhìn về phía nghe được động tĩnh lại gần Phan Long. "Vì cái gì?" Phan Long ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Hạ Húc, bởi vì ta có vẻ như có một cái không sai biệt lắm đồ chơi. Hạ Húc nâng trán vỗ vỗ trán, đem tự mình phía sau lưng quần áo xốc lên, hiển lộ ra một cái leo lên ở lưng sống lưng trên giữ tợn máy móc nô công. Lại nhìn trên mặt đất cái đồ chơi này, hình hình cũng là một cái cánh tay phẩm chất kim loại nô công. Mặc dù nhìn xem tương đối thô ráp, thể tích cũng so nô công cổ sống phải lớn hơn không ít, nhưng hắn chỉnh thể kết cấu cùng hắn trên lưng máy móc nô công cổ sống lại cũng với rất giống. Trung sao sao, có loại khả năng này? Dù sao nô công ngoại hình cũng không phải cái gì đặc quyền, một cái mô phỏng sinh vật hình thái mà tôi ai cũng có thể sử dụng, tăng thêm hắn rất có đại biểu tính nhiều chân nhiều lễ cả tụ, ai làm được đều có thể có 8 phần giống nhau. Nhưng so với trùng hợp, Hạ Húc hơn nguyện ý tin tưởng mình logic cùng trực giác. Hắn ngồi xổm người xuống lật nhìn một cái. Cái này có thể từ Smart Girl là sẽ sóng não khống chế máy móc nô công cũng không phải là nô công của sống, vẹn vẹn chỉ là một cái bệ ngoài phòng theo nô công điều khiển người máy. Nhưng máy móc nô công của sống ngoại trừ cơ bắp kích thích tác dụng bên ngoài đồng dạng cũng là có hoạt động bò cơ năng, mà lại cấu tạo cùng cái này máy móc nô công cùng với xấp xỉ, thật chỉ là trùng hợp sao? Vừa mới tiến tới thời điểm cái kia tiểu Nam Hải cũng đã nói tự mình từ dưới đất trong thông đạo phát hiện qua to bằng ngón tay nô công. Cái này nô công hẳn là chỉ là chân thật nô công, loại kia trường kỳ không người âm u địa phương có chút rắn, côn trùng, chuột, tiến rất bình thường to bằng ngón tay mặc dù có chút to lớn thế nhưng không phải là không có. Nhất là một ít không lô chủ loại, lúc đầu như thường hình thể đều có thể so đây càng giải lớn hơn. Nhưng tiểu Nam Hải đã gặp, như vậy nói cách khác kẻ bên này khẳng định có tương tự nô công trùng quần hoạt động, lại hoặc là đã từng có người nuôi nốt về sau bị đào thoát. Mà bây giờ trước mặt cái này máy móc nô công thì rõ ràng là Phan Viễn Hàng trước đây vì khảo thí nào không kỹ thuật mà chế tác vật thí nghiệm, liền như là đoạn trí nghị máy bay không người lái, Vân Phạm tập đoàn thử làm sóng nào không chế ô tô, là một loại chế tạo ra khảo thí cùng ứng dụng nào không kỹ thuật sản phẩm. Rất hiển nhiên Cái lựa chọn này là phi thường rộng rãi, có thể là bất luận cái gì điện tử sản phẩm, người máy cũng có thể làm thành tùy ý hình thái. Nhưng làm ra loại này lựa chọn, dù chỉ là vô tâm chỉ là ngẫu nhiên cũng tất nhiên là có nguyên nhân dẫn đến, liền như là suy nghĩ cơm chưa ăn cái gì thời điểm, cuối cùng lựa chọn hoặc là lật xem đến môn ăn, hoặc là người khác gần đây vừa vận đề cập tới hoặc là tại quảng cáo trên thấy của Phan Viễn Hàng cuối cùng chế tạo ra điều khiển người máy là máy móc nô công, sẽ có hay không cũng có khả năng cũng là bởi vì vừa vận ở chỗ này thấy được nô công hoặc là dứt khoát quyền dưỡng một chút nô công dùng cho nghiên cứu, mà hắn làm như vậy chẳng khác nào ra thêm vấn tượng. Đến tiếp sau còn có loại này sắp xỉ nhu cầu thời điểm trước tiên liên tưởng đến tất nhiên vẫn là đã có thành công kinh nghiệm nô công ngoại hình. Hung chi đã đều đã có, có sẵn kinh nghiệm cùng kỹ thuật, tự nhiên không cần thiết lại phụng lần công nữa tại cuốn một vòng đi chế tác cái khác người máy. Tỷ như, chế tạo cơ bắp kích thích trang bị thời điểm, bởi vì cần đại lượng thần kinh kim thăm dò cùng tự chủ bố trí năng lượng hoạt động, cho nên chế tạo thành đã là có sẵn lại vừa vặn phù hợp nhất máy móc nô công hình thái, hạ hốc hắn đây cũng không phải là tự dương liên tưởng, mà là trong này có một cái hoàn chỉnh logic dây xích trong đó. Phan Viễn Hàng có kỹ thuật, lại đang đứng ở mất tích trạng thái, tương đương với thân phận thành B. Trọng yếu nhất chính là có động cơ. Hắn muốn cứu chữa fan long mẹ, nào không ký thuật hiển nhiên là hắc tâm, nhưng cũng là cuối cùng thủ đoạn, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ tích lũy kinh nghiệm, sẽ có một chút sản phẩm phụ chí nhiệm, càng có thể có thể đi một chút đường quanh co, làm ra một chút cái khác lựa chọn. Máy móc nô công cổ sống bản chất cũng không chính là theo cổ sống trên tiếp nhận đại nào truyền ra khống chế tín hiệu, lại vòng qua thần kinh truyền lại làm việc hình thức trực tiếp lấy phản xạ kích thích khống chế cơ bắp hoạt động a tại fan long mẹ thân thể không có triệt để hội tự trước đó fan viễn hàng luôn không khả năng trực tiếp cho nàng theo cổ trở xuống cắt, khẳng định vẫn là nghĩ hết lượng duy trì nhục thân hoạt động, loại này tình huống dưới cơ bắp kích thích kỹ thuật mới là lý. Tương nhất phương án, cho nên fan viễn hàng liền rất có thể sinh ra không đồng dạng ý nghĩ cùng nếm thử, hoặc là dứt khoát là nao công kỹ thuật nhất thời đi không thông thời điểm mở ra lối riêng, làm ra loại này thần kinh cảm ứng cùng cơ bắp kích thích kỹ thuật Loại kỹ thuật này xâm nhập nghiên cứu sau như thường có khả năng tiếp nhận thần kinh đại não, vạn nhất cuối cùng sóng não kỹ thuật không làm được cũng như thường có thể dùng cái này tạo dựng một cái máy móc thân thể. Cho nên, có phải hay không là Phan Viễn Hàng trong quá trình nghiên cứu có loại kỹ thuật này hình thức ban đầu hoặc luối suy nghĩ, sau đó thì sao? Sau đó tự nhiên là ngẫu nhiên tiết lộ tin tức bị cái nào đó vô lương tập đoàn theo dõi. Người khác nhau đối đãi sự vật ánh mắt là không đồng dạng. Trữa bệnh kỹ thuật. Không, đây là nhân thể tăng cường kỹ thuật. Đây là siêu cấp binh sĩ chế tạo kỹ thuật, kết quả là cuối cùng hoặc là hợp tác Hoặc là uy bức lợi dụng Bắc Quốc, Phan Viễn hàng thu hoạch được kỳ kỹ thuật nội tình cùng tài nguyên ủng hộ, cuối cùng ra đời Hãn Lương trên máy móc nô công của sống. Hãn Giở Giả, thật đúng là âm hồn bất tán a a hốc nhịn không được nâng chán ai thán. Cái này cũng lần thứ mấy rồi, hắn phát hiện chỉ cần cùng siêu phàm sự kiện liên quan quy bản, tám thành đô cùng Ản Giở Giả tập đoàn hoặc là nó dưới cờ thế lực đợi không ra quan hệ. Lang nhân là Ản Giở Giả làm ra. Biên bức nhân rõ ràng là hạng kỹ thuật này đến tiếp sau diễn sinh. Siêu não dược tể cũng là Ản Giở Giả dưới cờ nào đó ý dục công ty kì tác, hơn nữa còn là cái gọi là nhảy vọt kế hoạch diễn sinh sản phẩm mà máy móc nô công của sống đây, đây là theo lạc thúc cú vọ kịch bản bên trong đặt được, đám người kia sở dĩ bắt cóc lùa sẽ chính là nhìn chúng lùa sẽ kế thừa từ lạc thúc siêu cường thiên phú, tám thành cùngạn rợ dạ cái gọi là nhảy vọt kế hoạch thoát không khỏi liên quan. Về phần máy móc nô công của sống, hoặc là cùng siêu não dược tể đồng dạng phụ thuộc sản phẩm, hoặc là dứt khoát chính là nhảy vọt kế hoạch bản thân thành quả một trong, cái này đồ vật nhìn như là máy móc trang bị, nhưng trên bản chất lại là đối cơ nhục thần kinh cùng nhân thể kết cấu hiểu rõ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, những này kịch bản nhìn như đơn độc tồn tại, kỳ thực giăng khắp nơi lẫn nhau cấu kết, thoám như một trường to lớn mạng nhện đồng dạng. Hãn Dở Dạ không có ở bất kỳ một cái nào kịch bản bên trong tự mình hạ trạng, nhưng mỗi cái kịch bản nhân vật phản diện lại tựa hồ như cũng cùng hắn có vô số liên hệ. Phản phất giống như ẩn vào chỗ tối, giật mở lưỡi lớn chuẩn bị bắt được con mồi nện. Dù là theo dấu vết để lại đến xem cũng không khó tưởng tượng, Hãn Dở Dạ tuyệt đối tại hạ một bản đại kịch. "Hoka, ngươi, ngươi đây là từ nơi nào mà được? Cái này chẳng lẽ cũng là cha ta làm?" Phan Long hưng phấn đến có chút phát run thanh âm đánh gãy hạ hốc trầm tư. Tùy theo mà đến còn có Hà Khánh sợ hãi thán phục, "Ngọa táo, đẹp trai à, đây chính là lão dương bọn hắn nói nô công cổ sống sao? Thật là có cái đồ chơi này." không nhìn Hạ Khánh, Hạ Hỗ hướng Phan Long có chút gật đầu, không xác định là cha ngươi làm, nhưng sáng tạo loại này, nô công cổ sống người tuyệt đối cùng cha ngươi thoát ly không được liên quan, cái này đồ vật là ta trước đó đạt được chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hữu Tiếu các bạn ơi. Chương 261, lửa giối thành công. Ta sau đó nói đồ vật, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không nên sợ. Yên tâm đi Huka, ta là siêu anh hùng, nhận qua chuyên ngành huấn luyện, sẽ không sợ. Cha ngươi hiện tại khả năng tại một cái xuyên quốc gia đặc thủ tổ chức trong tay. Thật. Vậy cái này là một tin tức đột phá. Cái này có gì phải sợ? Bọn hắn có lang nhân. A, cái này, ta có siêu năng lực, hẳn là có thể đánh thắng lang nhân a. Bọn hắn có hấp huyết quỷ, giống như cùng lang nhân không sai biệt lắm. Bọn hắn rất có tiền. Cái này, So Hokka ngươi còn có tiền, so ta có tiền được nhiều. T, trải nghiệm qua tiền giấy năng lực hiệu quả Phan Long bị trấn nhất rồi. Hít sâu một hơi. So Hokka còn có tiền xuyên quốc gia tổ chức, Hokka đều có thể đi dạo một vòng tiện tay mua cái công ty, so với hắn còn có tiền thế lực nên kinh khủng bực nào, có nhiều như vậy tiền Thật là có thể thuê bao nhiêu tay chân, mua bao nhiêu trang bị súng ống đạt được, có được bao nhiêu hắc khoa kỹ. Ngươi muốn cứu trở về cha mẹ ngươi sao? Gặp Phan Long đã bị trấn nhiếp, Hạ Húc thần sắc nghiêm nghị lại. Đương nhiên muốn. Phan Long gật đầu. Vậy ngươi nhất định phải trở nên so với bọn hắn còn có tiền, chỉ dựa vào siêu năng lực đơn đả độc đấu là đối phó không được bọn hắn, ngươi nhất định phải có đầy đủ tài chính, lợi dụng phần ngoài tài nguyên vũ trang chính mình. Hạ Húc nghiêm nghị nói. Phan Long thần sắc khó xử, đạo lý ta đều hiểu, có thể ta làm sao có thể trở nên so với bọn hắn còn có tiền đấy? Ta cũng sẽ không làm ăn, chỉ sợ cả đời cũng còn kiếm không đến húp ca trước ngươi mua công ty tiền a. Cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng không cố gắng tuyệt đối sẽ không thành công, ngươi trước tiên có thể lập cái mục tiêu nhỏ, tận lực trước kiếm lợi một điểm a hạ húp một bộ chi tiết ren sắt không thành thép bộ dáng. Thế nhưng là làm sao kiếm lợi? Ra ngoài làm công sao? Phan Long có chút bất đắc dĩ, nếu như không tính siêu năng lực, ta ra ngoài tìm làm việc 1 tháng cho ăn bệ bụng 3 4 ngàn, chính là tính cả siêu năng lực cũng không có gì công việc đàn hoàng sẽ muốn cái này đi, cũng không thể đi cho người làm tay chân. Ta chỗ này có một cái, đây, liền cùng hắn Đi ta công ty là điều tra viên. Hạ Húc kéo qua cạnh bên Hà Khánh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó tiếp tục nói, "Đương nhiên, xét thấy tình báo của ngươi nghiệp vụ năng lực hạng định không được, cho nên ngươi phụ trách còn là võ lực chịu trách nhiệm." Thật để ta làm tay chân a, Phan Long hơi sửng sở, cũng có chút chần chừ. So với cho người khác làm tay chân, tại Húc ca cái này hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận một điểm, tốt xấu thân phận sắp xỉ, cũng không lớn khả năng nhường hắn làm những cái kia làm điều phi pháp sự tình, không đến mức nối giáo cho giặc. Nhưng hắn tâm lý thủy chung vẫn là có một tia kháng cự cũng không phải kháng cự giữ trước quốc gia thuộc hạ, mà là có chút kháng cự tay chân loại công việc này. Tự mình tốt xấu là cái lập trí trở thành siêu anh hùng nhân vật, loại này trên bản chất hoàn toàn là lợi dụng tự thân vũ lực, lấy chấp hành bạo lực đến thu hoạch kim tiền phương thức cũng không phải là quá phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Cái gì là tay chân, là điều tra viên. Nghe đội Phan Long, hạ khánh ngược lại là trước không vui, cái chính, mặc dù nhóm chúng ta kiểu dương trưng, cầu ý kiến mặt ngoài là trưng, cầu ý kiến công ty, nhưng trên thực tế lại là giữ gìn thế giới an toàn đặc thù tổ chức, gần nhất lang nhân hấp huyết quỷ cái gì tất cả đều là nhóm chúng ta lão bản giải quyết, chính thức ngành đặc biệt cũng cùng chúng ta có hợp tác. Hạ hốc quả nhiên, lão dương bọn hắn đám người này chủ u nhị bi u đã triệt để không cứu nổi. Lúc đầu mấy người kia ngay tại lão dương dẫn đầu phía dưới lẫn nhau hừa rối, kết quả trước đó trương quần còn lấy ngành đặc biệt trên danh nghĩa cửa, giống như là là quan tướng phương công tín lực ra tăng nơi này sự tình. Cái này như một câu sút gà cho tâm hồn, người bình thường nói ra là đỉnh dẫm, treo cái chu thụ nhân danh tự liền thành lời lẽ chí lý, treo cái chính mong đợi nội danh nhân vật càng là trong nháy mắt trở thành bán chạy thành công học đồng dạng. Thật sự là bùn đất rơi đũa quần, không phải phân cũng là phân. Bất quá, có vẻ như hiệu quả còn không thể Phan Long nghe xong Hà Khánh, lập tức hai mắt sáng lên. Nguyên Lai like Huka chỉ là tại mời tự mình gia nhập tổ chức của hắn quân đội, muốn nói hắn như vậy coi như lên tinh thần. Là tay chân hắn không vui, nhưng đây không phải giữ gìn thế giới an toàn tổ chức nha, hắn đường đường lập chí trở thành siêu anh hùng nhân vật, đơn giản nghĩa bất dung từ a nghề này, so với đơn đả độc đấu, rõ ràng có tổ chức có quy hoạch đoàn đội phải có tiền đồ hơn nhiều. Mà lại nghe Huka vừa mới ý tứ, tựa hồ còn có tiền lương cẩm, còn cùng chính thức hợp tác. Đây chẳng phải là đạt được chính thức tán đồng? Trong nháy mắt theo không hộ khẩu công nhân tình nguyện chuyển thành chính thức công nhân viên chức có hay không, không chừng về sau còn có thể lăn lộn cái biên chế cái gì. Đương nhiên là thật. Hạ Khánh gặp Phan Long này tâm ý động bộ dáng, thừa nhiệt đà thiết gật đầu cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cái kia, đãi ngộ như thế nào? Phan Long có chút ngượng ngùng thử dò xem nói. Quá tốt rồi, dù sao ngươi cũng biết rõ, chúng ta nghề này không có khả năng mỗi ngày có chuyện, đều là cùng bán đồ cổ đồng dạng 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, bình thường hoàn toàn có thể mờ cá không đi làm. Hạ Khánh cười hì hì xích lại gần, thấp giọng mà lại lặng lẽ cùng giả nói a, chúng ta lão bản người nốc nhiều tiền. Ngươi không đi làm đều có thể mỗi tháng lấy không 2 vạn lương tạm, có việc để hoạt động thời điểm càng là mấy vạn mấy chục vạn thêm tiền thưởng. T. Lương tạm 2 vạn, tiền thưởng mấy chục vạn. Phan Long hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cần chống đỡ hắn như thường làm công nhiều thiếu niên tiền lương a nguyên lai siêu anh hùng phần này nghề nghiệp chính thức làm việc vậy mà có tiền như vậy đồ sao? Trước đó là ta nhập môn phương thức không đúng. Hai người ở ngay trước mặt ta nói chúng ta ngốc nhiều tiền, làm ta nghe không được đúng không? Hạ húc mặt đen lại đánh gãy hai người, lại nhìn về phía Phan Long, thế nào, cân nhắc rõ ràng sao? Có làm hay không? Cứu vớt thế giới, chúng ta nghĩa bất dung tử. Fan Long sống lưng ngửa một cái, thần sắc nghiêm nghị. Xong, một bên Hà Khánh lặng lẽ cho Hạ Húc một cái tranh công nhãn thần, chợt trên mặt mình cũng vui vẻ nở hoa. Trước đó hắn nhưng là nghe Fan Long nói, vị này chính là có siêu năng lực. Bây giờ đem lựa dối tiến vào công ty, đây chẳng phải là nói mình lập tức liền muốn có một vị siêu năng lực giả đồng sự, nói ra cũng lần có mặt mũi có hay không? Về sau cũng không thiếu khoác lác vô liếng, mà lại có như thế một cái vũ lực chịu trách nhiệm tồn tại, ra ngoài làm việc cũng có an toàn bảo hộ. Siêu năng lực giả à, đối phó người bình thường đây còn không phải là chiến lược vũ khí đồng dạng hàng duy đặc kích. Nhớ ngươi một công Hạ Húc cũng mỉm mở cho Hà Khánh trở về cái khen ngợi nhã thần, sau đó mới hướng Phan Long triển lộ ra sàn lạnh nụ cười, "Như vậy, hoan nên gia nhập Cửu Dương Trưng cầu ý kiến." "Hắc hắc." Phan Long ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hạ Húc lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, chúng ta nói tiếp vừa rồi kiếm tiền sự tái nhờ Phan Long sững sờ, ta đây không phải đã đang đi làm sao? Làm công có thể kiếm mấy đồng tiền." Hạ Húc một mặt rét bỏ. Vừa Phan Long cùng Hà Khánh cũng bị lời này cho hế trụn. Tiền lương mấy vạn, tiền thưởng mấy chục vạn a, tình cảm cái này tại ngài trong miệng chỉ là mấy đồng tiền. Bởi vì cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không, giàu gở không lén đan cỏ ban đêm thì không hợp, nguyên nghĩ có tiền giấy năng lực chỉ rựa vào làm công cũng không đủ, nhất định phải đến điểm tiền của Phi Nghiệp. Hạ Húc tiếp tục nói, "Kia, người lao bạn chỉ điểm sai lầm. Phan Long lần này học thông minh, biết do Hạ Húc nói như vậy khẳng định là có trò an bài. Mọi người đều biết, phất nhanh nhanh nhất đường tắc chính là kế thừa di sản, nơi nơi này không thì có cha ngươi lưu lại tại sầm nha." Hạ Húc rốt cục lộ ra hồ ly cái đuôi, thật cũng không tận lực giấu giếm, đem nao không kỹ thuật cùng Smart gạ lạ xen sự tình cùng Phan Long nói một cái. Hắn tới đây mục đích rõ ràng, chính là vì nao không kỹ thuật Bất quá nếu là mình tự mình tìm đến thì cũng thôi đi, nếu là đi theo Phan Long tới, đồ vật trong này lại là Phan Long cha hắn nói rõ lưu cho hắn tài sản, hắn tự nhiên không có khả năng không nói tiếng nào lấy đi. Người xa lạ hắn không ngại như thế, nhưng đối mặt quen thuộc người hắn thực tế qua không được trong lòng kia cửa ải. Hùng Chi vừa đem Phan Long lựa rối thành tiểu đệ, cũng không thể làm ra loại chuyện này để cho người ta thất vọng đau khổ. Chủ yếu cũng là không cần phải vậy, dù sao cái đồ chơi này Phan Long cầm hắn là cũng không có gì dụng, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tiền mua. Tiền cái này đồ vật hắn vẫn là đem so với so sánh mở, hắn mặc dù xác thực đối tiền vàng có nhu cầu, nhưng kiếm tiền lại không phải gốc rễ của hắn mục đích, chỉ cần trong tay có mà lại hoa có giá trị hắn liền không lại hoa, vô luận bao nhiêu. Nói cách khác Hốc Ca ngươi muốn mua cha ta khai thác loại kỹ thuật này. Nghe xong hạ Hốc giảng thuật sau Phan Long cũng mặt lộ vẻ bừng tỉnh quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc gây mịn. Chương 262, nào khống kỹ thuật vào tay. Hốc Ca ngươi muốn mua nói thẳng liền thành, làm gì quấn như thế ngoật lử tử. Bừng tỉnh minh bạch quá hạ Hốc ý đồ Phan Long lên tiếng nói. Ngươi nói loại kia kỹ thuật ta cũng không biết rõ nơi này có hay không, bất quá đồ vật trong này Húc ca ngươi muốn trực tiếp cầm là được rồi, dù sao ta muốn hẳn là cũng không có tác dụng gì. Lời này đương nhiên là có khách bộ thành phần ở bên trong, thật muốn tin kia khẳng định éo e qua thấp. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta coi như thật không cho. Hạ Húc cười doanh doanh nhìn chằm chằm Phan Long. Phan Long bị chẹn họng một cái, cẩn thận nghiêm túc mà nói, nếu không, vẫn là cho điểm. Cũng được, ngươi ra giá. Hạ Húc mỉm cười gật đầu. Kia 5 năm 10 vạn. Phan Long cũng là con trai bán ra điển tâm không đau, tham dò tính vươn năm cái ngón tay. Có thể Nếu như nơi này chỉ có hàng mẫu liền 50 vạn, có kỹ càng kỹ thuật tư liệu ta cho ngươi 500 vạn. Hạ Húc nghiêm mặt bắt đầu, gật gật đầu. 500 vạn, Phan Long bị dọa kêu to một tiếng. Một là bởi vì cái này kim mạch số lượng rất mình, hai cũng là chưa từng thấy như thế chả giá. Chả giá còn có thể hướng cao còn. Con mẹ nó trực tiếp tăng gấp 10 lần. Chẳng lẽ đây chính là kinh khủng như vậy tiền giấy năng lực à? Ngươi đừng ngại uýt liên tốt, 500 vạn nói thật ta đều là chiếm ngươi đại tiện nghi, cha ngươi khai thác loại kỹ thuật này giá trị vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hạ Húc lắc đầu, đương nhiên, đây là tại ngươi có năng lực đem biến hiện tình huống dưới. Nếu như muốn tiến hành thương nghiệp vận dụng còn cần từ đầu khai phát sản phẩm, sau đó còn có liên hệ phần cứng công ty, sản xuất mở rộng đẳng một hệ liệt vận hành, không khác chế tạo lần nữa một cái dây chuyền sản nghiệp. Mà lại liền hiện nay mà nói, náo khống kỹ thuật tại bình thường thương nghiệp hóa trên rất khó có thị trường, đối ngươi mà nói bán ra hẳn là lựa chọn tốt hơn ta minh bạch, vốn chính là chúng ta báo giá, huống ca ngươi kỳ thật không cần nói với ta những này, có thể nói như thế rõ ràng đã rất đủ ý tứ. Phan Long cười cười, lại có chút hậm hực mà nói, kỳ thật tự tạ vừa mới cũng kém chút nói muốn năm vạn. Vậy ngươi thật đúng là con trai bán ra điển tâm không đâu. Hạ Húc nghe vậy đều có chút dở khóc dở cười, nếu như không phải gần nhất mấy cái công ty cùng hạng mục mới vừa khởi bước thực tế không có quá nhiều vốn lưu động, ta ra cái hơn ngàn triệu dịu nghĩ vợ sảng khái cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Nao không kỹ thuật tại thương nghiệp thị trường cùng tiền cảnh trên sắc thực không thể nào rõ ràng, nếu không Vân Phàm tập đoàn cũng không trở thành chém đứa hạng mục này, muốn biết rõ đoạn chí nghị thế nhưng là cơ hội đã nghiên cứu thành công. Nhưng giá trị loại vật này, muốn nhìn theo cái gì góc độ đi xem. Chỉ từ đầu nhập đi lên nói, Vân Phàm tập đoàn dĩ vãng vì nghiên cứu Nao không kỹ thuật đầu nhập tài chính làm sao dừng ngàn bạn. Phàn Viễn Hàng hiện tại kỹ thuật dù là thật là về sau một mình nghiên cứu ra được cũng tất nhiên nghỉ lại tại tại văn phòng tập đoàn lúc tích lũy kinh nghiệm. Mà lại tạm thời tiền cảnh không rõ, không đại biểu tương lai cũng không rõ, chỉ cần bỏ được hoa cơm phù, tái cụ, đồ chơi, quân bị từng cái lĩnh vực đều là có thể ứng dụng lên ناو công kỹ thuật, tài thấy cái mấy năm nói không chừng liền có thể mở ra một cái hoàn toàn mới thị trường. Lại nói hắn mua cái đồ chơi này kỳ thật cũng không chỉ vào kiếm tiền, đoạn chí nghĩ những cái kia vũ trang máy bay không người lái uy lực hắn có thể thấy được biết qua, tự mình hoàn toàn cũng có thể tham khảo lấy làm vài khung ra, dù là không năng lượng sinh cũng có thể vũ trang tự thân. Bởi vậy có thể nói 500 vạn mua xuống nào không kỹ thuật tuyệt đối là không lỗ, hoặc là nói thậm chí là cùng với máu kiếm lời nhặt nhạnh chỗ tốt đối với Phan Long nói cho cùng hắn cũng là mới quen, mặc dù bởi vì tự thân danh giới cuối cùng nguyên nhân không đến mức vắt chảy ra nước, nhưng cũng không tới có thể móc tim ngóc phổi trình độ. Tại thương nói thương, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, cơ hội đã đã cho, còn tại hắn báo giá bay lên gấp 10, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đệ có thể nói nếu không phải hắn hiện tại tiền bản quan niệm tương đối mờ nhạt, thay cái bất luận kẻ nào, cho dù là thân thích, ở vào hắn loại tình hình này chỉ sợ cũng không nhất định sẽ cho ra so đây càng tốt điều kiện. Chớ nhìn hắn dùng tiền động một tí mấy trăm vạn không mấy mắt, có thể trên thực tế hắn hiện tại cũng sắp thực không có nhiều tiền bạc. Dù sao hôm nay mới vừa 800 vạn mua hồi sang KaKua, trước đó thu mua gây dựng lại tinh hải sinh vật ý dược càng là bỏ ra tốt mấy ngàn vạn, lại thêm tinh hải vốn mạo hiểm vụn vật lẻ tẻ đang tiến hành một chút tiểu nhiệm vụ, hắn là thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều tiền bạc, liền liền biết rõ kiếm bộn không lộ anh hùng bình quang trò chơi đầu tư cũng bị đứt lại. Tóm lại tạm thời trước hết dạng này. Về phần về sau, vậy chỉ có thể sau này hãy nói. Nếu là tương lai ở chung hơn hòa hợp mật thiết hắn có lẽ không ngại tại ngoài định mức cho ra chút bồi thường, nhưng lại tuyệt không có khả năng tại lúc này cái này tình huống lại cho ra cái gì rõ ràng hứa hẹn. Cũng may Phan Long cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người, cơ bản không có xuất hiện cái gì tranh luận, hai người giao dịch tại mấy câu ở giữa liền thuận lợi đạt thành. Quả nhiên vất nhanh nhanh nhất đường tắt chính là kế thừa di sản a, ta thế nào liền không có như thế cái cha đây nhìn tận mắt Phan Long mấy câu công phu liền nhảy lên thành trăm vạn phú hào, Hà Khánh ở một bên kèm chút hâm mộ khóc. Nếu không ngươi thử một chút đi nhận cái chán vui. Hạ Húc nghe vậy vui lên. Chính là ta nghĩ cũng phải có người muốn a, lão bản ngươi gặp cái nào cha nuôi tu nhi tử. Hạ Húc một mặt ưu oán thần sắc, thấy Hạ Húc cùng Phan Long hai người đều là một trận ác hàn. Rũ cái giận mình, Hạ Húc không có lại cùng hắn xái bảo, đem sờ mát gỡ lạ set cùng trên đất máy móc nô công thu lại sau liền đến đến dưới đất phòng chỗ sâu trước máy vi tính. Nếu như nói Phan Viễn Hằng lưu lại nghiên cứu của mình tư liệu, kia hẳn là tại máy vi tính này lại hoặc là USB ổ cứng di động các loại chứa đựng công cụ bên trong. Máy tính đã bị Phan Long lau lau rồi một phen sau thuận lợi mở ra, hiện nay đang dừng lại tại ổ đĩa giao diện Bên trong liền một xấp văn kiện, tên là học tập tư liệu tra ngươi cái này, học tập tư liệu hắn đứng đắn sao? Hạ Khánh cùng Phan Long theo sát bu lại, cái trước ở người phía sau cạnh bên xỉ sào bàn tán. Đương nhiên đứng đắn, bất quá vừa mới ta còn chưa kịp xem liền bị ngươi nhất kinh nhất sạ các đức. Phan Long bất mãn chừng Hà Khánh một cái. Hai người đang khi nói chuyện, Hạ Húc cũng đã đem cặp văn kiện mở ra ẩn, bên trong đúng là rất hợp tiêu chuẩn học tập tư liệu, hoặc là nói là học thuật tư liệu, cơ bản tất cả đều là các loại bên trong anh luận văn cùng tham khảo văn kiện, nhưng nào cũng kỹ thuật các loại chi tiết thậm chí đôi câu vài lời lại hết thảy không có. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện máy vi tính này trên kỳ thật còn có một cái khác tài khoản, chỉ là đăng nhập cần mật mã. Cái chương mục này tên là Bà Lọng, rất rõ ràng chính là Phan Long viết, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Phan Viễn Hàng thiết trí một cái Phan Long khác sâu ký ức lại có thể chậm rãi đếm thử liên tưởng đến mật mã. Nhưng so với chậm rãi chờ Phan Long tại cái này tìm ra lời giải, hắn có đơn giản hơn phương án. Một trận điện thoại cho Mạnh Bác Siêu đánh tới, tại hắn đường xa hiệp trợ phía dưới bài trừ một cái bình thường đăng nhập mật mã đơn giản dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, rất nhanh hắn liền thuận lợi tiến nhập cái chương mục này. Đồng thời tại đồng dạng ổ rế phía dưới tìm được một số văn kiện, nhưng lần này không còn là học tập tư liệu, mà là nghiên cứu tư liệu mở ra xác nhận một cái, bên trong đúng là chứa đựng nhiều thứ nghĩa cùng video ghi chép, có quan hệ tại nào công kỹ thuật, có quan hệ tại máy móc lô công, thậm chí liền đối khắp cơ thể kích thích kỹ thuật cũng có hồ sơ giản lược đề cập quyển sách này có động, chia sẻ để càng nhiều người dính. Độc cây mịn. Chương 263, chuyển chức kỹ sư cơ giới. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Không chút khách khí đem toàn bộ tầng hầm vơ vét một trận, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Hạ Húc lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mang theo một đống chiến lợi phẩm trở về công ty. Lần này được Sương Tụng Lã thắng lợi trở về. Smart goggles là set, máy móc lô công, còn có cơ bắp kích thích kỹ thuật hình thức ban đầu, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, xem như Phan Long đóng gói cùng một chỗ bán cho hắn đương nhiên, còn có chủ yếu nhất nào không kỹ thuật, chỉ có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đương nhiên thu tay lại tại đèn đuốc giá dưới chỗ. Lúc đầu hắn còn muốn chính là theo đoạn chí nghị trên tay thu hoạch, chưa từng nghĩ lượn quanh một vòng, đoạn chí nghị người không tìm được, nhưng từ Phan Long cha hắn nơi này trước lấy được kỹ thuật tư liệu. Bất quá Phan Viễn Hàng phần này, náo không kỹ thuật chỉ sợ cùng đoạn chí nghị nắm giữ cũng không đồng dạng. Bởi vì đầu tiên thời gian liền không khớp lấy vừa mới kia mặt thất dưới đất cho bụi góc nhặt trình độ đến xem rõ ràng đã thật lâu không có người tiến vào, Phan Viễn Hàng tất nhiên là tại nhiều năm trước liền đã rời khỏi nơi đó. Nhưng Phan Viễn Hàng trước lúc rời đi liền đã lưu lại nào không kỹ thuật tư liệu, mà lại lấy hắn vừa mới đến thử đến xem đã tương đối thành thục, chí ít tạm thời không có phát hiện cái gì tương đối rõ ràng thiếu hụt cùng tác dụng phụ đã như vậy, kia đoạn chí nghị vì cái gì những năm này còn chấp nhất tại nào không kỹ thuật nghiên cứu, thậm chí bởi vì hạng mục hủy bỏ mà bạo tẩu giết người, đang án hiển nhiên chỉ có một cái, Phan Viễn Hàng trước đây chỉ sợ cùng đồng trưởng Hà đoạn chí nghị viên. Nào dứt cương, lẫn nhau ở giữa không tiếp tục trao đổi qua nào không kỹ thuật thậm chí là triệt để đoạn tuyệt văn lai, like. đoạn chí nghị cũng không biết rõ Phan Viễn Hàng bên này tình huống. Kết quả là, tình căn tâm trùng đoạn chí nghị như cố ý theo lấy văn phẩm tập đoàn hạng mục cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tự mình khai phát ra một loại nào đó hiệu quả như nhau, nhưng cũng không thành thục hoặc là tồn tại thiếu hụt thành quả. Nói đến nghĩ tới chỗ này Hạ Hấp thật là có điểm hiếu kỳ, Phan Viễn Hàng trước đây nhìn thấy tự mình hảo hữu đối với mình lão bà như thế tình thẩm ý cắt thời điểm là cảm giác gì, sẽ có hay không có cảm giác nguy cơ, có thể hay không cảm giác tự mình chán xanh mơn mởn. T Hẳn là đây mới là hai người đằng sau cả đời không qua lại với nhau chân chính nguyên nhân. Hạ Húc cảm giác tự mình phát hiện một loại nào đó khó lường chân tướng. Dứt bỏ suy nghĩ tạm nhạp, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Chủ yếu chính là tiếp tục nếm thử một cái Smart Gear Lacet, đồng thời lật xem một cái nào công kỹ thuật tài liệu cả kẽ. Kỳ thật chỉnh thể cũng không tính toán phức tạp, nào công kỹ thuật chỗ khó chủ yếu có 2, một là kiểm tra sóng điện não máy truyền cảm, hai là đối sóng điện não phân biệt phân tích. Chỉ cần giải quyết hai điểm này tự nhiên là có thể thu hoạch trí thức trên chỉ lệnh, phối hợp đối ứng phần mềm chương trình liền có thể hoàn thành đối điện tử sản phẩm điều kiện. Phan Viễn Hàng lão không kỹ thuật mấu chốt tự nhiên cũng là thiên về tại hai thứ này, phía trên đầu tiên là kiểm trách sóng điện não máy truyền cảm, đối với sóng điện não kiểm trách trên thực tế hiện đại khoa học kỹ thuật cũng sớm đã có thể làm được. Phan Viễn Hàng thành quả khác nhau ở chỗ thể tích cùng độ chính xác, hắn phát minh ra một loại sóng não truyền cảm tinh viến, chỉ có ngón tay lớn nhỏ một hồi, đem dán vào tại đầu liền có thể hoàn thành đối sóng điện não chính xác cập đến. Từ dưới đất trong phòng thu hoạch bộ kia sở mắt gờ lạ xét kỳ thật chính là chờ khách loại này tinh viến, chỉ bất quá chỉ có thật mỏng một tầng, ở vào hai mảnh thấu kính trung ương khung kính bên trên, như thường nếu như không trước đó biết được cũng sẽ không xảy ra lưu ý những chi tiết này ngoại trừ sóng não truyền cảm tinh viến, các đồng dạng hoạch tâm kỹ thuật chính là đối với sóng não phân tích số liệu, cái này trên thực tế mới là fan viễn hàng loại này não công kỹ thuật tinh hoa chỗ, một cái to lớn phức tạp sóng não phân tích kho số liệu cùng chương trình phép tính. Thôi hiểu do một phen, hạ húc lại nhìn một chút cùng sở smart g lạ xẹt phối hợp máy móc nô công tư liệu. Cái đồ chơi này nói cấp cao cũng cấp cao, dù sao có thể như thế mô phỏng chân thật lại linh hoạt người máy, tuyệt đối đã đi ở người máy ly nhờ vượt thiết kế tuyến đầu. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Loại này người máy thiết kế cực kỳ tinh diệu, nhưng cũng không tính cái gì hắc khoá kỹ, chỗ vận dụng thiết bị đều là hiện hữu. Trong đó ẩn chứa chương trình thiết kế, tỉ như hành động, đo lường tính toán các loại cũng phần lớn áp dụng công khai phép tính tranh luận phải trái, cũng không có bao nhiêu là thượng. Thôi lạc thú một điểm chỉ có trong đó cùng não không kỹ thuật lẫn nhau phối hợp một bộ hệ thống điều khiển, nhưng cũng chỉ là so như thường tiến lên lui lại quẹo của các loại nhiều hơn càng nhiều thay đổi nhỏ chỉ lệnh cùng tổ hợp chỉ lệnh thôi, chân chính đối sóng não chỉ lệnh tiến hành phân tích phép tính vẫn là tại sở Smart Gear là xẹt phía trên. Bất quá xem hết những tài liệu này qua đi, hạ hốc cảm giác tự mình phảng phất lại một lần nữa mở ra thế giới mới cỡ lớn. Có vẻ như thật đơn giản. Đây là hắn sau khi xem xong ý niệm đầu tiên. Nguyên bản trước đó tiếp xúc đều là các loại siêu cấp hắc hóa khí, không phải sinh vật chính là hóa học, cái gì đại não siêu tần gen cải tạo, không có đầy đủ tri thức nội tình tích lũy chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu. Hoặc là nói chỉ sợ đại đa số học phương diện này cũng không nhất định có thể xem hiểu ở trong đó liên quan đến cũng không chỉ là kiến thức trong sách, còn có nhiều tuyến đầu luận văn thậm chí chứa ban bố kỹ thuật tranh luận phải trái, nếu như không phải bản thân tự ở phương diện này nghiên cứu còn có đầy đủ nội tình tích lũy đỉnh tiêm chuyên gia chỉ sợ đều sẽ tồn tại nhiều tri thức điểm mù. Vô luận sinh vật phương diện kỹ thuật vẫn là hóa học phương diện kỹ thuật cũng phải cần một cái hoàn chỉnh tranh luận phải trái cùng nhận biết thế hệ. Không phải có đầy đủ học thuật nội tình đừng nói nghiên cứu cùng ứng dụng, nhìn đều nhìn không hiểu. Nhưng lần này theo Phan Viễn hàng nơi này đạt được tư liệu lại cho Hạ Húc mang đến một loại cùng siêu nano dược thể, lang tộc cường hóa huyết thành kỹ thuật hoàn toàn tương phản cảm thụ. Tốt đơn giản, đương nhiên, không phải chỉ nghiên cứu phát minh cùng học tập những này kỹ thuật thật rất đơn giản, mà là nghiên cứu phát minh sản phẩm rất đơn giản. Không giống với yêu cầu hoàn chỉnh tri thức tranh luận phải trái sinh hóa kỹ thuật, những này điện tử máy móc trên thực tế hơn có khuynh hướng tài nguyên chỉnh hợp cùng hợp lý ứng dụng nghi hiện cứu kỹ thuật tranh luận phải trái là khoa chuyên ngành học ra sự tình. Sản xuất vật liệu cùng thiết bị là phần cứng công ty sự tỉnh, đem những này phần cứng như là sếp cổ đồng dạng hợp lý chấp vá bắt đầu sát nhập sinh cần dùng đồ mới là máy móc kỹ sư nhóm cần làm sự tỉnh. Tựa như hắn không cần học được tạo bánh xe, không cần đi nghiên cứu làm sao từ đầu chế tạo cao su cùng tương quyền, chỉ cần mua được mấy cái bánh xe hàn trên giá đỡ liền có thể hình thành một cỗ đơn sơ xe đẩy, hủy đi cái xe gắn máy động lực bộ kiện mối hàn phía trước liền có thể biến thành xe xích lô đồng dạng. Phát minh chế tạo đồng dạng máy móc sản phẩm chính là như thế đơn giản trí ít so với sinh vật hóa học phương diện sản phẩm muốn đơn giản nhiều lắm đương nhiên, đây chỉ là đơn giản hình dung. Trên thực tế liên quan đến chi tiết nhu cầu biết rất nhiều, tỉ như như thế nào cam đoan tính ổn định cùng tính an toàn, phần cứng làm sao chính xác vận dụng lắp ráp, phần mềm làm sao biên soạn các lộ bị nhận những này trên thực tế rất nhiều đều là trong sách vở đồ vựng, một chút vật lý cùng máy móc thiết kế. Một điểm lập trình kỹ thuật, lại nhìn một điểm xưởng cung cấp sản phẩm nói rõ cùng số liệu, dựa vào siêu não dược thể căn bản không phải việc khó gì. Mà lại những này đồng dạng có thể bao bên ngoài à, ta sẽ không biết phần mềm chẳng lẽ mạnh bá siêu còn sẽ không, mạnh bá siêu sẽ không ta tiểu bạch hoa còn có thể sẽ không, phần cứng ta làm không minh bạch ta còn không thể chỉ huy người khác làm không thể để cho hồi xăng cao khoa chu tiểu đông bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ, không thể lại đi tìm một chút cái khác cao tinh nhân tại hoặc là bao bên ngoài cho chuyên ngành cơ cấu, dù sao bất luận cái gì trị nghiên cứu phát minh không đều là đoàn đội hợp tác nha, cũng không có ai là đơn đả độc đấu toàn bộ nhờ tự mình nhắm mắt làm liệu. Hắn khá không nhiều, dù sao chính là sẽ không thiếu tiền cùng nhân tài. Về phần kỹ thuật, có như mua không được hắn cũng có thể thông qua kịch bản thu hoạch đến các loại hắc khoa kia tới, vừa vận án rở dạ tập đoàn người nốc kỹ thuật nhiều, ta bắt lấy hao long dê sợ không phải đều có thể phát tài. Lại nói máy móc khoa học kỹ thuật ưu điểm lớn nhất ngoại trừ sản xuất hàng loạt bên ngoài cũng không chính là lực đại phi gạch a thuốc súng tạo cái pháo cũng lại khỏi lớn, nhưng ta thả cái mấy tấn còn có thể nổ không chết người, lại tỉ như Phan Viễn Hàng phát minh cái này máy móc nô công, nhỏ bé đều có thể chế tác, ta phóng đại cái gấp mấy chục lần ra công độ chính xác tốt yêu cầu thấp hơn, cuối cùng không đến mức chế a. Nhiều hơn chút động lực điện cơ cùng động cơ, đúng đều có thể đem người đâm chết. Ta thêm chút đi xuống ống các loại đi lên, đem kích phát kết cấu đổi thành điện tử khống chế, hoặc là dứt khoát liền dùng nhỏ điện cơ đi khấu trừ cò súng nhiều mặt mấy cái. Cái gì lang nhân hấp huyết quỷ còn không như thường đột đột đột thành cái sảng, nói như vậy, hắn tựa hồ cũng có thể trở thành một tên quang vinh đại phát danh gia, a không, nói như vậy bước cách không đủ, phải nói, hắn tựa hồ có thể theo Triệu Hoán Sư chuyển chức kỹ sư cơ giới, chuyện hay của thắng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 264, lượn dụng chương trình viện. Đã rất muộn, trở về sao? Lật hết tư liệu, lại ăn vào một khóa siêu não dược để thử nghiệm học tập lên máy móc thiết kế các loại tư thích, tại dược tể cùng hứng thú song trọng tác dụng dưới hạ hốc không khỏi dần dần mà mê. Các loại bị tiểu bạch hoa cẩn thận nghiêm túc đập bả vai tỉnh lại lúc lại ngẩng đầu chung quanh đã bị màn đêm bao phủ, đường đi lên sớm đã sáng lên mờ nhạt đèn đường. Giờ phút này Trương Cầu ý kiến trong công ty cũng chỉ còn lại có hắn cùng Đường Ngẫu Hinh, Mạnh Bác Siêu bọn hắn đều đã đi đến. Trước đó có vẻ như có lần lượt cùng hắn chào hỏi, nhưng hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng đáp ứng, cũng không có lưu ý thêm. Thật xin lỗi, có chút bế mẩn. Hạ Húc nhìn xem một bộ bộ dáng khéo léo tiểu Bạch Hoa, lộ ra hải nãy bên trong lại dẫn điểm cưng chiều lũ cười, đứng lên rồi lưng một cái. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lưng ngồi dỗi xong, hắn mới thu thập xong đồ vật, đem không biết rõ ở đâu miêu ở ổ cho Holden, đóng cửa tiệm đi ra ngoài. Nha Đường Lâu Hinh nhắm mắt theo đuôi nhu thuận đuổi theo, choán rơi ở phía sau nửa bước, hơi bôm xuống cái đầu nhỏ che lại kín có chút phiếm hồng hai gò má. Mặc dù đúng là cùng nhau về nhà không sai, nhưng nói như vậy luôn cảm giác có chút để cho người ta hiểu là bộ dạng. Lê Ma Lê Mê làm gì, đuổi theo sát, cũng đã chế thế như vậy, cha ngên nên lo lắng, lúc này chỉ sợ không biết rõ làm sao ở trong lòng bố trí ta đây. Hạ Húc nhịn không được nhịn không được cười lên mà báng. Ta đã gọi điện thoại cùng hắn nói, Đường Lâu Hinh cụ chính, nhưng vẫn là chạy chậm hai bước, từ nhắm mắt theo đuôi nhỏ theo đuôi trạng thái biến thành sóng vai mà đi. Nói như thế nào? Hạ Húc hỏi. Liên nói ta cùng ngươi tại công ty nơi này nha." Đường Âu Hinh méo một chút đầu, tựa hồ nghi hoặc Hạ Húc hỏi cái này để làm gì. Vậy hắn còn không phải lo lắng hơn, lúc này không chừng đều muốn vội vã chép cây gậy đi tìm tới. Hạ Húc nghe vậy dở khóc dở cười. "Mới sẽ không, ba ba không phải người như vậy." Đường Âu Hinh bất mãn thay mình phụ thân giải thích. "Ừm, ta cũng tin tưởng cha không phải người như vậy." Hạ Húc một mặt nhận đầu gật đầu. "Không để ý tới ngươi." Lúc này Tiệu Bạch Hoa ngược lại là phản ứng rất nhanh, có chút hèn thủng tăng tốc bước mấy bước. Hạ Húc cười hắc hắc chạy chậm đuổi theo, một lần nữa sóng vai mà đi, nhưng cũng chưa lên tiếng nữa chỉ là lặng im làm bạn. Chống chạy trên đường phố vắng ngắt, con đường khi thì âm u khi thì bị mờ nhạt đèn đường chiếu sáng, đem sóng vai mà đi hai người chiếu dõi đến phảng phất tản ra huy quang, cái bóng kéo đến thật dài, cuối cùng giao hòa làm một thể. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Người xa lạ ở giữa lặng im sinh ra xấu hổ, mà thân mật người ở giữa lặng im lên men ra tiểu diễm. Lúc này cảnh này, luôn cảm giác một ít xúc động tại ngao ngoe muốn động. Thỉ như kéo kéo tay nhỏ a, hôn hôn ta. Ta nghe nói có địa phương đã công bố chúng tuyển thông tri cũng không biết là vì đánh vỡ cái này để người ta e lệ không khí vẫn là muốn ngăn cản ngoa ngoe muốn động biểu hiện rõ ràng người nào đó, Đường Ấu Hinh lắp bắp lần nữa lên tiếng. Người đang lo lắng tiến vào quốc tế nghiên cứu khoa học học viện sự tình, không lời ăn ý nhường hạ hốc trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng cùng lúc cũng ra mặt giày thuận thế kéo tiểu Bạch Hoa tay nhỏ, ra vẻ trấn an cùng trị trọng, "Đừng lo lắng, có ta đây này." Biến kéo thành vụng Đường Ấu Hinh trên mặt bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, nhưng cũng đang bị một đoạn cũng không đèn đường hắc ám chỗ che lấp. "Ta, ta là nói ta muốn mau sớm giúp đỡ điểm." Nàng dáng chống đỡ an mặc làm không có phát giác người nào đó tận lực tiến hành. Vậy ngươi lập trình học được thế nào?" Hạ Húc lộ ra hồ ly ăn trộm gà thành công nụ cười. "Hẳn là rất tốt đi." Luôn ngữ thư giãn áp lực, tăng thêm nói chuyện chính sự phân tán lực chú ý, Đường Lâu Hinh căng cứng thân thể dần dần buông lỏng, do dự sát na cho ra một cái rất tự phụ đáp án. Loại này phản phất nói mạnh miệng lời nói kỳ thật cũng không phải là tính cách của nàng. Nhưng nàng hiện tại thật rất bức thiết muốn có thể giúp đỡ điểm bận bịu, có thể có một chút giá trị của mình, nhất là phía trước trận bị Hạ Húc thăng chức thành cái gọi là chính thức điều tra viên, cầm trọn vẹn 2 vạn lương tạm về sau. 2 vạn vẫn là không có chút nào yêu cầu lương tạm, đây tuyệt đối là bất luận cái gì mới vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 đều khó mà tưởng tượng. Người khác nếu là có loại đãi ngộ này tất nhiên mừng rỡ như điên, nếu là thay cái nơi, thay cái lão bản, chỉ sợ liền nàng đều muốn vui thích mừng thầm trên trời lâu. Nhưng ở nơi này, nàng cũng không có biện pháp làm được yên tâm thoải mái cán bộ lãnh đạo phần này tiền lương. Càng la thân mật, nàng ngược lại vượt cảm giác phần này tiền cầm trong tay, cầm lo được lo mất. Những ngày này nàng kỳ thật cũng có rất cố gắng muốn giúp trên một chút bật địu, nhưng rất hiển nhiên, hạ húc cho dù có máy tính phương diện hiệp trợ nhu cầu cũng là tìm mạnh bá siêu, cũng sẽ không đến phiền phức nàng. Cho nên nàng hiện tại rất bức thiết hy vọng có thể chứng minh tự mình, hiện lộ rõ ràng tự mình cũng có công việc năng lực. Mà lại, tự mình hẳn là sát thực học được rất không tệ a, rõ ràng cũng thật đơn giản bộ dáng, dù là không cần loại kia thần ứng ký dục tê nàng đều có thể rất nhẹ nhàng học được, đây đây thật là hiếm thấy, nhà ta tiểu Bạch Hoa vậy mà đều nói lên khoác lớp tới, xem ra nhất định phải hảo hảo khảo nghiệm một chút. Hạ Húc nghe vậy lập tức khẽ nở nụ cười. Hắn vốn là rất quen thuộc đường lối huynh tính cách, bởi vậy hơi chút suy nghĩ cũng liền minh bạch nàng ý nghĩ, cười nói, trước đó ta khảo nghiệm cái kia máy móc nô công ngươi thấy được à? Ừm. Đường Âu Hình nghe được Hạ Húc sau hai con ngươi hơi sáng lên, thần sắc nghiêm túc. "Ta nghĩ tới trận cũng nếm thử chế tác một cái những này người máy các loại, đến thời điểm phần mềm hệ thống liền toàn bộ giao cho ngươi, có vấn đề không có." Hạ Húc ra vẻ làm ra một bộ chất vấn bộ dáng, cường điệu nói, "Người máy hệ thống chức năng cũng không phải không chế xe đồ chơi điều khiển từ xa đơn giản như vậy, rất khó rất phức tạp. Rất nhiều đỉnh tiêm chuyên gia đoàn đội hiện tại cũng không dám nói có thể khai phá ra chân chính có thể đầu nhập thực tế sử dụng người máy, vấn đề lớn nhất chính là phần mềm vô diện. Tỷ như làm sao khống chế hành động tư thái, làm sao phân tích mặt đường địa hình?" Làm sao khống chế thân thể trọng tâm, lý giải ra sao làm phim hình ảnh các loại, đây đều là muốn ngươi tới làm, làm không tốt cũng chỉ có thể làm ra cái lung la lung lay bộ dạng hàng. Ta, ta sẽ cố gắng. Đường Âu huynh bị nói đến có chút niềm tin không đủ. Mặc dù gần nhất nhìn rất nhiều sách, học được rất nhiều tri thức, xem Mạnh Ca hắn viết phần mềm cũng cảm giác thật đơn giản, nhưng dù sao cũng không có gì kinh nghiệm thực chiến, năng đối tự thân hiện tại là cái gì trình độ cũng không có nắm chắc, cho nên vẫn là phi thường trở ngại. Vậy ngươi cố lên, chỉ cần có thể tùy tiện làm tốt một bộ phận ngươi chính là đỉnh tiêm chuyên gia, tiền lương hàng năm hơn mấy trăm vạn loại kia biết không? Hạ Húc ngay từ đầu vẫn là một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhưng nói xong lời cuối cùng lại không kềm được lộ ra nụ cười. "Thật đi." Tiểu Bạch Hoa trong ánh mắt rảo giạt lên vô tận quang minh cùng độc lực. Nói đến, kiếm lợi rất nhiều món tiền nhỏ tiền một mực là nàng chấp niệm tới. "Đương nhiên là thật, ta hôm nay đã mua xuống một cái khoa học kỹ thuật công ty, đến thời điểm ngươi chính là của ta ngự dụng thủ tịch chương trình viện." Hạ Húc nhịn không được cười lên. Kỹ thuật hắn ngược lại là có chút nghĩ hiện tại liền tự mình động thủ đi thử chế tắt một chút người máy các loại, dù sao có phan viễn hàng nào không kỹ thuật cùng nô công người máy làm mô bản, hắn hơi sửa đổi một chút hẳn là cũng có thể làm ra giống đoạn trí nghị không chế máy bay không người lái làm như vậy chiến vũ khí. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải tìm đến đoạn trí nghị. Mặc dù nào không kỹ thuật đã tới tay, nhưng đoạn trí nghị vẫn là phải tiếp tục tìm. Tuy ý hắn tiếp tục nổi điên còn không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người. Đang thêm hắn quấy nhiều thăm già, ném mạnh người kịch bản chỉ sợ cũng không nhất định còn có thể dựa theo nguyên kịch bản tiếp tục, vạn nhất đoạn trí nghị vị này, nhân vật phản diện buộc cuối cùng một mực không có bị tìm ra vậy coi như di họa vô tận. Không biết rõ còn tôi, nhưng cái này phát sinh ở trước mắt hắn sự tình hắn lại không biện pháp làm được trí chi không để ý tới, nhất là tại cả sự kiện còn nhận hắn ảnh hưởng tình huống dưới. Không tại sao cao đại thượng chính nghĩa, chỉ vì ý niệm thông suốt, chỉ vì tự mình làm người cơ bản tình cảm đạo đức đinh đinh đinh hạ hốc vốn còn muốn lại trấn an tiểu bạch hoa vài câu, lại đúng vào lúc này Cổ chung điện thoại di động vang lên điện báo người, Lạc Thúc cái này thật là có điểm nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến ý tứ a. Nhìn thấy điện báo người biểu hiện, hạ húc buồn cười. Lạc Thúc bình thường chính là cái điển hình cao lãnh hình tượng, cho dù là kết thân gần người cũng chỉ là thái độ ôn hòa lại thôi, muốn cho hắn hỏi Hàn Nhân Cẩn, thường xuyên điện thoại làm nhảm việc nhà hiện nhiên là không thể nào. Lúc này có thể gọi điện thoại tới, hoặc là có chuyện, hoặc là vừa vận về tới tinh thành mới thuận tiện tra hỏi. Mà vô luận là cái nào khả năng, đều thuyết minh ngành đặc biệt chỉ sợ là đã tham dự tiến vào ném mạnh người kịch bản tới. Ngày hôm qua đoạn chí nghị mới bại lộ Vũ Trang máy bay không người lái tập kích. Hôm nay ngành đặc biệt liền đã hạ tràng, tốc độ này cũng không chậm. Cho dù là Hạ Húc, trước đó mặc dù ngờ tới ngành đặc biệt hẳn là rất nhanh sẽ tham dự, nhưng cũng không ngờ tới có thể nhanh đến loại trình độ này. Lúc này trong lòng của hắn cũng có chút may mắn, may là theo Phan Long nơi này tới cái ngoại ý muốn nhiệm vụ, bằng không hắn muốn cấp tại ngành đặc biệt trước đó trước theo đoạn chí nghị trong tay thu hoạch nao không kỹ thuật sợ không phải nghĩ cái giam ăn. Mời đọc 6. Chương 265, tiểu bạch hoa nhiệm vụ. Lần trước ngươi nói ngươi có cái am hiểu máy tính bằng hữu. Điện thoại kết nối, Lạc Hồng Vân thẳng vào chủ đề thanh âm truyền đến. Ừm, không sai. Hạ Húc có chút gật đầu. Cười nói, "Lạc Túc ngươi vì đồng trưởng Hạ sự tình tới a?" Lạc Hồng Vân trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi biết rõ. Đúng lúc ta cũng đang điều tra chuyện này, ngày hôm qua liền đoán được Lạc Túc các ngươi đại khái cũng muốn tham dự vào." Hạ Húc cười cười, "Những máy bay không người lái vũ trang máy bay không người lái mặc dù không có thú hóa người quỷ dị như vậy, nhưng uy hiếp lực cùng phiến phức trình độ ngược lại càng sâu, phổ thông cơ cấu xử lý không tốt, chỉ có thể báo cáo cho chúng ta." Lạc Hồng Vân bên kia thuận miệng giảng giải một tiếng. Hạ Húc có chút gật đầu, hỏi, "Lạc Túc các ngươi là muốn lợi dụng mạng lưới xâm lấn đi lần theo định vị đoạn chí nghị?" "Xem ra ngươi biết rõ thật đúng là không biết." Lạc Hồng vẫn vậy cười hai tiếng, nói, "Đã như vậy ta cũng không nói nói nhảm, ngươi kia bằng hữu có nắm chắc hay không? Nhóm chúng ta kỳ thật đã trưng cầu ý kiến qua một chút chuyên gia, nhưng bọn hắn đưa ra hồi phục đều không phải là rất là quan. Có thể thử một chút, mà lại coi như không làm được ta cũng có các biện pháp tìm tới đoạn chí nghị, chỉ bất quá có thể muốn phí một chút thời gian." Hạ Húc trầm ngâm gật đầu. Thông qua mạng lưới đảo ngược xâm lấn máy bay không người lái đi định vị đoạn chí nghị vị trí, cái phương án này hắn tự nhiên cũng là cân nhắc qua. Nào không kỹ thuật bản chất nhưng thật ra là phân tích sóng não, máy bay không người lái cùng khống chế đầu cuối lẫn nhau trên thực tế vẫn là thông qua sóng từ trường, cũng đã là mạng lưới tín hiệu đến tiến hành. Cho nên đoạn trí nghị cùng máy bay không người lái ở giữa tất nhiên vẫn tồn tại mạng lưới liên hệ, trên lý luận nếu là có thể xâm lấn máy bay không người lái liền có khả năng đảo ngược định vị đoạn trí nghị vị trí. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, trong đó thật là khó khăn vô cùng mà lại cần giải quyết vấn đề cũng rất nhiều. Muốn biết rõ máy bay không người lái lúc ban đầu vốn là căn cứ vào quân sự công dụng, cũng là rất nhiều người cho rằng tương lai chiến tranh tất không thể thiếu một hạng thủ đoạn. Như thế nào phản chế máy bay không người lái? Chuẩn xác mà nói là phản chế thông tin can thiệp tại hiện đại trong chiến tranh đều là một môn cường điệu nghiên cứu đầu đề, thật muốn dễ dàng như vậy cũng liền không cần thiết đi nghiên cứu. Sa không nói, đầu tiên một điểm rất trọng yếu, máy bay không người lái không chế bình thường đều không phải là thông qua thông thường trên ý nghĩa mạng lưới đến tiến hành, hắn cũng không thông qua bởi vì đặc biệt mạng cùng di động tổng đài mạng lưới, mà là căn cứ vào tự thân vô tuyến điện truyền thâu mô đun lệ, giống như là tự xây wifi, lọt cản ạ diện lệ được đoạn trí nghị điều khiển máy bay không người lái có lẽ sẽ thông qua một chút tự chế tín hiệu cơ trạm đến mở rộng hoặc là bật tín hiệu, nhưng đầu cuối cũng tất nhiên là áp dụng loại phương thức này. Bởi vì dân sự mạng lưới đều là căn cứ vào tổng đại cơ chạm mà thực hiện, nếu như hắn gốc đến mức trực tiếp cho máy bay không người lái liên tiếp tổng đại di động mạng lưới, hắn những cái kia máy bay không người lái phạm vi hoạt động liền có thể dễ như trở bàn tay bị điều tra ra. Bởi vậy muốn xâm lấn loại này máy bay không người lái, đầu tiên chính là muốn đón nhập hắn thông tin băng tần, muốn liên tiếp nhất định phải trước trị rõ ràng hắn cho áp dụng băng tần, hơn nữa còn nhất định phải sát lại gần vừa đủ, tiến nhập hắn tín hiệu phạm vi bao trùm. Chỉ khi nào tiến nhập tín hiệu phạm vi cũng liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể tao ngộ những cái kia vũ trang máy bay không người lái tập kích bắn phá, coi như giải quyết điểm này Tiếp tiếp còn gặp phải tín hiệu mã hóa các loại một hệ liệt mạng lưới cùng thông tin vấn đề kỹ thuật, đối phương còn có thể cắt ra mạng lưới, hoặc là cuối cùng tìm ra còn có thể chỉ là đối phương bật tín hiệu cơ trạm đây cũng là hạ húc trước tiên đầu tiên là đi hối sang cao khoang nguyên nhân, coi như muốn thông qua. Hacker thủ đoạn tìm ra đoạn chí nghị cũng tối thiểu muốn trước giải quyết thân người an toàn vấn đề. Bất quá Chu Tiểu Đông bọn hắn gián điệp máy bay không người lái ngược lại là cái ngoài ý muốn thu hoạch, vừa vặn có thể dùng tại nếm thử đón nhập đoạn chí nghị máy bay không người lái thông tin, đến thời điểm để bọn hắn điều chỉnh thử một cái, nếu là có thể thành công còn lại chủ yếu chính là mạng lưới phương diện điện tử chiến đây là khó khăn nhất bởi vì cần đối mặt có thể là một bộ hoàn toàn xa lạ hệ thống cùng mã hóa cơ chế, ý vị này khả năng cần đại lượng nếm thử cùng tạm thời dấu hiệu biên soạn, căn bản không phải trong thời gian ngắn thậm chí 1 2 ngày liền có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là xuất quỹ nhập thân ngắn ngủi tập kích, hơn nữa còn lúc nào cũng có thể tiếp tục hành hung giết người, căn bản không có cái kia thời gian. Bất quá nha đây đại khái là Hạ Húc rất không cần lo lắng vấn đề. Ta có thượng tướng Mạnh Bác Siêu, thần tướng Tiểu Bạch Hoa, còn không giải quyết được chỉ là đoạn chí nghị. Là ngươi nói cái kia lạ thuốc sao? Ở một bên lặng lặng nghe xong Hạ Húc trò chuyện, các loại hắn cúp máy điện thoại. Đường Lâu Hinh mơ hiếu kỳ hỏi thăm về tới, bởi vì lại nâng lên đoạn chí nghị cùng săn lấn truy tung các loại, cho nên nàng vừa mới thế nhưng là một mực tại lặng lẽ vệ thai lưu tâm. Không sai, cái này kêu là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, nhiệm vụ của ngươi tới. Hạ Húc cất kỹ điện thoại, mỉm cười. Tiểu Bạch Hoa có chút kích động, chính là muốn truy tung cái kia đoạn chí nghị đúng không? Không sai. Hạ Húc gật đầu, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, cái này đoạn chí nghị là một cái khống chế vũ trang máy bay không người lái đường xa giết người tội phạm giết người, cùng hung tặc, cần phải mau chóng đem hắn bắt tới. Ta, ta tận lực. Đường Lâu Hinh có vẻ rất là lực lượng không đủ. Hạ Húc gặp nàng bộ dáng này, khích lệ nói, "Vừa mới ngươi cũng nghe đến, đây là chính thức ngành đặc biệt đưa ra nhiệm vụ, hoàn thành cái này ngươi chính là lập đại công, liền có thể dùng cái này làm lý lịch tiến vào nước mạch khoa." "Ta sẽ cố gắng." Đường Âu Hinh để trấn tĩnh thần, lấy dũng khí. Hạ Húc nói bổ sung, "Hẳn là còn sẽ có tiền thưởng, mấy chục vạn khẳng định là có, đến thời điểm sẽ cho ngươi điểm trích phần trăm." "Thật đi?" Đường Âu Hinh hai con ngươi sáng lên, cơ cơ nắm đấm nhỏ, trên mặt triển lộ ra từng sợi kiên nghị, "Ta, ta nhất định có thể đem hắn bắt tới." "Không sai, chính là như vậy, bảo trì cái này tư thế." Hạ Húc nhìn thấy cái này cũng nhịn không được rợn khắp rợ cười. Một mực đưa tiền cũng không nguyện ý muốn, hắn cũng suýt nữa quên mất cô gái nhỏ này kỳ thật vẫn là cái tham tiền đáng tiếc, tham tiền cũng không đủ đánh vỡ trong đó hướng tính cách. Thứ bậc ngày trước kia đi theo Hạ Húc đi vào ngành đặc biệt tại tinh thành tòa nhà văn phòng, nàng trong nháy mắt lại khôi phục bộ kia chột dạ bộ dạng, mà lại thần sắc sợ hãi, trên đường đi rất Hạ Húc góc áo cùng cái nhỏ theo đôi đồng dạng. Dù sao nơi này chính là hàng thật giá thật văn phòng chính phủ công lâu, vọng tộc đại viện, váng vẻ quan cu quẻ bên trong lại lộ ra uy nghiêm túc mục. Đối với rất nhiều dân chúng bình thường tới nói đều là cái nói chuyện cũng vô ý thức hạn chế giọng địa phương đây là nàng lần đầu tiên tới loại này địa phương đây, nếu không phải đi theo Hạ Húc nàng thật đúng là không dám một người tới. Lão bản nương, đừng như vậy, ngươi thế nhưng là cao thủ cao thủ cao cao thủ, xuất ra khí thế của ngươi đến a, ngươi xem lão bản, linh lợi đạt đạt cùng hồi trở lại nhà mình đồng dạng. Cũng nháo theo tới Mạnh Bá siêu cười hắc hắc hạ báng. Không biết là ai tại ta trước khi đến đứng ở bên ngoài thò đầu ra nhìn không dám vào cửa. Hạ Húc khinh bị nhìn về phía hắn. Con hàng này cũng là sợ người lạ tự trách, chạy đến nơi đây so với đường Âu huynh chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này đơn giản cũng là đang giáng chống đỡ cùng một thoại hoa thoại bùng lòng cảm xúc. Hai người đấu lấy miệng, một bên Đường Âu Hình cũng không nhịn được đem hai mắt dần dần cong thành trăng lưỡi liềm. Mời đọc 6, chương 266, cùng kính, xem kỹ. Hạ Cô Vân, bên này. Tiến vào ngành đặc biệt tòa nhà văn phòng đại sảnh, hơi chờ giây lát, đặc chiến tổ trưởng quần liền theo hành lang chỗ ngoặt ra đón, xa xa liền hướng Hạ Húc ngoắc chào hỏi. Lần này ta cũng không phải cái gì cô vân, ta chính là cái đến đánh xỉ rượu. Hạ Húc đi tới, cười cười Lần trước tại Đức Thành đã cùng Trương Quân bọn hắn lẫn vào phi thường quân thuộc, bởi vậy hắn cũng không có gì câu thúc, vừa đi theo dẫn đường Trương Quân đi vào bên trong một bên bốn phía giọ sét. Ngay ngược biệt tại Tinh Thành chỗ này, trụ sở trên thực tế cũng không có bao nhiêu là tụ, chính là đồng dạng cơ quan đơn vị làm việc nơi trốn kiểu dáng, lầu 1 là đối bên ngoài phục vụ đại sảnh, tiếp theo là một chút phòng làm việc các loại, tầng lầu cũng không cao, 3 4 tầng còn chừng. A Du, đây không phải Hạ Cố Vân sao? Quân ca ngươi tại sao lại đem Hạ Cố Vân mời tới, lại có cái gì sự kiện trọng đại? Hạ Cố Vân tốt. Hạ Cố Vân, đây là ngươi bạn gái. Lại nói cái này không phải là ta lạc tổ vị kia a. Toa nhà văn phòng bên trong tương đối quận cũ bé, bất quá đi theo trường quần đi ngang qua từng cái phòng làm việc cùng tác dụng gian phòng sau, nhưng vẫn là vừa vặn gặp được mấy cái đặc chiến tổ nhân viên, nhao nhao quen thuộc chào hỏi. "Đi đi đi, các ngươi lạc tổ nữ nhi mấy mấy tuổi đây, khác không phải là các ngươi tự mình đang đánh chủ ý này a? Xem trưởng ta cho các ngươi làm phỏng." Hạ Húc nghe được những người này trêu chọc có chút dở khóc dở cười, cười mắng. "Lucy mới mấy mấy tuổi thôi ta, tiểu học cũng còn không có tốt nghiệp, làm sao có thể là đường ổ hình bộ dạng này?" "Đương a, nhóm chúng ta nói đùa đây mấy người hì hì ha ha cầu xin tha thứ." Trong lúc nói chuyện kỳ thật cũng tại như thường tiến lên rất nhanh liền gặp thông qua. Hiện nay vụ án còn tại hậu cần xử lý giai đoạn, tạm thời không dùng ra công việc bên ngoài, cho nên cái này 2 ngày xem như nghỉ ngơi. Chư quân gặp Hạ Húc nhìn chằm chằm vừa mới những người kia ăn mặc áo sơ mi cầm bóng rổ bóng lưng, mở miệng giải thích một tiếng. "Vậy ta đây lần nói không chừng là tới làm người xấu, các ngươi không nhất định có thể nghỉ ngơi được thành." Hạ Húc nghe vậy yên lặng lắc đầu. Lần trước tại Đức Thành nhìn thấy thời điểm, lấy lạc thúc nhân hình nọ hung thú thân thể đều có thể mệt đến trên ghế ngủ, hết ngồi đái giếng liền có thể thấy đặc chiến tổ làm việc cường độ cao. Giữa sinh tử tiêu hao không chỉ là thể năng, càng là trên tinh thần hao tổn nghĩ đến bọn hắn có thể có đoạn thời gian nghỉ ngơi hẳn là phi thường hiếm thấy lại trọng yếu. Có thể hắn cái này thoáng qua một cái đến, chỉ cần có dù là một tia đoạn trí nghị manh mối, vậy bọn hắn khẳng định chính là muốn lập tức đi làm. Như thế vừa vặn, ta còn nước gì hiện tại liền lên đường đây, nghỉ ngơi cái gì thời điểm đều có thể nghỉ ngơi. Trước quần ngược lại là nhìn rất thoáng cười cười. Hạ Húc không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể khẽ gật đầu, lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đứng rồi, Diêu Phúc đây. Các ngươi không có kéo hắn đến giữ chức miễn phí sức lao động. Diêu Phúc sức chiến đấu mặc dù không bằng Lạc Túc nhưng làm sao cũng coi như được một thành viên siêu phẩm chiến lực chị còn có sóng siêu âm định vị năng lực, dùng đến tốt tuyệt đối cũng coi như một thành viên đại tướng, hắn còn tưởng rằng ngành đặc biệt khẳng định sẽ kéo Diêu Phúc nhà bọn. Hắn, "Ân, nó như thế nào đây, cha mẹ của hắn muốn cho hắn đi học tiếp. Trương Quân bất đắc dĩ như vậy, cho nên cuối cùng hiệp thương một cái, miễn cưỡng nhường hắn làm người ngoài biên chế nhân viên, cần thiết tình huống dưới cũng cấp hiệp trợ, sau đó nhóm chúng ta sẽ dành cho nhất định thủ lao cùng chuyên ngành huấn luyện. Còn có cái này chuyện tốt, làm sao không gặp trò ta một cái?" Hạ Húc lông mày nhíu lên. "Hạ cô vẫn ngươi còn cần cái này?" Trương Quân nghe vậy kinh ngạc liên đầu. "Tổ chúng ta giải đều là ngươi tốt." cho ngươi tại Đức thành phân bộ cũng kèm chút đem kia là nhà mình, còn cần cái người ngoại biên chế nhân viên thân phận. Cũng thế, Hạ Húc nghĩ nghĩ, cũng có chút gật đầu. Tự mình muốn cái người ngoại biên chế nhân viên thân phận có vẻ như sắc thực không có tác dụng gì, thật muốn có chút cái gì nhỏ nhô cầu hoàn toàn có thể tìm được, dù chỉ là tại theo lẻ công bằng làm sau khi giao phó tiểu tiểu tâm lý khuynh hướng cũng làm sao cũng so một cái người ngoại biên chế nhân viên quyền hạn hữu dụng. Mà lại trọng yếu nhất chính là còn không cần nhận thiết chế, hắn hiện tại cùng ngành đặc biệt bên này miễn cưỡng cũng coi như được người hợp tác quan hệ, có nhất định tiện lợi đồng thời lại lẫn nhau không lệ thuộc. Trái lại Diêu Phúc loại kia người ngoài biên chế nhân viên, đừng nhìn là người ngoài biên chế, trên bản chất vẫn là tồn tại một cái lệ thuộc quan hệ, không nói tuân thủ các loại khuôn sáo, tối thiểu phải có thể thời khắc liên hệ đến a. Muốn gọi lên liền đến, hành động lúc nghe mệnh lệnh à, cái đồ chơi này nói trắng ra là chính là cái cộng tác viên, cần thời điểm là chính thức nhân viên đồng dạng dụng, không cần thời điểm chính là tạm thời. Lão bản nương, ta lão bản đến cùng lai là gì? Một bọn người, Hạ Húc cùng Trương Quân đi ở phía trước, Đường Lâu Hinh cùng Mạnh Bác Siêu thì lạc hậu nửa bước bộ dạng, đằng sau còn đi theo ở ổ đối cái này uy nghiêm lại hoàn cảnh lạ lẫm tương đối câu nệ hai người đều chỉ là an tĩnh đi theo nhưng cũng đang yên lặng nghe Trương Quần cùng Hạ Húc cho chuyện, để cho hai người càng nghe càng là hiếu kỳ, Mạnh Bác siêu càng là nhịn không được tìm đường lấu huynh lặng lẽ hỏi thăm tới. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là chính thức cơ cấu làm việc nơi trốn, hơn nữa còn là nghe nói chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện, có được to lớn quyền hạn ngành ngạch biệt. Nhưng mà xem lão bản bộ dáng này, tựa hồ ở chỗ này địa vị còn rất không tầm thường bộ dạng. Hắn mặc dù có chút tự chật không ưa thích cùng người đánh quan hệ, nhưng chính là loại trạng thái này người ngược lại đối cảm xúc các loại càng thêm mẫn cảm, tăng thêm bản thân cũng là thiên phú dị bẩm, đối với nhìn mặt mà nói chuyện hay là vô cùng có một tay. Trước không nói nhà mình lão bản một mực biểu hiện ra lạnh nhạt tự nhiên cùng bọn hắn trò chuyện chủ đề, chỉ là cái này người dẫn đường biểu hiện cũng đủ để nói rõ hết thảy. Cung kính đây là cái này người dẫn đường theo gặp mặt bắt đầu đối lão bản một mực biểu hiện ra thái độ, mà lại cũng không phải là đơn thuần cố kỵ lợi ích, tình cảm, thượng hạ cấp quan hệ loại kia cung kính, mà là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm thậm chí kính ý thái độ. Cái này người từ đầu đến cuối biểu hiện không hề giống chính thức ngành nhân viên, ngược lại giống như là tại giữ chức một cái hướng dẫn du lịch, thư ký nhân vật. Nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện nghi vấn liền tức thời mở miệng giới thiệu, cũng tại tiến lên trên đường thời khắc duy trì lấy nhất định chủ đề cũng không về phần tạo thành kẻ ngắt xấu hổ cũng sẽ không bởi vì lời nói quá nhiều khiến người chán ghét phiền. Cái này có lẽ cũng không phải là cố tình làm, nhưng loại này vô ý thức ở giữa biểu hiện ra cẩn thận nghiêm túc liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề đáng tiếc, đối với Đường Ngẫu Hinh mà nói nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc hạ hốc cái này một mặt, bởi vậy Mạnh Bác siêu nghi hoặc hiện tại hiển nhiên là không chiếm được câu trả lời. Bất quá tâm tình của nàng bây giờ ngược lại là có chút mừng khcác khởi. Tối thiểu nhất đã có một cái khởi đầu tốt không phải sao? Mình bây giờ đã tại học tập cùng sinh hoạt sau khi lại chân chính đặt chân hắn làm việc, nội tâm đối hắn hình tượng cũng nhận biết hơn viên mãn một điểm, cự ly cũng rốt cục tới gần một điểm. Trương phó tổ trưởng đi theo Trương Quần đi vào cuối hành lang, trong văn phòng vừa vặn có một cái mang theo kính mắt gầy gò trung niên nhân theo cuối phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Trương Quần cùng hạ hốc bọn người sau không khỏi ngừng chân bắn ra tới xem kỹ ánh mắt. Trung niên nhân đối Trương Quần xưng hô nhường mạnh bác siêu nhịn không được kinh ngạc đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Quần trên thân, nhưng hắn lời kế tiếp nhưng lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây chính là các ngươi đặc chiến tổ tìm đến chuyên gia. Mây Đờ Bé xem kỹ giọng nói, tại chuyên gia hai chữ trên hơi cất cao ngữ điệu, nói nửa câu sau lúc càng là chau lên lông mày. Có chút kẻ đến không tiện bộ dạng. Vị này là hạ cố vấn. Trương Quân gật đầu hướng Trung niên nhân giới thiệu, lại giống như là giải thích cũng như như cường điệu nói, Đức thành biên mục nhân sự kiện chính là hạ cố vẫn giải quyết. Điểm ấy ta có chốc nghe thấy. Trung niên nhân sắc mặt hơi thư giãn, nhưng vẫn là có chút nhíu mày, nhưng lần này cũng không phải là thú hóa người, mà là công nghệ cao phạm tội. Hạ cố vẫn cái này hai cái bằng hữu đều là máy tính phương diện thiên tài, nói không chừng có thể truy tung đến mục tiêu, mà lại thử một chút dù sao cũng so cái gì cũng không làm mốt. Trương Quân thản nhiên nói. Hiện tại, Trung niên nhân từ chối cho ý kiến, ánh mắt theo Trương Quân giới thiệu rời đến Mạnh Bá Siêu cùng Đường Âu huynh trên thân không tự chủ lần nữa mang tới một điểm xem kĩ hữu vị. Nay cũng cũng không hoàn toàn trách hắn, chủ yếu là ba người thật sự là quá mức tuổi trẻ thậm chí non nớt điểm. Hạ Húc con tốt, Mạnh Bá Siêu lại hoàn toàn một bộ không có vào xã hội bao lâu ngây ngô bộ dáng, Đường Âu huynh hơn dứt khoát chỉ là cái nhỏ nhắn xinh xắn hướng nội cấp 3 tiểu nữ sinh. Nói câu không dễ nghe, hắn nữ nhi sợ không phải đều muốn so hai vị này chuyên gia tuổi tác lớn. Ừ ngực. Trung niên nhân hiển nhiên đại khái dẫn đầu là ngành đặc biệt lãnh đạo, tăng thêm cái này xem kì ánh mắt, rất nhanh liền nhường Mạnh Bá Siêu có chút bị không được, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mạnh Bá Siêu đều như vậy Tiểu Bạch Hoa thì càng không cần nói, nàng tính cách tương đối lớn nổi, đối mặt loại này xem, kĩ tình huống đơn giản cùng bị lão sư gọi phòng làm việc, tràn đầy đều là hoảng sợ. Nhất là nàng vốn là đối chuyện lần này không có gì lực lượng, gặp được cái này tình huống liền càng thêm chột dạ. Thiên tài, tự mình nên được thượng thiên mới sao, tự mình thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Vạn nhất kết thúc không thành sẽ có hay không có cái gì trừng phạt, hắn cũng sẽ bở vậy rất mất mặt a. Đừng sợ, có ta đây này, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Húc trở lại nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng thì thầm trấn an. Tốt a, hy vọng như thế. Nói rất dài dòng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là trung niên nhân ngừng chân đánh giá vài lần, rất nhanh hắn liền có chút gần đầu, cùng mấy người gặp thoáng qua. Không có ý tứ hạ cố vấn. Trung niên nhân sau khi rời đi, Trương Quân vừa nói lấy xin lỗi, một bên thấp giọng giải thích nói, "Lưu phó tổ trưởng hắn kỳ thật cũng không có ác ý gì, tình bộ tình huống cùng tại phân bộ có chút không đồng dạng, đặc chiến tổ quyền hạn không cũng có lớn như vậy, mà tình báo cùng điều tra cái này một khối trên thực tế là hậu cần tổ chức năng, chúng ta lần này trên thực tế có chút vượt quyền. Ngươi đầy có cái gì tốt nói xin lỗi, lại nói người ta chính là như thường hỏi hại câu, lại không đánh ta mắng ta." Hạ Húc lắc đầu cười cười tỏ ra là đã hiểu đặc chiến tổ đi phân bộ là làm nhiệm vụ, có tùy cơ ứng biến quyền lợi, các cấp phân bộ cùng ngành cơ cấu đều cần phối hợp, tự nhiên có thể chỉ được đoán. Nhưng ở tỉnh bộ bên này, đặc chiến tổ cùng hậu cần tổ lại là cung cấp, mà lại đặc chiến tổ bản thân chức năng chỉ là công việc bên ngoài phương diện, loại tin tình báo này, điều tra, truy tung đảng hiệp trợ hành vi đều là từ hậu cần tổ đến hiệp trợ cùng điều hành hoàn thành. Loại này tình huống dưới lạc thúc nhường hắn tới liền có chút vượt quyền hành sự, cũng có chút nghi ngờ hậu cần tổ năng lực làm việc ý tứ, tự nhiên sẽ để cho người ta có chút phê bình kỳ náo. Trong khi tìm đến cái gọi là chuyên gia vẫn là bọn hắn mấy cái này không đáng tin cậy đứa bé, người ta không xem kỹ hoài nghi mới là quái sự. Bất quá, nói như vậy, lần này hắn thiếu lạc thúc nhân tình nhưng có hơi lớn. Ngay đặc biệt thật muốn tìm chuyên gia lợi nói không có khả năng tìm không thấy. Lần này, lạc Thúc sợ dĩ đệ bọn hắn tới hiện nhân cũng không phải là điện thoại lý thuyết như thế thuận tiện thử một chút, mà là bởi vì hắn lần trước nhường hắn Lưu Tâm máy tính phương diện vụ án mới đặc biệt an bài đây chính là đắc tội người, loại này vượt quyền làm việc coi như trên quan trường không truy cứu cũng trở cùng với tại lấy tự thân uy tín làm cược, vạn nhất bọn hắn không thành công cuối cùng đối với Lạc Thúc uy tín thế nhưng là cái sự đã kích không nhỏ, nói không chừng còn có thể tạo thành một chút không tốt tình cảnh. Nhưng mà, những này Lạc Thúc lại hoàn toàn không có tại trong điện thoại nâng lên, thậm chí nói chỉ là đệ bọn hắn tùy tiện thử một chút, đây là có thể tùy tiện thử hậu kết kết thúc, diện kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, Cổ Lưu, hệ thống. Chương 267, phòng cấm hâm nguyên cao ốc. Lạc Túc. Đi theo Trương Quân đi vào hành lang cuối cùng nhất phòng làm việc, hạ hốc một đoàn người cuối cùng gặp được Lạc Hồng Vân. Tới. Ngồi. Lạc Hồng Vân không nói nhiều, thậm chí đối với người không quen thuộc mà nói sẽ cảm giác có dũng khí cứng ngắc lạnh lẽo hư vị, nhưng cũng may hạ hốc đối với cái này sớm đã thành thói quen, đồng thời giờ phút này trên mặt hắn nở rộ một luồng ôn nhu nụ cười cũng rất tốt hòa tan điểm này. Ngươi có thể tưởng tượng một cái như cự hùng cương tráng, khuôn mặt cương nghị lãnh khốc, ăn nói có ý tứ nam nhân gạt ra ôn hòa nụ cười bộ dáng sao? Dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng Trương Quân vẫn là thủy chung vẫn là cảm thấy vẻ mặt này xuất hiện tại nhà mình tổ trưởng trên thân rất là không hài hòa. Đây chính là ngươi nói vị kia bằng hữu. Lạc Hồng Vân đứng dậy thoảng tiếp đại hạ húc, sau đó đem ánh mắt thả sau lưng hắn hai người, nhất là Đường Ngẫu huynh trên thân, lần nữa nhìn về phía Hạ Húc thời điểm trong tươi cười nhiều hơn một phần chế nhạo. Lạc thúc thúc tốt, ta gọi Đường Ngẫu huynh, là là. Hạ Húc đồng học. Đường Ngẫu huynh nu thuận vừa thẹn e sợ nhỏ giọng chào hỏi. Lạc Túc, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Hạ Húc vội ho một tiếng nói sang chuyện khác cùng Lạc Hồng Vân lực chú ý. Thu "Ta, trước nói chuyện chính sự." Lạc Hồng Vân nhớ tới chính sự quan trọng, cũng là tạm thời buông xuống ôn chuyện, nói, "Đã ngươi trước đó liền có tham dự vào vậy cái này bản án hẳn là cũng không cần ta cho thêm ngươi giới thiệu, liên quan tới đoạn chí nghị sự tỉnh ngươi có tính toán ứng gì?" Lần trước tại Đức Thành Hạ Húc biểu hiện tuyệt đối có thể xứng tính diễm, bởi vậy hắn vẫn là hy vọng có thể nghe nhiều nghe Hạ Húc ý nghĩ. Rất đơn giản, các loại hắn lần nữa gây án thời điểm cấp mất hắn máy bay không người lái tiến hành đảo ngược định vị là được rồi, ta tin tưởng ta cái này hai cái bằng hữu thực lực. Hạ Húc cười cười, "Được, có gì cần ngươi liệt kê một cái danh sách, ta nhường bộ hộ cần bên kia chuẩn bị." Lạc Hồng Vân gặp này cũng không nói thêm lời. Cứ việc lần này gọi Hạ Húc bọn họ chạy tới quả thật có chút không hợp quy củ, nhưng thì thật có một chút là không sai, nhường Hạ Húc bọn họ chạy tới vẹn vẹn có táo không có táo đánh ba xảo nếm thử tiến hành. Ngai ngọc biệt hiện nay cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên hệ cùng tìm tới đoạn chí nghị, mạng lưới truy tung phương án bởi vì đủ loại khó khăn đợi giải quyết mà ở vào thương nghị chủ bị bên trong, nhường Hạ Húc bọn hắn nếm thử một cái cũng sẽ không có cái gì. Duy nhất ảnh hưởng đại khái chính là hắn tự thân có thể sẽ dẫn tới một chút chỉ trích thôi, nhưng hắn không phải sẽ quan tâm những này tính cách. Không cần, thứ cần thiết ta công ty có, cũng không cần làm phiền bộ hộ cận. Hạ Húc lắc đầu. Vừa mới tuy nói không có cùng vị kia Lưu Phó tổ trưởng sinh ra cái gì xung đột, nhưng bộ hộ cận thái độ cũng đã rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú hiện tại đi cho mình cùng Lạc Thúc tự tìm việc phức. Hướng chi bộ hộ cận có thể tạo được trợ giúp hiện nhân cũng là có hạn, thật muốn có biện pháp cũng không trở thành để cho bọn họ tới cái này, sự tình đã sớm giải quyết. Tiểu tử ngươi công ty không phải chỉ đầu tư cùng y rồi sao? Lạc Hồng Vân nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có nghe nói Hạ Húc sau khi trở về lại thu mua một nhà y mong đợi nghề, nhưng này làm sao cũng cùng mấy tính mạng lưới các loại không hợp. Gần nhất vừa vặn lại mua một nhà. Hạ Húc giải thích nói, "Gần nhất. Cái gì thời điểm? Cũng không gặp tiểu tử ngươi cho ta kết một tiếng." Lạc Hồng Vân cười mắng một tiếng. Người thường mua thêm nhiều sự vật trọng yếu đều muốn ăn mừng một phen, hơn đừng đề cập là mở mới công ty loại chuyện này, nếu là biết hắn cũng nên nói tiếng chúc mừng. "Mạnh, liền. Ngày hôm qua." Hạ Húc lý giải Lạc Hồng Vân ý tứ, có chút cười ngượng ngùng. "Ngày hôm qua?" vị đoạn trí nghị sự tình. Lạc Hồng vẫn nghe vậy có chút kinh ngạc. Hạ Húc đã nói hắn mới công ty có truy tung đoạn trí nghị vật liệu cùng thiết bị, vậy cái này mới công ty hiển nhiên là cùng điện tử máy móc. Phương diện liên quan, hoặc là nói rốt rát chính là cùng tìm đoạn trí nghị liên quan. Không kém bao nhiêu đâu, có phương diện này môn nhân, kia là một nhà nghiên cứu máy bay không người lái công ty, vốn chỉ là dự định đi mua một ít tính nhắm vào thiết bị, nhưng nhìn nhà kia công ty tiềm lực không tệ tăng thêm bọn hắn lao bản chủ động, liền thuận tay mua lại. Hạ Húc lúc này cũng là đánh đấy lòng công nhận Lạc Thúc vị trưởng ngôi này, nghe được hắn hỏi cũng liền đem thu mua hồi sàng cao khoa sự tình nói đơn giản một cái. Lạc Hồng Vân, Trương Quân thuận tay liền mua xuống một nhà công ty, đây là người nói, Hạ Cố Vân nguyên lai like có tiền như vậy. Trương Quân đột nhiên phát hiện tự mình vô cùng cần thiết đổi mới một cái đối với Hạ Cố Vân nhận biết. Có thể bởi vì đi mua đồ vật liền thuận tiện đem người ta công ty mua một lần xuống tới, đây cũng không phải là phổ thông có tiền có thể nói rõ đi, bất quá, lấy Hạ Cố Vân lần trước biểu hiện ra mưu lược cùng kia Phản Phất Độc Tâm đáng sợ năng lực, có thể tùy tiện cướp lấy tài phú tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Luôn cảm giác lão bản có chút hảo vô nhân tính a. Cho dù là đã theo Hà Khánh trong miệng có chỗ nghe nói mạnh bá siêu cùng Đường Âu Hình, Giờ phút này lại nghe nghe hạ hốc cái này kinh nghiệm bản thân người tự thuật vẫn còn có chút im lặng. Bất quá mạnh Basio cho im lặng dĩ nhiên không phải có tiền chuyện này, mà là nhà mình lão bản cái này tiêu tiền thái độ. Liền một chữ, hảo. So lão bản có tiền có lẽ có rất nhiều, nhưng loại này xa xỉ đến phạng phất không đem tiền là tiền siêu nhiên, thái độ cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể có được đừng nhìn những phú hào kia có tiền, càng là có tiền có thể vượt khuôn khéo ra đây, làm sao có thể hoa không cần thiết tiền tiêu đơn phí, làm sao có thể không trải qua điều tra nghiên cứu suy tính liền đầu tư hoặc mua sắm công ty. Đúng rồi, là tốt, Hằng Nguyên caoؤس sự tình thế nào? Các người có bán dạng hoặc pháp quay các loại kế hồi sao? Nâng lên công đi, Hạ Húc liền nhớ lại lần trước tại Đức thành chế tạo thú hóa người Hâm Nguyên Ý Dược, ngay sau đó liền truy vấn lên tiếng, bởi vậy cũng không chú ý tới đám người cái này, ngั้น ngồi tập thể im miệng không nói. Hâm Nguyên cao ốc chính là lần trước tại Đức thành án rở dạ dưới cờ thế lực Hâm Nguyên Ý Dược tổng bộ, cũng chính là bật mãn kịch bản quá trình bên trong bị hắn dẫn người phá hủy cái trụ sở kia. Nơi đó hắn vẫn là rất nhìn chúng, thượng tầng là nghiêm chỉnh tòa nhà làm việc nơi trốn cùng Ý Dược phòng thí nghiệm, dưới mặt đất càng là một cái an toàn bí ẩn cao quy cách sinh vật phòng thí nghiệm. Nhất là dưới mặt đất phòng thí nghiệm Vốn là dùng để nghiên cứu thú hóa người điều chế cùng gen dung hợp địa phương, các loại mũi nhọn thiết bị hoàn toàn là có sẵn, dùng để làm tinh hài y dược tổng bộ đơn giản lại thích hợp bất quá. Hắn đối kia tòa nhà lớn thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, trước đó còn đặc biệt nhường lạc thúc lưu ý kết quả xử lý tới. Nơi đó dù sao đã từng làm thú hóa người hã ổ, lại là sinh vật phòng thí nghiệm, căn bản không xác định phải chăng còn ẩn dấu đi cái gì độ cao nguy hiểm đồ vật, cho nên đã bị định tính là cao nguy khu vực, triệt để giới nghiêm. Lạc Hồng Vân ấy, này em nay lắc đầu, hoàn toàn không có nói. Hạ Húc có chút tiến lưỡi, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Một tòa tồn tại nhiều không phải nhân loại rất có thể đã từng dùng cho chế tạo thú hóa người sinh hóa nơi thí nghiệm, bị phong cấm hoàn toàn là chuyện đương nhiên, dầu gì cũng sẽ chuyển làm ngành đặc biệt hoặc chính thức nghiên cứu cơ cấu dùng riêng, có thể lấy ra mặt hướng công chúng bên ngoài bán khả năng song toàn năng không đáng kể. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có nói. Lạc Hồng Vân lời nói xoè chuyện, tòa kia cao ốc kỳ thật vốn chính là bởi vì chiêu thương dẫn tư mới bị nơi đó giá thấp bên ngoài cho thuê âm nguyên ý dự, bởi vì sự tình lần trước cho nên hiện tại tính là thuộc về Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt tài sản, nhưng ngành đặc biệt vừa mới thành lập, các tỉnh thị căn bản chưa kịp thành lập tự mình nghiên cứu khoa học cơ cấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, Một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 268, hung án lại nổi lên. Cho nên nói, Hâm Nguyên Cao ốc đối với các ngươi mà nói trên thực tế chỉ là một cái đệ đó không dùng lấy gần gà. Nếu như ta có thể nói hạ tổ gì cửa cao tầng liền có cơ hội cầm tới cao ốc. Hạ Húc hai mắt sáng lên. Trên lý luận là như thế này, bất quá rất khó. Lạc Hồng Vân lắc đầu, nợn nụ cười khổ. Hạ cô Vân, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trương Quân ở một bên nói xen vào nhắc nhở, nhóm chúng ta cũng không khuyết thiếu kinh phí, mà lại Hâm Nguyên Cao ốc đã bị định tính là cao nguy đặc tù khu vực. Nếu như là vì tiền vàng các loại lợi ích vô luận là ai làm chủ tướng nó bán đi đều sẽ bị người lên án, càng phải gánh chịu bán ra sau khả năng tạo thành phong hiềm. Cho nên cao tầng căn bản là không có khả năng đồng ý bán ra Hồng Nguyên Cao Úc, đồng thời ở phương diện này, nhóm chúng ta đặc chiến tổ quyền nói chuyện kỳ thật đối lập khả thấp, coi như lạc tổ cũng không cách nào làm được lực bại chúng nghị. Trước quần cái này chính trị trí tuệ hiển nhiên liền còn cao hơn lạc hồng bao nhiều, lời nói hơi có vẻ mịt mờ, nhưng lại đem hết thẻ căn do nói rõ được tích sẵn tỏ. Thứ nhất, ngành đặc biệt không chiếu tiền, thứ hai Hưng Nguyên Cao ốc là tồn tại nguy hiểm đặc thù khu vực, cái này nếu là dùng để bên ngoài bán thu hoạch lợi ích, cho dù là vì tổ chức lợi ích cũng không quá có thể đứng vững được bước chân, rất dễ dàng bị người lên án công kích đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, chuyện này cũng không phải bán xong liền xong việc, mà là muốn một mực chịu trách nhiệm cái này phong hiểm. Vạn nhất đến tiếp sau Hưng Nguyên Cao ốc tại người mua trong tay lại gây ra rủi ro, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn lôi chuyện cũ, đến lúc đó đánh nghiệp cùng tán thành cũng không chiếm được lợi ích, thậm chí bởi vậy ảnh hưởng hỏa lộ. Tự mình không có một điểm chỗ tốt còn muốn gánh vác to lớn phong hiểm, việc này cho dù ai cũng không thể làm. Đối chiếu nhất không có khả năng thuyết phục toàn bộ ngành đặc biệt cao tầng. Việc này bằng vào lạc thúc một người dẫn đầu là không được việc, huống chi lạc thúc một cái điển hình chiến đấu nhân viên, dùng đầu ngón chân nghị cũng minh bạch cùng ngành rất nhiều người nước tiểu không đến một cái trong ấm. Nhưng nếu như kế hoạch của ta không phải tiền đâu, nếu như không có phong hiểm ngược lại có chỗ tốt đây. Hạ Húc sau khi nghe xong sau không những không thất vọng, ngược lại như có điều suy nghĩ híp mắt mỉm cười bắt đầu. Không phải tiền, đó là cái gì? Không có phong hiểm ngược lại có chỗ tốt. Lạc Hồng Vân cùng Trương Quần đều có chút nghi hoặc. Chợt giữ bí mật, tóm lại lạc thúc ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý Hưng Nguyên cao ốc là được rồi. Qua trận ta đưa ngươi một quặc đẩy trời đại công. Hạ Húc thần bí bắt đầu bán cái nút. Vừa vận đã để Cố Hải Minh đang ăn thấu lang tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật, tất cả nghiên cứu phát minh tư liệu đều là có sẵn. Sở Tình có thể tại một cái xưởng chế thuốc nhỏ tạo ra đến, không có đạo lý hắn tinh hải ý dược chế tạo không ra, sản xuất ra lang tộc cường hóa huyết thanh là chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất là bị giới hạn huyết thanh hoạt hóa cần đặc thù lòng trắng trứng mà sản lượng có hạn mà thôi. Bất quá loại đồ chơi này muốn bán, ngoại trừ bí mật màu xám con đường bên ngoài, duy nhất hợp pháp đường tắt cùng hợp pháp khách hàng đại khái chính là ngành ngạ biệt. N ngành đặc biệt có lẽ không thiếu hỏa lực, nhưng bây giờ tuyệt đối phi thường khuyết thiếu những này đặc thủ chiến lực. Dù sao nhà mình một ngụ 3 phần đất vẫn là thành thị bên trong, không có khả năng gặp được sự tình liền hóa thân lớn nổi bức lung tung quanh trại hoặc là quân đội vào sân, cuối cùng cần vẫn là ảnh hưởng nhỏ bé đặc tu đơn thể chiến lực, nếu không chính thức cũng sẽ không thành lập ngành đặc biệt cùng đặc chế tổ. Loại này tình huống dưới giống lạc thúc đồng dạng những này đặc thủ chiến đấu nhân viên liền có vẻ đáng quý. Có thể lạc thúc loại người này hình hung thú cấp bậc người bình thường lại có thể có mấy cái, chứng quân bọn hắn mặc dù là tinh nhuệ Nhưng trên thực tế vẫn là không có thoát ly vũ khí nóng tác chiến kia một bộ đặt ở giá ngoại hoặc là cũng như thường quân địch giao chiến lúc bọn hắn có lẽ là từng trôi mọi việc đều thuận lợi đao nhọn, nhưng tại thành thị tác chiến lại đối mặt đặc thu địch nhân lúc bọn hắn bị tính hạn chế thật sự là quá lớn. Liền như là trước đó tại Đức thành như thế, dung ra hỏa lực tự nhiên có thể đem thú hóa người quét thành cái sảng, nhưng nếu như gặp được biệt kín hoàn cảnh đây, gặp được trung pe có nhiều dân chúng đây, nếu như địch nhân ỷ vào số lượng, tốc độ, sinh mệnh lực các loại cưỡng ép đột tiến đến phụ cận đây. Nếu như địch nhân không nhìn bọn hắn cưỡng ép khai triển đồ sát cùng phá hư đây, Nếu như cần chấp hành chính là bảo hộ cùng nhiệm vụ trấn đánh đây, cho dù thân thể của bọn hắn tố chất mạnh hơn xa người bình thường, có thể tao ngộ loại này tình huống biểu hiện của bọn hắn chỉ sợ sẽ không so phổ thông nhân viên cảnh sát tốt bao nhiêu. Súng ống có thể giết người, có thể uy hiếp người, nhưng nếu là đối mặt những cái kia tại rất nhiều phương diện vượt qua lẽ thường địch nhân lúc, thật không nhất định có thể tạo được sát thương cùng trấn đánh hiệu dụng, hơn đừng đề cập là bảo vệ, cũng không thể để bọn hắn lấy huyết nục chi khu đi nghênh kháng. Cho nên ngành đặc biệt hiện nay tất nhiên là phi thường bức thiết khát nhìn lấy những cái kia khả khống đặc thủ chiến lực, hết lần này tới lần khác chính thức hiện nay hẳn là cũng không có. Chỉ ít không có năng đại quy mô an toàn vận dụng siêu phàm kỹ thuật. Lúc này nếu là có người có thể thay ngành đặc biệt tìm tới một đám an toàn ổn định siêu phàm chiến lực, đây còn không phải là một cột đẩy trời đại công, dù sao quân cảnh bên trong vốn là có chuyên môn dạy bảo chó binh chủng, phân phối mạnh hơn cường hóa chó cũng không cần bất luận cái gì quá độ đến thời điểm lạc thúc cầm công lao, hắn cũng đúng lúc có thể nhờ vào đó mở ra chính thức đường dây tiêu thụ, nhảy lên trở thành chính thức súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng, há không đẹp quá thay. Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Về phân bị cướp đoạt các loại, kia đơn thuần thụ hãm hại vọng tưởng chưa không đề cập tới có lạc thúc vị này nội bộ nhân sự làm chỗ dựa, chính thức cái gì cũng thiếu cũng không có khả năng thiếu kinh phí, có thể mua được đồ vật căn bản không đáng áp dụng các thủ đoạn. Hướng chi chính là chính bọn hắn nghiên cứu ra kỹ thuật không phải là phải hướng đối ứng sự nghiệp đấu đầu, không tầm thường cũng chỉ là tìm sự nghiệp nhà nước thôi, vẫn là phải giao cho những người khác đi làm, không, có nhiều bản chất khác nhau. Người mệt đế trang bị đều vẫn là tìm súng ống đạn được công ty mua đây, có thể các loại tức tức tiến hành thương nghiệp mua sắm, làm cho tất cả mọi người nhiệt tình cầm nhà mình sản phẩm đoạt bể đầu tới cửa chào hàng tùy ý sang trộn. Thuận tiện còn có thể kích thích kỹ thuật nghiên cứu phát hình, đầu góc bị lửa đá mới đánh vỡ tự thân đã đến lợi trợ tự. Được, vậy ta coi như chờ mong một cái ngươi tặng đầy trời cơm lớn. Lạc Hồng Vân gặp Hạ Húc thần thần bí bí thừa nước độc thả câu sau cũng liền không có lại truy vấn, hoặc là nói cũng không chút để ở trong lòng, chỉ là yên lặng mỉm cười lắc đầu. Hắn ngược lại là biết rõ ở ổ tồn tại, nhưng trong lòng không có nhiều như vậy con con quấn quấn hắn trong lúc nhất thời nhưng lại chưa nghĩ tới phương diện này, cũng không thể nào rõ ràng lang tộc cường hóa huyết thanh sự tình. Ha ha, yên tâm, đảm bảo nhường Lạc Túc ngươi thanh danh lan truyền lớn, nói không chừng đến cái thang liền ba cấp hạ húc cũng cười hắc hắc. Bất quá đang nói, phòng làm việc cánh cửa lại bị người bỗng nhiên đẩy ra. Lạc tổ trưởng, không xong, thương kích án hung thủ sau màn lại khống chế vũ trang máy bay không người lái giết người. Một cái lồng ngực kịch liệt chập trùng, chạy thở không ra hơi người trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến. Người trẻ tuổi kia hạ hốc nhìn xem rất lạ mặt, cũng không phải là đặc chiến tổ thành viên, đại khái là hậu cần tổ hoặc là tỉnh bộ văn viên. Nói rõ ràng, là bắt đầu giết người vẫn là đã giết người. Không phải để các ngươi đối khả năng mục tiêu tiến hành bố phòng sao? Lạc Hồng vẫn bảo trì bình thản, nhưng trong thanh âm lại mang theo một luồng tức giận. Hắn cái này một nén giận lên tiếng. Toàn thân khí thế tức thời bừng bừng phấn chấn, khiếp người không gì sánh được, ở đây trừ sớm thành tối quen hạ hốc bên ngoài nhao nhao đi đứng mềm nhũn sắc mặt trắng bệch. Đồng, Đồng Trường Hà còn có cái tình phụ, nhưng là cái kia tình phụ có thể là có chút ý khác, dấu diếm lặng lẽ cho Đồng Trường Hà sinh ra một cái như tử. Tuổi trẻ văn viên mặt trắng bệch, người biết chuyện có ít, nhóm chúng ta mới vừa tiếp nhận, trong lúc nhất thời không có tra được, cho nên không, có phái đi qua nhân thủ. Không có tra được. Các ngươi một câu không có tra được chính là mấy cái mạng người. Lạc Hồng Vân sau khi nghe xong lên cơn giận dữ, nhưng cũng không dám tiếp tục chỉ hoãn. Tranh thủ thời gian triệu tập đặc chiến tổ người đi làm chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Đi, nhóm chúng ta cùng đi, nhớ kỹ, chờ một lúc vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép rời đi ta cùng ở ổ bên người quá xa. Hạ húc tranh thủ thời gian kêu lên mạnh bác siêu cùng đường ấu hình đuổi theo. Đã đủ mập để thầm len lút. Trưng 269, đã nhờ len ở. Đi theo đặc chiến tổ một nhóm cấp tốc chạy tới hiện trường phát hiện án, hạ húc nửa đường cũng đánh cái điện thoại, nhường chu tiểu đông mang lên một chút thiết bị hướng bên kia đuổi. Dù sao mạng lưới công thủ phương diện sự tình có thể giao cho Đường Âu Hinh cùng Mạnh Bắc Siêu, nhưng ở cơ sở thông tin kỹ thuật phương diện vẫn là phải xem Chu Tiểu Đông bọn hắn, rất có thể cần lầm tràng đối gián điệp máy bay không người lái tiến hành điều chỉnh thử khả năng kết nối vào đoạn trí nghị máy bay không người lái điều khiển mạng lưới. Đang chết. Xe cảnh sát mở đường, một đường nhanh như điện chớp, hạ húc cùng Lạc Hồng Vân bọn người rất nhanh liền đi tới hiện trường phát hiện án. Vụ án phát sinh nơi là một chỗ cấp cao khu biệt thự, tại cả nước có lẽ phái không lên danh hảo, nhưng ở tinh thành đã tính toán tương đối đỉnh tiêm khu nhà ở, đang thích hợp những cái kiêu cự phú dùng để giữ trước tạm thời nơi ở. Giàn xếp nhiều tiểu tình nhân các loại đang tiếp, Vũ Trang máy bay không người lái đi tới đi lui, tại bị bộ hộ cần lọt mất căn bản không có bố phòng tình huống dưới đồng trưởng Hà Tình phụ cùng con riêng lại như thế nào có thể có sức phản kháng, các loại bọn hắn rồi. Tới thời điểm sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại trong vũng máu hai cố thi hài. Nói đúng ra, hẳn là sớm tại bọn hắn chạy đến trước đó đồng trưởng Hà Tình phụ liền đã chết rồi, bộ hộ cần cũng là vụ án phát sinh sau mới nhận được tin tức. Điều lấy giám sát, tra tìm khả nghi nhân viên cùng cố xe. Thông tri pháp y tới xử lý hiện trường. Tư Phật tử công nghiệp còn không có hồi phục sao? Lại thúc một cái Hiện trường phát hiện án bận bịu bên trong có thứ tự, có thể nhìn ra được, bộ hậu cần nhân viên tại chuyên ngành tính trên vẫn rất có bảo hộ. Nhưng những này cũng vô sự vô bổ, vũ trang máy bay không người lái không chúng bay tới, cách cửa sổ trực tiếp tiến hành tập kích ban phá, nếu như không phải sớm bố phòng chặn đường hiện trường căn bản liền một tia đầu mối hữu dụng vết tích cũng sẽ không lưu lại. Dẫn đội đuổi tới hiện trường Lạc Hồng Vân mặt trầm như nước, đứng bên ngoài trầm mặc nhìn chăm chú bận rộn bên trong hậu cần nhân viên. Mà hậu cần nhân viên bên trong người dẫn đầu cũng vào lúc này đối đầu Lạc Hồng Vân ánh mắt, chậm rãi đi tới, tại Lạc Hồng Vân trước mặt trầm định, nhìn nhau rơi vào trầm mặc. Lần này là công việc của chúng ta sai lầm đế tiếp sau ta sẽ chủ động dẫn trách. Dẫn đội cái này người chính là vừa mới tại tỉnh bộ có duyên gặp mặt một lần vị kia bộ hộ cần lưu phó tổ trưởng, tại Lạc Hồng văn phảng phất giống như nhìn gần ánh mắt phía dưới trầm mặc một lát mới chậm rãi lên tiếng, chợt lại lời nói xoay chuyển nhìn về phía hạ húc bọn hắn nhưng ta vẫn không cho rằng những mấy cái này tiểu hài tham dự vào là cái tốt quyết định, không nói trước bọn hắn có thể hay không đưa đến tác dụng, hung phạm cùng hung cực các trình độ người cũng nhìn thấy ẩm. Một tiếng chói tai vang minh vang vọng. Nhưng so thanh âm càng nhanh chính là một mai xé rách hư không mang ra chói tai rít lên đầu đạo. Xung quanh đã sớm bị bộ hậu cần cho thiết quản, coi như cũng không phải là đặc chiến tổ như vậy đỉnh tiêm chiến đấu nhân viên, nhưng cơ sở hiện trường an phòng hiện nhiên là không có khả năng xảy ra sự cố, cho nên phụ cận cũng có khả năng còn có vũ trang máy bay không người lái hoặc không quan hệ cầm vũ khí nhân viên. Rất hiển nhiên, lúc này có thể đột nhiên toát ra tập kích chỉ có thể là sa cự ly đánh lén. Ma súng năm đánh, thường thường cũng mang ý nghĩa uy lực kia người, một kích chí mạng. Bất quá rất đáng tiếc là người bắn hiển nhiên chọn sai công kích đối tượng. Bạch cũng không biết là ánh mắt xéo qua quét đến vẫn là sinh tử chém giết ở giữa ma luyện mà ra chiến đấu trực giác, Lạc Hồng Vân một cái nghiêng đầu đạn bắn lén vừa vận theo hắn cái cổ bên cạnh sắt qua. Ngô Đào, 10 giờ phương hướng, 400m. Rõ ràng là sinh tử một cái chớp mắt, nhưng hắn khuôn mặt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có bất cứ ba động gì. Phía sau hắn tên là Ngô Đào đặc chiến tổ viên nghe vậy cũng bản năng quay người dựng lên súng ngắm, một cái hô hấp nhắm chuẩn sau trong nháy mắt khai hỏa ở trong quá trình này, những người còn lại cũng cấp tốc phản ứng, bộ hậu cần hỗ trợ nhân viên cấp tốc dấu kín, vũ trang nhân viên tìm kiếm công sự che chắn cùng cảnh giới, đặc chiến tổ trưởng quần bọn người càng là xa nhanh hơn bọn họ một bước forbie, một bên ẩn tàng một bên cảnh giới lên còn lại vẫn khả năng tiến hành đánh lén phương vị ẩm. Thương minh lại nổi lên Độ ý xuống đạn, cho dù là thấp uy lực súng ngắn tốc độ bình thường đều là muốn vượt qua vận tốc âm thanh, bởi vậy đạn xa so với tiếng súng còn có cấp tốc. Men, xa vài trăm thước chỗ, bạo tán lên một đạo hỏa quang. Hạ Húc Hiếp mắt miễn cưỡng có thể nhìn ra nhiều bóng hình, kết hợp tự thân nắm giữ thông tin cũng không khó suy đoán kia cũng hẳn là đoạn chí nghị điều khiển máy bay không người lái các loại vật thể. Bất quá chỉ là một cái hô hấp nhắm chuẩn liền tinh chuẩn trong số mệnh 400m bên ngoài một cái nhỏ máy bay không người lái, cho dù có vận khí thành phần cái này, ngô đảo kỹ thuật bắn súng cũng thực có chút cường hãn, không hổ là có tam tinh cấp xạ kích thiên phú đặc chiến tổ tinh huệ. Đây vẫn chỉ là tam tinh Gợi rằng năm sao xạ kích sợ không phải còn muốn càng quá đáng. Thời cơ kinh diễm hội tưởng đến, hạ húc động tác cũng không chậm chút nào, đem mạnh bác siêu cùng đường lấu huynh đẩy lên một chỗ bức tường về sau đoạn chí nghĩ nếu như đơn thuần muốn giết đồng trưởng Hà con riêng cùng tỉnh phụ đã sớm thực hiện mục tiêu đi, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này lưu lại dư thừa vết tích. Hiện tại đã còn dự xếp đặt có thể tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa trang bị, kia rõ ràng chính là tận lực tại đối chính thức tiến hành tập kích cùng khiêu khích, như thế tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ có như vậy một cái đánh lén máy bay không người lái. Dù sao vũ trang máy bay không người lái các loại thế nhưng là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt tầm. Phanh phanh, quả nhiên, tại Ngô Đảo đánh lén rơi một cái máy bay không người lái qua đi, chúng quanh mấy cái thích hợp xạ kích điểm vị trên lần nữa phun ra ra ngọn lửa. Huyết nục chi khu, cho dù là ăn mặc áo chống đạn cũng không có khả năng đối cứng súng ngắm uy lực của đạn, bởi vậy trong lúc nhất thời cho dù là đặc chiến đội người cũng không thể không vội đầu ẩn núp tiến vào công sự che chắn về sau, nhất thời bị ép tới không ngóc đầu lên được. Ngô Đảo Tôn Hạ đánh trả, chứ còn ngươi mang mấy cái người sờ qua đi xem một chút. Lạc Hồng Vân bình tĩnh chỉ uy âm thanh cho mọi người tại đây xua tán đi không ít mù mịt tầm, một viên đạn rơi vào hạ hốc cách đó không xa mặt đất. Mặt đất xi măng bị sọ xuyên ra một cái hố sâu. Ván tung tóe ra xi si măng mảnh vụn tại hắn cùng bên cạnh thân đường ống hình trên thân khoẻ động ra liên miên với bẩn. A, vốn là bị dọa đến run lẩy bẩy tiểu bạch hoa như thế nào có thể gánh vác được như vậy kinh hãi, hai mắt nhắm nghiền kêu lên sợ hãi. "Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, ta đây này." Hạ Húc một bên an ủi, sắc mặt cũng theo đó âm trầm, cấp tốc tự thân theo tùy thân trong bọc lật ra theo hướng sang cao khoa cầm máy bay không người lái quấy nhiêu xuống đây là một cái có súng ống hình dáng cấu tạo tạo nhưng xấp xỉ bằng phẳng hình vuông trang bị, ngược lại là có chút giống thường xuyên xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong cái chủng loại kia công nghệ cao vũ khí, tỉ như súng năng lượng súng la rẻ các loại bẩy bẩy cái này quấy nhiều súng vừa lấy ra, lúc này liền hấp dẫn bốn bề không ít người để mắt, còn có một tia cảnh giác. Dù sao hắn cũng không phải ngành đặc biệt người, phân phối súng ống càng là không hợp quy củ, nhìn thấy cái này hư hư thực thực súng ống vật phẩm tự nhiên sẽ dẫn tới một chút để phòng ông quấy nhiều súng bản thân làm việc vốn không thanh âm, nhưng làm một cái cho người ta sử dụng sản phẩm, chu tiểu đông bọn hắn tự nhiên là tăng thêm âm thanh phản hồi. Tại hạ hút hướng phía mấy cái xạ kích phương hướng boss có súng về sau, nương theo lấy nhỏ xíu chấn động cùng tiếng ùng ùng, bốn bề súng ngắm trong nháy mắt đi ngòi. Hạ cô vấn ngươi cái này cái gì công nghệ cao vũ khí? So ta súng ngắm còn dễ dùng a. Hiện thực thắng hung biện, yên lặng một lát, ở trung quanh lại không thương minh truyền đến về sau, ở đây tất cả mọi người đều ghé mắt, cách gần đó tôn hạ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Máy bay không người lái quấy nhiều súng ngoại hình sắt thực tương đối cấp huyền, này cũng cũng không phải chu tiểu đồng một nhà như thế, truy cầu mỹ quan là thiên tính của con người, rất nhiều cơ cấu tương quan nghiên cứu ra thiết bị trên thực tế đều là tương tự vẻ ngoài. Bất quá cái này khoa huyễn tạo hình tăng thêm cái này để người ta chú mục hiệu quả, đối với không phải biết rõ nội tình người mà nói tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ khiến một chút hiểu lầm cùng liên tưởng. Máy bay không người lái quấy nhiều súng, ta công ty xí gia Máy liệt giới thiệu các ngươi bộ hộ hậu cần mua sắm một nhóm. Hạ Húc sắc mặt vẫn còn có chút phát tím, bất quá thật cũng không quên thuận tiện kéo kéo một phát nhiệm vụ. Dù sao hồi sang cao khoa hiện tại thế, nhưng là sản nghiệp của hắn, có thể lựa rối ngành đặc biệt một buốt đơn đặt hàng cũng là không tệ thu hoạch ngoài ý muốn, cũng có thể là về sau hợp tác thành lập một cái tốt bắt đầu. Chương 270, bắt đầu sao? Tại xác nhận xung quanh đánh lén máy bay không người lái đã triệt để tịt ngòi về sau, như cũ không yên lòng Hạ Húc cầm quấy nhiều xuống tiếp tục hướng xung quanh quét vài vòng, đám người lúc này mới lần lượt theo công sự che chắn bên trong ra. Không cần hắn nhiều lời, Đặc chiến tổ cùng bộ hậu cần cửa nhân viên liền cũng nhao nhao chạy tới các nơi nơi, rất nhanh liền đem dụng cho đánh lén trang bị thu nạp trở về, đúng là cùng lần trước tại y viện rất tương tự máy bay không người lái, bất quá loại này máy bay không người lái phía dưới còn phân phối chân nện đồng dạng chảo câu, đại khái là vì cố định thân máy bay đến triệt tiêu sức giật mà làm cải tạo. Dù sao lớn uy lực đạn dược tự nhiên cũng sẽ mang đến mạnh hơn sức giật, mà xa cự ly đánh lén đối với tinh chuẩn cùng tính ổn định các phương diện cũng muốn cầu cao hơn. Nhóm chúng ta chơi cái trò chơi đi, đoán xem ta dùng bao lâu có thể tìm tới ngươi. Hạ Húc theo trở về trương quần trong tay bọn họ cầm qua một cái giữ hình hoàn hảo máy bay không người lái. Một cái tách ra rời hắn đang phía trước nằm súng, sau đó đem thân máy bay nâng lên, thần sắc bình tĩnh chính đối ông tính. Nếu như nói đoạn chí nghị ghét người chỉ là nhường hắn bởi vì tự thân tham gia kịch bản mà có nhất định cảm giác tội lỗi cùng đạo đức thua thiệt, kia đoạn chí nghị vừa mới kém chút làm bị thương tiểu Bạch Hoa đánh lén liền là chân chính khiêu khích hắn tự thân tức giận. Có chút ý tứ, bất quá, ta hơn nữa thích làm chế định quy tắc cái người kia. Máy bay không người lái các hạng tác dụng thông tin băng tần cũng không phải là, vừa mới hắn quấy nhiễu chỉ là máy bay không người lái không chế băng tần, nếu như đoạn chí nghị không có chủ động cắt đứt video hình ảnh vẫn có thể tiếp tục tiến hành truyền đâu. Mà giờ khắc này máy bay không người lái một chỗ khác hiển nhiên thành công tiếp thu được hình ảnh, đồng thời ra ngoài ý định lại có chút hợp tính lý, máy bay không người lái trên lại còn chờ khách một cái vi hình máy biến điện năng thành điểm thanh. Một đạo trải qua xử lý trêu tức điện tử hợp thành âm truyền ra, chúng ta thay cái trò chơi đi, tỷ như, đoán xem ta cái gì thời điểm có thể giết ngươi, a, còn có phía sau ngươi tiểu nữ hài kia. Lão bản, liên tiếp bị mất. Thoại âm rơi xuống, bị Hạ Húc bóng lưng che khuất mạnh Bassil bên kia truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Hạ Húc vừa mới mở miệng tuy nói có tự thân cơn giận dữ nhân tố, nhưng trên thực tế cũng có chỉ hoàn thời gian ý tứ. Sở Đại Trương quần bọn hắn đi lục soát máy bay không người lái thời điểm hắn liền đã cho Mạnh Bác siêu làm điểm tư tưởng làm việc, nhường hắn nhanh chóng tỉnh táo cũng nếm thử đón nhập những cái kia máy bay không người lái không chế mạng lưới đại khái là bởi vì không có tao nội qua, cho nên thiết kế lúc tựa hồ cũng không đặc biệt cân nhắc thông tin chiến các loại khả năng, lại hoặc là nguyên bản kỹ sư thói quen nghề nghiệp cùng chuyên ngành tính tại hạ ý thức tắc quấy đoạn chí nghị những này. Máy bay không người lái mặc dù đã làm nhiều lần mã hóa cùng phòng truy tung biện pháp, nhưng ở thông tin băng tần sử dụng trên ngược lại nhất là phù hợp chuẩn mực đây cũng chính là hạ hốc vừa mới quấy nhiều xung có thể dễ như chờ bàn tay một kích chí mạng nguyên nhân. Nếu không phải đoạn chí nghị áp dụng chuẩn mực công cộng băng tần hắn tối đa cũng cũng chỉ có thể quấy nhiễu một cái dùng cho xác nhận không gian tọa độ vệ tinh hướng dẫn tín hiệu, mặc dù đồng dạng có thể tạo được ngăn cản tác dụng, nhưng hiệu quả liền không có vừa mới như vậy chứ quan. Bất quá tương đối đáng tiếc, đoạn chí nghị xa so với trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, dù là hắn lên tiếng trì hoãn thời gian đối phương cũng không có gì nói nhảm cắt đứt truyền tin mà lưỡi. Nếu là không có hắn lên tiếng Đại khái chặt đứt đến còn có thể cảm nhận, dù sao trước đó không có chặt đứt hẳn là đang quan sát ngành đặc biệt nhân viên, các loại máy bay không người lái lần lượt bị thu về tập trung lại sau, vì phòng ngừa nghịch hướng truy tung đoàn chí nghị chỉ cần không lốc đều sẽ chủ động chặt đứt thông tần vắc lạc. Không có một điểm thu hoạch. Hạ Húc nhíu mày quay người hướng đi mạnh Bassil. Thời gian quá ngắn. Trọng nông lên nằm rạp trên mặt đất thao tác tự mình nổ kệ phục mạnh Bassil có chút bất đắc dĩ rẽ rựa đứng dậy cải thành ngồi xếp bằng tư. Vậy thì phiền toái. Hạ Húc cau mày Mặc dù lấy mạnh bác siêu kỹ thuật cũng không về phần tại điểm thử xâm lấn thời điểm lưu lại cái gì dấu vết, nhưng vừa mới sử dụng máy nhiều súng liền đã có chút đả thảo kinh sa đoạn chí nghị cho dù là vi phạm ngửa quá nhiều, đến tiếp sau cũng tất nhiên sẽ vì mình máy bay không người lái ra tăng các loại kháng kiện nhiều thủ đoạn, dầu gì cũng muốn thay đổi thông tin băng tận. Bỏ qua lần này đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị cơ hội, lần sau lại nghĩ đến thử đạo ngược xâm lấn độ khó tất nhiên là tăng lên gấp bội. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ như hắn sở liệu, Song Vương sẽ bị kéo vào một trận thông tin kỹ thuật trên đánh giằng co, mà lại cái gì thời điểm ngừng chiến rút khỏi hoàn toàn là từ đối phương quyết định. Hiện tại Quan Minh mới có thể cùng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh đoạn chí nghị chính là hung thủ sau màn, đoạn chí nghị nếu là từ bỏ giết người cùng bức bách văn phòng tập đoàn hoàn toàn có thể dừng tay, Quang Minh chính đại với nước. Điều nói, hung thủ những này máy bay không người lái xuất quỷ nhập thần, mà lại tùy thời có thể lấy chặt đứt liên hệ, bằng vào cái này giao phong ngắn ngủi tiếp xúc căn bản cũng có khả năng hoàn thành xâm lấn địa vị. Hậu cần tổ vị kia Lưu Phó tổ lớn lên khái là nghe được hạ húc bọn hắn bên này thảo luận, vừa lên tiếng vừa đi đi qua nhưng hắn cũng là không phải đặc biệt tới nói ngồi trầm trọng, mà chỉ nói, bất quá nhóm chúng ta kỳ thật đã tìm được một chút khác manh mối, những này, máy bay không người lái thiết bị có rất lớn một phần là xuất từ tư hoạt thở công nghiệp dưới cỡ. Nhóm chúng ta đã liên hệ bọn hắn tại Hạ Quốc tập đoàn Vân Bộ, các loại bên kia hồi phục hẳn là có thể thông qua thiết bị số hiệu cùng đường dây tiêu thụ định vị đến đoạn chí nghị đại khái vị trí. Cho nên chuyện này đã không cần dùng đến các ngươi, huống chi vừa mới hung hiểm các ngươi cũng là tự mình trải nghiệm, vẫn là nhanh đi về đi. Hôm nay ngành đặc biệt hộ cần tổ triển hiện ra hình tượng đúng là thoăn có chút kéo hung bất quá có cái rất hiện thực một điểm, đây cũng không phải là là bọn hắn năng lực vấn đề, mà là vấn đề thời gian, dù sao bọn hắn theo nhận được tin tức đến bây giờ trên thực tế cũng mới qua một ngày mà thôi. Theo ngày hôm qua rạng sáng đạt được báo cáo lại đến bây giờ một hệ liệt bố trí cùng tình báo sưu tập, công tác của bọn hắn hiệu suất kỳ thật đa phi thường kinh người. Đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng phải cần thời gian chuẩn bị cùng kế hoạch, cũng không lấy năng lực cá nhân cùng ý chí là chuyện gì. Lưu tổ trưởng, hiện tại đã không phải là ta lại lựa chọn tham gia không tham dự vấn đề. Theo lệnh Leo cứng rắn trong lời nói nghe ra một luồng thiện ý hạ húc đối vị này, Lưu Phó tổ trưởng ngược lại là có chút đổi mới, nhưng vẫn là lắc đầu. Chính như hắn nói, cái này đã không chỉ là hắn có muốn hay không tham dự vấn đề. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là một cái tương đối nhiều miệng xem cửa người, vậy bây giờ hắn chính là đã bị triệt để cuốn vào trong ván cờ đã vừa mới tại đoạn chí nghị nơi đó lộ mặt, đoạn chí nghị chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, Trán Dze lại còn tưởng là vừa mới đoạn chí nghị nói tới săn giết trò chơi là nói đùa không thành. Huống chi, hắn vừa mới cũng không phải đang nói đùa. Bây giờ không phải là đoạn chí nghị nguyện không nguyện ý bỏ qua vấn đề. Malah Hán Uyển không nguyện ý buông tha đoạn chí nghị, vấn đề đoạn chí nghị đã triệt để khiêu khích cơn giận của hắn cùng tiên kỵ, không đem cái này uy hiếp tiềm ẩn giải quyết rơi, trong lòng của hắn liền chắc chắn sẽ có một cây gai cùng trùng điệp lo lắng. Chính hắn có lẽ không sợ tập kích, nhưng tiểu bạch hoa đây, mãnh bác siêu bọn hắn đây. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt trong tầm mắt súng ống có lẽ còn có thể sớm phát giác sát kích động tác mà né tránh một phen, nhưng đối mặt tầm mắt bên ngoài xa cự ly đánh lén nhưng đồng dạng không có gì tốt biện pháp. Bất luận cái gì súng đạn tốc độ đều có thể tùy tiện vượt qua vận tốc âm thanh, chỉ dựa vào nghe thanh âm né tránh chỉ sợ còn chưa làm ra né tránh động tác liền đã lệnh lại quả thật ở ổ có lẽ có thể kịp phản ứng cản súng hoặc đẩy hắn ra, nhưng người nào lại có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đây? Hắn có thể không cảm thấy tự mình chết sau còn có thể lại đến thêm một màn như thế xuyên qua thế giới song song, cho dù có cũng không phải hắn muốn, dù sao ở chỗ này hắn cũng đã có rất nhiều không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Cho nên, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mượn vị này uy hiếp tiềm ẩn chết đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Coi như ngành đặc biệt thậm chí mạnh bá siêu bọn hắn cũng truy tung không đến đoạn chí nghị, cũng không đại biểu hắn liền không có biện pháp. Cơ sở nhất chính là ném mạnh người cái bản, chỉ cần đi theo cái này kịch bản dây Đoạn Chí Nghị làm nhân vật phản diện buột liẹn cũng nên có lộ mặt một ngày. Muốn càng nhanh, Vân Phạm tập đoàn, còn có Phan Long vị này, đoạn Chí Nghị tình cảm chân thành chi tử các loại, đều có thể lấy ra thao tác một cái, tuy nói đồng dạng muốn phế nhiều thời gian, nhưng sớm muộn có thể đem đoạn Chí Nghị ép ra ngoài. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Hạ Húc ánh mắt bên trong hiện ra lãnh ý. Cái kia đang lúc hạ húc trong lòng quyết tâm thời điểm, đột nhiên có người yếu ớt nhấc tay phát biểu, "Ta, ta giống như tìm tới hắn." Chương 271 kết thúc. "Ta, ta giống như tìm tới hắn." Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. "Hạ Húc." Mạnh Bắc Siêu Lưu Phó tổ trưởng. Toàn Trương tức thời trải rộng dấu chấm hỏi mặt. Mới vừa đại phát nhận tâm chuẩn bị kỹ càng tốt buổi đoàn chí nghị chơi một chút hạ húc triệt để khó xử ở, thân sắc có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện tự nhiên không phải người khác, thình lình chính là Đường Ngẫu Hinh. Ngươi cái này khiến ta rất xấu hổ a. Hạ Húc có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút kinh dị. Cũng không phải không tin tưởng tiểu Bạch Hoa năng lực, năm sao cấp thiên phú uy lực hắn vẫn là tin tưởng hơn đừng đề cập còn có siêu não dược tề loại này bật học đồ chơi hỗ trợ học tập, đại não trạng thái siêu tần tăng thêm 5 sao cấp thiên phú, cái này có thể tuyệt không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Nhưng là, vừa mới thời gian xác thực quá ngắn. Theo đặc chiến tổ người tiến đến siêu tập đánh lén máy bay không người lái đến cầm về, tổng cộng cũng liền mất quá mấy phút, hơi hiểu chút máy tính cũng minh bạch điểm ấy thời gian căn bản không đủ làm những thứ gì mà lại chủ yếu nhất là tiểu Bạch Hoa cũng không phải là đã gặp cùng loại tình báo trưởng cảnh sớm đã có nhiều chuẩn bị tâm tư mạnh bạo, vừa mới súng ngắm đối với một cái bình thường thậm chí có chút nhát gan thiếu nữ mà nói tuyệt đối là bình sinh nghĩ thấy, cũng là lần thứ nhất cách tự vong như vậy tiếp cận. Dù sao nói đến lần này, nhưng thật ra là đột phát tình huống, lúc đầu hôm nay chỉ là đi ngành đặc biệt trước báo cáo lộ cái mặt, hạ húc hắn cũng không ngờ rằng lần này qua một ngày liền lại đụng vào đoạn chí nghị gây án, bởi vậy rất nhiều việc nhỏ không đáng kể chủ bị cùng tâm lý xây dựng các loại hắn còn chưa kịp hoàn thành. Chuyện quá khẩn cấp phía dưới Vừa mới hắn mặc dù rất đau lòng nhưng lại không có lo lắng trấn an Tiểu Bạch Hoa, mà là lựa chọn ý thức cùng kinh nghiệm cũng càng thành thục mạnh bát siêu. Người tại khủng hoảng trạng thái đừng nói hoàn thành độ khó cao tính kỹ thuật công tác, sợ la liền như thường suy nghĩ cũng khó khăn, lại có mạnh bát siêu kinh ngạc phía trước, hắn tự nhiên đối Đường Lâu Hinh càng không báo cái gì hy vọng. Nhưng rất hiển nhiên, Đường Lâu Hinh vẫn là cho hắn một kinh hỉ. Hoặc là nói hắn xa xa đánh giá thấp Tiểu Bạch Hoa hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm cùng kia dấu ở nhát gan tính cách phía dưới cứng cỏi. Bất quá đã Tiểu Bạch Hoa đã mở miệng nói tìm được đoạn chí nghị, hắn tự nhiên là một vạn cái tí tưởng. Tiểu Bạch Hoa không có khả năng lựa hắn, càng sẽ không lung tung nói mạnh miệng. Cái kia bởi vì vừa mới lời nói gây nên toàn trường nhìn chăm chú, tại tất cả mọi người tập trung tới ánh mắt phía dưới Đường Ấu Hinh càng phát ra luôn cuốn cùng chột dạ, tối đầu ẩn dấu dấu khuôn mặt, lặng lẽ lôi kéo vừa đi tới Hạ Húc góc áo. "Thế nào?" Hạ Húc theo nàng rất nhỏ nâng đỡ lực đạo nửa ngồi xuống tới. "Chúng ta đây quả thật là tại rút quốc gia phá án đúng không?" Đường Ấu Hinh một bộ có tật giật mình bộ dáng, một bên dùng ống ôm ấp che tự mình nhỏ nột tệ phục ngăn cản tới chuẩn bị nghiệm chứng thật dạ mạnh bác siêu cùng lưu phó tổ trưởng bọn hắn nhìn lén, một bên tiến đến Hạ Húc bên tai nói đến thì thầm. "Đương nhiên là thật." Cha ở đây lẽ lại ta còn tìm một đám người tại cái này qua ra ra không thành, vừa rồi bọn hắn ngành tòa nhà văn phòng ngươi cũng không nhìn tới rồi sao?" Hạ Húc nhìn xem nàng kia phảng phất dấu đồ vật hamster đồng dạng đáng yêu nhỏ bộ dáng, có chút buồn cười. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy một bộ lặng lẽ nuối lòng khẩu khí bộ dáng, nhưng vẫn là ấp úng mang theo một chút trợn dạ, "Vậy, vậy nói đúng là, ta vô luận dùng hacker kỹ thuật xâm lấn cái gì cũng tính toán không phạm pháp, đúng không?" Trên lý luận tới nói không sai biệt lắm là như thế này. Hạ Húc nhìn nàng bộ dạng này trái tim cũng không khỏi đến nhấc lên một điểm, "Không phải, ngươi đến cùng đã làm gì?" Liền Tìm vui mới khống chế máy bay không người lái hung thủ a. Đường Âu hinh lực lượng không đủ, một điểm điểm, chậm rãi dịch chuyển khỏi thân thể của mình, đem trong lực màu hồng nhỏ nổ tệ phục cho hiện lộ ra. Màn hình laptop trên bị mở ra nhiều chương trình cửa sổ cùng dấu hiệu giao diện, Hạ Húc đối với cái này tự nhiên là xem không hiểu nhiều, nhưng lại hướng Mạnh Bác Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng sớm đã hiếu kỳ không thôi Mạnh Bác Siêu lập tức không kịp chờ đợi cầm lấy Đường Âu hinh nổ tệ phục tra xét bắt đầu. Giờ phút này hắn kỳ thật đồng dạng có chút không thể tin hoặc là nói nhỏ xíu khư phục, dù sao hắn cũng là tứ tinh cấp hacker thiên phú, hơn nữa còn kinh nghiệm tương đối khá. Càng là chuyên ngành ngược lại càng là có thể minh bạch sự tình lần này độ khó. Liên vừa mới kia mấy phút, trừ phi là dự đoán siêu tập tình báo làm tốt hết thể chuẩn bị lại làm đại siêu tính quá đến, nếu không căn bản không kịp. Không không qua cùng với giờ phút này tràn đầy chất vấn Lưu Phó tổ trưởng cùng một đám ngành đặc biệt nhân viên, hắn đối với nhà mình lão bản năng thực lực vẫn là có một chút tín tưởng, dù sao cái kia có thể xưng nghịch thiên thiên phú cùng năng lực học tập hắn đã từng được chứng kiến, bởi vậy vẫn là ôm một chút chờ mong. Mà phần này chờ mong tại thoáng lật nhìn một cái đường gấu hình nỗ tệ phục về sau, trong nháy mắt hóa thành một câu chửi bậy. Nam Hạo. Mạnh Bá siêu nhịn không được tới câu kinh điển nói tục. Sau đó ngựa đầu tại đường Âu huynh cùng Hạ Húc trên mặt của hai người vừa đi vừa về dò xét, "Lão bản, thành thật khai báo, ngài cùng lão bản nương là từ cái nào tinh cầu tới người ngoài hành tinh?" Địa cầu tinh có ý kiến. Hạ Húc ngoài cười nhưng trong không cười khẽ miệng nhẹ cười, sau đó liếc mắt, "Được rồi, chớ hạ tiện, nói một cái tình huống." Hắn là không trông cậy vào ấp úng trột dạ bên trong tiểu bạch hoa giảng giải. Vẫn là mạnh bác siêu lưu lút điểm, dù sao cũng là thâm niên hacker thiên tài, coi như làm không được tiểu bạch hoa thao tác cũng không trở thành xem không hiểu. Lão bản nương đem ta trước đó gia nhập qua một cái chữ danh hacker tổ chức cho tận diệt, không chỉ có đoạt bọn hắn tất cả ga thịt cùng tư liệu số liệu, còn lại tìm hiểu nguồn gốc bưng một mạng lớn người trong vòng. Mạnh Bác Siêu gương mặt vừa rút, toàn thân thịt mỡ cũng phảng phất run lên, kể từ đó, trong vòng tất cả không gian lôi thùng cơ hồ cũng rơi xuống lão bản nương trong tay. Có ý tứ gì? Nghe Mạnh Bác Siêu, hạ hốc cuối cùng hơi minh bạch tiểu bạch hoa đến cùng hoàn thành cỡ nào hành động vĩ đại đơn giản điểm tới nói, không sai biệt lắm chính là quét ngang giới hacker tử, cứ việc không phải toàn bộ, nhưng cũng làm được là vua không ngai thank you. Mà theo những này hacker trong tay đạt được ga thịt cũng rất tốt giải thích tiểu Bạch Hoa có thể lấy một cái nhỏ nổ tẹo tụ hoàn thành cái này một hành động vĩ đại môn nhân. Ga thịt cái này một từ xem như rất nhiều người bình thường đều đã biết đến tiếng lệnh, chỉ là hacker lấy ngựa gỗ âm thầm bắt quắc khống chế máy tính, có thể bị bọn hắn làm tính toán tài nguyên tiến hành điều động. Nhưng đối với Mạnh Bá Siêu đằng sau nói không truy các loại hắn cũng không phải là quá rõ ràng, bởi vậy vẫn còn có chút nghi hoặc. Nghe được Hạ Húc hỏi thầm, Mạnh Bá Siêu cố nén nội tâm dung chuyện, giải thích nói, hacker xâm lấn không phải ma pháp, nhóm chúng ta muốn xâm lấn cái nào đó mục tiêu kỳ thật cũng phải cần tìm tới cái mục tiêu kia tồn tại lỗ thủng. Những cái kia đã công bố bị người biết rõ lỗ thủng nhóm chúng ta trở thành một dây, không có bị công khai không bị người biết được gần tảng lỗ thủng sưng là không dây. Khác biệt mục tiêu lỗ thủng cũng khác biệt, tỉ như cái nào đó website lỗ thủng, cái nào đó phần mềm lỗ thủng, hoặc là dứt khoát là hệ thống lỗ thủng các lộ ủy nắm giữ những này liền có thể thực hành xâm lấn, đối với hacker mà nói liền có thể dùng để làm một chút màu xám sản nghiệp, bởi vậy lỗ thủng trình độ nào đó cũng coi như một loại tài phú. Cho nên nhóm chúng ta trong vòng có thời điểm cũng sẽ tại tự mình vòng xã giao tử bên trong lẫn nhau giao dịch tự mình biết rõ cùng phát hiện lỗ thủng, giá trị cao nhất dĩ nhiên chính là những cái kia chưa công bố không dây hạ hốc hơi như mẩy, có chút không hưng thú lắm, cho nên cũng chỉ là tương đối đáng tiền. Bình thường là dạng này, nhưng lão bản nương tựa hồ theo nào đó băng tổ chức thần bí nơi đó lấy được một chút không phải lỗ thủng. Maich Basio có chút chần chờ cùng bất đắc dĩ, hít sâu một khẩu khí, toàn thân thịt mờ thẳng run, sau đó, lão bản nương trở tay liền đem gạo cũ GDS vệ tinh hệ thống cho đen. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngược lại là cạnh bên Lưu Phó tổ trưởng ngồi trước không được, trực tiếp la thất thanh. Sâm lấn GDS thiết bị cũng không lạ thường. Nhưng nếu như sâm lấn là GDS vệ tinh, kia ý nghĩa coi như triệt để không đồng dạng. GPS vệ tinh, đây là nước Mỹ cơ cấu một bộ toàn thế giới định vị hệ thống, đây chính là nhiều thật tồn tại ở gần đất trên quỹ đạo vệ tinh, vô luận cứng mềm cũng hội tụ toàn thế giới cao đoan nhất kỹ thuật. Tương tự hệ thống chỉ có mặt khác ba cái, Hạ quốc bắt đầu vệ tinh hệ thống, nước Nga Ozer nạp tư vệ tinh hệ thống, Liên minh châu Âu EU gạ lợi vệ tinh hệ thống. Nhưng ba cái này hiển nhiên không bằng GPS nổi tiếng cùng đột phá trình độ, đối với phần lớn người mà nói, GPS đã sớm thành vệ tinh hướng dẫn hệ thống đại danh từ. Cấp mắt GPS vệ tinh là khái niệm gì? Loại kia cùng với chỉ cần chức mắt vị này, một bộ yếu đuối bộ dáng tiểu nữ hài động động thủ chỉ liền có thể nhường toàn thế giới đến ba ngực vạn kế định vị hệ thống phạm sai lầm, thậm chí bao gồm nhưng không giới hạn trong vũ khí cùng các loại tái cụ, có khả năng tạo thành tồn thất đơn giản không thể đánh giá đây quả thực là chọc tụng trời, hiện tại hắn ngược lại là có thể nghĩ minh bạch vị này. Ân, nữ hải, đến cùng làm sao truy tung đoạn chí nghị? Liên JTS vệ tinh hệ thống đều có thể cấp mất, trực tiếp điều lấy vệ tinh vận hành số liệu liền song toàn năng kiểm tra ra những cái kia máy bay không người lái điều lấy hướng dẫn tin tức số liệu, sâu chối bắt đầu liền có thể đo vẽ bản đồ ra máy bay không người lái quỹ tích vận hành. Nhưng là, cái này mẹ nó ngươi đây là tại cầm pháo cao xạ đánh con muỗi đây, không, ngươi mẹ nó tại dùng đạn hạt nhân nổ con muỗi đây. Chương 272, đoạn chí nghị. Không có khả năng a. Làm sao lại thế? Không hẳn là a. Cái này không khoa học. Lưu phó tổ trưởng bọn người thất thần nhìn non, kinh điện phủ định tứ liên. Nhưng ở sắc đồng dạng sự thật trước mặt, bọn hắn lại không thể tin cũng đành phải tiếp nhận. Ta, ta không làm sai cái gì bá. Thừa dịp đám người thất thần khoảng cách, tiểu bạch hoa lần nữa lặng lẽ meo meo lôi kéo hạ húc. Đương nhiên không có, chỉ là ngươi làm được quá tốt rồi, đem bọn hắn cũng sợ ngây người. Hạ Húc mỉm cười lại cương triệu mà cười cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, "Chúc mừng ngươi, tiểu đường điều tra viên, ngươi hôm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà lại vượt ra khỏi tất cả mọi người đó trước, bao quát ta." Hắc Hắc Đường Ấu Hinh không khỏi lộ ra hồn nhiên cười ngây ngô, "Chờ một lúc ta nhường ngành đặc biệt cho ngươi thêm tiền thưởng." Hạ Húc xích lại gần một điểm, nói lên thì thầm, "Thật đi." Đường Ấu Hinh hai mắt sáng lên, hơi có ngượng ngào, vừa sợ cảm giác bưng kín miệng nhỏ của mình. "Từng, thật." Hạ Húc yên lặng gật đầu. Trần Thật cũng không sẽ cùng vui mừng khôn xiết đường ổ huynh nhiều lời, dù sao hiện tại việc cấp bách vẫn là bắt lấy đoạn chí nghị, chỉ cần không có triệt để bắt hắn lại liền luôn có chạy trốn chuyển di phong hiểm. Cũng may, hiện tại khó khăn nhất vị trí vấn đề đã giải quyết. Công ham hacker tổ chức các loại hẳn là tiểu đường đồng học tối hôm qua làm chuyện tốt, vừa mới thời gian trên thực tế chính là tại xâm lấn gì DS vệ tinh điều lấy những cái kia máy bay không người lái hướng dẫn số liệu, cuối cùng vẽ ra một chương hoạt động quỹ tích đồ. Hiện tại chỉ cần tìm được những hoạt động này quỹ tích lúc ban đầu điểm vị sẽ cùng tại tìm được những này máy bay không người lái điểm xuất phát, cũng liền đại khái dẫn đầu là đoạn chí nghị giấu kín nơi. Dâu gì cũng là chế tạo những này, máy bay không người lái sân bãi. Sự tình hôm nay liệt vào cao cấp cơ mật, tất cả mọi người không cho phép nói ra. Mang theo đặc chiến tổ trước khi đi, Lạc Hồng Vân đặc biệt cho mọi người tại đây xuống cái phong khẩu lệnh. Một bên Lưu Phó tổ trưởng dường như ngầm thừa nhận không có mở miệng, nhưng trầm mặc một lát sau lại đột nhiên lạnh giọng xen vào, "Một bộ công việc quan trọng sự tình việc công lạnh lẽo cứng rắn thái độ, ta sẽ đem nàng để danh đến nhân tài đặc thù kế hoạch." Có ý tứ gì? Đang chuẩn bị đi theo Lạc Thúc bọn hắn cùng lúc xuất phát hạ hốc nhíu mày bỗng nhiên mức, quay người nhìn về phía Lưu Phó tổ trưởng. Thân sắc của hắn đã ẩn ẩn có chút bất đắc. Dù sao nghe Lưu Phó tổ trưởng lời này ý tứ rất như là đang hất tứ phản, tựa hồ là dự định báo cáo tiểu Bạch Hoa danh tự, đem cuốn vào chuyện gì kiện bộ dạng. Có thể hắn rất minh bạch, đường lối hình hướng nội tính cách cũng không hi vọng xuất đầu lộ diện, hơn không ưa thích ra cái gì danh tiếng, cho dù là đi theo chính thức người chỉ sợ cũng phải rất khó chịu, hơn đừng đề cập vẫn là loại này cường ngạnh thái độ. Hạ Cô Vân, đừng hiểu lầm, Lưu tổ trưởng không có ý tứ gì khác. Trương Quân lặng lẽ tiến đến Hạ Húc bên tai giải thích nói, nhân tài đặc thù kế hoạch chỉ là nhân tài đặc thù bảo hộ kế hoạch, cái này kế hoạch chủ yếu là nhằm vào nhân tài đặc thù hồ sơ lý lịch tiến hành nhất định quyện hạn mã hóa còn có nhiều phương diện an phòng biện pháp cùng chính sách ưu đãi đây coi như là đối người mới một loại ưu đãi cùng bảo hộ, cùng những người khác mới nâng đỡ kế hoạch kỳ thật không sai biệt lắm, mặc dù xác thực có sẽ trưng cầu ý kiến hiệp trợ nhu cầu, nhưng kỳ thần sát suất rất nhỏ, mà lại bị để danh sau đường tiểu thư tiến vào nước bạch khoa sự tình cơ bản liên ổn. Cho nên, hắn nói chuyện một mực như thế đắc tội với người sao? Nghe xong chương còn giải thích hạ hốc không khỏi ngạch lộ hạ tuyến. Thật sự là vừa mới vị này, Lưu phó tổ trưởng giọng nói rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm, mà lại cũng không phải là lần này, mấy lần gặp mặt cùng trò chuyện đều là loại này, nhìn không thấu lạnh lẽo cứng rắn thái độ. Bằng không hắn cũng không trở thành hiểu sai. Hiểu Lâm giải trừ, nếu là thiện ý phúc lợi, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Hạ Húc can bài đường Âu huynh cùng Mạnh Bá Siêu trước đi thẳng về, tự mình thì tham gia náo nhiệt đi theo đặc chiến tổ một đoàn người chạy tới đoạn chí nghị ẩn thân nơi. Hắn nhưng là thủ rất dai, đã đoạn chí nghị muốn chơi trò chơi, vậy hắn tự nhiên muốn đi qua cho thứ nhất nghiệm vui bất ngờ. Ngoài ý liệu, lại hợp tình lý đoạn chí nghị ẩn thân nơi trên thực tế cũng không xa, cũng không có ở cái gì dã ngoại hoang vu, mà là tại tinh thành thậm chí Nam Hồ tỉnh cũng tương đối tên một cái giang thủy vừa sông gồm cầu hạ cầu lớn phía dưới vòng cậu, ngoại trừ số ít lang thang nhân sĩ khả năng tiến về định cư bên ngoài người bình thường cũng sẽ không tiến đến, mà tòa này cầu lớn vòng cầu càng lạ bởi vì thường xuyên bị dâng nước bao phủ cho nên càng thêm ít ai lui tới. Bất quá chính là cái này, người một ít dấu tích đến địa phương lại là có khác đột tiền, bên bờ một bên không biết là vì vỡ đê vẫn là dự trước xuống nước quản xi si mang đường ống chừng hơn 1m đường kính, nếu là vén đi dị xét chặn đường lưới sắt, cùng thân đi vào trong đó, càng là một mảnh rộng rãi cảnh tượng. Chính như trốn đảo nguyên chỗ nhớ, ban đầu cực hẹp, mấy nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Loản xoạng, Lạc Hồng Vân mang theo 10 tên võ trang đầy đủ đặc chiến tạo thành viên đi lại mang gió đã tìm đến nơi đây, một cước liền đạp bay chỉ là dùng làm che dấu rỉ sét lưới sắt. Đáng chết. Sao lại thế? Đây không có khả năng. Xuống nước đường ống bên trong, một gian bị đặc biệt khai quật qua bí ẩn gian phòng bên trong, một cái sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo thật dày kính mắt gầy yếu nam nhân thần sắc đại biến. Lẫn nhau tùy tâm sinh, người vẻ ngoài cùng khí chẳng có thời điểm là phi thường chức quan đó là cái nhìn một cái liền có thể khiến người ta cảm thấy ra sách quyền tức cùng công khoa khí chất trung niên nam nhân, ăn mặc đơn giản áo sơ mi, thân thể tương đối yếu đuối, thần sắc giá rời. Có đồng đậm mắt cuồng thâm, nhưng không giống với những cái kia trưởng kỳ đợi phòng thí nghiệm phần tử trí thức cao cấp, người này con mắt mệt vì giá rời mà ở vào hư mâu trạng thái, giống như là hồi lâu chưa từng chớp mắt, ẩn ẩn có một luồng cuồng loạn hung quang dấu kín trong đó. Giờ phút này đại khái là chịu đựng cái gì kích thích, trên thân kia nguyên bản không hiểu rõ lắm lộ vẻ cuồng loạn khí tức cũng triệt để bộc phát mà ra. Rất hiển nhiên, cái này người chính là thương kích đáng thủ phạm thật phía sau màn, đoạn chí nghị. Xuyên thấu qua cảnh bên giám sát biểu hiện, hắn cũng nghiêm nhiên đã phát hiện cửa ra vào nối đuôi nhau mà vào đặc chiến tổ một nhóm. Siu, Siu Siu, theo tâm tình của hắn mắt không chế Dàn phòng bên trong đặt hơn 10 đại cỡ nhỏ máy bay không người lái bỗng nhiên bỗng dưng khởi động, từ trong phòng chen chúc mà ra. Máy bay không người lái tiếng rít, xuống ống tiếng vang mình, chất nổ tiếng phá hủy, đủ loại ồn ào náo động tùy theo vang vọng xuống nước đường ống bên trong, một trận đại chiến như vậy khai mạc đoạn chí nghị hiệu suất rất cao, mới vừa ở hạ hốc nơi đó ăn quả đắng, lúc này liền đã hoàn thành cái này, một hai chục đại máy bay không người lái thông tin băng tần điều chỉnh, bởi vậy nguyên bản còn muốn ỉ vào quấy nhiêu xuống đại chiến thần uy hạ hốc lúc này chỉ có thể giữ chức người đứng xem. Bất quá, đặc chiến tổ người đều là ngàn chọn vạn chọn chiến trường tinh nhuệ. Đối mặt những cái kia vượt qua thường quy đối thủ có lẽ sẽ bó tay bó chân, nhưng những này vũ trang máy bay không người lái nói toạc ngày cũng chỉ là một loại nào đó tự động hóa vũ khí nóng công trình thôi. Thời khắc này đặc chiến tổ triệt để cho thấy bọn hắn vốn có thực lực, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý không có chút nào dây dưa rải rổng, như lang như hổ đột nhập trong đó. Hàng phía trước dơ chồng chất khiên chống bạo loạn mở đường, bom khói phong tỏa tầm mắt, tinh chuẩn điểm xạ thêm hỏa lực áp chế, trư quân bọn người thậm chí cũng không cần bất luận cái gì giao thông cùng bố trí chiến thuật liền phân công minh xác thi hành riêng phần mình chức trách, cơ hồ tất cả máy bay không người lái vừa mới lộ diện liền bị trong nháy mắt đánh đổ. Chương 273: Giết người Chu Tâm. Đặc chiến tổ đám người một đường tập kích đến đoạn chí nghị chỗ gian phòng cửa ra vào, đừng nói tự trận, liền cái nhỏ chạy ra đều không thể lưu lại đáng nhắc tới chính là, các loại đến tới gần gian phòng cửa ra vào thời điểm, những này bị đoạn chí nghị chỗ điều khiển còn sót lại máy bay không người lái ngược lại như là tiềm lực bạo phát, tính linh hoạt cùng hợp tác phối hợp các loại đơn giản lật ra gấp mấy chục lần không ngừng, trên dưới tung bay tuần tra qua lại, các loại né tránh cùng tập. Kích, quả thực cho đặc chiến tổ thêm không ít phiền phức đương nhiên, đây cũng không phải đoạn chí nghị tạm thời bạo chủng các loại, đồng dạng nắm giữ ناو khống, kỹ thuật hạ hớp thật là hiểu rõ nội tình. Nào công kỹ thuật chỉ là đọc đến sóng điện nào hàm nghĩa, cũng không thể hoàn thành lịch hướng đưa vào, cho nên là không có cách nào theo ý thức trên thu mạch thiết bị điện tử tin tức, muốn thu hoạch được máy bay không người lái thu video âm tần vẫn là phải thông qua thay mắt mũi miệng. Nhưng cảm giác con người bộ phận là có cực hạn, nếu là không chế từ xa máy bay không người lái, vậy cũng chỉ có thể thông qua màn hình điện tử màn đi quan sát hình ảnh, cho ăn bệ bụng cũng liền như là Phan Viễn Hàn đồng dạng dùng smart goggles là xét, lại hắc khoa kỹ điểm cũng chỉ là bắn ra võng mạng cái gì. Cái này dùng để khống chế độc lập vật thể lúc không có vấn đề gì, nhưng khống chế nhiều cái vật thể lúc thiếu hụt liền bạo lộ ra. Tỷ như đường xa điều khiển nhiều đại máy bay không người lái lúc nhất định phải vừa đi vừa về hoán đổi máy bay không người lái ống kính hình ảnh, tự nhiên không thể nào làm được cái gì tinh tế khống chế. Coi như đem tất cả hình ảnh ghép lại cùng một chỗ cùng ý nghĩa không lớn, cảm giác con người bản thân tựu tổn tại thiếu hụt, lực chú ý cùng thị giác tiêu điểm sẽ chỉ tập trung ở trên một điểm, trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc là hậu thiên trường kỳ huấn luyện, không phải vậy rất khó làm được phân tâm tinh tế xử lý nhiều cái giác quan thông tin. Chẳng qua nếu như những này bị điều khiển máy bay không người lái là xuất hiện ở bản thể chỗ gần, trong tầm mắt lúc, loại này tình huống lại năng đại biên độ đổi mới. Bởi vì tất cả máy bay không người lái cũng bị tổng hợp tại cùng một cái không gian trảng cảnh bên trong, cũng liền miễn trừ hoán đổi góc nhìn hình ảnh quan sát cùng thị tướng, có thể thông qua tự thân thị giác tiêu điểm chuyển di đến nhanh chóng bắt được thông tin. Chủ yếu nhất là nhìn cảm giác nơi phát ra theo cắt đứt nhiều cái máy bay không người lái góc nhìn biến thành quen thuộc nhất bản ngã góc nhìn, đại não bằng vào như thường quen thuộc kinh nghiệm liền có thể nhẹ nhõm xử lý, đồng thời cũng có thể ứng dụng trên cái khác giác quan tiến hành nhận trợ. Cảm giác con người cũng không chỉ là đơn thuần con mắt xem lỗ thay nghe, còn có không gian cảm giác, cự ly cảm giác các loại tương đối mơ hồ năng lực nhận biết. Tỷ Như đứng tại trong phòng nhắm mắt lại đều có thể đại khái tại nao hải mô phỏng xuất từ thân vị trí phương vị, nhìn thấy một đoạn cự ly có thể bằng vào kinh nghiệm ước định hắn tiêu chuẩn các loại ý, ý tự thân làm vật tham chiếu cùng trung tâm tọa độ, người liền có thể đối trung bên sự vật tiến hành một cái không gian tọa độ dự đoán, càng là quen thuộc sự vật càng là như thế, tựa như đại đa số người ban đêm nhắm mắt lại đều có thể mô phỏng ra bản thân gian phòng bày biện đồng dạng. Ngược lại không chế từ xa vật thể, nhất định phải đi cẩn thận quan sát hình ảnh, đọc đến phân biệt tham số, sau đó khả năng sáng tỏ hắn vị trí, độ cao cấp loại, lại khống chế vật thể hành động né tránh. Bởi vậy tại bên cạnh mình không chế đa số vật thể lúc lại so cách một tầng sa cự ly điều khiển muốn đơn giản trên vô số lần đơn cử rất hình tượng, ví dụ, sa cự ly điều khiển nhiều cái vật thể tựa như tách ra trong dự lấy mấy chục con bất cứ lúc nào muốn chạy rề, làm cho nhân thủ bận bịu chân loạn thêm hoa mắt. Gần cự ly lại là một đàn dê đặt chung một chỗ trong dự, chỉ cần tại phát hiện con nào đó dê muốn chạy thời điểm đi qua quản lý một cái là được rồi, muốn vội vàng tiến lên cũng có thể cùng một chỗ đuổi, để bọn hắn hoàn thành tách ra tụ long hoặc là đơn độc dẫn ra đến một đầu cũng dễ như trở bàn tay. Hoặc là đơn giản hơn, Một cái là ngồi tại điều khiển trong phòng lái xe hoặc là không chế trước mặt xe đồ chơi, một cái là thông qua màn hình hình ảnh khống chế máy bay không người lái, vẫn là số nhiều. Bởi vậy, tại sử dụng nào không kỹ thuật khống chế nhiều cái vật thể lúc, đường xa điều khiển mặc dù so phổ thông điều khiển từ xa các loại điều khiển phương thức muốn linh hoạt vô số lần, lại cuối cùng bị giới hạn nhân thể bản thân, chỉ có tại gần cự ly mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, đây cũng chính là đoạn chí nghị có thể tại đặc chiến tổ đến trước mặt lúc ngược lại có thể lâm nguy bạo chủng nguyên nhân. Hạ Húc suy đoán nếu là không, có hắn tham dự, dựa theo ném mạnh người kịch. Bản như thường phát triển, cuối cùng quyết chiến đại khái chính là đoạn chí nghị bản thể xuất mã. Điều khiển nhiều máy bay không người lái biên đội cùng Phan Long tiến hành một trận đại chiến, mà kết quả hiển nhiên cũng sẽ là cũ tà bất thắng chính, bản thể đích thân tới hiện trường tăng cường sức chiến đấu đồng thời cũng bại lộ tự thân cái này yếu ớt thiếu hụt. Mọi người đều biết, đối chiến Triệu Hoán Sư lúc xử lý Triệu Hoán Sư bản thân là đủ rồi, nguyên kịch bản bên trong Phan Long đại khái dẫn đầu cũng sẽ là thông qua loại phương thức này cuối cùng chiến thắng đương nhiên, đây chỉ là nguyên kịch bản, vô luận là đoạn chí nghị hay là Phan Long hiển nhiên đều không cách nào thể nghiệm cái này huy hoàng đại quyết chiến. Cũng bị lạc thuốc đi tới vài mét bên ngoài, ngươi còn muốn bằng tạm thời bạo trùng lật trời hay sao? Kết cục cơ hồ không có gì lo lắng cho dù đoạn chí nghị máy bay không người lái biên đội lại thế nào bộ pháp cũng cũng không có cái gì chứng dụng, lạc thúc một tay khiêng khiên chống bạo loạn một cái công kích, mấy bước xông vào, cùng bóp con gà con giống như một tay bóp cổ đem nhấc lên. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Chờ chờ, ta xem một chút. Ân, nửa giờ không đến. Hết thảy hết thảy đều kết thúc, hạ hốc đạp trên tiểu nhân đắc chí bộ pháp, cười tủm tỉm đi tới đoạn chí nghị trước mặt, xem ra ngươi cái này công thoát nước con chuột giấu kín cũng có thực lực a, hoàn toàn không có khiêu chiến độ khó. Không không có khả năng. Ngươi, các ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Bị Lạc Hồng Vân bóp lấy cổ mang theo đoạn chí nghị sắc mặt đỏ lên, gian nan lên tiếng, tràn đầy không cam lòng cũng không thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì tự mình lại nhanh như vậy bị tìm tới, thậm chí không nghĩ ra đặc chiến tổ vì cái gì có thể tìm tới nơi này tới. Hắn có dũng khí khẳng định, mình tuyệt đối không có gì bại lộ địa phương, tất cả manh mối cũng hẳn là bị người xóa đi mới đúng. Coi như thật có đầu mối gì bị tìm hiểu nguồn gốc, tốc độ này cũng quá bất hợp lý, theo vừa mới tiếp xúc mới trôi qua bao lâu? 20 phút, nửa giờ, đã nói xong chơi tìm ta trò chơi lây, người mẹ nó không giảng võ đức mợ tấu thị treo đồng dạng trực tiếp dẫn người đánh đến tận cửa. Đương nhiên là thông qua ngươi vừa mới máy bay không người lái truy tung đến ngươi. Hạ Húc lòng dạ rộng rãi cười tủm tìm thay hắn giải đáp nghi vấn giải phạc. "Lên, tối điểu, để cho ta, chết cái minh mạch." Đoạn Chí Nghị cảm giác thông minh của mình phảng phất nhận lấy Vũ Nhục. "Đều đã nói cho ngươi biết, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp." Hạ Húc nhún vai, có chút kẻ nhạt vô vị không quan tâm Đoạn Chí Nghị, mà là thừa cơ xem xét lên gian phòng này hoặc là nói công xưởng bày biện. Dù sao hắn đối Đoạn Chí Nghị trong tay khả năng này cùng Phan Viễn hành động xuất nhất nguyên nào không kỹ thuật hay là vô cùng cảm thấy hứng thú chỉ là tùy tiện lượn xem một cái đặc chiến tổ đám người đối với cái này tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá đi vòng vo vò một vòng, hạ hốc nhưng lại chưa phát hiện Smart G là set như vậy nào không thiết bị. Tại đoạn chí nghị kia đồng dạng giống tuyết trên đầu nhìn lướt qua, cuối cùng hắn vẫn là thông qua giao diện thuộc tính tìm được đáp án tính, danh, đoạn chí nghị sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, ném mạnh người thiên phú tiềm lực, máy móc công trình, 3 tinh, lập trình, 3 tinh, tinh, thông tin công trình, 2 tinh, sinh vật học, 2 tinh, đặc thủ, thấp kém nào không chíp tắm vào, 1 tinh, chấp niệm, hoàn thiện nào không kỹ thuật, trị liệu nàng hảo cảm, không những Này chấp niệm thành cuồng gia hỏa quả nhiên đều là tiên điên. Quét mắt đoạn chí nghị giao diện thuộc tính sau hạ hốc mí mắt chừng này, không thể không nói đoạn chí nghị xác thực coi là một người mới, thậm chí là cái tồn tại, đôi tam tinh thêm đôi nhị tinh nghiên cứu khoa học tiên phú, vô luận là ở đâu một khoa đều có thể được hoan nên đáng tiếc, chỉ có thể nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn hiện tại hiển nhiên đã chấp niệm thành cuồng, cuồng loạn đi vào cái nào đó cực đoan. Tập trung lực chú ý nhìn lướt qua, hạ hốc quả nhiên tại đoạn chí nghị sau hốt tìm được một chỗ khâu lại miệng, không chỉ có khâu lại thô ráp mà lại liền cạnh bên tóc cũng không có cạo đi, dẫn đến vết thương cũng không phải là rất dễ thấy. Rất rõ ràng Hắn nào không kỹ thuật nghiên cứu không hề giống Phan Viễn Hằng như thế thực hiện bên ngoài cơ thể tinh chuẩn truyền cảm, mà là hướng đi thể nội cắm vào, đồng thời cái tên điên này trực tiếp đem chưa hoàn thiện thiết bị cắm vào tự mình trong đầu, còn mẹ nó rất có thể là tự mình động thủ hoặc là tìm cái nào đó phòng khám rậm. Theo cái nào đó gấp độ mà nói, cái này đoạn chí nghị đại khái cũng coi như được là cái cảm động sâu vô cùng si tình chồng. Bất quá hạ hốc hiện nhân không có khả năng đứng tại đối phương lập trường tổng tình bản thân cảm động. Hắn cũng không có quên kia táng thân tại hắn trong tay động trưởng hạ một nhà cùng hơn 10 tên công chức nhân viên, càng không quên gần như chỉ ở mấy chục phút trước vị này đối với hắn và tiểu Bạch Hoa quy hiếp. Cho nên hiện tại hắn không chỉ có sẽ không thương hại, ngược lại muốn giết người Chu Tâm. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Hạ Húc Nhãn thần khẽ nhúc nhích, đi đến đã bị trướng quần bọn hắn chói buộc đoạn chí nghị trước mặt, túi người cùng hắn đối mặt một lát, chợt đột nhiên khẽ miệng hơi vểnh, thân thể đứng thẳng đồng thời theo trong túi móc ra một bộ kính mắt. Phan Viễn Hàng lưu lại SmartGirl Lacet. Dì giảo, dì giảo, kính mắt đeo lên, phía sau hắn ba lô cũng chuyển tới thưa thớt tiếng ma sát, một cái nhường ở đây tất cả mọi người kinh dị cảnh giác lên máy móc nô công chậm rãi thoát ra đầu, vòng qua bờ vai của hắn cùng cái cổ, cùng đoạn chí nghị tới cái đối mặt. Đây là ta ngày hôm qua mới vừa mua lại, nghe nói là người nào đó mấy năm trước thành quả. Hạ Húc lần nữa thấp túi người, cười tủm tỉm tiến đến đoạn chí nghị bên hai, âm thanh nhỏ bé như ác ma nói nhỏ, "À, đúng, cái người kia giống như họ Phan đây này." Con ngươi đột nhiên thít chặt, chợt là nhanh nhanh quét tán. Cặp kia dù là bị dẫn theo cái cổ cầm lên đến, biết rõ đem gặp phải tự thân trung mạng, dù là ư máu thành màu đỏ tươi một mảnh, như cũ tại cuồng loạn bên trong mang theo tín niệm cùng sáng ngời thần quang hai con ngươi, đột nhiên mở đi đúng như bị kích thích chốt mở đèn điện, mau lẹ, tất thời, đổ nốt. Không, có thể, có thể Ngươi đang là ta? Không có khả năng. Bị bắt sau cũng không có bất luận cái gì rãy rựa cử động đoạn chí nghị tại lúc này điên cuồng rãy rựa, cuồn loạn, lại như ai khóc. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng a? Ngươi sẽ không đem cái này xem như suốt đời tín niệm cùng truy cầu a? Hạ Húc ra vẻ khoa trương âm dương và khí, lại tiếp tục túy người xích lại gần, cười tủm tỉm nói nhỏ, ngươi cũng đừng quên, có người so ngươi càng thêm thiên tài, hơn nữa còn là nàng chính quy trợ phụ. Giết người chu tâm, trên thế giới này, đại khái không ai có thể so với hắn hơn có thể rõ ràng biết rõ như thế nào đi phá vỡ một người ý chí. Chương 274, yêu ôm một cái. Hạ Cố vẫn lại tới. Mắt thấy đoạn chí nghị kia cuồn loạn sụp đổ bộ dáng, Trương Quân một đoàn người cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Bọn hắn thế nhưng là đối vị này Hạ Cố vẫn quang uy lý lịch có chỗ nghe thấy, nhất là Trương Quân, càng là tận mắt nhìn thấy. Lần trước tại Đức Thành biên Bắc Nhân Vu chính thành cũng là như thế khắc, bị vị này Hạ Cố vẫn nhẹ nhàng mấy câu liền làm hầm hất. Cũng nhìn ta như vậy làm gì? Cho đoạn chí nghị tới một phần tốn bóc vỏ tim heo phần món ăn hạ hốc không có lại phản ứng hắn sụp đổ dãy rựa, đứng thẳng sau khi đứng dậy mới chú ý tới đám người kia mang theo điểm sợ hãi ý vị ánh mắt. Khô khụ, không có gì không có gì. Trước quần bọn người nhao nhao đung đưa tay thu tầm mắt lại. Lạc Hồng Vân ngược lại là thân sắc như thượng, chỉ là hơi có nghi ngờ nhử mày hỏi, ngươi mới vừa cùng hắn nói là cái gì? À, không có gì, ta không phải nói nha, trước đó ta ngay tại tra chuyện này, cái này đoạn chí nghị cùng đồng trường hạ, Phan Viễn Hàng hạ hốc cũng không thị hiềm, đơn giản giới thiệu một cái đoạn chí nghị cùng Phan Viễn Hàng bọn hắn yêu hận tình kiều, đồng thời cường điệu nói rõ Phan lòng cha mẹ của hắn cùng đoạn chí nghị rất mắc, lần nữa đem sụp đổ tâm linh xé thành đống máu. Sau đó đám người dọn dẹp một phen trong công thoát nước sự vật, hết thảy sự tình tôi sau áp giải đoạn chí nghị bước lên đường về. Bất quá Hạ Húc không tiếp tục tiếp tục đi theo lạc tốc bọn hắn trở về ngành đặc biệt, mà la nửa đường mang theo ở ổ trực tiếp trở về Cựu Dương Trưng cầu ý kiến. Quả nhiên, các loại hắn trở lại Trưng cầu ý kiến công ty lúc, Đường Ấu Hinh còn đang nôn nóng bất an đứng tại cửa ra vào trông mong mà đối đãi. "Ngươi, ngươi không có bị thương chứ?" Nhìn thấy Hạ Húc sau khi trở về, Đường Ấu Hinh đầu tiên là ngạc nhiên muốn lên đón, nhưng chần chờ một cái lại ra vẻ không có phát giác tránh về tiếp đãi quẩy hàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Các loại đến Hạ Húc đi đến trước quẩy đứng vững mới như là mới vừa phát hiện đồng dạng ngẩng đầu, nhãn thần lơ lửng. "Đương nhiên không có, ta chính là theo tới nhìn xem." Hạ Húc mỉm cười một tiếng thật cũng không đâm thủng, chỉ là rời cái ghế tiến đến nàng cạnh bên ngồi xuống, Ôn Nhu cương chiều cười nói, ngược lại là ngươi, hôm nay dọa sợ à? Mới không có. Tiểu Bạch Hoang ngạo kiều hừ nhẹ lấy nhíu cái mũi nhỏ, nhưng sắc mặt rõ ràng có thêm sợ mất tự nhiên. Không có liền tốt. Hạ Húc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lời nói xoay chuyển, cười doanh doanh mà nói, lần này ngươi thế, nhưng là lập công lớn, tiền thưởng trích phần trăm tối thiểu nhất cũng có một hai chục vạn, một cái liền trở thành tiểu phú bà, có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ một cái ta? Sao? Làm sao cảm tạ? Nhìn xem tia cười xấu xa, nàng cũng minh bạch tên bại hoại này khẳng định đang đánh lấy chủ ý dấu. Giọng nói cùng Nhãn Thần cũng trở nên mée tránh phía hốt. "Ôm một cái đi." Hạ Húc cười doanh doanh rộng mở ôm áp, "Ngươi không sợ ta có thể sợ hãi, hôm nay ta kèm chút bị hù chết, cần yêu ôm một cái đến chữa trị." "Vậy mới không tin." Đường Ấu Hinh hơi chống hai gò má, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng do dự sát na, nàng nhưng vẫn là cứng ngắc thân thể, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. "Vậy coi như đừng trách ta dùng sức mạnh." Hạ Húc gắt thanh cười một tiếng, hai tay khép lại, đem nghiêng về phía trước cái đầu nhỏ triệt đệ đè vào trong lồng ngực của mình. Nhỏ nhắn xinh xắn, non mềm, ấm áp, còn có sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hai mắt mũi miệng sợ Giờ phút này Phượng Phất toàn bộ luân h ám tại tâm vượng ý ngựa chi thủ, hạ hốc trong lúc nhất thời cũng không khỏi thất thần. Mà trong lực kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại như lò lửa ấm áp thân thể, cũng tại lúc ban đầu cứng ngắc căng cứng qua đi dần dần sụp xuống dưới, chỉ còn lại cực nóng hơi thở đánh vào lồng ngực, lúc đầu gấp rút, dần dần bình ổn. Nhiệt độ cơ thể tại truyền lại, ở ngực nhiệt độ tại tăng lên, liên đối lấy nhiệt độ trong phòng cũng Phượng Phất đang nhanh chóng tăng vọt. Kỳ thật vẫn là có chút sợ. Ước chừng là tại cái này an bình trong lồng ngực buông xuống tất cả lo lắng, trong lồng ngực truyền đến ồ ồ nhẹ giọng lời nói, tùy theo cái đầu nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng túi lưng túi lưng. Dường như núm nụ Hơn dường như đang tìm kiếm lấy cảm giác cá toàn, như là đã điểu, khát vọng đem tự thân càng nhiều vùi sâu vào càng tránh rõ vịnh. Một cái có lẽ cả một đời cũng không gặp được chân chính xuống ống cùng ác tính phạm tội sự kiện phổ thông hạ quốc dân chúng. Một cái hướng nội nhát gan, liền đám người ánh mắt nhìn chăm chú đều sẽ cảm thấy khó chịu thiếu nữ. Lại tại hôm nay đột nhiên trải qua một trận hàng thật giá thật bắn nhau, tự mình còn cả gan làm loạn xâm lấn ngoại quốc vệ tinh. Cái này muốn nói nàng không sợ hãi sợ hãi, đó là không có khả năng. Phổ thông thiếu nữ cho dù là làm ra một chút tại các nàng tuổi tác xem ra tương đối phạm lịch sự tình khả năng đều muốn lo được lo mất sợ hãi trên một trận, hơn đừng đề cập là một cái trung thực hướng nội ngoan bảo bảo đột nhiên làm ra xâm lấn vệ tinh loại này chấn kinh thế nhân phạm tội. Sẽ không còn có lần thứ hai, ta cam đoan. Hạ Húc vỗ nhẹ nhẹ lấy phần lưng của nàng, đung xuống tất cả tâm niệm. Ai ngờ lồng ngực lại lần nữa truyền đến bực mình ấm thanh, không được, ta còn muốn. Từng. Hạ Húc sững sờ. Ta còn muốn kiếm lời thật nhiều thật nhiều món tiền nhỏ tiền, ta muốn làm tiểu phu bà. Cái đầu nhỏ lần nữa túi lưng túi lưng Nàng lại thế nào khả năng nguyện ý như vậy trốn tránh đi, nàng còn cần kiếm lời thật nhiều thật là nhiều món tiền nhỏ tiền. Nàng còn muốn mang theo tự tin và lực lượng cùng hắn sóng vai đứng thẳng, nàng còn muốn còn muốn làm phụ bà. Tiểu Tài Mê, Hạ Húc ôm ấp nàng thật chặt, cương chiều trêu ghẹo, vẫn là thuộc bẻ heo, cái mũi ưa thích là cùng. Người mới thuộc bẻ heo. Đường Lấu huynh tện trùng lại không tuân theo dễ rựa lấy muốn đứng lên, bất quá nhưng lại bị Hạ Húc cường ngạnh đẩy lại, vùng vây mấy lần sau lại lần an phận xuống dưới. Ta vốn chính là thuộc heo. Hạ Húc buồn cười vui mừng mà nói, không phải sao, cha ngươi liền thượng xuyên mắng ta heo túi lưng cải trắng đây, tiểu phụ bà. Nhà ngươi trồng, cải trắng sao? Cải trắng không đồng ý ngươi cúi lưng. Nhẹ nhàng tiêu tiếng hừ bên trong, yếu ớt nóng rực hơi thở đập tại lồng ngực, tùy tiện xuyên thấu đơn bạc áo sơ mi. Vậy ta chẳng phải là muốn nói đột. Hạ Húc ra vẻ hụy quất cùng lo lắng, một bộ lấy lòng bộ dáng, ta không muốn chịu đói à, nếu không ngươi thành tiểu phú bà bao nuôi ta. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tiểu Bạch Hoa đáp ý hừ nhẹ. Hạ Húc trong thanh âm mang lên do dự cùng sợ hãi, kia muốn làm sao biểu hiện? Chan Dzê lẽ lại, Chan Dzê lẽ lại ngươi bây giờ liền muốn để cho ta làm ấm giường xếp chăn. Phi, ngươi nghĩ hay lắm. Tiểu Bạch Hoa thẹn thùng sỉ một tiếng. Hai người câu được câu không nói ngơi thơ lời nói, dần dần lâm vào triệt để im lặng. Bất quá nương theo yên lặng mà đến cũng không phải là xấu hổ, thậm chí cũng không phải là kiều diễm, mà là một cố nói không nên lời, trực hiếu người có thể ngủ an bình. Ngươi có phải hay không còn mở mấy cái công ty? Đột nhiên, chủ đề lại lần nữa vang lên ôm tiểu Bạch Hoa, cảm trống đỡ lấy nàng cái đầu nhỏ há hốc, nhẹ nhàng gầm gầm cái cảm, "Không, có dấu diếm ý tứ, ừm, là còn có hai cái, một cái đầu tư công ty, một cái chế dựng công ty, sau đó là ngày hôm qua mua máy bay không người lái công ty. Ta có thể hay không đi xem một chút?" Tiểu Bạch Hoa đầu ngửa ra bắt đầu chàn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Ách Hạ Húc tự nhiên đồng ý, nhưng nghĩ tới tự mình cho tinh hại vốn mạo hiểm tìm vị kia người cầm lái, không khỏi không hiểu có một luồng chột dạ dâng lên. Tuy nói tự mình cùng Nhạc Giao Tỷ sát thực không có gì, nhưng Nhạc Giao Tỷ kia dung mạo bảy ở kia, sợ là khó tránh khỏi sẽ không để cho người có chỗ hoài nghi à, dù sao Trần Nhạc Giao dung mạo thế, nhưng là cùng đường lấu huynh tâm sướng, hơn nữa còn là loại kia mỹ cốt thiên thành gợi cảm ngữ thị gió, nhất là bị hắn ủy thác trách nhiệm, nói là căn cứ vào tài hoa sợ là cũng không có mấy cá nhân sẽ tin, dù là đây là sự thật. Hắn cũng không phải lo lắng tiểu Bạch Hoa hiểu lầm cái gì chỉ là sợ cái này có chút hướng nội mẫn cảm tiểu nha đầu lại sẽ sinh ra tự ti hoặc là cảm giác nguy cơ các loại cảm xúc. Không hiểu có Dũng khí muốn bị tu la chàng cảm giác là cái quỷ gì. Chương 275, không thả kỹ thuật hoàn thành. Cuối cùng, treo lên không hiểu chột dạ cảm giác, hạ hốc buổi chiều vẫn là mang theo tiểu Bạch Hoa đi tinh hải vốn mạo hiểm đi dạo. Cũng may hết thệ tựa hồ còn tiến hành đến rất thuận lợi, mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy Trần Nhạc Dao thời điểm đường ấu hình sát thực biểu hiện có chút cảm giác nguy cơ, nhưng lấy Trần Nhạc Dao trước vị cùng tiên phú, tâm tư thông thấu cùng xã giao năng lực là cơ bản nhất. Trần Nhạc Dao rất nhanh liền ý thức được cái này hơi có vẻ vi diệu tình huống rất nhanh liền nhẹ nhõm cùng Tiểu Bạch Hoa làm tốt quan hệ, các loại đến rồi đi tinh hại vốn mạo hiểm lúc ngược lại là Tiểu Bạch Hoa đối vị này mỹ mạo tự tin lại tài hoa hơn người tỉ tỉ sùng bái vô cùng. Dù sao chính như nam tính khát vọng trở thành những cái kia thành công nhân sĩ, đại đa số nữ tính cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cái nữ cường người mộng, đối với một mức khát vọng bẳng vào tự thân cố gắng lên làm tiểu phú bà tiểu Bạch Hoa càng là như vậy. Ma Chân Nhạc giao không thể nghi ngờ chính là cái này mộng cụ hiện tại hiện thực tốt nhất điển hình, thành thục vũ mỹ, dáng vóc xuất tha, tài hoa hơn người, tự tin tinh anh. Số liền chấp trưởng lấy một nhà tài sản gần nữ sĩ nghiệp, đại khái không có có thể so sánh đây càng hoàn mỹ. Nhạc giao tỷ thật là lợi hại. Về sau ta cũng muốn giống nhạc giao tỷ đồng dạng. Mãi cho đến rời đi tinh hải vốn mạo hiểm, tiểu bạch hoa đều là hào hứng hừng hực, vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt đều mang ánh sáng, cơ nắm đấm nhỏ. "Tốt, đi, chúng ta nhưng còn có trạm tiếp theo đây." Hạ Húc mỉm cười thúc dục, nhìn không được có chút tối tự giỡ khóc giỡ cười. Nha đầu này cũng quá dễ dàng bị lừa dối, cũng phải thua thiệt hắn không phải cái gì cặn bã Nam Hải Vương. Nếu không cái này, nếu là chơi lên cung đấu tiệc mục đến, ánh sáng nhạc giao tỷ một người đều có thể đem cô nàng này lừa rối đến tìm không ra bắc. Giờ đi tinh hải vốn mạo hiểm, hắn lại dẫn Đường Ngẫu Hinh đi tinh hải sinh vật ý dược sở nghiên cứu đi dạo. Bất quá lần này Đường Ngẫu Hinh cũng không có cái gì hào hứng, chủ yếu là chính hắn tiến đến thị sát một cái sở nghiên cứu làm việc tiến triển. Tuy nói trước 2 ngày đưa Cố Hải Minh thời điểm liền đến qua, nhưng lúc đó hắn vội vã đi nam nhã y viện điều tra thương kích án sự tình, bởi vậy tại giản xếp xong liền trực tiếp rời khỏi, ngược lại không có chú ý tân dược cùng không thả kỹ thuật hạn mục tiến triển. Tinh hải sinh vật ý dược tại thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố trước liền hoàn thành gây dựng lại, đến hôm nay vừa vận đi qua một tuần, nhưng hai cái hạng mục tiến triển lại phi thường khả quan. Đầu tiên là Giang Hải phụ trách viết app tân dược bên kia, theo cầm tới thiếu khuyết mấu chốt một vòng kỹ thuật sau Giang Hải bọn hắn liền đã ở tay hoàn thiện tân dược, hiện tại cơ bản đã hoàn thành, đang tiến hành khảo thí cùng độc quyền tư chất đăng một hệ li xin, các loại hoàn thành tất cả thủ tục sau tiểu tùy lúc có thể đầu tư đưa ra thị trường. Lại còn là khống thả kỹ thuật. Phương diện này có hắn sửa sang lại hiện thành ký ức mô bản làm tham khảo, lại có lô hàng loại này có tam tinh cấp dược vật thuốc bảo chế thiên phú đỉnh cấp nhân tài dẫn đội. Khống thả phim kỹ thuật hiện tại cũng cơ bản đã trở lại như cũ già, thiếu chủ yếu là một chút khảo thí điều kiện tinh vi cùng định chế thiết kế tương ứng quy mô hóa thuốc bảo chế thiết bị điểm ấy cũng không phải vấn đề gì, khống thả phim độ khó chủ yếu ở chỗ kết cấu cùng vật liệu, kỹ thuật thành hình sau đại lượng thuốc. Bao chế mặc dù so phổ thông viên thuốc muốn khó một điểm nhưng cũng có thể tham khảo hiện UF phim cơ tiến hành điều khiển tinh vi, từ đầu thiết kế cũng sẽ không quá khó, ủy thác đại học sở nghiên cứu hoặc một chút tương đối có nghiên cứu phát minh thực lực máy móc chế tạo nhà máy đều có thể giải quyết. Bất quá đây đều là đại lượng sản xuất mới cần, chỉ là nhóm nhỏ lựa ứng dụng sở nghiên cứu nơi này liền có thể làm ra. Bởi vậy Vì do xong tình huống hạ hốc tự nhiên là trước tiên đem Ngô Hàng gọi vào một bên. "Lão bản." Ngô Hàng tuy nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng Hạ Hốc đi tới một gian phòng họp, rất cung kính kêu một tiếng. "Ta chỗ này có một loại dược vật, ngươi chờ một lúc đem tiến hành một lần nữa vỡ nát tác chế, dựa theo 1/2 liều lượng tiến hành lô hàng, tam đoàn 24 giờ. Không, 16 giờ ổn định dược hiệu phân tích." Hạ Hốc đưa trong tay siêu não dược tề ngoại trừ lưu lại hơn 10 khỏa dự bị bên ngoài, còn lại cũng đem ra, ném tới Ngô Hàng trước người trên mặt bàn. "Được rồi lão bản." Ngô Hàng bằng lòng rất quả quyết, nhưng nghe Hạ Hốc kia mơ hồ không rõ miêu tả lại nhìn trên mặt bản kia ba không sản phẩm không biết viên thuốc, thần sắc của hắn bên trong vẫn là rõ ràng có một luồng lo nghĩ, chỉ là bị đè nén xuống. Nghĩ cái gì đây, ta đây cũng không phải là cái gì phi pháp dược vật. Nhìn thấy Ngô Hàng thần sắc, Hạ Húc đâu còn không biết rõ hắn đang tiến hành thứ gì liên tưởng, nhịn không được cười lên lắc đầu, yên tâm đi, mặc dù tạm thời cần đối bên ngoài giữ bí mật, nhưng cũng không phải là ngươi nghi những vật kia, chỉ là một loại tác dụng tính dược vật, ngươi có thể nếm thử một cái, vừa vặn cũng có thể tốt hơn đem khám dược hiệu phong thích. Khắc, lão bản, ta cũng không có hướng phương diện kia muốn. Ngô Hàng gọi ho một tiếng tranh thủ thời gian giải thích, nhưng cũng rõ ràng là một bộ núi lồng khẩu khí bộ dáng. Lúc này hắn mới phản ứng được, tự mình công tác địa phương thế nhưng là chế mong đợi nghề sở nghiên cứu, có chút thí nghiệm dược vật cùng giữ bí mật dược vật cái gì đơn giản không thể bình thường hơn được, bọn hắn tại công việc này vốn chính là ký giữ bí mật hợp đồng. Không có hướng phương diện kia nghĩ liền tốt, tranh thủ thời gian thử một chút đi, cái này đồ vật có lẽ có thể cho Ngô bác hai người một kinh hỉ. Hạ Húc nghe vậy cười cười. Cái này, tốt. Lần này Ngô Hàng ngược lại là không có quá nhiều chần chờ. Muốn nói xong cảm giác dắc độ, Cái này Ngô Hàng chỉ sợ ngược lại vẫn là tòa này Sở Nghiên cứu bên trong cao nhất một cái, hiện nay đã có chọn vẹn hơn 80. Dù sao hắn Thiên Phú là dược vật thuốc bảo chế phương diện, dược tể học phương diện tri thức mặc dù cũng có nhưng ở cái này người mới tể tụ Sở Nghiên cứu bên trong lại cũng không sáng chói. Cho nên nguyên bản hắn tại ở trong đó cũng không có quá cao điểm bị, bao nhiêu cũng có chút có tài nhưng không đạt tới. Có thể nói là hạ hốc một tay khám phá tài năng của hắn Thiên Phú, đem đề bạt thành hạng mục người phụ trách, thậm chí nhường hắn chủ đạo công thả phim cái này có thể sưng vượt thời đại kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Lần này chủ trì xong không thả khí thuật hẳn mục, hắn dù là không phải đệ nhất tác giả cũng có thể ký tên phía trước liệt, vừa mới tuyên bố các loại ban thưởng cũng cực kỳ không ít, hắn lúc này cũng coi là được cả danh và lợi, tự nhiên đối hạ Hốc Ươn Chi nộ cực kỳ cảm kích. Về phân dược vật này, hắn đây là tại chính quy thí nghiệm nhiệm chức, cũng không phải tại dẫn thân vào nguy hiểm gì tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không hướng những cái kia đen sâu tàn phương diện liên tưởng, cũng không cho rằng nhà mình lão bản sẽ quang minh chính đại lại mặt danh, quỷ diệu hại chính mình. Đây là, dược tê lối vào, liền lấy cực cao tốc độ cấp tốc hòa tan, nuốt vào sau càng là phi tốc bị hấp thu cảm nhận được siêu náo dược tề hiệu quả ngô hàng chính như tất cả lần đầu tiếp xúc nó người, con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân rung mạnh, kinh ngạc cùng kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Ta nói qua, cái này đồ vật có lẽ có thể cho Ngô Bắc hai người mang đến kinh hỉ, cảm giác không tệ a. Hạ Húc cười doanh doanh nhìn xem hắn. Phải nói quá mỹ diệu, lão bản, đây rốt cuộc là cái gì Ngô hàng tình tế thể vị lấy tự thân thời khắc này trạng thái, hắn dám đánh cược đảm loan, bất kỳ một cái nào nghiên cứu khoa học nhân viên đều sẽ vì thế khát trạng thái mà mê say. Siêu náo dược tề, về phần hiệu quả ta nhớ ngươi đã cảm nhận được. Hạ Húc cười lắc đầu, nhớ ký tạm thời đối bên ngoài giữ bí mật. Sau đó mau chóng chế tác thành 16 giờ không thả phim, cụ thể liều lượng cùng thả lượng thuốc chính ngươi nghiên cứu một cái, cái này đổi vật dược hiệu quá mạnh liệt có khả năng tạo thành đại não tổn thương. Được rồi lão bản, ta lập tức liền đi. Lô Hàng thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy tới tự mình phòng thí nghiệm. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Nữ tỷ, coi mắt, Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 lực người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 276, Cố Hải Minh mới linh cảm. Siêu não dược TS bờ 13 không thả hình. Một tinh ngươi đã phục dụng siêu não dược TSB13 không thả phim, 16 giờ bên trong đem một định thu hoạch được thấp cường độ đại não siêu tần hiệu quả, suy nghĩ tốc độ, chỉ nhớ, thông tin xử lý năng lực, thông tin kiểm tra năng lực đẳng thu hoạch được tăng lên. Chú thích, thông qua khống chế thả lượng thuốc biến tướng giảm xuống dự hiệu sau cũng trên phạm vi lớn siêu iOSB13 tác dụng phụ cùng phong nghiệm tính, nhưng thuốc này vật bản chất là đối đại não siêu tần cùng nguyên phép, trường kỳ hoặc cao cường độ sử dụng vẫn khả năng tạo thành đại não tổn thương. Lần này siêu não dược tệ cuối cùng có thể yên tâm dùng tới. Chỉ là ước chừng qua nửa giờ. Nô hàng liền tranh công giống như cho hạ húc đưa tới điều chỉnh loại cùng liều lượng sau siêu nào dược thể, cái sau theo tự thân giao diện thuộc tính trên tra xét xong dược hiệu sau cũng lộ ra nụ cười hài lòng. SB13 tác dụng phụ thế nhưng là hắn một cái tâm bệnh, dù sao có như thế nghịch thiên dược vật cũng không dám dùng, mỗi lần phục dụng đều muốn bất chấp nguy hiểm, đây cũng quá cách đứng người. Nhưng Khống Thả kỹ thuật hiển nhiên đã rất tốt giải quyết điểm này, thậm chí hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn không ít. Giảm xuống thả lượng thuốc, trên thực tế cũng liền giống như là thấp xuống dự hiệu, đại não trạng thái siêu tần cường độ tự nhiên cũng liền tùy theo giảm xuống. Hiện nay siêu não không thả phim siêu tần cường độ chỉ sợ còn tại nhất tinh trở xuống. Nhưng cái này tại thông thường học tập cùng trong nghiên cứu trên thực tế đã dư xài. Siêu não dược tệ đối với trí nhớ tăng lên trên thực tế ở chỗ đối đại não ký ức hạn chế đột phá, cùng siêu tần cường độ cũng không làm sao móc nối, bởi vậy dù chỉ là yếu ớt đại não siêu tần như thường có thể đã gặp qua là không kiếm được. Về phần suy nghĩ khả năng tính toán các loại, 1 giây tính toán ra một cái toán học vấn đề cùng 10 giây tính toán ra một cái toán học vấn đề trên lệch tại thường ngày ứng dụng bên trong kỳ thật không có lớn như vậy khác biệt. Dù sao đầu óc chuyển lại nhanh thân thể cũng cần phản ứng cùng thao tác thời gian, cũng không cần tời khắc bảo trì cao cường độ suy nghĩ, siêu tần cường độ cao ngược lại có vô cùng lãng phí, bởi vậy loại thuốc này hiệu tổn thất tại đại đa số thời điểm kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Mà theo dự hiệu giảm xuống, mang tới lại là tác dụng phụ trên phạm vi lớn suy yếu. Liền như là lúc nâng lên mấy tấn tấm gạch cùng một điểm điểm vận chuyển tấm gạch khác nhau, đối với đại não tạo thành nghiền ép sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, cũng có càng nhiều thời gian đi thích dưỡng hồi phục. Vừa vận nhóm này siêu não không thả phim tiếp tục thời gian là 16 giờ, còn dự trữ lại 8 giờ giấc ngủ thời gian tiến hành tô dưỡng. Có thể nói loại này không thệ phim loại S bờ 13 đã là ở gần nhất hoàn mỹ trạng thái siêu não dược thể, lại nghĩ tiến thêm một bước triệt để tiêu trừ tác dụng phụ vậy cũng chỉ có thể theo dược vật thành phần bản thân vào tay đồng thời siêu não dược thể thực hiện cơ chế vốn là đối đại não tính năng nhân ép, nghi triệt để tiêu trừ tác dụng phụ không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng tuyệt đối là khó càng thêm khó. Lão bản, ngài đến rất đúng lúc, cố bác sĩ nghĩ xin ngài đi qua một chuyến. Mới từ Ngô Hàng kia lấy đi siêu não dược thể, Hạ Húc đang chuẩn bị đi Cố Hải Minh sinh vật phòng thí nghiệm bên kia nhìn xem, kết quả là vừa lúc đụng phải đâm đầu đi tới kỳ vui. Kỳ vui có tam tinh cấp sinh hóa dược học thiên phú. Cho nên trước hai ngày được phái đến Cố Hải Minh bên kia giữ chức phụ tá. Ồ, chẳng lẽ các ngươi cũng có tân tiến triển ra? Hạ Húc nghe vậy lập tức vui lên. Cố Hải Minh cũng là loại kia tương đối chăm chú nghiên cứu tính tình, nếu như không tất yếu không có khả năng chủ động tới mời hắn. Nếu như sinh vật phòng thí nghiệm cũng có chỗ tiến triển, kia hôm nay thật đúng là số vui lâm môn. Vừa mới Đường tiểu thư không biết rõ cùng Cố bác sĩ nói thứ gì, Cố bác sĩ giống như có chút mới linh cảm, muốn cùng lão bản ngài bàn bạc một cái. Kỳ vui kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, bởi vậy hơi có vẻ ngượng ngùng. Âu huynh, Hạ Húc hơi sững sờ, Trước đó hắn gặp Đường Âu huynh đi theo tự mình cùng nô hàng bọn hắn bàn công việc tương đối nhàm chán, cho nên dứt khoát nhường chính nàng tùy tiện đi một vòng, thuận tiện mang theo ở ổ đi một chuyến sinh vật phòng thí nghiệm. Dù sao ở ổ là hiện nay lang tộc cường hóa huyết thanh duy nhất thành công cá thể, bình thường bởi vì còn cần hắn hộ vệ chỗ không có biện pháp, nhưng đã đến đây phải nắm chặt thời gian phối hợp Cố Hải Minh bọn hắn tiến hành một chút khảo thí cùng lấy mẫu. Bất quá, Tiểu Bạch Hoa có thể cho Cố Hải Minh cái gì linh cảm? nàng mặc dù có năm sao cấp thiên phú, nhưng cũng giới hạn tại lập trình phương diện thôi, đối với lịch duyệt cùng còn lại các phương diện học thức cũng sẽ không so phổ thông cấp 3 tiểu nữ sinh tốt bao nhiêu, làm sao có thể cho Cố Hải Minh loại này ghen công trình học người có quyền mang đến linh cảm. Các loại, không đúng. T, không phải là tiểu Bạch Hoa kiêm lịch thiên khí vận lại phát đi a? Hạ Húc Não Hải đột nhiên quanh quẩn lên một cái suy đoán. Bởi vì không muốn tự thân quá hiệu quả và lợi ích hóa, tăng thêm thời gian giải như vậy không có phản ứng, hắn cũng suýt nữa quên mất tiểu Bạch Hoa ngoại trừ năm sao lập trình thiên phú bên ngoài. Còn có cái kia có thể xưng huyền học năm sao cấp vượng phu mệnh cách đây chính là lần lượt giúp hắn tìm tới Dương Bắc Văn thậm chí là thúc cùng ở ở loại này siêu cấp nhân tài hình người nhỏ học tới. Đi thôi. Trong lòng không khỏi có thêm một luồng chờ mong, Hạ Húc nhất mã đương tiên cùng kỵ vui đi tới Cố Hải Minh sinh vật phòng thí nghiệm. Giờ phút này Cố Hải Minh ngược lại là không có ở những cái kia cẩn vô khuẩn chống đùi khu vực, chỉ là trong đại sảnh cho ở ô tiến hành một chút khảo sát thể năng, bên cạnh là một bộ sọ ngây người bộ dáng tiểu bạch hoa. Ơ âu nguyên lai lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy Hạ Húc tới, nàng mới có tật giật mình tiến đến Hạ Húc cạnh bên nói đến thì thầm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cái này cùng Hạ Húc như hình với bóng nhu thuận đại cẩu chó vậy mà lại lợi hại như vậy, tùy tiện nhảy lên chính là đến mấy mét cao, đơn giản tựa như trong phim ảnh tiểu quái thú đồng dạng. Không khỏi hồi tưởng lại tự mình thường xuyên ngồi xuống trộm chó đầu thậm chí ngẫu nhiên gõ đầu chó chẳng cảnh, tiểu Bạch Hoa chột dạ đến đâm tay tay. Yên tâm đi, ồ ồ cắn ai cũng không có khả năng cắn người, ngươi thế nhưng là nó nữ chủ nhân. Hạ Húc nhìn nàng kia nhỏ bộ dáng liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, buồn cười vướt vướt đầu của nàng. Mới không phải. Vậy nó sẽ phải cắn ngươi nha. Dính nhau nói hai câu thì thầm, Cố Hải Minh bên kia cũng đã khảo thí xong xuôi, hướng phía Hạ Húc đón. Ở ổ càng là trước một bước đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp hấp tấp đi vào hạ hốc bên chân. "Cố bác sĩ, nghe nói ngài tìm ta?" Hạ Húc không có đi chú ý ở ổ, chỉ là nghiêm mặt nhìn về phía Cố Hải Minh. "Không sai." Cố Hải Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Hạ tiên sinh, lang tộc cường hóa huyết thanh, kỹ thuật ta đã cơ bản hiểu rõ, tùy thời có thể lấy chế tác thành phẩm, bất quá huyết thanh cần sử dụng nhiều đặc thù lòng trắng trứng tiến hành hoạt hóa khả năng, có hiệu lực, chỉ bằng vào cá nhân chỉ sợ rất khó thỏa mãn hoạt hóa nhu cầu." "Mắt khác ta vừa mới khảo nghiệm một cái, ngay cái này cường hóa cho có phải hay không còn sử dụng những sinh vật khác thể tăng cường kỹ thuật?" Không có, ờ tôi chỉ sử dụng qua lang tộc cường hóa huyết thành." Hạ Húc Minh ngờ nói, "Cố bác sĩ vì cái gì hỏi như vậy? Kia đại khái chính là cá thể khác biệt." Cố Hải Minh như có điều suy nghĩ nói, "Ngài cái này cường hóa chó hẳn là bản thân tiểu có cực kỳ ưu tú gen di truyền, thậm chí là bị huyết thành kích hoạt lên một loại nào đó ẩn tính gen, vừa mới nó biểu hiện ra phi thường khủng bố tố chất thân thể cùng trí tuệ, dựa theo tính toán của ta phổ thông loại chó tiêm vào cường hóa huyết thành chỉ sợ không đạt được loại trình độ này." Hạ Húc ngược lại là đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có chút gần đầu, chỉ cần có thể đạt tới như thường tăng cường hiệu quả là được rồi, ở hộ tại loài chó bên trong xem như phi thường dị bẩm thiên phú, phổ thông cường hóa chó không đạt được loại trình độ này rất bình thường. Ở hộ vốn là có năm sao cấp thiên phú chó bên trong vương giả, xương là ước vạn rằm tròn một cũng không đủ, trí thông minh các loại càng là bản thân thiên phú dị bẩm, tự nhiên không phải phổ thông chó tiêm vào cường hóa huyết thanh liền có thể sánh ngang. Thì ra là thế. Cố Hải Minh nghe vậy nuối lòng gật khí, mỉm cười đến, vừa mới ta kém chút còn tưởng rằng là ta sẽ tự bỏ ra sai. Cố bác sĩ, nghe kỹ vui nói, ngươi tụi hồ có cái gì nghiên cứu linh cảm? Cố Hải Minh thật lâu không vào chủ đề, Hạ Húc trực tiếp chủ động hỏi thăm, "Là có chuyện như vậy, bất quá cái này còn nhiều hơn thua lỗ đường tiểu thư." Nghe xong Hạ Húc nói lên cái này, Cố Hải Minh cũng trong nháy mắt tinh thần bừng bừng phấn chấn bắt đầu, dẫn Hạ Húc liền hướng một gian phòng thí nghiệm đi. Vừa đi, hắn còn một bên giới thiệu nói, "Ta nhớ được Hạ tiên sinh ngươi đã từng đề cập qua, Diêu Phúc tiểu tử kia tựa hồ có thể thông qua chúng ta thể nội tạo ra loại này đặc thù lòng trắng trứng đến tăng cường tố chất thân thể, đồng thời lang tộc cường hóa huyết thanh cũng cần thông qua loại này lòng trắng trứng đến tiến hành kích hoạt, trên bản chất nhưng thật ra là đề cao mạnh hắn hoạt tính cùng cường độ." Cái này đủ để chứng minh loại này đặc thù lòng trắng trứng là đối tế bào, tối thiểu nhất là đối đặc biệt sinh vật thể tế bào là có tăng cường hoặc một ít tăng thêm hiệu quả. Nhưng mà cái này có một vấn đề, loại này đặc thù lòng trắng trứng rõ ràng là nhóm chúng ta thể nội hợp thành, không có đạo lý đối những sinh vật khác thể hữu dụng, ngược lại đối nhóm chúng ta những này hợp thành người tự thân vô dụng, nếu như vậy chúng ta thân thể cũng sẽ không lãng phí năng lượng cùng dinh dưỡng đi hợp thành. Thế nhưng là ta cũng không có cảm nhận được loại này lòng trắng trứng đối ta thân thể tăng cường, nhất là cố bác sĩ ngươi, tố chất thân thể chỉ sợ còn không bằng một chút người bình thường a. Hạ Húc nghe vậy nhíu mày suy tư, lại có chút nghi hoặc. Loại này đặc thù lòng trắng trứng cũng không phải là người người thể nội cũng có, hẳn là có thể coi là đặc thù nào đó thể chất, nhưng hắn cùng Cố Hải Minh lại là không thể nghi ngờ có được. Cố Hải Minh đã theo tự thân rút ra qua, mà chính hắn càng là nguyên bản thợ săn kịch bản bên trong bị lang nhân săn giết vai phụ, hiển nhiên là có loại này hợp thành đặc thù lòng trắng trứng thể chất. Nguyên bản hắn nhìn thấy lang tộc cường hóa huyết thanh cùng diêu phúc trên người tình huống sau kỳ thật cũng từng liên tưởng qua, loại này đặc thù chứng bạch hội không có tăng cường thể chất hiệu quả, hay là không phải cùng cách đấu thiên phú các loại có trò liên quan. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, hắn cũng không cảm nhận được đặc thù lòng trắng chứng đối tự thân bất luận cái gì tăng thêm, về phần cùng cách đấu thiên phú liên quan càng là không thể nào nói đến. Muốn nói cách đấu thiên phú lạc thúc cùng lũ sẽ vẫn là năm sau đây, hắn cũng liền chỉ là cái có chút ít còn hơn không nhất tính thôi, Cố Hải Minh trên thân càng là hoàn toàn không có cái này cùng tố chất thân thể liên quan thiên phú. Cho nên ta suy đoán trong này có thể là thiếu khuyết một chút phân đoạn, lại hoặc là chúng ta chỉ là ngẫu nhiên kích hoạt lên hợp thành cái này lòng trắng chứng gen, mà cũng không kích hoạt có thể ứng dụng nên lòng trắng chứng gen. Dù sao sinh vật thể gen di truyền là sẽ có ẩn tính cùng hiện tính biến hóa. Mà lại tại quá trình tiến hóa bên trong cũng có được nhiều gen sẽ bị đào thải cùng phai hóa, mất đi hiện tính biểu đạt." Cố Hải Minh gật đầu giải thích nói, "Lại một cái khả năng cũng là nồng độ nguyên nhân, những này đặc thù lòng trắng chứng tại nhóm chúng ta thể nội hàm lượng trên thực tế phi thường yếu ớt, pha loãng đến toàn thân trong máu sau căn bản là không đáng kể." "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt, Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 lực người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 277, thứ hai trái tim. Loại này đặc thù lòng trắng chứng có thể tiến hành nhân công hợp thành sao? Nghe được Cố Hải Minh đề cập nồng độ vấn đề, Hạ Húc cũng lạnh như có điều suy nghĩ. Vô luận là dược vật vẫn là cái gì, dứt bỏ liệu lượng nói hiệu quả đều là đường nghịch lưu manh, loại này đặc thủ lòng trắng chứng sợ dị với thân thể người vô hiệu thật đúng là khả năng có số lượng nhân tố ở bên trong. Có lẽ còn có hấp thu hiệu suất các loại, diêu phúc loại kia gen dung hợp người cải tạo có mạnh hơn tế bào hoạt tính cùng tổ chức cường độ, cũng rất có thể có khả nghiệm suất cao hơn ứng dụng cơ chế. Không được, điểm ấy ta đã sớm thử qua, tối thiểu nhất tạm thời chúng ta không cách nào đối loại này, rồ tê in tiến hành nhân công hợp thành. Cố Hải Minh khẽ lắc đầu, cấp ra một cái cũng không làm sao ngoài ý liệu kết quả. Sau đó hắn nói tiếp, bất quá loại này rốt têin hợp thành rất kỳ lạ biểu hiện ra cùng ẽn đỏ phình sập xỉ cơ chế, tại kịch liệt thống khổ cùng sợ hãi kích thích phía dưới trong cơ thể ta những này đặc thù lòng trắng chứng nồng độ sẽ rõ rệt lên cao, theo ta phỏng đoán vận động giữ rọi hoặc là sắp chết, manh liệt tác lực, cảm giác nguy cơ các loại cũng sẽ có hiệu. Ồ, kia giả thiết loại này đặc thù lòng trắng chứng thật có thể đưa đến với thân thể người tăng cường hiệu quả, chẳng phải là loại này cơ chế sẽ cùng tại trong lúc nguy cấp tiềm lực bộc phát. Hạ hốc lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Quả nhiên vẫn là sinh vật học trên chi thức muốn hơn có mị lực, nếu không phải Thiên Phú có hạn cái này, ngành học hiện tại quả là ngưỡng cửa quá cao, hắn cũng muốn cùng Cố Hải Minh hướng phương diện này đào tạo sâu một cái. Nhân thể là một cái cùng với tinh vi phức tạp hệ thống, vì sinh tổn sinh sôi vốn là tồn tại nhiều duy sinh cùng nguy cơ ứng đối cơ chế, nhưng vì tiết kiệm có hạn tài nguyên cùng phòng ngừa tổn thương lại sinh ra đủ loại đem đối ứng cơ năng hạn chế. Cố Hải Minh cười cười, hắn cũng không có kỹ càng nêu ví dụ, nhưng cái này án lệ đại khái tùy tiện một người bình thường đều có thể nói ra mấy cái rất nghe nhiều nên tụi cũng lạ rất bị truyền đi vô cùng kỳ diệu chính là adrenaline các loại hormone kích thích, còn có vừa mới nhắc tới endorphin, hắn tác dụng bình thường là giảm đau, trấn định, thậm chí để cho người ta sinh ra hơn hoan các loại cảm giác hạnh phúc. Loại hiệu quả này phổ biến bị cho rằng là một loại chống khổ đèn mù, bởi vì endorphin thường thường là tại gặp thống khổ lúc sinh ra, nhưng tại tại nguyên không giàu có lúc vì đi săn các loại sinh tồn tất yếu hoạt động lại nhất định phải trực diện thống khổ. Nhưng nghĩ lại, cái này làm sao cũng không phải một loại đối mặt chiến đấu cảnh tượng khẩn cấp dự án đây, gặp đau đớn liền mang ý nghĩa thụ thương nhạo bột mì lâm nguy hiểm. Nhân thể lại bài tiết ẻn đỏ phỉn các loại hormone kích thích ức chế tổn khổ, giữ vững tình táo, tăng lên chăm chú các loại, tại trong nguy cấp sinh tồn thậm chí chiến thắng xác suất tự nhiên sẽ cao hơn. Nhưng nếu như không thể nhân công hợp thành lời nói, biết rõ những này cũng không có ý nghĩa gì à? Tiềm lực bộc phát loại vật này cũng quá huyền học. Hạ Húc có chút không vừa ý có chút nhíu mày. Coi như đặc thù lòng trắng trứng thật sự có cường hóa hiệu quả lại có thể tại bước mặt nguy hiểm nhiều hơn thành, công hiệu quả vẫn là quá bất ổn, quỷ biết rõ phải nhiều a mãnh liệt thống khổ cùng nguy cơ khả năng đạt tới kích phát điều kiện. Tựa như thường nói ạ, diện lĩnh lực bộc phát số lượng nhiều tăng, người đều có cái này cơ năng, nhưng cũng không gặp thật có mấy cái có thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc giự vào cái này hoàn thành phản sát, lâm nguy bạo chủng, cái đồ chơi này đặt ở trong tiểu thuyết đều chỉ là nhân vật chính chuyên môn đánh ngộ. Coi như thật có thể tại bước ngoặt nguy hiểm kích phát loại này nhanh chóng hợp thành cơ chế, có kịp hay không, số lượng có đủ hay không, phải chăng có vật chất năng lượng các phương diện nù cầu tất cả đều là không ổn định nhân tố, hoàn toàn chính là cái huyền học. Bởi vậy nếu là không thể nhân công chế bị hoặc là dự đoán nhiều rút ra, loại này đặc thủ lòng trắng chứng dùng cho chiến đấu bên trong hiệu quả chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Vấn đề là liền dự đoán rút ra cũng có khó khăn, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì có thể trực quan phân biệt loại này thể chất đặc thù phương thức, mà có thể hợp thành loại này đặc thù Jotein người cũng chỉ là cực tiểu số. Không sai, lúc đầu ta cũng tại buồn rầu tại điểm này, luôn muốn như thế nào có thể theo tế bào thậm chí cấp độ gen đi điều chỉnh cái này một cơ chế, nhưng Đường tiểu thư vừa mới một chút vô tâm chi ngôn lại vừa lúc để tỉnh ta. Cố Hải Minh có chút gật đầu, nói đến đây hắn lộ ra một luồng nụ cười, hạ tiên sinh ngài tình huống ta không phải quá rõ ràng, nhưng ta một mực tại lục tục rút ra trong cơ thể mình loại này Jotein tiến hành nghiên cứu. Nhưng trên thực tế dòng máu của ta bên trong một mực vẫn là ẩn chứa chút ít loại này lòng trắng trứng, đồng thời vẫn luôn duy trì tại nhất định nồng độ bên trong. Cái này cũng đã nói lên thân thể của chúng ta trên thực tế là đem loại này rò tein làm nhân thể vận hành nhất định một loại vật chất tồn tại. Thống khổ cùng nguy cơ trạng thái nhiều hợp thành là khẩn cấp cơ chế, nhưng cũng không có nghĩa là trạng thái bình thường không hợp thành, ngược lại sẽ thời khắc căn cứ thể nội hàm lượng tiến hành điều tiết, khiến cho từ đầu đến cuối duy trì tại nhất định nồng độ. Đương nhiên, cái này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đưa đến cường hóa thân thể hiệu quả. Hạ Húc nghe được trong chớp nhoáng này minh bạch Cố Hải minh ý tứ, cho nên Trên lý luận chỉ cần tiếp tục đối thể nội đặc thù Jotein tiến hành rút ra, thân thể cũng sẽ một mực duy trì tại một cái tương đối cao tốc độ tiến hành hoạt thành, đúng không? Không sai, chỉ cần một mực tiến hành rút ra là được rồi, mặc dù khả năng không bằng tao ngộ kịch liệt thống khổ lúc tốc độ, nhưng cũng sẽ xa so với trạng thái bình thường nhanh, trọng yếu nhất chính là tại bên ngoài cơ thể có thể tiếp tục tích lũy, mà không giống tự nhiên tình huống dưới cái duy trì tại một cái vô hiệu thấp nồng độ. Cố Hải Minh thân sắc phấn khởi, cuối cùng thậm chí lộ ra một cái có vẻ như có chút bệnh trạng nụ cười, mà lại, ai nói thống khổ cùng lo nghĩ chỉ có thể bị động tác động, hoàn toàn có thể chủ động chế tạo. Muốn nhanh chóng sinh ra đau đớn phương thức đơn giản không nên quá nhiều. Nhóm chúng ta không cần từ thân thể người tế bảo ghen nhúng tay vào, chỉ cần có thể chế tạo ra một cái có thể tiếp tục rút ra đặc thù lòng trắng trứng cũng phóng thích chế tạo kịch liệt đau nhức vật chất tùy thân trang bị liền có thể đưa nó hữu hiệu lại dụng. Không, hẳn là chế tác thành một loại người tạo khí quan hoặc là nhân bản bộ phận, đem làm nhân thể viên thứ hai trái tim, trực tiếp cùng thần kinh cùng mạch máu tương liên, tham dự huyết dịch tuần hoàn. Thường ngày trạng thái thứ hai trái tim theo huyết dịch tuần hoàn chúng qua lọc cũng tụ tập đặc thù lòng trắng trứng sở khắp tất yếu trực tiếp từ thần kinh khống chế tiến hành phân tích, lại hoặc là chủ động chế tạo đau đớn cùng áp lực, kích phát đặc thù lòng trắng chứng nhanh chóng hợp thành cơ chế. Cố Lao Gia Tử, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút, ta sợ ngươi cứ như vậy trò quyết đi qua. Nhìn xem Cố Hải Minh càng nói càng phấn khởi bộ dạng, hạ húp tranh thủ thời gian tiêu dựng, đồng thời cưỡng ép hướng hắn bên trong miệng đút khóa siêu nào không thả phim. Cố Hải Minh bộ dạng này, thật là có chút giống là một ít phim trong tiểu thuyết yêu thích gây sự, động một chút lại rẻ xi si đen nghệ e vừa bị diệt thế giới điên cuồng nhà khoa học, nhất là cái này lao gia tử trả vốn thân chính là cái bệnh tâm thần, gồm cả khổ đại cửu thân mỗi cảnh. Bất quá Cố Hải Minh nói tới thứ hai trái tim đúng là đã dẫn phát hắn cực kỳ hứng thú. Nhân công chế tạo loại này bộ phận cũng tiến hành cắm vào, độ khó là có, nhưng cũng không đạt tới quá bất hợp lý trình độ, có thể nói là có rất lớn xác suất thực hiện. Mà cái này một khi thực hiện, chẳng phải là sẽ cùng tại một loại đơn giản liệu suất cao thân thể cải tạo kỹ thuật. Mặc dù giới hạn tại có bọn hắn loại này thể chất đặc thù đáng người, nhưng cũng vô cùng thực dụng, bọn hắn loại người này quần mặc dù ít nhưng cũng không phải là loại kia cả thế gian hiếm thấy trình độ, sàng chọn ra một nhóm tiến hành cắm vào vậy coi như là một đội có thể bất cứ lúc nào bạo chủng mộng quần hóa siêu cấp chiến sĩ. Dù là xem nhẹ những này Vện vện làm một loại đặc thù lòng trắng trứng rút ra thủ đoạn cũng là mạo kiếm lời không lỗ, dù sao có thể thời khắc tiến hành loại bỏ cùng ngũ tụ, bọn hắn lại nghĩ rút ra chỉ cần đối nên bộ phận tụ tập khu vực tiến hành rút ra, vô luận là dùng tại lại tiêm vào vẫn là hoạt hóa lang tộc cường hóa huyết thành cũng cần dùng đến. Hiện tại Cố Hải Minh sử dụng chỉ là phòng thí nghiệm bên trong tạm thời biện pháp, sử dụng là phi thường phiến phức, chỉ có thể rút ra thể nội một phần rất nhỏ, mà lại cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ngồi tại phòng thí nghiệm bên trong rút ra, nếu là có lấy một cái tùy thân trang bị hoặc nhân công bộ phận tiến hành làm việc hiệu quả kia tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mập chuyện rất trọng. Mện cơ trí, không thấy mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng năm đấm giải quyết. Chương 278, nhân tài nhu cầu. ủng hộ, đối với Cố Hải Minh nói lên cái này nghiên cứu phát minh hạng mục, Hạ Húc tự nhiên là một vạn cái ủng hộ, Cố Hải Minh mời hắn tới ý tứ cũng chính là vì cái này hạng mục khai triển tiến hành xin. Lại kỹ lượng hơn hiểu rõ một phen thứ hai trái tim tình hình chung về sau, Hạ Húc không nói hai lời nhượng Cố Hải Minh hỏa tốc lên ngựa hạng này con mắt, muốn tiền cho tiện, muốn thiết bị cho thiết bị. Bất quá Cố Hải Minh nói lên nhu cầu chủ yếu nhất lại không phải những này, mà là người Tĩnh hại sinh vật chế dược chung quy là cùng cùng chế dược gây dựng lại ra, sở nghiên cứu bên trong cũng căn bản là nguyên ban nhân mã, bởi vậy bên trong nghiên cứu khoa học nhân viên cũng đều là lấy tinh nghiên dược thể học các loại ý dược phương hướng chiếm đa số. Thứ việc y học tất nhiên cũng sẽ đọc lướt qua sinh vật học, nhưng ngoại trừ số ít sinh hóa dược học các phương hướng nghiên cứu viên bên ngoài, nghề chính là dược vật nghiên cứu bọn hắn hiển nhiên không có khả năng tinh nghiên đến có thể tham dự gen thí nghiệm trình độ. Bởi vậy Cố Hải Minh chỗ phụ trách sinh vật phòng thí nghiệm bây giờ thực là có chút một cây chẳng chống được nhà, liền kị vui một cái, hơn nữa còn là sinh hóa dược học mà không phải gen công trình sở trưởng. Khắc nghèo như cái núi, khoa học kỹ thuật càng là phát triển thì càng chia nhỏ, tứ việc kỳ vui cũng là tam tinh cấp nhân tài, nhưng cuối cùng vẫn là kém một tầng. Hiệp trợ nghiên cứu không có vấn đề, nhưng xa không đạt được có thể cho Cố Hải Minh cung cấp chân chính trợ giúp trình độ đương nhiên, làm có tứ tinh cấp thiên phú gen công trình đại lão, gen thí nghiệm trên chính của Cố Hải Minh nghiên cứu cũng là không có vấn đề, chỉ là hiệu suất sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, có chút địa phương nhưng là không còn dễ dàng như vậy thay thế. Thứ hai trái tim hạng mục mặc dù hệ tâm nghiên cứu là muốn ngồi dựng ra loại bộ đặc tù lòng trắng chứng cùng phong thích đau đớn vật chất nhân bản bộ phận, nhưng như mô nướng dụng liền tất nhiên cần cắm vào nhân thể đã muốn cắm vào nhân thể, kia như thế nào giảm xuống bài dị, như thế nào hợp lý cơ cấu đem dung nhập hết dịch tuần hoàn hệ thống, như thế nào tiến hành thủ thuật thực sử dụng đều là nhất định phải đối mặt cùng giải quyết vấn đề. Cố Hải Minh chơi gen máy cải tạo quan nhân bản cái gì là một thanh hảo thủ, thiết kế một cái bộ phận kết cấu cùng tuần hoàn kết cấu cũng không thành vấn đề, nhưng cụ thể thủ thuật các loại coi như có chút luống cuống, cho dù có khoa học thức cũng không có kỹ thuật kia. Cái này cũng không chỉ là ứng dụng thời điểm tại cần dùng đến Hiện tại quá trình thí nghiệm bên trong cũng hầu như là cần phải có người hiệp trợ khảo nghiệm, tỉ như đến thử tính tại chuột bạch trên thân nghiệm chứng thành quả các lộ ý, bởi vậy muốn khai triển thứ hai trái tim hạn mục, việc cấp bách chính là bổ sung nhân tài, nhất là không thể thiếu ngoại khoa thủ thuật nhân tài, dựa theo Cố Hải Minh thuyết pháp, tốt nhất là cấp cao nhất, khoa học thí nghiệm dùng không được một kia sai sót. Được chưa, ta sẽ mau chóng tìm, nhưng cũng có thể cần tốn một chút thời gian, trước đó cô bác sĩ ngươi cũng đừng loạn trên người mình động đao. Hạ Húc gật đầu đáp ứng, lập tức lại không yên lòng cảnh cáo một tiếng. Tìm người mới đối với hắn mà nói ngược lại là được cho bạn trước nhiệm vụ. Điểm ấy hắn tự nhiên là không có áp lực gì đem cấp tỉnh thị chứ danh y viện cùng viện y học đi dạo trên một vòng, coi như tìm không thấy bốn ngũ tinh ngoại khoa chuyên gia cũng tối thiểu có thể tìm tới cái tam tinh. Bất quá, mặc dù nói như vậy khả năng có chút xa xỉ cùng bản trướng, nhưng hắn cũng không muốn dùng tam tinh cấp thật giả lẫn lộn. Hiện nay đã biết đặc thù lòng trắng trứng mang theo người cũng chỉ có hắn cùng Cố Hải Minh, chuột bạch các loại động vật thí nghiệm cuối cùng không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề đặc thù lòng trắng trứng mang theo người vốn là hiếm thấy thể chất, tại hạ quốc muốn tìm được tham dự loại nguy hiểm này, nhân thể thí nghiệm người tình nguyện càng là không dễ dàng, cả hai trồng lên hoàn toàn là khó càng thêm khó không cần vi phạm thủ đoạn tìm tới nhân thể thí nghiệm đối tượng sát xuất phi. Thường xa vời. Nếu là gặp được thí nghiệm mẫu chốt giai đoạn mà tạm thời không tìm được người thích hợp thể thí nghiệm đối tượng, Hạ Húc không chút nghi ngờ Cố Hải Minh tuyệt đối sẽ hướng trên người mình động dao. Hắn cũng không muốn bởi vì những này ngoài ý muốn mà tổn thất hết tự mình rưỡi chướng hiện nay duy nhất tứ tinh gen công trình chuyên gia, huống chi chính hắn tại thí nghiệm sau khi thành công cũng có thể là làm ra cắm vào thứ hai trái tim dự định, đương nhiên muốn tìm một cái an toàn nhất đáng tin cậy thủ thuật bác sĩ. Không biết rõ có cái gì bác sĩ Phương diễn chỗ làm việc kịp bản, nếu như là đô thị văn học mạng kịch bản hoặc là nhân thể cải tạo nguyên tố khoa huyễn kịch bản thì tốt hơn so với tại trong biển người mênh mông tìm vận may mò kim đáy biển, hạ húc tự nhiên trước tiên nghĩ tới vẫn là thông qua kịp bản. Văn học mạng bác sĩ chạy bật học nhân vật chính loại này không quá hiện thực tạm thời không nói, bác sĩ chỗ làm việc phim cái này kịch bản theo phim truyền hình đề tài góc độ mà nói vẫn là có khuyết, bên trong nhân vật chính đoàn kỹ thuật hẳn là sẽ không quá kém. Còn lại loại hình kịch bản hẳn là cũng có cơ hội tìm tới không tệ. Tỷ Như điệu cầu trong phim ảnh nào đó cận chiến pháp sư tại kịch bản bắt đầu trước bối cảnh chính là cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa đương nhiên, đáng tin nhất tự nhiên vẫn là theo có liên quan nhân vật khoa huyễn kịch bản bên trong vào tay. Tỷ Như, tại nào đó không ngần ý lộ ra tính danh y dược tập đoàn lặng lẽ làm cái gì nhân thể cải tạo hạng mục lúc làm chính nghĩa đồng bạn ngăn cản âm mưu của bọn hắn, thuận tiện theo bọn hắn hạng mục tham dự nhân viên bên trong đào một cái, tự hỏi tự mình đến cùng đi đâu đào chân tưởng tượng đối tốt, hạ hốc hơi có thất thần rời khỏi tinh hại sinh vật y dược sở nghiên cứu, thuận tiện cũng thông tri một cái mạnh bác siêu bọn người lưu ý phương diện này sự tình. Về phần hắn tự mình, tại Tường Tinh thành tất cả bệnh viện lớn toàn bộ đi dạo một vòng cũng không có thể được đến phù hợp mong muốn thu hoạch về sau, hắn cũng không có một mực tại phương diện này vô ích tính lực, chỉ là một bên lưu ý kịch bản một bên thừa dịp hiếm thấy đứng không kỳ tiến hành các loại quy hoạch cùng học tập đầu tiên tự nhiên là tự thân năng lực chiến đấu phương diện, thừa dịp lạc thúc tại tinh thành đoạn này thời gian hắn lại cùng lạc thúc bổ hạ bổ. Sát kích phương diện kỹ năng cũng bị đưa vào danh sách quan trọng, có lấy ngành đặc biệt sân tập bắn tiến hành lên cùng tiến thậm chí xuống ống phương diện huấn luyện. Lão sư Phương diện tự nhiên cũng là cao phối đợt, lạc thúc sai người tìm cái sạ kích huấn luyện viên, ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ năm sao sạ kích tiên phú trợ săn nhân vật chính gở giảng tiến hành đường xa dạy học. Mặc dù hắn tự thân không có liên quan tiên phú, nhưng ở siêu nao khống thả phim cùng nhiều kinh nghiệm chỉ đạo cùng huấn luyện phía dưới hắn sạ kích đội chính xác vẫn là phi top tầng trưởng, tối thiểu mấy chục mét cố định cái biên là không thể nào rỗng. Bất quá cách đấu cùng sạ kích kỳ thật chỉ có thể coi là thường ngày rèn luyện, mỗi ngày cũng liền đi trên như vậy 1 2 giờ, hạ hục chân chính tinh lực vẫn là hoa tại bù lại máy móc công trình học độc lướt qua từng cái ngành học phía trên. Theo Phan Viễn Hàng lưu lại nào không kỹ thuật các loại trên tư liệu đạt được linh cảm sau hắn liền có hướng phương diện này phát triển dự định, hiện nay lại có siêu nào không thả phim loại này được trời ưu ái điều kiện, tự nhiên là không thể lãng phí, không chỉ là chính hắn bù lại phương diện này tri thức, cũng liền mang theo tiểu Bạch Hoa bắt đầu hướng ai cùng người máy phương hướng phát triển. Nói đến tiểu Bạch Hoa thiên phú thế nhưng là lập trình, so với hacker kỹ thuật, phần mềm hệ thống phương diện biên soạn ngược lại mới là hắn chân chính chuyên ngành chỗ, lại mở siêu nào gel sau tốc độ tiến bộ đơn giản có thể sử dụng lịch thiên để hình dung, tóm lại hạ hốc là lại bị hung hăng đắc kích. Những này ghê tởm treo vết tượng, thiên phú tốt không tầm thường a. Tôi biết ta chỉ có nhất tinh cách đấu học tận ba toán, cũng không biết do án giờ dạ kia cái gì nhảy vọt kế hoạch đến cùng thành công không có, luôn có một ngày ta cũng muốn đầy người năm sau thiên phú tú các ngươi một mặt, đến thời điểm mỗi ngày tại các ngươi những này thiên phú treo vách tưởng trước mặt chắc bước, để các ngươi nhìn xem ta dựa vào hậu thiên cố gắng lập tập, một bên phát hạ dựa vào tự thân hậu thiên cố gắng nghịch tập hùng vị nguyện vọng, dựa vào siêu náo dược tể cấp tốc bổ sung cơ sở máy móc thiết kế trí thức về sau, hạ húc liền bắt. Đầu bên cạnh học bên cạnh thực tiễn lên người máy phương diện thiết kế. Chỉ là đơn giản người máy kỹ thuật vẫn là tương đối dễ dàng, liền như là hồi nhỏ tự mình chắp vá bốn lái xe chủ yếu là thiết bị phương diện chấp vá, các phương diện còn có Chu Tiểu Đông bọn người theo bên cạnh hiệp trợ chỉ đạo, cũng không quá nhiều độ khó, ngược lại nhường hắn thật sâu thể hội một cái thân thủ chế tác cùng phát minh sáng tạo vật thể niệm thú, dần dần thích thú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 279, ban đầu làm, nhện hình kẻ săn mồi. Tại cái này phong phú bản thân tăng lên bên trong, hơn 1 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Mà ở trong quá trình này, không chỉ là hạ hục năng lực bản thân học thức đạt được xung tốc tăng trưởng, dưới trướng hắn xí nghiệp cùng hạng mục cũng đều có tiến triển, đầu tiên là theo Chu Tiểu Đông kia thu mua tới hội sang cao khoa, hiện nay đã đổi tên Tinh Hải Công nghiệp, đồng thời lại chiêu thu một nhóm nghiên cứu khoa học nhân viên, cũng mượn nhờ Trần Nhạc giao là Tinh Hải vốn mạo hiểm tạo dựng lên nhân mạch cùng nhiều cái cứng mềm công ty, thương nghiệp cung ứng, vật liệu thương đạt thành. Hợp tác. Sau đó, đã có chút đoạt được hạ hục liền mang theo Tiểu Bạch Hoa chính thức vào ở Tinh Hải Công nghiệp sở nghiên cứu, đối người máy thiết kế cũng theo thực tiễn giải trí dần dần chuyển thành chính thức. Vô luận cái gì máy móc chế tạo công ty cũng không thể tự mình nghiên cứu phát minh tất cả phần cứng. Hán cái này mới vừa khởi bước thái điệu tăng thêm kỹ thuật nội tình động dạng lệ yếu tinh hải công nghiệp tự nhiên cũng không có khả năng, phần cứng phương diện toàn bộ nhờ mua sắm cùng định chế. Bất quá phần cứng lựa chọn sử dụng cũng áp dụng kết cấu thiết kế, vẻ ngoài thiết kế, tác dụng thiết kế các loại ngược lại là toàn bộ từ dần vào giai cảnh hạ hốc tự thân một tay chủ trì. Có siêu não dược tể tại học đồ vật vẫn là rất nhanh, nghiên cứu khoa học tiên phú ý nghĩa ngoại trừ năng lực học tập bên ngoài hơn ở cho sáng ý, mạch suy nghĩ, đối đãi sự vật góc độ những thứ này. Mà hắn mặc dù không có máy móc công trình tiên phú, nhưng cũng không phải đồ đần. Tại siêu não dược tể giải quyết học thức vấn đề sau hắn mặc dù không nhất định có thể bản gốc ra cái gì kinh thế hai tộc kỹ thuật, nhưng sắp hiện ra thành kỹ thuật cùng cứng mềm đơn giản tạo dựng thành tự mình mong muốn vật phẩm vẫn có thể làm được. Về vấn đề tiếp theo lại như thế nào ưu hóa tác dụng cùng bề ngoài, như thế nào giải quyết thiếu hụt cùng bờ UG các loại, cái này cũng cũng không cần hắn một người nhăm mắt làm liệu. Tiền giấy năng lực phát động, Chu Tiểu Đông đặng tất cả người liên quan mới nhau nhau gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội. Theo bên cạnh hiệp trợ bổ sung, cha để lọt bổ sung, các loại hiện hữu người máy án lệ cùng Phan Viễn Hàng lưu lại nô công người máy cũng có thể làm tham khảo về phần phần mềm phương diện, tự nhiên là đơn giản giao cho bao bên ngoài công ty, độ khó cao giao cho hắn thân phong ngự dụng chương trình viện tiểu đường bạn học, một chút ngoại trừ chương trình biên soạn bên ngoài còn cần ngoài định mức kiến thức chuyên nghiệp cũng thuê một nhóm chuyên gia thời khắc cung cấp hiệp trợ cùng trưng cầu ý kiến. Kết quả là, tại cái này hơn 1 tháng về sau, hạ kỹ sư cơ giới húc tác phẩm đầu tay liền tốc độ ánh sáng mới vừa ra lò. Lão bản, sở vật công nghiệp nhóm này phần cứng rõ ràng muốn so trước đó áp dụng tốt hơn không ít, trung ương máy xử lý tính năng đề cao gần 20%, tứ phục điện cơ tính năng biểu hiện càng là làm cho người kinh diễm. Nhưng nhiều quang phổ ống kính vẫn là uy tín lâu năm công ty thủy tinh quang học đàng kia càng thành thủ cột định vậy liền tạm thời áp dụng hiện tại cái phương án này đi, đến tiếp sau sẽ chậm chậm điều chỉnh tự ưu hóa. Tinh hải công nghiệp sở nghiên cứu bên trong, mang theo một bộ kiểu dáng cùng sở SmartG là set rất giống, chỉ là thấu kính biến thành màu đỏ tấm kính dâm hạ hốc một bên nghe Chu Tiếu Đông bọn Hàn báo cáo, một bên cung thân chuyên chú mối Hàn lấy đứa đường. Trên thực tế, so với hắn nửa học nửa thực tiễn chậm rãi chấp vá người máy, chưa hết nhất đoạn sinh thành quả nghiên cứu, hoặc là nói cải tiến thành quả nhưng thật ra là sở SmartG là set Phan Viễn Hàng lưu lại Smart G là set điểm mạnh chỉ ở tại hắn chờ khách nào không kỹ thuật, còn lại phần diện, phần cứng trải qua những năm này thay đổi đã không tính đỉnh tiệm, phần mềm hơn chỉ là từ Open Source Android điện thoại hệ thống làm mẫu mà đến, chỉ là làm qua loa khảo thí công dụng, cũng không tại trên đó bỏ công sức tạo hình. Cho nên hắn cái này hơn 1 tháng học tập, ngoại trừ lôi kéo Tiểu Bạch Hoa học tập người máy thiết kế bên ngoài cũng thử nghiệm đem Smart G là set tiến hành phần cứng thay đổi cùng kết cấu, ngoại hình ưu hóa, sau đó nhờ Tiểu Bạch Hoa cầm Smart G là set hệ thống thử tay nghề, nếm thử ưu hóa cải tạo đương nhiên, 1 tháng thời gian cũng không làm được quá nhiều. Chủ trì tinh lực chủ yếu vẫn là trên người máy, cho nên hắn nhường tiểu bạch hoa làm cũng không nhiều, ngoại trừ một chút chi tiết. Phương diện ưu hóa bên ngoài chủ yếu chính là làm lại Phan Viễn Hàng kia làm ổ nào không thao tác phần mềm. Nào không lẫn nhau kỹ thuật phương diện bọn hắn tự nhiên không thể nào xem vào, nhưng này cung cấp thị giác hình ảnh nào không phần mềm, hoặc là nói toàn bộ Smart G lạ set biểu hiện hệ thống cũng thật sự là quá kéo hông. Phan Viễn Hàng thiết kế nghĩ lộ minh lộ vẻ đem bộ dạng này Smart G lạ set coi thay nhược thiết bị, tăng cường hiện thực kỹ thuật. Tên như ý nghĩa, Azure thiết bị là lấy hiện thực làm chủ, lại lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn đối hiện thực tiến hành bổ sung cùng tăng cường đơn giản điểm tới nói chính là sở mắt gợn lạ xét tấu kính không ngăn cản như thường tầm mắt, có thể như thường quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng lại thông qua trên tấm kính tạo ra hư cấu hình ảnh biểu hiện đem cả hai hòa làm một thể, tại như thường tầm mắt bên trong ngoài định mức nhìn thấy giả lập vật thể, hình ảnh. Cũng không phải nói loại này thiết kế bản thân có vấn đề gì, nhưng phương diện này kỹ thuật hiện nay hiển nhiên cũng không thành tựu nhỏ bé giả lập vật thể còn được, có thể giống điều khiển thiết bị truyền về video hình ảnh muốn hoàn chỉnh biểu hiện mà không ảnh hưởng như thường tầm mắt lời nói lại chỉ có thể hy sinh độ sáng hòa thành tích độ, đem tận khả năng hư hóa làm nhạt điểm ấy tại tia sáng ảm đạm hoàn cảnh phía dưới vấn đề không lớn, nhưng tại khá mạnh ánh mặt trời chiếu xuống lại rơi vào hoàn toàn thấy không rõ thậm chí nhìn không thấy quân cảnh. Dù sao cho dù là điện thoại các loại thiết bị điều đến tối cao độ sáng tại ánh nắng phía dưới đều sẽ rất khó nhìn rõ, hơn hẳn là biểu hiện tại thấu minh tính phim bên trên, tiến hành qua hư hóa xử lý hình ảnh. Tại ánh nắng phía dưới liền nhìn cũng thấy không rõ. Hơn nữa đề cập ứng dụng nào không kỹ thuật lúc cần nh nhỏng, rõ ràng phân biệt truyền về hình ảnh làm ra quyết sách ứng dụng chẳng cần. Nguyên nhân chính là đây, Hạ Húc mới nói Phan Viễn hạn chế tác sở Smart G lạ xét chỉ là cái làm mẫu vật thí nghiệm, dùng cho phòng thí nghiệm khảo thí một cái còn không có vấn đề, nhưng thật muốn mang ra sử dụng lại là cái gân gà. Cho nên hắn tại bù lại xong điện tử phương diện cơ giới kiến thức căn bản về sau, trước tiên chính là chỉ đạo tiểu Bạch Hoa đối sở Smart G lạ xét tiến hành cầm đao. Dù sao có địa cầu ký ức, tại các loại hắc hoa kỹ phương diện hắn mặc dù không chiếm được lợi lộc gì, nhưng tối thiểu nhất như thưởng phương diện kỹ thuật ánh mắt vẫn là phải hơi vượt mức quy định ưu hóa cải tạo phương thức cũng không khó chính là đem smart g là set agile hình thức, tăng cường hiện thực, đội thành rất nhiều người hơn nghe nhiều nên thuộc, ngưng cửa cũng đối lập thấp hơn vở giờ hình thức, giả lập hiện thực. Đương nhiên, smart g là set loại thiết bị này tại hai hạng này kỹ thuật ở giới. Hạng trên nhưng thật ra là tương đối mơ hồ. Tăng cường hiện thực chỉ là tại như thường tầm mắt phía trên lợi dụng dấu kính ngoài định mức hiện giống, giả lập hiện thực cũng bất quá là đem hết thể hóa thành giả lập. Nói ngắn gọn, chính là không còn áp dụng như là như thường kính mắt đồng dạng trong suốt biểu hiện dấu kính, mà thay thế là màu đỏ thấm thấu kính màn hình, chiết đệ tử bỏ bình thường trong mắt nhìn thẳng đến thu hoạch tầm mắt. Về phần thiếu khuyết tầm mắt, đó là đương nhiên không phải cùng mang theo vợ giờ the kính mắt đồng dạng hoàn toàn đắm chìm là mù lòa, mà là lợi dụng quay phim ống kính bắt được hình ảnh, lại bắn ra đến biểu hiện trên tâm kính. Dạng này không chỉ có thể giải quyết hiện giống độ sáng rõ ràng độ các phương diện vấn đề, hình ảnh cũng có thể trải qua dự đoán xử lý. Tỷ như tăng cường rõ ràng độ, tiến hành trọng điểm đánh dấu, tham số biểu hiện, phóng đại thu nhỏ, rút ngắn kéo xa, thậm chí không chê phiền toái hơi làm khai phát liền có thể cho người ta mở mỹ nhan mở đặc hiệu, hoặc là đem không muốn xem hình ảnh đánh lên gạch men các loại. Vừa vận Phan Viễn Hãng sở mắt G lạ xét thiết kế trên vốn là tại quẻ mắt vị trí có một khoả dùng cho thu thập số liệu vi hình ảnh ống kính, đem thay thế thành tính có thể ưu tú hơn ống kính sau liền có thể trực tiếp điều động hắn hình ảnh thay thế tầm mắt hình ảnh. Bởi vậy sở mắt G lạ xét cải tạo mặc dù hình thức thay đổi, nhưng trên thực tế chính là phần cứng thay đổi cùng đem tấu kính thay thế thành màu đỏ trên màn hình, chủ yếu là phần mềm trên sửa chữa. Mà lại phần mềm vẫn là căn cứ vào hệ điều hành Android, cũng không cần từ đầu biên soạn, rất nhiều có sẵn phần mềm, kỹ thuật cũng có thể tiến hành tiêm trùng, nhiều nhất sửa đổi một chút liền có thể dùng. Đối với hiện nay Đường Ngẫu Hinh mà nói vậy thật là chính là lúc rảnh rỗi hạ bút thành văn thử tay nghề chi tác, về phần bọn hắn chân chính tác phẩm. Lạp lạp lạp, tiểu hạ đồng học số 1 khởi động thành công. Trùng áp, lắp ráp hoàn thành, khởi động máy khởi động, tiểu Bạch Hoa vui sướng ngọt ngào thanh âm xuyên thấu qua trước mặt người máy máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến. Cái gì thời điểm tăng thêm như thế xấu hổ khởi động âm thanh? Hạ Húc sắc mặt có chút đỏ lên, một bên Chu Tiểu Đồng cũng nhịn không được nín cười. Hắn trước mặt trên mặt bàn bày biện chính là một cái bóng rổ lớn nhỏ người máy, chỉnh thể hiện ra diện tạo hình. Bởi vì sắc ngoài chưa tiến hành bất luận cái gì đồ trang bởi vậy hiện nay hiện ra là kim loại thường gặp màu bạc, chỉ là rèn luyện được quang hoa sáng như bạc. Niện hình kệ săn mồi. Vô luận vẻ ngoài vẫn là danh tự cũng có chút tham khảo bắt chim nện ý tứ. Thiên đáng hương, hắn thiết kế cái đồ chơi này thật là là hướng về phía chiến đấu công dụng đi, tiểu bạch hoa giọng nói mặc dù manh manh đắt rất đáng yêu, nhưng bên trong đưa đến phía trên này không khỏi cũng quá xấu hổ. Ngươi có thể tưởng tượng, đối mặt địch nhân, hắn huyên cốc bẹo lên smart gear lạ sét, điều khiển mấy cái bóng rổ lớn nện người máy khí thế hùng hổ, kết quả truyền đến một câu như vậy khởi động âm thanh, sợ không phải muốn làm trận khó xử ở. Trong nháy mắt xạ chết, bản thân còn có thể móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu Đường đồng chí, ngươi có phải hay không cái mông nhỏ lại ngứa? Còn Trung Áp, có tin ta hay không hướng mắt liếc Chu Tiểu Đông bọn hắn cười trộm bộ dáng, Hạ Húc chung quy là chạy trối chết, khí thế hung hăng hướng đi đơn độc cho Đường Âu phối trí ra phòng làm việc. Bác phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại nghiệp hùng mạnh tiên thu. Chương 280, Sir Spider-Man. Được rồi rồi rồi, ta sửa đổi đến chính là nha. Trải qua Hạ Húc một trận yêu giáo dục, Tiểu Bạch Hoa hủy khuất 33 từ bỏ Trung Áp, đem khởi động giọng nói tiến hành cấm tắc dục lý. Mã Hạo cũng một lần nữa trở lại bàn làm việc, đối máy này mới nhất phiên bản nhẹ người máy tiến hành khảo thí. Tạm định danh, nhận hình kẻ săn mồi, 10 phiên bản, chính như vừa mới nói, hắn thiết kế cái này nền người máy chính là vì dùng cho chiến đấu đoạn chí nghị vận dụng nao khung kỹ thuật điều khiển vũ trang máy bay không người lái đúng là cái không tệ sáng ý, nhóm lớn máy bay không người lái biên đội sức chiến đấu không thể khinh thường, nhưng cái này lại cũng không rất thích hợp hắn đi bắt trước. Dù sao hắn nhưng là tuân theo luật pháp công dân, trừ phi có thể lấy được một ít đặc thù cho phép, bằng không hắn không có khả năng giống như đoạn chí nghị cho nhiều máy bay không người lái xứng trang vũ khí nóng mà mất đi vũ khí nóng sau máy bay không người lái cơ bản cũng chỉ có thể dùng làm điều tra cùng hỗ trợ công dụng, có khả năng phát huy ra lực sát thương có hạn đồng thời loại này máy bay không người lái thiếu hụt kỹ thuật cũng tương đối rõ ràng, nào không kỹ thuật tại một mình thao tác số nhiều máy móc lúc chỉ có tại gần cự ly mới có thể phát huy hắn ưu việt tính, nhưng đang đối mặt địch cũng liền mang ý nghĩa người khống chế bản thân đã mất đi tính bí mật, nhất định phải truy diện địch nhân. Mang tới uy hiếp. Vũ trang máy bay không người lái lực sát thương trên có lẽ rất có thể nhìn, nhưng cung cấp cũng chỉ có lực sát thương, có thể làm hỏa lực trợ giúp, nhưng đối người khống chế năng lực bảo vệ cùng đối địch nhân hạn chế năng lực cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hỏa lực tác chế không nói trước hỏa lực áp chế cần về số lượng lưu thế, hắn không cách nào tùy thân mang theo nhiều như vậy, một khi đối đầu có siêu phẩm năng lực địch nhân, hỏa lực áp chế chỉ sợ cũng rất khó đưa đến ngăn cản cùng bảo hộ hiệu dụng, người ta thật không muốn mệt nhặng kháng xông lên cho ngươi đến trên một ngụm ngươi cũng không có gì biện pháp. Nhân loại thiết kế vũ khí, cho tới bây giờ đều chỉ là vì tổn thương đồng loại. Một viên đạn có lẽ đánh trúng thân thể đều có thể tùy tiện muốn người bình thường mệnh, nhưng như là lang nhân các loại song toàn năng nhảy nhót tương bừng cùng ngươi lại đại chiến hơn vài trục hiệp, thậm chí dựa vào trực giác bén nhạy cùng thể năng tiến hành sớm né tránh. Kết quả là Tại giữ lại tính đem máy bay không người lái làm hỏa lực cùng chiến thuật bổ sung đồng thời, Hạ Húc lại đặc biệt thiết kế loại này đệ người máy. Trên đó rất nhiều tính toán, động thái bắt giữ, vận động khống chế đẳng hệ thống đều là đường lối huynh làm theo Phan Viễn Hàng lưu lại máy móc nô công cùng hiện hữu công khai kỹ thuật tiến hành sửa chữa bổ sung. Bất quá tiểu Bạch Hoa ở phương diện này đúng là thiên phú chắc tuyệt, tham khảo cùng sửa chữa quá trình cũng chính là hắn quá trình học tập, đủ loại chương trình phép tính trải qua nàng một lần nữa thiết kế cùng biên soạn hiệu quả về sau quả hết thảy nghiên ép nguyên bản lại phối hợp thêm não không kỹ thuật ở trong chứa bộ kia có thể hiểu được phức tạp ý thức chỉ lệnh hệ thống điều khiển cùng nền hình thái 8 đầu sa cạp tới kết cấu ưu thế, loại này nền người máy đã có phi thường không tệ tính linh hoạt cùng tính ổn định, các loại địa hình phức tạp đều có thể thích ứng tự nhiên đương nhiên, vô luận hắn năng lực hành động biểu hiện cỡ nào ưu tú, đây đều là một cái người máy cơ bản năng lực, chủ yếu nhất vẫn là hắn tác dụng tính. Nền hình kẻ săn mồi sợ dĩ thiết kế thành nền bộ dáng, ngoại trừ hắn hình thái sắc thực lại càng dễ thiết kế vận động hệ thống bên ngoài cũng chính bởi vì công năng của nó. Hạ hốc tại nền hình kẻ săn mồi thể nội thật thiết kế một cái phun ra trang bị có thể từ phần miệng phun ra một cái cao cường độ 3 ly hợp lại dây kéo. Cũng chớ xem thường đây chỉ có 3 ly dây kéo, hiện đại vật liệu học phát triển được trên thực tế là cực kỳ khả quan, rất nhiều dây thường lãng đều có thể tùy tiện thừa trọng mấy tấn thậm chí mấy chục tấn, nền hình kẻ săn ngồi áp dụng chính là trong đó người nổi bật, cho dù là trên 10 tấn lực đạo đô kéo không ngừng. Mà tại hợp lại dây kéo phía trước còn kết nối lấy đặc biệt thiết kế ba ngón chảo câu, như thường tới nói hợp lại dây kéo có thể mượn nhờ dây thường phun ra quán tính quán xoắn quấn quanh đến hình thành chói buộc, bằng vào lực ma sát đặng nhân tố cùng đem chảo câu làm khóa khấu trừ liền có thể hình thành cường hãn giam cầm hiệu quả cũng có thể lấy trảo câu đến trực tiếp tiến hành cầm nắm. Chư cái đó ra trảo câu trung tâm có thể bắn ra hình thành xuyên qua cùng bảng chướng neo định hiệu quả nhọn đỉnh, có chút cùng loại với gở dạng lưu lại cái chủng loại kia chợt nổ tung hoa mũi tên, trên thực tế hạ hốc cũng chính là theo phía trên này tham khảo linh cảm. Tại đện hình kẻ săn ngồi phần bụng trên thực tế cũng có được tương tự thiết kế, phần bụng cuối cùng vốn là dùng cho nhà tơ tơ lụa khí vị trí bị hạ hốc thiết trí thành một cái cơ và mũi khoan, tại cần thiết thời điểm tơ lụa khí phía dưới giỏ sét liền có thể cấp tốc khoan mở mặt đất lại ngang mở rộng cột thép neo định tự thân. Kể từ đó, vô luận là đối mặt cỡ trung tiểu mục tiêu vẫn là cỡ lớn mục tiêu, Nền hình kẻ săn mồi phun ra dây kéo đều có thể hình thành cực kỳ hữu hiệu hạn chế hiệu quả. Nhất là nhiều đại nền hình kẻ săn mồi còn có thể hợp đồng tác chiến, cho dù mục tiêu thân thể cường hoành một thân cận mạnh, đối mặt trên đủ số lượng loại này, người máy sợ là cũng chỉ có thể biệt khuất tại nguyên chỗ chịu làm thịt, tối thiểu nhất là không có dễ dàng như vậy vọt tới người điều khiển trước mặt. Loại này khống chế hiệu quả cũng chính là hạ hốc đối với nền hình kẻ săn mồi trọng yếu nhất tác dụng định vị, tại cái này bên ngoài chính là một chút việc nhỏ không đáng kể tác dụng. Tỷ như chân nền mũi nhọn sắc bén có thể trình độ nhất định hình thành cắt chém hiệu quả, có không tệ bật lên năng lực. Phần miệng ngao chi cũng không có lãng phí có thể dùng làm gặm cắn cùng tiêm vào độc dịch các loại hóa học rực dịch, dịch, cũng coi như gia tăng nhất định sát thương năng lực đơn thuần so lực sát thương mệnh hình, kẻ săn ngồi tự nhiên không bằng đoạn trí nghị vũ trang máy bay không người lái, nhưng gần cự ly tác chiến cùng thực chiến ứng dụng bên trong cũng tuyệt đối là đem song bảo. huống chi cả hai vốn là định vị khác biệt, nếu là có thể lấy tới vũ khí nóng sử dụng cho phép, lấy mệnh hình kẻ săn ngồi làm cận chiến yểm hộ đơn vị phối hợp thêm vũ trang máy bay không người lái hỏa lực cấp chế, riêng phần mình kéo lên một cái tiểu biên đội đều đủ để đánh nhau một trận quy mô nhỏ chiến tranh rồi ngay tại kiểm tra khả khống đơn vị đơn vị đó nhập, lệnh hình kẻ săn ngồi 004 đơn vị tự kiểm thông qua, vận hành như thường. Toa toa. Toa toa, đeo lên smart gợ là set, khởi động đường xa sóng não điều khiển hệ thống, trên mặt bàn bóng rổ lớn nhỏ nhện máy trong nháy mắt liền phản phất xuống lại, tại hạ hốc sóng não khống chế phía dưới bắt đầu tích tích tắc tắc xoay quân bò. Hưu, lại nhất niệm động, một đạo dây kéo liền từ nhện máy phần miệng phun ra, cuối cùng kim loại chảo tinh chuẩn cầm nắm ở mấy mét bên ngoài đứng thẳng một cái kim loại càng giãn. Khởi động thử làm thể 001, 002. 003. Hạ Húc Như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn không chế sở mát gỡ lại set đem chức làm nếm thử vật thí nghiệm toàn bộ khởi động, trong lúc nhất thời chọn vẹn bốn cái nền máy bắt đầu ở toàn bộ trong phòng thí nghiệm leo lên đi lại, lại tiếp tục cộng đồng phun ra dây kéo chói thúc trụ não đó dạng vật thể. Ta giống như thấy được tương lai. Chu Tiểu Đông bọn người trong lúc nhất thời không khỏi xem mê dại, rất nhiều nghe được động tĩnh nhân viên cũng nhao nhao tiếp cận tiến đến, người càng tụ càng nhiều, từng cái thần sắc hưng phấn. Cái gì tương lai, ta mẹ nó cảm giác tự mình đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Ngươi nói lao bản những cái kia hắc khoa ký đều là ở đâu ra? Cái đồ chơi này trên trời khách kỹ thuật thật nhiều ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta xem vẫn là lão bản nương lợi hại, cái này người máy hệ thống tính năng tuyệt đối song bạo trên thị trường tất cả. Hoa Kháo, rất đẹp tờ trai, chúng ta có hay không có thể xin cái đồ chơi này nhận viên phúc lợi. Phí tổn tối thiểu mấy chục vạn, ngươi mua. Tây đám người hoặc hưng phấn hoặc kích động nói thầm, bất quá lời nói ở giữa rất nhanh lại quay đến cái khác địa phương. Lại nói cái đồ chơi này hẳn là có thể dùng để chiến đấu a. Nghe nói Đức Thành bên kia hồi trước ra cái gì bạn bạn, chúng ta lão bản có phải hay không cũng có thể đi làm là siêu anh hùng cái gì. Vậy cần phải làm cái vang dội ngoại hiệu. Các ngươi nói kỹ sư cơ giới thế nào? Kỹ sư cơ giới cái rắm, không thấy được lão bản chế tác đây đều là nhận sao? Muốn ta nói phải gọi sở Spider-Man. Vì cái gì không phải đệ mã hiệp? Nghe liền hạ giá, muốn gọi cũng gọi sắt thép Spider-Man cuối cùng, có người sâu kiến kết thúc cái đề tài này, muốn ta nói các ngươi đừng cái cọ, giống chúng ta lão bản loại này có tài có tiền còn có xinh đẹp muội tử nhân sinh bên tháng phóng tới phim ảnh niềm bên trong đều là nhân vật phản diện buột bắt phạt đại minh, nam chính chiếm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại việt hùng mạnh tiên tu. Chương 281, người thắng. Buột sớm, buột không hiểu. Hạ Húc tại Tinh Hải Công Nghiệp bên này bị các công nhân viên đổi xưng hô. Thành Thành thật thật gọi lão bản không được sao? Tốn cái gì tự anh? Ngay từ đầu Hạ Húc còn đầu óc mơ hồ hỗn nắng một cái, nhưng qua vài ngày sau cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Lại là gần nửa tháng thời gian trôi qua, lệnh hình kẻ săn mồi thiết kế trải qua trùng điệp ưu hóa cùng cha để lọt bổ sung sau cuối cùng sửa bản thảo. Hạ Húc một khẩu khí làm ra 12 cái ra. Loại này công nghệ cao độ chơi phí tổn vẫn là rất đắt, bởi vì kết cấu phức tạp lại dùng không ít cao cấp phần cứng, bởi vậy cho dù là loại này cực nhỏ hình người máy phí tổn đều là mấy chục vạn. May Hạ Húc coi như có chút tích xúc. Tình hại vốn mạo hiểm cũng tại Trần Nhạc giao dẫn dắt phía dưới lần lượt hoàn thành mấy cái tỷ lệ lợi ích không kém đoạn tuyến đầu tư, lúc này mới có thể có này đến tức một khẩu khí tạo ra hơn 10 đại tới đáng tiếc, chế tạo mặc dù chế tạo nhiều như vậy, nhưng làm sao mang theo lại là cái vấn đề. Nhện hình kẻ săn mồi dù sao có so bóng dù còn muốn lớn hơn vài vòng thể tích, trọng lượng cũng nhẹ không đến đi đâu, tùy thân mang lên một cái cũng tương đối vướng bận. Hơi suy tư, đặt mua cổ xe tái cụ kế hoạch không thể không lần nữa bị hạ hốc nâng lên chương trình trong một ngày. Những cái này vẫn là cần tạm thời trì hoãn một hồi, mua cái mấy chục vạn xe bình thường luôn cảm giác kém chút ý tứ. Để mua xe sang trọng giá cả lại muốn hướng mấy trăm vạn đi lên. Chân nhạc giao kiếm tiền năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng vẹn tu hệ cả tỷ tổ không thể so với đánh bạc đầu tư cổ phiếu, muốn thu hoạch được hồi báo là cần một vòng kỳ. Lại thêm rất nhiều lại lập tức muốn đầu tư ra ngoài, hiện tại tinh hải vốn mạo hiểm tiền hoạt động cũng chỉ còn lại 1000 vạn khoản chừng, cầm mấy trăm vạn mua xe sang trọng vẫn là quá mức xa xỉ, dù sao cũng phải muốn lưu nhiều tài chính để phòng vận nhất. Bất quá rất nhanh tài chính hẳn là cũng không phải là vấn đề. Trải qua cái này gần 2 tháng, tinh hải sinh vật y dược bên kia đã hoàn thành khung thả hình hết đáp thuốc các hạng xin cùng công tác chuẩn bị Kế thừa từ cùng cùng chế dược dây chuyền sản xuất cũng đã tiến hành tương ứng cải tạo điều chỉnh thử, hiện tại đang quần quần không ngừng tiến hành sản xuất. Loại này kiểu mới thuốc hạ huyết áp vô luận là bản thân dược hiệu vẫn là vượt thời đại công thả kỹ thuật cũng không thể nghi ngờ có thể cho trên thị trường đồng loại cạnh phẩm tạo thành hàng duy đặc kích, bởi vậy tại chính thức phát hành trước đó còn cần trước chuẩn bị trên xung tốc tuần kho mới được. Nhưng ở này trước đó, vô số khu yếu giác nhạy cảm đại diện bán buôn thương lại đã sớm trông chừng mà động. Dù sao trên thế giới này nhưng không có bất tưởng không rõ rõ. Tinh hại sinh vật y dược tại Tân Dược Nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành tiến hành dây chuyền sản xuất gây dựng lại cùng vật liệu mua sắm đẳng một hệ liệt hành động căn bản không gạt được người, sớm đã có không ít nghiệp nội nhân sĩ biết được tin tức. Bởi vậy, gần đây thời gian nửa tháng bên trong, Tinh hại sinh vật y dược làm việc nơi có thể nói là đông như trẩy hội, đủ loại con đường điện thoại căn bản là không có dừng lại qua. Cũng phải thua thiệt hạ hốc sớm có dự kiến trước, sớm tại trước đó thu mua cùng cùng chế dược thời điểm liền để chân nhạc giao cho mong đợi tới bên này cái đại toán huyết, cũng tự mình động thủ chiêu phê tương đối tài giỏi nhân tài, cho nên thật cũng không ra cái gì đừng rẻ chỉ là mắt thấy tinh hải sinh vật ý dục đông như chảy hội liệt hỏa nấu dầu, một ít sớm có dự liệu khách không mời mà đến cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. "Lão bản, dì Phan dẫn tới." Hôm nay, Trần Nhạc Dao đặc biệt điện thoại thông chi hạ Húc một vị nào đó khách không mời mà đến. đến. Dì Phan dẫn hạ Húc mặt lộ vẻ một luồng hồi tưởng trầm ngâm. Thời gian qua đi mấy tháng lâu, nhất là cái này 2 tháng chăm chú thiết kế nền hình kẻ săn mồi, hắn cũng kém chút đem vị này siêu náo kịch bản nhân vật chính cho ném sau góc. "Ta lập tức tới." Thôi nén khẽ môi lên lên, hạ Húc buông xuống trong tay sự tình, trực tiếp chạy tới Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm. Mà lúc này, Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm cửa ra vào Thời gian qua đi mấy tháng, Dịp Phần Duẫn lần nữa đặt chân nơi đây. Không không qua cùng với lần trước oán hận cùng ra vẻ ra khẩn cầu hợp tác kiếm tốn, giờ phút này hắn là lấy một bộ người tháng tư thái đứng vững tại đây. Bóng đến không có một tia nếp nhăn nhạt màu lam tây trang, trải cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ tóc ngắn, liền dày da cũng sáng bóng rắn loãng, khắp khuôn mặt là xuân phong đắc ý cười nhạt, đi trên đường cũng có vẻ nhẹ nhàng mấy phần. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, lời nói thuật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà trên thực tế, hắn hôm nay tới đây cũng đúng là vì hưởng thụ thành quả thắng lợi. Yếu tố tợ săn cuối cùng sẽ lấy con người hình thức xuất hiện, đáng tiếc các ngươi không hiểu đạo lý này. Lại cửa ra vào đứng vững, ngửa đầu nhìn về phía Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm treo ở cửa ra vào khối kia chưa bảy, grip von trên mặt mỉm cười chuyển thành sàn lạnh mỉm cười. Tưởng tượng mấy tháng trước đó, Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm cùng Hắn Sáng Lập Thiên Thần Đầu Tư tại thể lượng có thể nói là ngày đêm khác biệt, một tài chính gần nước, một chỉ có tội nghiệp mấy trăm vạn. Khi đó Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm là bậc não phách lối bá đạo, vì chiêu mộ một cái chỉ là luật sư liền có dũng khí ném ra trăm vạn tiền lương hàng năm, chiêu mộ lên tài chính đầu tư các phương diện nhân viên càng là cùng không cần tiện, bằng vào tài đại khí thu theo hắn nơi này đào đi không biết rõ bao nhiêu bị hắn xem trọng nhân tài. Cũng ở vào Tinh Thành cũng thành lập không lâu bách phế đại hưng, có lẽ Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm tại ở trong đó cũng không có tận lực nhằm vào hắn ý tứ, nhưng cái này ngược lại mới là hắn khó khăn nhất tiếp nhận. Thu hoạch được thiên tài thuốc sau hắn gần đây lòng tin bừng bừng tự cao tự đại, sao có thể dễ dàng tha thứ tự mình tại như thế trừ quan so sánh phía dưới toàn bộ phương vị bại bởi một cái bình thường hạ cấp người. Tự mình dựa vào thiên tài thuốc kiếm lợi mấy trăm vạn tại đất trí. Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm lão bản, cái kia nghe nói thậm chí còn vừa mới thành niên đáng chết học sinh cấp 3 liền đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lợi nhuận gần nước. Tự mình làm trâu làm ngựa đánh tình cảm bại, thật vất vả cùng Trương Tam bọn người mới kéo lên quan hệ. Kết quả tinh hại vốn mạo hiểm trở tay chính là mấy trăm vạn ném ra đến, cứ thế mà đem người cắp đi, thế này sao lại là xuất tiền thông báo tuyển ảnh dụng, cái này rõ ràng là tại dùng tiền đánh hắn mặt, đánh phanh phanh rung động, đem hắn một lời sự thực nỗ lực tra đạp đến không đáng một đồng, cũng tại uy mắng châm chọc lấy hắn cuối cùng. Không có tận lực nhằm vào, đây quả thực so tận lực nhằm vào còn muốn cho hắn quật nục, bởi vì cái này khiến hắn cảm giác tự mình tại bị xem như một con rối dễ, theo trên đầu mình ép qua lúc thậm chí đều chưa từng chú ý tới mình. Nhất làm cho hắn không thể chịu đựng vẫn là chơn nhà giao. Vị này rõ ràng là tự mình bỏ bao công sức mới mời trở về đỉnh cấp tài chính hiện tại, vẫn là vị ngưỡng hắn vừa gặp đã cảm mến siêu cấp mỹ nhân. Hắn tốn sức tâm tư mời lôi kéo, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái thậm chí xuất ra thiên tài thuốc tiến hành biểu hiện ra, kết quả nên đón lại là chẳng thèm ngó tới, mà lại hôm sau nàng liền lắc mình biến hóa lập tức thành tinh hải vốn mạo hiểm giám đốc, trái lại đè ép cùng khi nhục chính mình. Mỗi lần nhớ tới tự mình lúc ấy vì thủ tín Trần Nhạc giao lúc còn đặc biệt chuyện ra tinh hải vốn mạo hiểm tiến hành nêu ví dụ, kết quả người ta đã sớm đạt được chính quy tinh hải vốn mạo hiểm rồi, như là xem thằng hề đồng dạng nhìn xem tự mình khoe khoác lắc chẳng cảnh. Nội tâm của hắn lại luôn là có vô tận xấu hổ cũng có đủ. Bất quá, hết thệ cũng kết thúc, về sau đây hết thệ đều chỉ sẽ trái lại. Tinh Hải vốn mạo hiểm phía sau màn tiểu thí Hải lão bản choỷ lại đơn giản là vận khí tốt đầu tư một cái ngoại ý muốn bạo hỏa trò chơi công ty thôi, còn tâm nhìn hạn hẹp mấy ngàn vạn liền sớm bán đi ra ngoài. Mặc cho ngươi tài chính nghiên ép ta gấp mấy chục lần lại có thể như thế nào, phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng cùng thiên tài lẫn nhau so sánh, không có chân chính thương nghiệp trí tuệ có được lại nhiều tiền đều chỉ sẽ là người khác trong miệng thì mơ. Sự thật lên sớm tại mấy tháng trước đó Hắn liền lợi dụng địch sáng ta tối ưu thế cho Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm bày ra một ván nước cờ thua. Thật sự cho rằng hắn là lạm từ thiện không thành, trông mong đưa lên cùng cùng chế dược cái này tiềm lực vô hạn đầu tư hạng mục. Buồn cười trước đây Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm lòng tham vẫn chưa đủ đem hắn đuổi bị loại triệt để độc chiếm cái này con mắt, há không biết vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Cùng cùng chế dược, à, hiện tại phải gọi Tinh Hải sinh vật chế dược, bọn hắn cái gọi là kiểu mới huyết ráp thuốc sử dụng một hạng mấu chốt kỹ thuật nhìn như đạt được cho quyền, nhưng hắn độc quyền lại cùng cái nào đó công ty nhỏ tồn tại trên chớp, mà cái này công ty nhỏ kỳ thực đã sớm bị hắn nắm giữ trong tay. Hiện tại tinh hải sinh vật ý dược đã đổ nhập vào nhiều tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh, dây chuyền sản xuất gây dựng lại, vật liệu mua sắm, có thể nói là tiền đã trên dây không phát không được, hắn nếu là tại thời khắc mấu chốt này nhấc lên tố tụng tùy tiện liền có thể nhường tinh hải sinh vật ý dược cùng tinh hải vốn mạo hiểm xuất đầu mẹ trắng, kéo lên một hồi thậm chí có thể để cho cả hai hết thảy phá sản cũng nói không chừng. Loại này điều kiện tiên quyết hắn có cái gì yêu cầu còn không phải tùy tiện nhắc tới, nguyện không nguyện ý cùng nói cũng còn phải xem tâm tình của hắn đi hắn mất đi, lần này đều muốn gấp trăm ngàn lần trở về. Sau đó tinh thần nghiệp nội lưu truyền đem không phải là cái gì cấp 3 triệu tử đụng đại vận đầu tư lợi nhuận mấy ngàn vạn, mà là hắn dịp phần quân thủ đoạn thông thiên xảo bố cục, lấy mấy trăm vạn nghịch tập hơn trăm triệu vô liếng, thay vào đó, vừa vặn, đoạn thời gian trước kia các ba. Tiểu tử có vẻ như nổi tiếng vẫn rất cao, thừa dịp cơ hội lần này, nói không chừng toàn bộ hạ quốc cũng đem biết do hắn dịp phần quân sứ danh tự. Còn có Trần Nhạc Dao kia nữ nhân, có dũng khí như vậy khi nhục hắn, không đồng ý hắn đem cái này khẩu khí ra sạch sẽ hắn tuyệt không nhả ra, dù là cuối cùng kiếm ít điểm cũng nhận. Trên thực tế, hắn lúc này ngược lại có chút may mắn. Dung Hạ Quốc lời nói tới nói, cái này gọi tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Theo chuyện lần này liền không khó nhìn ra, chân nhạc giao cái này, nữ nhân nói đến tranh luận phải trái đến ba hoa chức chọe, cũng sát thực có thực học, nhưng cơ bản giới hạn tại đàm bình trên giấy, thực tế làm việc phi thường thiếu kinh nghiệm, hơn quyết thiếu tâm cơ cùng tâm tính. Loại người này cũng chỉ thích hợp làm một chút học thuật, tranh luận phải trái chi thức lại thế nào lợi hại, gặp được một điểm lợi ích liền bị choáng váng đầu óc, nhìn không thấu lòng người, nhìn không thấu quy kế, thật muốn đem cái này nữ nhân chiêu tiến vào công ty đơn giản hậu quả khó mà lường được. Mà lại Nếu không phải Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm đem cái này nữ nhân cho chiêu đi vào làm giám đốc, hắn lại thế nào khả năng có cơ hội, lại thuận lợi như vậy bày ra như thế cái cục đây, cho nên nói, vận mệnh, thật là cái kỳ diệu đồ vận, hạ quốc ở phương diện này ngược lại là chiếm truyền thừa xa xưa tiên nghi, tại sự tình các loại hình dung trên cũng phi thường chuẩn xác. Tìm các ngươi quản lý, phiền phất thông báo một tiếng, tiểu thư xinh đẹp. Ánh mắt theo Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm trên biển hiệu thu hồi, khóe miệng mang lên một luồng nghiêng ngẫm, Diệp Phấn Vân cũng ngẩng đầu ưỡn ngực khoan thai dạo bước tiến lên trong đó, có chút túi người, hướng về phía quầy khách sạn muội tử lộ ra tự tin mà mỉm cười rực rỡ. Tiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, truyện đã hơn một cả chương. Chương 282, kẻ hèn này trung tam. Chân tiểu thư, ngươi cũng không muốn tinh hải sinh vật ý dự phá sản đi hạ hốc vừa tới tinh hải vốn mạo hiểm phòng khách, liền nghe đến cái dịp phần Jones như vậy lời nói. Cái này khẩu khí, đều khiến người có thể liên tưởng tới một chút không tốt lắm phát triển. Bất quá đẩy cửa ra sau liền có thể nhìn thấy, làm thụ uy hiếp một phường, chân nhạc giao hoàn toàn là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, chỉ là vểnh lên chân bắt chéo, tràn đầy ngoạn vị nhìn xem dịp phần Jones biểu diễn. Thửa như, đang nhìn một cái thằng hề Không biết rõ ngươi làm sao để cho ta Tinh Hải Sinh vật phá sản." Hạ Húc cất cao giọng điệu thanh âm cường thế sắp nhập, bộ pháp cũng thành thoi bước vào phòng khách. "Ngươi chính là Tinh Hải vốn mạo hiểm lão bản?" Jipfen Jones thân sắc cứng lại, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Hạ Húc. "Không sai." Trần Nhạc giao chủ động đứng dậy tránh ra chủ vị, Hạ Húc thuận thế ngồi xuống, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Ngươi là? Ngươi không biết ta?" Jipfen Jones một mặt kinh ngạc. "Ta cần nhận biết ngươi." Hạ Húc ra vẻ nghi hoặc. Jipfen Jones tức giận nói, "Ta là Thiên Thần Đầu tư lão bản, cùng cùng chế dược hạng mục vẫn là ta nói cho các ngươi biết." "A?" chưa từng nghe qua, nguyên lai là nhỏ ma cả đông. Hạ Húc Quế vải trừng lên mí mắt. Hắn đối với dịp Phần Jones thế nhưng là một điểm hảo cảm đều không đáp lại, huống chi người ta rõ ràng là tới cửa gây chuyện cùng chắc bước, chờ một lúc cũng sớm muộn muốn về mặt, hắn tự nhiên cũng không có ý định lá mặt lá trái cho cái gì tốt sát mặt. Rất tốt. Dịp Phần Jones hít sâu một khẩu khí, dưới cơn thịnh nộ giận quá mà cười, vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không muốn, vậy ngươi cũng đừng giối hận, hãy đợi đấy. Đi ra ngoài dễ phải, đi thong thả không tiễn. Hạ Húc Quế vải mở ra một cái tay dùng tay làm dấu mời. Tâm tính bạo tạc dịp Phần Jones đóng sập cửa mà đi. Cùng ngay buổi chiều, tinh hải sinh vật ý dược mới vừa sinh sinh liền bị ép tiêu rừng. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bị khởi tố. Dịch Phẩm Vân sớm tại nửa tháng trước liền đã nhường hắn âm thầm thu mua Hưng Thị Sở Nghiên cứu khởi tố cho tinh hải sinh vật ý dược độc quyền trao quyền Đức Long chế dược đồng thời cũng không biết rõ là Dịch Phẩm Vân sợ cho gì vẫn là Đức Long chế dược cao tầng lo lắng trái với điều ước tạo thành lợi ích bị hao tổn, chuyện lớn như vậy đối phương vậy mà ôm may mắn tâm lý lựa chọn dấu diếm, căn bản không cùng tinh hải sinh vật ý dược bên này tiến hành câu thông. Cái này cũng liền dẫn đến thẳng đến pháp viện đều muốn mở phiên tòa, tinh hải sinh vật ý dược bên này đối với chuyện này vậy mà đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải gịp phận Jones không chế hương thị sở nghiên cứu xin trước gọi ngừng giảm áp tân dược sản xuất tất cả mọi người còn bị mơ mơ màn màng. Loại này không có đầu góc hố trời đồng đội, đổi cá nhân lần này chỉ sợ muốn bị hú đến táng ra bãi sản. Bất quá Hạ Húc hiển nhiên không ở tại bên trong, hắn đã sớm đối gịp phận Jones nêu rõ rõ ràng rằng, rằng, tự nhiên không có khả năng như vậy chúng chiêu, đối với Đức Long chế dược giấu giếm cũng là lòng dạ biết rõ. Kết quả là, vốn còn muốn xem kịch vui gịp phận Jones tần sắc khó coi phát hiện tinh hải vốn mạo hiểm cùng tinh hải sinh vật ý dược tại chuyện xảy ra sau vẫn là một bộ tuyế nguyệt tính tốt bộ dáng, căn bản không có nhắc lên một tia gợn sóng. A vẫn là hơi có một chút. Trần Nhạc giao cùng ngày buổi chiều liền tìm tới Đức Long chế dựa cường thế vấn trách, một phen trách nhiệm cùng lợi ích good max tạm thời gắt lại, tối thiểu nhất trước đem vụ án quyền đại lý cho cầm tới. Lại còn là ngày kế tiếp, cũng đã làm mở phiên tòa cùng ngày, Hạ Húc lên hào hứng, trước khi đi pháp viện trước hiếm thấy đăng nhập tự mình cơ bản chưa từng dùng tới mịt rồ log-in tài khoản. Đến, trung tổng giám, cười một cái. Hạ Húc giơ lên điện thoại, ống kính nhắm ngay mang theo cái màu nâu cặp công văn cùng sau lưng hắn nửa bước vị trí trung niên nam nhân. Mà người này tự nhiên không phải người khác đúng là hắn trước đó hoa lớn đại giới mới từ dịp phần Jones trong tay đào tới luật học giáo sư, bây giờ tinh hại vốn mạo hiểm pháp vụ tổng giám đốc, Trương Tam, Âu phục dày da, tay cầm cặp công văn, mang theo hẹp góc kính, nhìn một cái hào hoa phong nhã kia bình thường, mỉm cười không tự giác híp mắt lúc lại đột nhiên để lộ ra một cố kỳ lạ phỉ khí xuất hiện ở máy ảnh cửa chớp tâm thanh bên trong dừng lại ai, nhân sinh gian nan, kiếm tiền rất khó. Công ty bởi vì độc quyền tranh chấp bị khởi tố, chỉ có thể nhường chức đó tại ven đường tùy tiện thuê pháp vụ suất mã, cũng không biết rõ rượi vào không đáng tin cậy. Phối đồ, Trương Tam, JvG, phối hợp hình ảnh và văn án Hạ Húc tiện tay phát đầu mật rồi lặng im. Hắn cơ bản không thể nào dùng mật rộ lọ cái gìn tài khoản, nhưng cái này tài khoản nhưng vẫn là bị mật rộ lọ cái gìn chính thức cho chủ động chứng nhận. Hồi trước cao thị Trạng Nguyên sự kiện mang đến cho hắn nhiều lộ ra ánh sáng, bởi vậy hắn cái này tài khoản fan hâm mộ còn là không ít, chừng mười mấy và nhiều, không có qua mấy phút liền lần lượt có hồi phục. "T, đây chính là học thần vợ sẹo lẽ sao?" Mật mờ đáp lại trước đó suy đoán, lộ ra tự mình thật tốt nghiệp trung học liền mở công ty. Loại chuyện này vẫn là cẩn thận một chút đi, sao có thể tùy tiện tìm cá nhân, tận lực tìm nổi danh luật sư a. Kẻ hen này nổi danh kim bài luật sư a. Có nhiều vụ án xử lý kinh nghiệm, xin liên lạc haha, ha, đáng đời, vận khí tốt kiếm lời ít tiền liền thật sự coi chính mình là cái gì thương nghiệp kỳ tài. Một học sinh trung học còn học người ta làm ăn, không bồi thường thích hợp đô lọt mới là lạ. Có người nói chêm chọc cười chơi ngạnh, có người hỗ trợ nghi kế, có người thừa cơ ôm nhiệm vụ, cũng có người lời nói lại nhạt, chúng sinh muôn màu không phải trường hợp cá biệt, hồi phục bên trong cầm các loại thái độ cũng có, bất quá tổng thể mà nói vẫn là lấy lo lắng hỏi thăm nghi kế cùng việc không liên quan đến mình thuần xem việc vui chiếm đa số. Nhưng nhân số cơ số lớn, cuối cùng sẽ có như vậy một chút kỳ dịu trùng hợp. Căn túi lục độ không gian tranh luận phải trái, một người chỉ cần thông qua 6 cá nhân cũng đủ để nhận biết tùy ý muốn quen biết người, những này chú ý hạ hốc fan hâm mộ bên trong vẫn là có không ít nhận ra chúng ta. Ngoa Tào, đây không phải nhóm chúng ta pháp khảo giáo dạy sao? Trương giáo sư, ta nói ngươi làm sao không đến đi học, tình cảm chạy tới cho hạ học bá cách làm vụ tổng giám đốc rồi. Hạ học bá cho ngươi bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Trương lão sư mặc dù là luật học giáo sư, nhưng giống như một mực tại xử lý dạy học làm việc, có vẻ như không có nhiều vụ án xử lý kinh nghiệm a. Thật, đề nghị hạ học bá ngươi đổi cá nhân. Ngoa Tào. Ngoa Tào. Ngoa Tào rênh rênh. Mẹ nó, các ngươi biết cái gì, hạ học bá đây là mời đến luật học chân thần a. Đối diện đồng hành là vị nào, đề nghị tranh thủ thời gian chạy trốn. Trên lầu làm sao cái thuyết pháp? Lao chương hắn những năm này là không thể nào đón bản án, nhưng đó là bởi vì con hàng này trước đó tại chúng ta vòng tròn bên trong số danh tiêu lấy, mấy năm trước hắn tiếp nhận bản án thưởng xuyên động một chút lại liền bị cáo mang luật sư cùng một chỗ đưa vào đi. Mẹ nó ngồi tại thính phòng cũng có gặp nạn, năm đó người đưa ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật của đồ. Nói như vậy ta còn giống như thật có ấn tượng, trước kia giống như thấy qua tương tự giải trí đưa tin, tựa như là nói cái gì luật sư đem thính phòng người đều đưa vào trong lao. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chú ý điểm lập tức cũng chuyển rời đến chương tam trên thân, có người hiểu chuyện tại trên internet tìm kiếm, thật đúng là tìm ra mấy cái quang uy lý lịch. Chương tam nghề chính dù sao cũng là giáo sư, bởi vậy tiếp nhận bản án cũng không tính nhiều, đặt ở đông đảo tỉnh tiết vụ án bên trong tựa hồ cũng không có gì lạ thường. Nhưng nếu cẩn thận đi xem vụ án kết quả cuối cùng vậy coi như doa người, tất cả sự phạt tất cả đều là dựa theo tối cao quy định, động một chút lại liên lụy vô tội, từ quan tỏa cho tới người xem, tất cả đều bị đưa vào đi qua. Mịt rỗ lộc nhìn trên bởi vậy nhắc lên phạm vi nhỏ gọn sóng tạm thời không để cập tới. Tối thiểu nhất Đảng Hạ Húc cùng Trương Tam đi vào pháp viện, cùng làm tố tụng phương dịp Phần Jones gặp mặt về sau. Đối phương luật sư nhìn thấy Trương Tam lập tức mặt cũng xem biết. "Trương, Trương, Trương Tam." Thật vừa đúng lúc, người luật sư này vậy mà cũng nhận biết Trương Tam. "Ừm, ngươi tốt, kẻ hèn này Trương Tam, lần này vụ án bị cáo trao quyền ta tiến hành toàn quyền đại diện." Trương Tam ôn hòa mỉm cười gật đầu chào hỏi. "Thật có lỗi, vụ án này ta xử lý không được, ngươi mời Cao Minh khắc đi." Đối phương luật sư không chút do dự chuyển hướng dịp Phần Jones. "Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu." Chương 283: Sơn cùng thủy tận. Chương Tam. Giáo tử mời Cao Minh Khác. A cái này, lão bà ta hôm nay sinh con, suýt nữa quên mất, ta phải nhanh trở về. Trương, Trương lão sư, dịp phiên giỗ hôm nay tố tụng tuyệt đối là biến đổi bất ngờ. Phạm La có cực cao nổi tiếng luật sư, cơ hồ tất nhiên đều là có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, lại thêm tinh thành cái này, một mớ mộ ba phần đất vốn cũng không phải là cái gì quá lớn phi vi, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe quá Trương Tam tiếng xấu cho cười, đây chính là người giang hồ đưa ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật của ổ chủ, hơn nữa còn không chút nào nói võ đức cũng thể diện, bị hắn tiếp cận đừng quản ngươi là luật sư vẫn là người xem cũng có thể bị đưa vào đi. Những nghề nổi danh luật sư lại thiếu tiền cũng không trở thành thiếu đến vì một trận vụ án thủ lao liền mạo hiểm đem tự mình góp đi vào trình độ, hơn đừng đề cập đã đánh ra nổi tiếng bọn hắn bình thường cũng thu nhập không ít, tự nhiên không ai nguyện ý đón cái này khoai lang bổng tay. Vây phân lùi lại mà cầu việc khác bên trong tầng dưới luật sư kia liền càng thảm rồi, đừng quên Trương Tam Thế nhưng là luật học giáo sư, vẫn là chuyên môn phụ trách pháp khảo thí. Xương Lam Môn Sinh cố lại khắp thiên hạ có lẽ có ít khoa trường, nhưng ở Tinh Thành luật sư vòng tròn bên trong tuyệt đối có không ít đều là theo hắn nguyên bản chỗ trường học tốt nghiệp ra để bọn hắn cùng đi học lúc dạy bảo lão sư của mình đối mỏng công đường, riêng này khí thế trên đều muốn tự nhiên yếu hơn mấy phần, còn có thể diện các phương diện lo lắng đằng thật vất vả tìm cái nguyện ý đón vụ án này, hắn trình độ cũng không cách nào cùng những cái kia hành nghề nhiều năm nổi danh luật sư so. Sánh, hơn đường đề cập là cùng Trương Tam dựng lên. Huống chi Trương Tam bên này bởi vì hạ hồ sớm dự báo mà đã sớm đang vì vụ án này làm chuẩn bị rút lại là dịp phận Dunz mới tìm đến luật sư vẫn là vội vàng giao tiếp, năng lực lực so sánh cách xa đến đơn giản hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, đối mặt Trương Tam căn bản không có chút nào cái lại chi lực. Kết quả là, trận này cái gọi là tố tụng tại dịp phận Dunz xanh xám âm trầm thần sắc phía dưới cấp tốc tiến cao kết thúc. Đây chính là dịp phận tiên sinh ngươi cái gọi là để cho ta tinh hải y dược phá sản. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy coi như quá làm ta thất vọng. Theo pháp viện ra, Hạ Húc Vân đạm phòng khinh mỉm cười ép buộc lấy, xem ra ta nhất định phải cân nhắc thu hồi trước đó đối ngươi đánh giá, muốn biết rõ. Liền xem như cái nhỏ mà cả bổng có lẽ đều có thể cầm cục gạch nện ta một mặt máu đây Trương Tiên Sinh, ngươi thật đúng là ta tốt hàng xóm." Dịch Phấn Quân si lạnh lùng nhìn hạ hốc một cái, không có phản ứng, ngược lại là nhìn về phía cùng sau lưng hạ hốc Trương Tam. Hôm nay đủ loại tao ngộ, quả thực là nhường hắn khát sâu cảm nhận được Trương Tam kinh khủng, cũng rốt cục Minh Bạch Tinh Hải vốn mạo hiểm vì cái gì tình nguyện ném ra hơn trăm vạn đều muốn chiêu mộ Trương Tam. Tuy nói trước đó hắn cũng cảm thấy Trương Tam ăn nói bất phàm, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên vẫn là xa xa đánh giá thấp người này. Nếu là sớm biết Trương Tam tại Luật Pháp Phương diện có thể có mạnh mẽ như vậy nghiệp vụ năng lực cùng lực ảnh hưởng, Hắn trước đây có lẽ cũng sẽ tình nguyện xuất gia hơn trăm vạn. Có vào trước là chủ hữu hảo hàng xóm quan hệ, nếu như lúc ấy hắn có thể xuất gia ngang nhau đại giới, Trương Tam hiện tại lão bạn có lẽ chính là hắn, lần này tố tụng người thắng cũng hẳn là hắn đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù hắn hiện tại trong lòng hối hận đến nhỏ máu, đây hết thảy cũng không thể nào cải biến. Ta chỉ là tại tận một luật sư bạn trước, đã ủy thác phương lựa chọn ta thay hắn giữ liền quyền lợi, vậy ta nhất định phải tận chức tận trách, cho dù là thân nhân ta cũng sẽ không lưu tình. Đối mặt Diệp Phần Jones kia dường như đoán trách lời nói, Trương Tam biểu hiện ngược lại là phi thường bình tĩnh. Luật sư giúp người bị thác nói chuyện, bản này chính là chuyện đương nhiên sự tình, về tình về lý cũng không thể đi nhớ như thế một tầng hàng xóm quan hệ, huống chi hắn cùng Jeff Jones gặp nhau cũng không nhiều, chủ yếu là vợ con hắn cùng đối phương khá thân thôi. Lại nói, từ khi nhập chức Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm đến nay, hắn phần lớn tinh lực chính là đang vì vụ án này làm chuẩn bị, đối với trong này bản thịu có thể nói là lòng dạ biết rõ. Sớm mua xuống cùng Đức Long chế dược có độc quyền tranh chấp hương thị sở nghiên cứu, lại cố ý dẫn dụ Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm đi đầu tư vừa vặn cần cái này độc quyền cùng cùng chế dược, sau đó lại tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra nhấc lên tố tụng. Có thể nói Từ đầu đến cuối cái này cả kiện sự tình chính là dịp Phần Jones vì hại tinh hải vốn mạo hiểm bố trí âm mưu, bây giờ tại bọn hắn phòng vệ chính đáng sau còn dám ác nhân cáo trạng trước, há lại chỉ có từng đó là một cái mặt dày vô sỉ có thể hình dung. Trương tổng dám còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ khởi tố Hưng Thịnh Sở nghiên cứu chậm trễ ta ti chính thường nhiệm vụ, còn có đức long chế dược trái với điều ước, dấu diếm đăng lý bồi công việc. Hạ Húc cũng cởi tủ tìm không nhìn dịp Phần Jones, nhìn về phía Trương Tam. Không có vấn đề, vật liệu đã chỉnh lý tốt, qua vài ngày ta sẽ lần lượt đối bọn hắn tiến hành tố tụng. Trương Tam gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, đối với vị này dịp Phần tiên sinh Nhóm chúng ta có thể hay không khởi tố một cái hắn thương nghiệp lựa gạt cái gì? Ta tận lực hai người cũng không để ý sắc mặt khó coi dị phẩm Vân, trong miệng trao đổi, đạp trên lục thân không nhận người thắng bộ pháp phách lối rời đi. Nhỏ ma cả bụng à, nhỏ ma cả bụng dị phẩm Vân tại pháp viện cửa ra vào đứng lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn hạ hốc bóng lưng hoàn toàn biến mất, buông xuống thủ trưởng một điểm điểm siết chặt, khớp xương phát ra trận trận bạo hưởng. Hôm nay nhìn như chỉ là một trận tố tụng, thực tế nhưng cũng là hắn đánh cược thân gia cùng lòng dạ một trận chiến. Trước đây bố trí đây hết thể kế hoạch quả thật có yếu tố trả thù, nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là vì lợi ích. Cung cung chế dược là cái tốt hạng mục. Nhưng ấy hắn ngay lúc đó tài chính căn bản ăn không vô đến, dù sao nhận hạ hốc can thiệp, sự phát triển của hắn cũng không có thể có nguyên kịch bạn vốn có như vậy sôi gió sôi nước, coi như đem tiền toàn bộ đện vào đi cũng mua vào không có bao nhiêu cổ phần. Tinh hại vốn mạo hiểm vào lúc này vừa vận tiến nhập tầm mắt của hắn, tự nhiên cũng đã thành hắn là tự thân quật khởi lựa chọn định đã đặt chân, tự mình bơm tiền Hưng Thị Sở Nghiên cứu, lại dụ làm Tinh hại vốn mạo hiểm bơm tiền cùng cùng chế dược, cuối cùng lợi dụng Hưng Thị Sở Nghiên cứu cùng Đức Long chế dược độc quyền tranh chấp đến lấy rắn nuốt voi. Nếu như kế hoạch thuận lợi tiến hành, vậy hắn lần này tất nhiên có thể đem Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm khai thác món tiền khổng lồ thu mua xuống tới Tinh Hải sinh vật ý dược bóc lột đến tận xương thủy, hắn tài sản cũng có thể nên đón mấy chục gấp mấy trăm lần tăng vọt, thậm chí nhờ vào đó cùng Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm sáp nhập trở thành to lớn cổ đông cũng khó nói. Hết tệ tiến hành cũng 10 điểm thuận lợi, trước đó hắn cũng không nghĩ tới tự mình như thế bí mật cùng Tinh Diệu Nưu Đồ sẽ có thất bại khả năng. Chưa từng nghĩ cuối cùng đúng là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chảng, vậy mà bởi vì một cái chỉ là luật sư trước công ngữ phí, người luật sư này vẫn là Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm theo trong tay hắn đạo đi. Lúc đầu không có nhất cái gì lo lắng chỉ là đi cái quá trình tố tụng, chương tam cái này miệng một trường trong nháy mắt liền thay đổi kết quả. Tháng là tài sản bạc tăng, thua dĩ nhiên chính là táng gia bại sản. Thương thị sở nghiên cứu tuy nói thể lượng không thể cùng cùng cùng chế dược các loại so, nhưng cũng không phải mấy chục vạn liền có thể thu mua, hắn kế hoạch bắt đầu trước liền đem phần lớn tài chính toàn bộ đập phá đi vào, trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng tại đều đầu nhập trong đó tăng cầm cổ phần. Dù sao chỉ cần kế hoạch thành công, mỗi một phần cổ phần giá trị có lẽ cũng đem gấp trăm ngàn lần tăng vọt, làm toàn bộ kế hoạch chế định người, không tăng cầm mới là đồ đẫn, y tăng cầm một phần cũng cảm giác bệnh thiếu máu. Nhưng bây giờ mưu đồ thảm tao tọa tơ lũ, vậy những này cổ phần tự nhiên cũng liền như là gân gà. Chủ yếu nhất là hắn thiên tài thuốc cũng đã sắp tiêu hao hết rồi, có lẽ tại triệt để sử dụng hết trước đó còn có thể kiếm được tiền một điểm tiền, nhưng đem cuối cùng này một chút tác dụng rơi hắn liền triệt để đã mất đi nghiên cứu ra thiên tài thuốc phối phương khả năng. Cái này bại một lần, hắn gần như sơn cùng thủy tận. Cái này bại một lần, càng là triệt để gây mất hắn dạ tâm bừng bừng tâm khí cùng dã vọng. Trước đó dù là tinh hải vốn mạo hiểm thể lượng viễn siêu hắn thiên thần đấu tư, hắn cũng có thể tự tin cho là mình chỉ là khiếm khuyết điểm cơ duyên cùng phát triển thời gian, chưa từng cho là mình lại so với bất luận kẻ nào trên lệnh. Nhưng bây giờ hắn không cách nào lại lựa gần mình. Tự mình tại người ta trong mắt chỉ là cái không xu dính túi nhỏ ma cà rồng, tự mình bỏ bao công sức tràn đầy tự tin một kích chí mạng chỉ là để người ta vân đạm phong khinh đến đi đi ngang qua sân khấu. Hô hấp dần dần nặng nề. Hắn nâng lên run run giãy giãy tay, theo trong túi xuất ra một khỏa cẩn thận nghiêm túc bao vây lấy thiên tài thuốc lần nữa nhét vào trong miệng. Hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vời lần nữa lan khắp toàn thân. Nhưng khác biệt chính là, lần này, mùi thở ở giữa tựa hồ cũng nhiều hai đạo dòng nước ấm. Đây là hắn đưa tay một vòng, vào tay một vòng chói mắt đỏ tươi cuối cùng vẫn là tới cái dịp phèn rốn sứ rơi vào im miệng không nói. Hắn kỳ thật đối thiên tài thuốc tác dụng phụ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thân thể của mình cuối cùng sẽ có cảm giác đối với loại thuốc này trên thực tế là tiềm lực tiêu hao hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Sở dĩ theo nguyên bản điên cuồng tán thuốc đến bây giờ cực độ khắc chế, ngoại trừ dự vận số lượng thiếu khuyết cũng chính là có này nhân tố. Chỉ là hắn nguyên bản tự tin tự mình rất nhanh liền có thể kiếm được đầy đủ tài chính, tự mình có thể đem nghiên cứu phát minh năng lực cực mạnh tinh hại sinh vật ý dự đặt vào dưới chứng, có thể mượn nhờ thiên tài thuốc dược hiệu cùng hàng mẫu nghiên cứu ra phối phương tiêu trừ tác dụng phụ, sau đó lại dùng cái này thành lập một cái to lớn thương nghiệp đế quốc. Mọi thứ cuối cùng hướng đối với mình tốt phương hướng hướng tưởng, cái này có lẽ cũng là đại đa số người bệnh chung đáng tiếp hiện tại mộng cảnh đã vỡ, hắn không thể không đối mặt hiện thực, đối mặt hiện trạng. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân Thân vô ngữ thế thoát, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mà không hài lòng trắng đầu góc Phân Thân có chút hố, mành cong nổi, yêu đương hợp pháp một một. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân Thân. Chương 284, chó cùng rứt dậu. Lão bản, kể ra chuyện Rạng sáng, đánh xong tiện cáo sau hợp tình lý cùng Trương Tam bọn người cử hành một trận tiệc ăn mừng hạ húp tại say rượu trạng thái bị lập đi lặp lại tiếng điện thoại đánh thức. Trong mơ mơ màng màng lục lọi kết nối điện thoại, Mạnh Bác Siêu nghiêm nghị thanh âm nhường hạ húp vì đó giận mình, thậm chí trong nháy mắt thanh minh không ít, cái gì tình huống? Xảy ra chuyện gì? Dịp Phần Quân hẳn là muốn cho cùng rất dậu, hắn tại sâu mạng xuống nhằm vào lão bản ngươi ám sát nhiệm vụ, mà lại bị người giãy tiếp. Mạnh Bác Siêu khẩn trương thanh âm truyền đến, Máy tính phương diện kỹ thuật ở mức độ rất lớn nhưng thật ra là phải dựa vào tích lũy tháng ngày, lại định tiêm hacker cũng không phải là lâm tràng gõ dấu hiệu, mà là lợi dụng tự thân biên soạn hoặc là đồng hành công khai phần mềm. Mạnh Bá Siêu vốn là có tứ tinh cấp thiên phú đỉnh cấp hacker, nếu là lại tăng thêm hồi trước tiểu Bạch Hoa có học tạo thành sau biên soạn cùng sưu tập một hệ liệt đỉnh tiêm hỗ trợ công cụ, hắn giờ phút này hẳn là cũng có thể coi là ngụy năm sao cấp bậc, so với chân chính năm sao hacker khiếm khuyết cũng chỉ có nhiều hứa linh sống biên báo. Không thể nghi ngờ, hắn hiện nay tại mạng lưới công thủ phương diện năng lực tuyệt đối là khinh thường quân hùng. Defense vốn là đang kéo dài bị hắn giăng khống. Hiện tại càng là bất luận cái gì trên internet hành vi vết tích cũng không thể gạt được hắn. Có biện pháp hủy bỏ sao? Hạ Húc nghe vậy dãy rũa lấy từ ngồi trên giường lên, chống đỡ khuỷu tay xoa nắn lấy mi tâm. Cái gọi là sâu mạng, kỳ thật chính là thường xuyên có người nói ám vọng ý niệm trên có chút khác biệt, cái trước sẽ hơn vĩ mô một điểm, nhưng thông tục trên ý nghĩa kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ là những cái kia cất giấu, không thể bị công cụ tìm kiếm các loại phương thức công khai viếng thăm mạng lưới nội dung đây là một cái xác thực tồn tại lại cơ bản không có khả năng bị tiêu trừ mạng lưới âm u mặt, bởi vì trên lý luận chính người làm ra một cái không đối địa chỉ internet tiến hành truyền truyền cái người trang phép cũng có thể miễn cưỡng coi như ám vóng một bộ phần ẩn, một ít người chân tảng tấm lưới đứng cũng có thể tính toán đương nhiên, đây chỉ là một hình dung, chân chính ám vóng nội dung bình thường đều sẽ hơn nghiêm mật bí mật, cũng chính là bởi vì phần này bí mật, rất nhiều nội dung thường thường cũng dính đến phi pháp phương diện. Mà nghe vào tựa hồ cùng người bình thường phi thường xa xôi sát thủ thuê nghiệp vụ rất hiện nhiên chính là một cái trong số đó. Cái này sâu mạng khá là phi toái, mà lại trước đó không tiếp xúc qua, muốn chạm vào đi cần một chút thời gian, mặc khác ta không xác định hiện tại ủy bỏ còn có hay không dụng. Mạnh bác siêu cho hồi phục hiện nhiên không tốt lắm. Cái này cũng như thường. Nếu là có thể tiện tay hủy bỏ rơi hắn cũng không trở thành hơn nửa đêm cho hạ hốc đánh cái này điện thoại. Trước đó cũng đã nói, mạng lưới xâm lấn trên bản chất là tìm kiếm cùng lợi dụng đối phương hệ thống lỗ hổng, cho dù là lại đỉnh cấp hacker, đối mặt xa lạ mục tiêu cũng là cần không ngắn chuẩn bị cùng thăm dò thời gian đừng nhìn tiểu bạch hoa lần trước tùy tiện đen tiến vào GDS vệ tinh, nhưng đó là vừa vận theo cái nào đó phi pháp tổ chức cầm trong tay đến vệ tinh hệ thống lỗ hổng số liệu, mà lại cũng sớm làm xong một hệ liệt chuẩn bị. Vậy ngươi điều tra thêm đối phương tổ chức cấu thành, là sát thủ chuyên nghiệp tổ chức vẫn là vẹn vẹn làm thuê nghiệp vụ bình đài, có hay không liên quan đến một loại nào đó siêu phạm nhân tố? dễ thực hiện nhất mà là có thể làm rõ ràng sát thủ tư liệu. Hạ Húc giờ phút này trong lòng mặc dù cũng có chút nghi nghi, nhưng thật cũng không quá mức bối rối. Cái gọi là sát thủ, cơ bản cũng liền chỉ là sức chiến đấu tương đối mạnh hơn người bình thường thôi. Siêu NAO không thả phim sau khi hoàn thành hắn đại đa số thời điểm cũng ở vào rất nhỏ đại NAO trạng thái siêu tần, chỉ cần không phải thú hóa người các loại đặc thù tồn tại lại hoặc là sử dụng súng ngắm tiến hành siêu xem cách đánh lén, người bình thường đối với hắn hiện tại mà nói căn bản không được bất cứ uy hiếp gì, tính cả ở ổ đến 180 cái đều là đưa đồ ăn. Súng ngắm ngược lại là phiên phức, loại này siêu việt xem cách tốc độ siêu thành công kích không có cách nào dựa vào giác quan sớm né tránh, chỉ có thể dựa vào trực giác, không phải quá đáng tin cậy, mà lại hắn có vẻ như cũng không có cái đồ chơi này. Bất quá nơi này dù sao cũng là hạ quốc, phổ thông súng ngắn còn có thể xưởng nhỏ chế tạo ra, nhưng cao tinh nọn súng ngắm lại không phải dễ dàng như vậy chế tác, nghĩ vượt cảnh đưa vào càng là khó càng tiên khó, lần trước đoạn chí nghị máy bay không người lái trên chở khách trên thực tế cũng chỉ là bộ dáng hàng. Hiện thực cũng không có trong phim ảnh nhiều như vậy thần tướng thủ, xuống ống trong thực chiến tỷ lệ chính xác nhưng thật ra là hơi thấp, có thể cách mấy trăm mét chỉ đầu đánh đó bách phát bách trúng cũng liền gở rằng loại kia thiên phú bất học hình tuyển thủ, mà chỉ cần không bị nổ đầu liền có thể dựa vào áo chống đạn mà mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn là nguy hiểm, trừ phi nào đó một ngày có thể đao thương bất nhập, nếu không bất cứ lúc nào đều có thể bị một quả nhỏ nhỏ đạn muốn mệnh suy nghĩ ở giữa, tuy nói không sợ, nhưng hạ hốc đáy mắt vẫn là có thêm vẻ lo lắng. Súng ống uy hiếp, thật sự là nhường hắn như nghẹn ở cổ họng. Là người bình thường thời điểm cảm giác rời cái này nhiều rất xa không quan tâm, nhưng hắn hiện tại liên tiếp tham dự cái bản, còn có án giờ dạ cái này không biết rõ cái gì thời điểm biết chút nổ bom mẹ giờ, có thể nói bất cứ lúc nào đều có thể chịu súng. Nhất là bạn thân trải qua đoạn chí nghị liên hoàn súng bắn về sau, hắn hiện tại có thể nói là một tia cảm giác gan toàn cũng không áo chống đạn mặc dù có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản đạn uy lực, có thể cái đồ chơi này vẫn là quá kỳ cựm, trước khi chiến đấu mặc vào không có vấn đề, nhưng cũng không thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng thời thời khắc khắc mặc. Lão bản, đã hiểu qua thì Phan Jones phát hành ám sát nhiệm vụ trang web cũng không phải là độc lập giết điện thoại cấu, chỉ là một cái lòng lẹo nhiệm vụ bình đài, bất quá nổi tiếng phi thường cao, trên quốc tế rất nhiều nổi tiếng độc hành sát thủ cùng lính đánh thuê cũng sẽ ở phía trên nhận nhiệm vụ. Mãnh Bác Siêu bên kia cũng hẳn là sớm làm điểm làm việc, tại Hạ Húc thoại âm rơi xuống lúc liền cho đáp lại. "Được, cái này mấy ngày chính các ngươi cẩn thận một chút, sát thủ chính ta giải quyết." Hạ Húc gật đầu cúp máy Mãnh Bác Siêu điện thoại, lại liên tiếp đánh hai cái ra ngoài. Một cái là gọi cho Phan Long, nhờ hắn trận này bảo hộ một cái Cửu Dương Trưng cầu ý kiến đáng người. Đương nhiên, chủ yếu nhất nhưng thật ra là bảo hộ Tiểu Bạch Hoa so với hắn tự thân mà nói, cô nàng này hiện tại ngược lại mới là hắn nhược điểm lớn nhất. Bất quá lấy Phan Long chiêu anh phim nhân vật chính thân phận tăng thêm cấp 2 thực lực, đừng nói đối phó một chút sát thủ, cho dù là những cái kia siêu phàm sinh vật cũng dư giải. Về phần một cái khác, cũng không phải tìm người hỗ trợ đối phó sát thủ sự tình, mà là gọi cho Trần Nhạc Dao. "Lão bản, chẳng lẽ ngươi không biết rõ nữ nhân 12h trước không ngủ được sẽ rất dễ dàng mất quần tâm sao?" Điện thoại vang lên tốt nửa ngày mới kết nối, Trần Nhạc Dao Vũ Mị lại ưu hoán tiếng ngáp làm cho người ta nghe được muốn đánh dựng dậy, mà lại muộn như vậy cho ta gọi điện thoại, ngươi cũng không sợ người cô bạn gái nhỏ kia hiểu lầm a? Không có ý tứ, đang suy nghĩ chuyện gì, có chút quên thời gian. Hạ Húc cũng có chút xấu hổ. Suy nghĩ quá nhập thần, nhớ tới tìm Trần Nhạc Dao liền trực tiếp gọi tới, ngược lại quên nàng không thể so với Phan Long Mạnh Bá siêu loại này còn cũ. Siêu náo dược tệ chỉ là tăng cường đại não tính năng, cũng không thể cải biến tư duy logic, bởi vậy rất hiển nhiên đối với đây càng sắp xỉ tại FL phương diện việc nhỏ không đáng kể là không hiệu quả gì, huống chi lúc này dược hiệu cũng đã đi qua. Mọi dây ta đều tại mạnh lên. Chương 285, một đao chém tất cả. Được rồi được rồi, dù sao đã tỉnh, đại lão bản ngài có chuyện gì liền phân phó đi. Ai tiêu tiểu nữ tử chỉ là cái khổ ha ha người làm công đây Trần Nhạc giao lại ngáp một cái, lười biếng bên trong lại dẫn điểm phảng phất yêu kiều đặc thù vũ mị giọng nói, ngay sau đó là vẹn chăn mềm thanh âm, chân chần dẫm trên sàn nhà thanh âm, phát một loại nào đó hạt tròn vật thanh âm. Không biết rõ xuyên không có mặc, Miên Man bất định thanh âm luôn luôn không tự giác để cho người ta tư tưởng chảy bay. Cũng may hạ húc là cái trải qua khảo nghiệm nam nhân, rất nhanh liền phát triển tự thân ngồi nghi ngờ không thể ý chí lực, đem tự mình đi chạy tu suy nghĩ lại quý đạo. À, nữ nhân, đừng tưởng rằng dáng dấp giống như tiểu bạch hoa xinh đẹp còn ngực lớn cái mông vệnh lên liền có thể dụ hoạt ta. Kỳ thật không phải cái gì hiện tại liền muốn làm sự tỉnh, chỉ là nhường nhạc giao tỷ người cái này mấy ngày hỗ trợ liên lạc một chút truyền thông, càng nhiều càng tốt, qua trận để bọn hắn hỗ trợ đưa tin một ít chuyện hít thở sâu một khẩu khí, hạ hốc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, giao phó chính sự. Nói thực ra, hiện tại dịp Phẩn Jones đối với hắn mà nói đã không giá trị gì. Siêu não dược tệ muốn đạt tới tuyệt đối không tác dụng phụ hoàn mỹ trạng thái hy vọng xa vời, mà lại siêu não không thả phim đã đủ để đầu nhập thường ngày sử dụng. Còn những cái khác phương diện, tại hắn lần lượt đào đi mạnh Bắc Siêu, Trần Nhạc Dao, Chu Tam đẳng 4 năm sau nhân tài cùng một nhóm lớn tam tinh nhân tài về sau, Ripfernson dưới trướng thành viên tổ chức có thể nói là cùng nguyên kịch bản ngày đêm khác biệt. Trọng yếu nhất chính là rõ ràng làm hoạch tâm bức mạch cùng cùng chế dự hiện tại đã triệt để rơi vào tay hắn, toàn bộ siêu náo kịch bản có thể nói là triệt để chế hướng nguyên bản nên có quy tắc. Ripfernson mệnh cách giới thiệu văn tắc hiện tại đã thời gian rất lâu không tiếp tục đổi mới qua, mặc dù có kịch bản quá độ bên trong khả năng, nhưng càng đại khái hơn dẫn đầu là như cùng hắn trợ săn kịch bản mệnh cách cùng lạc thúc cú vọ kịch bản mệnh cách đồng dạng bởi vì triệt để chế hướng quy tắc mà đình chỉ đổi mới. Trên thực tế những này kịch bản cũng không có cái gọi là cưỡng chế thực hiện cùng sửa đổi năng lực, bọn chúng càng giống là vận mệnh giao hội trùng hợp, thất ở cố định vận mệnh bên trong người vô pháp phát dặc cùng nhảy ra, nhưng bên ngoài quấy nhiễu lại cũng không đánh một tia chết gấu, chẳng qua là ảnh hưởng có lớn có nhỏ mà thôi. Tựa như lúc ban đầu người sắp chết cái bản, chỗ về sau tụ còn lần lượt xuất hiện không sợ tự vong đủ loại tìm chết kịch bản vẹn vẹn bởi vì chương kiến dân vẫn cho là mình không còn sống lâu nữa, vị trí vẫn là ngày khắc thưởng chỗ hoạt động uy tín, nếu để cho hắn sớm biết được trần bệnh sai lầm tự nhiên sẽ bị triệt để thay đổi. Hiện tại Dịp Fenn Jones trên người kịch bản giới thiệu văn tác không còn đổi mới, đối với Hạ Húc mà nói cũng liền không giá trị gì, coi như siêu lão nguyên kịch bản bên trong còn có không ít cơ duyên cùng nhân tài cũng không cách nào thông qua hắn tìm đến, chỉ có thể tự mình dựa vào vận khí dây vào. Nguyên bản, Hạ Húc kỳ thật cũng không có ý định làm được quá quá mức, song phương không quen nhau đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay tốt nhất, ngày sau nhiều nhất tại thương nghiệp các phương diện buồn nôn một cái, thuận tiện nhường hắn tiếp tục treo lên án giờ rảnh rỗi. Nhưng Dịp Fenn Jones đã chủ động nhảy ra thông thường phàm chủ, chó cùng rứt dậu làm ra mua hung giết người loại này chiêu số, vậy hắn coi như không thể nhân từ nâng tay. Vẫn là đạo lý kia chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Một cái tâm niệm muốn giết mình người, không đồng ý hắn mất đi nhớ năng lực thật sự là nhường hắn tâm thần khó có thể bình an. Đương nhiên, ta thế nhưng là cái tuân theo luật pháp tiểu niên, cũng sẽ không làm loại này mua hung giết người bị ở sự tình giao phó xong chần nhặt dao, cục máy điện thoại hạ hốc hiếp mắt mỉm cười, nhìn như nụ cười ấm áp bên trong lộ ra từng kia từng kia lạnh ý Dịp Phẩm Jones muốn giết hắn chỉ có thể thuế hùng, nhưng hắn muốn giết Dịp Phẩm Jones cũng không cần như thế, liền động thủ đều không cần muốn. Liên tiếp mấy ngày, hạ hốc xuất hành trở nên cảnh giác không ít, ở cổ tùy thân không rời đi bên cạnh, áo chống đạn cũng mặc ở áo ngoài phía dưới. Chừ cái đó ra liền mệnh hình kẻ săn mồi cũng tìm ba lô leo núi mang theo hai đai, bình thường từ ở ổ cõng, bên trong còn đút chồng chất phạn ca cuối cùng, miêu dao đồng dạng dùng miếng vải đen gói kỹ thắt ở hắn trên lưng. Cũng may ở ổ không phải cái gì phụ thông chó, điểm ấy phụ trọng đối với nó mà nói dễ như trở bàn tay, tuy nói một con chó trên thân con cái ba lô leo núi cùng mẫu đen trưởng côn có vẻ có chút đặc lập độc hành, nhưng kỳ thật cũng không có quá không hài hòa, ngược lại còn có chút lạnh lùng cảm giác. Cuối cùng hạ hốc dứt khoát cho ở ổ làm cái trang trí tính tính dâm treo ở nó lông mày bên trên, bởi như vậy tuy nói hơi có chút thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều người gặp gỡ đều sẽ nhịn không được mới lạ dò xét hơn mấy mắt, nhưng cơ bản cũng làm như là đối sùng vật trác phục, không có ai sẽ truy đến cùng hoặc cảm giác có cái gì không tốt. Như thế một fan chủ bị, hắn xem như võ trang đầy đủ, trên tinh thần cũng đem cảnh giác để cao tới cực điểm. Nhưng ngồi vậy liền không ra khỏi cửa cũng không về phần. So với thời khắc để phòng lấy sát thủ, hạ húp hơn nguyện ý đem hắn cậu già giải quyết triệt để. Vì thế, cũng vì phòng ngừa tác động đến những người khác, hắn cái này mấy ngày cũng không tiếp tục tiếp tục trú ở tại Tinh Hải Công nghiệp phòng thí nghiệm là tự trách, ngược lại là chủ động ở bên ngoài lắt lự, chọn vẫn tương đối vắng vẻ địa phương. Không phải sao? Hôm nay hắn ngay tại Vương Lộng sau khi tiến về vùng ngoại thành chó trấn, dự định xem có thể hay không mua thêm nữa mấy cái Thiên Phú không tệ làm việc chó. Cố Hải Minh bên kia lục tục ngo ngoe tại rút ra trong cơ thể mình đặc tù lòng trắng chứng tiến hành nghiên cứu, nghiên cứu xong cũng không lãng phí, phần lớn không có bị ô nhiễm đều sẽ dùng làm lang tộc cường hóa huyết thanh hoàn hóa xử lý, bây giờ đã có một chi lang tộc cường hóa huyết thanh nhanh hoàn thành hóa hóa. Hiện tại đi chọn 2 đầu thiên phú tốt thí nghiệm chó, đến thời điểm có thể lại làm một lần cơ thể sống khảo thí, nghiệm chứng không có gì thiếu hụt liền cân nhắc tìm lại đặc biệt nói chuyện cái này cái quọ xuống ống đạn được sinh ý bất quá hiện tại sát thủ nghề này nghề cũng lưu hành tổ đội sao? Hạ Húc ngồi xe taxi rời đi thành khu sau cũng không có thể đến tới dự định chó chặn, mà là tại một mảnh vùng hoang vô dừng xe lại đồng thời xe mới vừa đến chỉ, xung quanh liền có 6 người từ các nơi đi ra, đem xe bao bọc vây quanh. Người biết rõ, taxi lái xe, một cái thường thường không có gì lạ trung niên hán tử hơi có vẻ kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Đương nhiên biết rõ, ngay từ đầu liền biết rõ, các người cố chủ thời khắc tại ta giám thị bên trong. Ngồi ở phía sau tòa Hạ Húc thần sắc bình tĩnh, tay phải không nhanh không chậm đoạt vé ngồi chồm hổm ở cái khác ở ổ đầu chó. Có giao diện tụ tính. Hắn muốn phân biệt sát thủ cái này, đặc thủ chức nghiệp giả thân phận đơn giản không nên quá dễ dàng, tự nhiên theo lên xe lúc Liển Sớm đã lòng dạ biết rõ. Xem ra nhóm chúng ta tựa hồ quấn vào cái gì tương đối nghiêm trọng phiến phức bên trong. Lái xe hắn tử nghe vậy, lại nhìn Hạ Húc vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, nhưng lập tức lại chuyển thành nhẹ răng cười, dạng này thì càng không thể để cho ngươi còn sống trở về. Trước đó có thể hay không trả lời ta một vấn đề, coi như để cho ta làm minh bạch quỹ. Hạ Húc không hề bị lay động, nhà nhà hỏi: "Được, ngươi nói." Lái xe sát thủ đáp ứng, nhưng trên thực tế lại tại chậm rãi động đậy thân thể, lặng lẽ mở cửa. Hắn cũng không phải đồ đần, lần này mục tiêu bình tĩnh như vậy, rõ ràng có chút không đúng. Cầu sinh là tất cả bản năng cơ sở nhất bản năng, hắn gặp qua rất nhiều người không sợ chết, nhưng vô luận trước khi chết cỡ nào việc nghĩa chẳng từ nan, cỡ nào anh dũng không sợ, dù là chủ động người cầu chết, tại chính thức sắp chết lúc đều sẽ bản năng bộc phát toàn thân lực lượng tiến hành dãy rủa. Chơi hắn nóng nghề này, cẩn thận thứ nhất, vốn chính là bỏ mạng mua bán, không cẩn thận đều đã chết rồi. Cái này hẳn không phải là các ngươi lần thứ nhất nhận nhiệm vụ a. Sống đã phục dụng siêu não khống thả phim hạ húp chú ý tới động tác của hắn, nhưng thần sắc cũng không dao động. Dĩ nhiên không phải Nhỏ chúng ta lái xe sát thủ nhẹ răng cười nói, lời nói đến một nửa lại đột nhiên xoay người mở cửa, toàn bộ thân thể ra bên ngoài bay nhào mà ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Húc tầm mắt rủ xuống, sau đó lại đột nhiên mở ra, cả người đồng dạng phi thân đập ra cửa xe. Sang sảng, ồ cơ hồ là đồng bộ đi theo Hạ Húc chui ra xe, Hạ Húc vừa vặn lấy tay hướng hắn trên lưng miếng vải đèn trong bọc vừa rút, một đạo sáng như tuyết đao màn trong nháy mắt tại dưới đánh mặt trời chói mắt lấp lánh. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, gọn cắt chém thứ, hàn quang tung hành, chợt, một ngang tảng chói mắt đỏ thay thế cái này chói mắt trắng đông long. Đông long Đông Long, Từng Cố Thi Hải lần lượt ngã trên mặt đất, một đám sát thủ cơ bản liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không thể tới kịp hô lên. Dạng này, ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đám người đều chết, Hạ Húc mới nỉ non tự nói nói ra cuối cùng một nửa lời nói. Bọn hắn tại người bình thường bên trong có lẽ là cùng hung cực gắt chi độ, nhưng so với hiện nay Hạ Húc mà nói, những người này thực tế vẫn là quá mức một chút nào yếu đất. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 286, ta tinh thành khăn quàng đỏ a. Người có thời điểm có thể rất cứng cỏi, nhưng có thời điểm cũng sẽ có vẻ phá lệ yếu đất. Cũng tỷ như hiện tại, Trương Dao vùng dậy, bất quá mấy lần Nguyên bản sinh long hoặc hội bảy người trong nháy mắt mất mạng. Muốn nói thật đang tố chất thân thể, hiện nay hạ húc chỉ sợ vẫn là không bằng một chút đỉnh tiêm lính bạch trùng, chỉ là máy móc nô công cổ sống mang đến mạnh hơn lực bộc phát cùng thân thể năng lực khống chế. Nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là như thế, phối hợp thêm một thanh sắc bén lợi khí, cũng đủ dễ dễ như trở bàn tay thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Nguyên lai ta đã từ lâu thoát ly người bình thường phạm vi nhìn rưỡi mặt đất không thể tránh khỏi huyết tinh cảnh tượng, hạ húc có chút khó chịu, cũng có chút hoảng hốt. Nô công cổ sống phối hợp siêu não không thả phim, tăng thêm lạc thúc dạy học kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại hắn cận thân chiến đấu năng lực tối thiểu nhất tại người bình thường bên trong tuyệt đối là thuộc về hạng giữa bảy gà kia một nắm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tâm tính trên chuyển biến. Rõ ràng tự tay đánh chết bảy người, vẫn là dùng miêu đao, cái này tạo thành huyết tinh trạng diện cũng không tốt như vậy xem. Có thể có vẻ như bây giờ trong lòng của hắn đối với cái này lại không cái gì quá lớn chập trùng, hơi khó chịu cũng nhiều hơn ở chỗ mùi máu tanh cùng mấy người trên thân thể thảm vết thương. Thừa như, tập mãi thành thói quen, suy nghĩ cẩn thận, vẹn vẹn nửa năm không đến thời gian Hắn thấy chứng nhận tử vong cảnh tượng cũng sát thực so đại đa số người cả một đời đều muốn nhiều, ở trong cũng không thiếu hắn tự thân thủ bút. Được rồi, tối thiểu nhất năng lực tự vệ là đề cao, đây là chuyện tốt. Ngồi vào một bên đất vàng sần rốc trên nhắm mắt bình phục một hồi, hạ hốc từ mỉm cười lắc đầu, ngoắc ra điện thoại bắt đầu phát gọi điện thoại. Uy, là cảnh sát thúc thúc sao? Ta muốn tự thú. À không đúng, ta muốn báo cảnh điện thoại thông qua, ước chừng qua nửa giờ. Gào thét xe cảnh sát đánh lấy đỏ làm ánh đèn lao vụt vụt mà tới, đằng sau còn đi theo một cỗ màu trắng toa thức xe thiếu thương. Nhanh nhanh nhanh. Nhìn xem còn có thể hay không đoạt trên xe cảnh sát nhân viên trước hết nhất xuống xe, chiếc tiên chính là thuốc dục trên xe cứu thương nhân viên ý đồ tiến hành tự giúp. Bất quá bọn hắn mới vừa chạy xuống xe nói xong một nửa liền ngưng miệng, mới vừa mở ra sau khi toa xe cứu hộ nhân viên cũng dừng lại. Chỉ thấy chung quanh điểm suýt lấy một tầng thưa thất cỏ dại vàng tổ điệu bên trên thấm vào đầy máu tươi, xung quanh bùn đất đều đã biến thành lạm cho người ghét lạnh màu đỏ sẫm, cỏ dại trên phiến lá cũng đầy là từng khỏa tinh mịn màu đỏ giọt nước, nồng đậm huyết tinh vị đạo cơ hô tốc thẳng vào mặt. Lại nhìn cứu trợ đối tượng, luồn ngang lộn xộn nằm xuống đất, thương thế trên người đều là từng đầu huyết nhục xoay tròn giữ tơ khe ngắn nhất cũng không dưới 10 cm, có thậm chí để cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không đã bị chằng ngang chặt đứt hoặc là theo mi tâm chính trung bộ ra. Cứu, cái này cầm đầu tới cứu, coi như bọn hắn có thể theo Diêm Vương gia trong tay cấp người trở về, bộ dáng này cũng cho ăn bệnh bụng chỉ có thể làm cái cương thi hửng lực giờ phút này, ở đây vô luận là nhân viên cảnh sát vẫn là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không khỏi đến sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Lấy hạ quốc tình hình trong nước, cho dù là rất nhiều lần tiếp xúc người thương vong bọn hắn, nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng cơ hội cũng chung quy là số ít. Cũng may bọn hắn tiếp xúc tử vong cũng là không hề ít, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng. Có giới người ý thức dùng ánh mắt tìm kiếm lần này báo án người, cũng là chế tạo cái này cái cọc thảm án chấn hung. Kết quả là gặp một cái thiếu niên tại cạnh bên sân đất trên ngồi trên mặt đất, trong ngực nắm cả một cái hoàng mao hắc bối lang khuyển, xoay người lưng quẳng tầm chống đỡ tại lang khuyển đỉnh đầu làm chèo chống, hai tay cầm điện thoại thần sắc chuyên chú đánh lấy trò chơi. Cái này có lẽ mới là nhất làm cho người cảm thấy rế lạnh. Cũng không biết là bực nào tản nhẫn, khả năng tại chế tạo ra cảnh tượng như vậy sau còn một bộ như thế bình thản bộ dáng. Đừng lúc nhích. Không được lúc nhích. Mặc dù là đối phương chủ động báo án, nhưng hoặc sợ hãi hoặc làm theo thông lệ, một đám nhân viên cảnh sát vẫn là cầm lên súng ống mới chậm chạp tới gần. "Đừng kích động, cảnh sát, chúng ta cũng coi như người quen cũ, ngươi biết do ta, Tổ quốc khăn quàng đỏ, tinh thần nổi danh chính nghĩa nghĩa vệ sĩ, tuyệt không phải cái gì cùng hung cực cát chi độ." Hạ Húc rất là tòm tâm vất bột bỏ điện thoại giơ cao lên hai tay. "Nói đùa, vạn nhất những người này kích động đi cái lửa cũng không phải đùa giỡn. Lần này tới vẫn là người quen biết cũ, trước đó liên tiếp rất nhiều lần báo án đều là từ hắn xuất mã mặt trước quốc cảnh sát. Bất quá lần này ngược lại cũng không phải trùng hợp." Chỉ là lần trước cùng Lạc Túc cùng một chô đánh giết bọn cấp lính đánh thuê tiến vào cục cảnh sát lúc lưu lại phương thức liên lạc, lần này đặc biệt trực tiếp liên hệ người quen, cũng tốt giải thích một điểm đương nhiên, trừ cái đó ra Trương Tam cùng Lạc Túc bên kia cũng đã đánh tốt trò hỏi. Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ của quốc cảnh sát Trần Trở Sắt Na, vẫn là ra hiệu các đồng nghiệp bỏ xuống xuống. Dù sao hắn đối với Hạ Húc thân phận vẫn tương đối quen thuộc, mới vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3, vẫn là cao thi trận nguyên, nghe nói còn mở công ty, tiền đồ có thể nói là một mảnh ánh sáng, không đến mức vô cớ phạm phải huyết án, mà lại trải qua sự tình lần trước. Hắn cũng coi như đối hạ Húc vị này học sinh cấp 3 sức chiến đấu cùng gây chuyện năng lực có hiểu biết. "Cảnh sát, ta đây là phòng vệ chính đáng, những người này đều là sát thủ chuyên nghiệp, giả bộ như taxi lái xe cố ý đem ta đưa đến nơi này hạ Húc cũng chưa khuyết đại học tỉ lượng, trực tiếp nói thẳng tình hình thực tế." Nhà ngươi phòng vệ chính đáng là đem người chặt thành bộ dạng này, tính tình a nghe được hạ Húc miêu tả, mặt chữ góc cảnh sát cũng nhịn không được ra mặt vừa rút. Cũng may hắn vẫn là phát huy ra xung tốc chuyên ngành tố dưỡng, một bên để cho người ta kiểm nghiệm hiện trường xác minh người chết thân phận, một bên mang hạ Húc lên xe cảnh sát, vừa đi bên cảnh hỏi, cụ thể tình huống nhóm chúng ta sau đó tục điều tra xác minh. Tạm thời theo ngươi nói, có hoài nghi đối tự sao? Ta hoài nghi là thiên thần đầu tư lão bản Dịp Phần Jones thuê tới, trước mấy ngày ta mới vừa bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình cùng hắn sinh ra xung đột. Theo bình thường nhất logic mà nói, gần nhất sinh ra xung đột Dịp Phần Jones chính là đệ nhất hoài nghi đối tượng đương nhiên, Dịp Phần Jones tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ là hắn tự nhận là tự mình học được không kém máy tính, kỹ thuật lại là thông qua vá vỡ, cảnh sát không bỏ ra nội chứng cứ, không pháp định tội. Đúng như như lời ngươi nói, vậy cái này người ngoại quốc thật sự là có chút không quá thông minh bộ dạng nghe xong hạ hốc một trận lắm lời, mặt chữ quốc cảnh sát không biết vì sao có chút im lặng. Liên quan một đoàn người trở về cục cảnh sát, một chút biết được hạ hốc Quang Huy lý lịch chứng nhân viên cảnh sát khi biết tình huống sau cũng nhao nhao thần sắc cổ quái đừng nhìn mọc ra một bộ non nớt học sinh cấp 3 bộ dáng, vị này chính là tại bọn hắn cái này treo hảo cao nguy nhân viên. Cái này dịp phần Jones xung đột sau trực tiếp thuê người giết người trước không nói, muốn giết vẫn là vị này Satin, mẹ nó lần trước cầm súng đạo tặc cũng bị hắn một đao chặt hai, liền nuôi chó cắn chết mấy cái. Còn team sát thủ đến giết vị này Satin, người ta không làm thịt người coi như không tệ. Thành thành thật thật thương nghiệp cạnh tranh, hảo hảo còn sống hắn không tốt sao? Người chết thân phận đã xác minh, có phải hay không sát thủ còn chờ điều tra? những xác thực đều là có ghi chép cao nguy tội phạm truy nã, trong đó hai người từng có tại tự nãy sần lỗ sẽ vin dịch lính đánh thuê bố cái một hệ liệt chương trình đâu vào đấy. Rất nhanh, Trương Tam cũng chạy tới cục cảnh sát, hiểu rõ xong tình huống trực tiếp vô vô lòng lực, lão bản ngươi cái này nếu là phòng vệ quá ta tại chỗ đọc gầm nặng đại học. Truyện hốt của web, độc đảm bảo nghiệm. Ghé vào ghé vào. Chương 287, dư luận phía dưới. Cứ việc Trương Tam vô ở ngực nói không có một chút việc, nhưng dù sao cũng là mạ người quan trọng, các loại đến hạ hốc theo cục cảnh sát ra lúc đã là ngày thứ 2 giữa trưa. Cũng may sự tình không có nhiều gần sóng làm một gặp ám sát người bị hại, hắn tự nhiên là không cần chịu trách nhiệm gì. Về phần Miêu Dao cùng phản ca khúc cùng những này, sớm tại lần trước Đức thành thời điểm trưởng quân bọn hắn thi giúp một tay trị qua nắm giữ cho phép, hiện tại chỉ cần không chê giải thích phiền phức hắn tùy thân mang lên đường sắt cao tốc đều không phải là vấn đề, đồng thời hắn dù sao dính đến đủ loại đặc thù nguy hiểm sự kiện, ngay đặc biệt cũng có lý do, vì hắn đeo vũ khí phòng thân ra mặt giải thích Mặc khắc kỳ thật có chút tại quốc nội nhìn qua tựa hồ không quá hiện thực giấy phép trên thực tế đều là tồn tại, tỉ như có thể thuần dưỡng động vật hoang dã bảo hộ động vật thuần dưỡng cho phép, đặc chủng nuôi dưỡng cho phép, cầm dao cầm súng cho phép, đây đều là có sẵn liền có, mà lại trên lý luận dân chúng bình thường liền vẫn có thể xin đương nhiên, thực tế như thế nào liền muốn xem tình huống linh hoạt phán định, mà lại cũng có hạn chế. Cũng tỉ như cầm súng cho phép, trên thực tế thoáng hiểu do liền có thể phát hiện, hạ quốc bên trong kỳ thật có mở cửa bán súng ống câu lạc bộ. Giấy ngoại bài săn, tại một chút xa xôi địa khu cũng sẽ cho phép cầm súng ứng đối lợn rừng cùng bầy sói, bất quá chứng nhận sử dụng súng kiện sẽ chỉ nhằm vào tổ chức đoàn thể cấp cho, có thể phát cho công ty, tập thể, nhưng không thể phát cho cá người. Có ngành đặc biệt cái tầng quan hệ này tồn tại, hạ hốc tự nhiên cũng có thể tính là linh hoạt phán định trong phạm vi, nếu như không chê phiền toái cũng là không phải là không thể treo cái tương tự công ty tên tuổi thu hoạch chứng nhận sử dụng súng. Nhưng so với cái này, hắn để mắt tới nhưng thật ra là tiến thêm một bước độ vận, quân công xí nghiệp tư chất. Ta làm đường đường quân công xí nghiệp, ngành đặc biệt trang bị thương nghiệp cung ứng, tùy thân mang một ít trưởng thương đoàn áo. Trung âm thẩm tạo điểm máy bay xe tăng làm nghiên cứu hẳn là cũng rất hợp lý a, lời nói về chính đề. Hạ Húc bên này chuyện xảy ra về sau, Griffin Jones tự nhiên cũng trước tiên liền được mời đến cục cảnh sát huống trà, hiện nay mặc dù không có cầm tới cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng một lát khẳng định là ra không được. Mà ngoại giới, tại phân phó của Hàn phía dưới sớm chuẩn bị tốt chần nhạc dao đã sớm liên hệ các lộ truyền thông quan hệ, từng trang từng trang sách tin tức bạn thảo vào lúc ban đêm liền đã phô thiên cái địa phát ra trên kinh. Vốn là đội danh mới phát xí nghiệp, nào đó vốn mạo hiểm công ty tuổi trẻ lão bản, dính líu mua hung giết người xả lưới. Kinh thiên tin tức. Âm Nhu không thành lại thuê người giết người. Điệp Phi Thiên thần đầu tư cùng Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm ân ái tình kỷ. Một cái không kém hơn Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm lão bản Thiên Tài đi vào công chúng tầm mắt, sâu đảo của dịp phấn Jones cùng Thiên thần đầu tư làm giàu đường. Điệu tiên nguy tập, ngheo túm giáo viên nước ngoài một đêm đốn nộ, thời gian ngắn bật học cùng ôm gần gần vạn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập công ty, tự học tinh thông vô số chuyên ngành kỹ năng. Từng trang từng trang sách xinh đẹp tin tức bạn thảo nhau nhau phát hành, bộ phận nội dung thoáng đánh điểm gần cầu cho Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm cọ sát một chút nhiệt độ, nhưng phần lớn số trang cũng rơi vào nguyên bản bị rất nhiều người coi nhẹ một cái khác mới phát xí nghiệp phía trên. Thiên thần đầu tư là một gần như cùng tinh hải vốn mạo hiểm đồng thời sáng lập xí nghiệp, nhà này công ty nguyên bản một mực bị che đậy tại tinh hải vốn mạo hiểm sáng chói ánh sáng vòng phía dưới. Nhưng nếu là dứt bỏ tinh hải vốn mạo hiểm không nói, đổi lại bất luận cái gì đoạn thời gian, thiên thần đầu tư tại tài chính đầu tư giới tuyệt đối đều có thể được xưng tụng là một khoả sáng chói tân tinh. Bởi vì lần này tin tức bản thảo, bởi vì tại trên buôn bán ám toán tinh hải vốn mạo hiểm không thành lại thuê người giết người thất bại xa lưới, thiên thần đầu tư cùng hắn lão bản dịp phẩn Jones cuối cùng là tránh thoát tinh hải vốn mạo hiểm quan mang che dấu, triệt để đi vào công chúng tầm mắt bất quá vô luận là những này tin tức bạn thảo vẫn là an dư quần chúng trên thực tế cũng cũng không tại dịp phẩn Jones tội ác trải qua nhiều xoắn xuýt, dù sao cái trước chỉ có thể coi là đứa hành có thua thiệt thương nghiệp thao tác, mà cái sau tạm thời chỉ là hiềm nghi cùng nghe đồn, cũng không phải là truy truy. Tại một điểm điểm có lòng dẫn dắt dưới, phần lớn người lực chú ý ngược lại tập trung vào dịp phẩn Jones cái này đẳng không xuất thế thiên tài sĩ nghiệp gia trên thân, tập trung vào cái kia phim nhân vật chính lịch tập nhân sinh bên trên. Sớm bỏ học, viện độ trùng dương đến hạ quốc là giáo viên nước ngoài, nửa đời trước ngơ ngác ngác ngác không xu dính túi. Mấy tháng trước Mai kia đón lộ tức giận phân đấu, giống như bậc học từ học kim dung, lập trình, quản lý, ý dự các loại một hệ liệt chuyên ngành kỹ năng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Thiên Thần Đầu tư công ty. Theo vốn liếng cùng thể lượng bên trên, vị này dịp phấn rôn Sky sáng Thiên Thần Đầu tư tự nhiên tại càng thêm kỳ tích tinh hải vốn mạo hiểm cùng hạ học thần chức mặt tạm đạm phai mở, nhưng cẩn thận trải nghiệm lại kỳ thực không phải vậy. Hạ húc vị này hạ học thần mặc dù đồng dạng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng trong đó tương đối hạch tâm trải qua bộ phận nhưng thật ra là có thể dùng vận khí giải thích. Dù sao chỉ là hoa 50 vạn đầu tư trò chơi phòng làm việc ngoài ý muốn gặp được trò chơi bạo hỏa Sau đó liền kiếm lời mấy ngàn vạn thành lập tinh hải vốn mạo hiểm, đầu tư làm việc cũng giao cho thuê chuyên ngành nhân tài, hắn vị này lão bản ngược lại lại không có gì chói sáng thao tác. Nhưng Dịp Fenjohns thì không phải vậy, cái này có thể là chân chân chính chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chưa từng có học tập các loại chuyên ngành kỹ năng, tại thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng bên trong thông qua một bút bút đầu tư mua bán giết ra tới, đây là triệt triệt để để thực lực cùng tài hoa thể hiện đương nhiên, cũng có người theo những này trong tin tức đã nhận ra một điểm không thích hợp địa phương. Tốt ra hỏa, như thế thổi một cái ngoại quốc tội phạm giết người. Ta rất có lý do hoài nghi tiểu biên cái mông. Ha <cười> ha. Đây là thiên thần đầu tư đang cố ý điều khiển dư luận a, muốn thông qua loại phương thức này tẩy trắng cùng tạo áp lực. Cũng liền các ngươi những này cơ trí còn đi theo tại kia liếm. Không ưa thích động não suy nghĩ liền ngoan ngoãn giữa đường người xem kịch, khác cả ngày mò mẫm kê nhị đứng cái này đứng cái kia, một cái mới vừa dính líu mua hung rết người người bị tình nghi, quay đầu liền bán lên thiên tài người sát, còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên tài, chết cười, cái này cũng xứng. Nghe do chính là mưa, hợp lý hiện tại các ngươi cũng chỉ nhìn thấy cái dịp phấn rôn rữa vào đầu tư dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quên hắn bị tinh hải vốn mạo hiểm vững vàng áp chế. Muốn nói thiên tài Hạ học bá từ trước tới nay một cái duy nhất mắt điểm cao thi chẳng nguyên, không thể so với cái kia thổi phồng lên tự học chuyên ngành kỹ năng có hàm kim lượng. Có người địa phương liền có tranh luận, tự nhiên không thiếu có người phát hiện những này tin tức bản thảo điểm đáng ngờ, hoài nghi đến dịp phần Jones cố ý mua bản thảo tẩy trắng cùng bán tiên tài người sắt tiến hành dư luận tạo áp lực bên trên. Dù sao thời gian này điểm thật sự là quá xảo hợp, sớm không thổi muộn không thổi, hết lần này tới lần khác tại âm nhu ám toán tinh hại vốn mạo hiểm cùng mua hung rét người tin tức bị tuân ra tới thời gian này điểm thổi những này, còn dẫn tới một đám người cùng gió thổi lăng nghĩ động não khẳng định sẽ có loại này ý nghĩ đương nhiên, nguyên ý động não vĩnh viễn chỉ là cực tiểu số, đại đa số người đối mặt loại này dư luận thao tác đều là không có tự thân suy nghĩ, hoặc là việc không liên quan đến mình là ăn dưa người qua đường, hoặc là dư luận nói cái gì liền tin cái gì. Tự nhiên, cũng liền càng không có người sẽ nghĩ tới, cái này nhìn như thổi phồng tin tức bản thảo, kỳ thực ngược lại là nhằm vào dịp phần dồn đầy sắc cơ. Nó biết, không phải đem cao cao nâng lên lại đem dưới, mà là đem nâng đến công chúng trong tầm mắt, thuận tiện cũng rơi vào một ít người hữu tâm tầm mắt. Những mảy tin tức bạn thảo một mặt tuyên dương dịp phận Jones phạm tội một mặt lại phát hành đối dịp phận Jones nói khoác tẩy trắng vô luận, hơi hiểu truyền bá học sẽ cho rằng đây là tại chế tạo trận doanh đối lập dẫn tới tranh luận nhị độ. Nhưng kỳ thực, dấu ở ở trong đó cấp độ càng sâu hàm nữa cũng chỉ có biết được nội tình người mới sẽ hiểu. Tất cả thổi phồng dịp phận Jones bài viết cũng tại đào hắn làm dạo sự, nhất là trong đó che giấu tại dịp phận Jones mấy tháng lịch tập siêu thần quang hoàn phía dưới, cũng không dễ thấy nhưng trên thực tế lại tận lực nổi bật cái nào đó thông tin, dịp phận Jones trước đó làm việc địa chỉ. Dịp phận Jones tại đây hết thảy phát sinh trước đó là một cái trường luyện thi mời giáo viên nước ngoài. Mà cái kia trường luyện thi đang đứng ở hắn trước đây lấy đi siêu náo rực tể cái kia quảng trường cạnh bên bên, mọi dây ta đều tại mạnh lên. Chương 288, mang tiểu La Lệ đi phá quán. Hạ Húc ca ca bởi vì gặp ám sát cùng tiến vào cục cảnh sát sự tình cũng không cùng đường ấu hĩ nói, làm người cô đơn hạ Húc vốn là không có chống cậy vào có người có thể tại tự mình rời đi cục cảnh sát lúc nên đón tự mình. Bất quá sinh hoạt có thời điểm cuối cùng sẽ có chút kinh hỉ. Mới từ cục cảnh sát cửa chính đi tới, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ liền nhảy căng đối diện chạy tới. Lu Hải Cệ, ngươi làm sao tại cái này? Hạ Húc sửng sợ. Sau đó vẻ mặt tươi cười xoay người bà quát, đem như là như bút bế tóc vàng tiểu La Lệ bế lên. Tiểu La Lệ không phải người khác, chính là Lạc Hồng Vân nữ nhi Lưu Hải Sệ. "Ba ba để cho ta tới thăm viếng ca ca." Lưu Sệ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không tính lĩnh thời điểm vị này tiểu La Lệ tuyệt đối là nhân gian tiên sứ, nụ cười đủ để cho cả người cũng ngả hóa, cũng có trách lạc tốc loại kia sắt thép mạnh nam đều có thể hóa thành nhu tình như nước. Lạc hắn tạm thời có nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể nhường nhõm chúng ta đến đây. Cách bên lần nữa truyền đến một đạo giọng dầu có tự tính giọng nữ. Lưu Sệ tự nhiên không phải một người tới, đi theo chính là nàng mẫu thân, ồ lý vị a. Vị này manh liệt đến có thể cùng lạc thúc so chiêu gấu tịch lính đánh thuê hiện tại cũng nguyên vẹn không có kia kinh nghiệm xa trường sát khí, nhìn một cái liền như là một cái bình thường ngoại tịch phụ nữ, có vẻ như dáng vóc cũng hơi có một chút biến dạng. Olivia Azi hạ hốc gật đầu lên tiếng chào, lập tức mới cười nói, kỳ thật không cần thiết phiền phức như vậy, ta cái này lại không phải mới vừa ngồi xổm xong mục giam, chỉ là làm người bị hại đi hiệp trợ điều tra, cũng nên có chút nghi tư cảm, mới vừa trải qua nguy cơ, nếu là liền cái làm bạn người đều không có thể, nhưng là rất đễ cho người ta cô đơn. Olivia mỉm cười, một bộ người từng trải rộng nói, Rất hiển nhiên, làm lính đánh thuê xuất thân nàng không hề thiếu sinh tử chém giết sau một mình liếm láp vết thương cô độc thể nghiệm. Thế hội bình tĩnh sinh hoạt nàng không muốn quá nhiều dư vị, rất nhanh liền lời nói xoè chuyện, cười nói, lại nói dù sao cũng tiện đường, Lucye đang tranh cái muốn đi công viên trò chơi đây ổn. Lucye dự định đi công viên trò chơi sao? Hạ Húc điên điên trong lực tiểu La Lệ, dùng rô tiểu hài giọng nói cười ha ha hỏi. Không sai, ta nghe nói hôm nay nơi đó có tổ chức tiểu bảng hữu võ đại hội, Lucye muốn đi tham gia. Lucye ý chí chiến đấu sục sôi cơ cơ năm đấm nhỏ. "Tôi lý vị ạ" tức thời mỉm cười lên tiếng nói, "Kỳ thật chính là cái Tekundo dạy học lớp vì hấp dẫn khách hàng làm nhỏ hoạt động mà tôi. Dương Lũ sẽ đi tham gia loại này trẻ em hoạt động, thật không có vấn đề." Hạ Húc sau khi nghe xong trực tiếp khẽ miệng giật một cái. Muốn biết rõ Lũ sẽ thế nhưng là hoàn mỹ kế thừa Lạc Túc năm sau cấp cách đấu thiên phú, không chỉ có là thể chất khác hẳn với người thường, còn có Lạc Túc thêm mộ lý vị ạ chuyện này đối với gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới mạnh nhân vợ chồng giải bảo. Nếu là nắm giữ lợi khí, dù là bị giới hạn thể năng thế yếu hạ Húc cũng không chút nghi ngờ Lũ sẽ tuyệt đối có đối người trưởng thành tạo thành uy hiếp năng lực. Về phần đối mặt cùng nàng đồng dạng người đồng lửa, Hạ Húc đã trong đầu theo bản năng nãu bổ ra từng màn lủ sệ tối quen dùng ra các loại cách đấu kỹ sắc chiêu, kết quả chế tạo ra một hệ liệt ngoài ý muốn thảm án hình ảnh. Không cần lo lắng, Lủ Sệ rất ngoan, nàng có thể khống chế tốt chính mình. Ô Lị Vi ạ đối với cái này ngược lại là không để ý nước nga người mang em bé phong cách, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Vô luận là Ô Lị Vi ạ hay là Lạc Thúc đều là trưởng thối chém giết, đương nhiên sẽ không cảm thấy tiểu hài tử đùa giỡn sẽ là cái gì chuyện lớn gì. Như vậy ta có thể cùng đi sao? Vừa vận ta hôm nay cũng dự định hào hào bương lòng nghĩ ngươi, quan sát Lủ Sệ tranh tài hẳn là một cái ý đồ không tồi. Nhìn xem Mộ Lệ Vệ Hạ kia hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì bộ dạng, Hạ Húc Thủy Trung vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có thể chủ động đề nghị. Lạc Thúc đối với mình có thể nói là tình thân nghĩa trọng, hắn tự nhiên cũng đủ khả năng muốn có trò phản hồi. Hùng chi lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng lập tức cảm giác đây đúng là cái ý đồ không tồi. Lỗ sẽ làm sao cũng gọi hắn một tiếng ca ca, mà lại lại là cùng đi, nếu là có thể nhìn xem Lỗ sẽ hành hành cấp hắc trấn áp toàn trường nghĩ đến tự mình cũng là cùng có nguyên nhân. Lại nói cái này cũng coi là khác loại phá quán. Dù sao nếu là Tae Kwon Do dạy học lớp tổ chức tuyên truyền hoạt động, người tham dự kia bên trong khẳng định là có hắn học viên, Lục Sệ trấn áp toàn trưởng cũng không chính là đập phá đối phương chiêu bài nhà đối với cây gậy hắn mặc dù chưa nói tới ác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì đồng dạng, mắt thấy quốc nội Tae Kwon Do quán mọc lên như nấm hạ quốc vo thuật lại mai danh ẩn tích, hắn không gỡ gọi được lòng đầy căm phẫn, nhưng một tia rất nhỏ không lanh lẽ vẫn phải có, có thể xem hắn bị đánh mặt, một đợt tự hào cũng không tệ. Lại nói mang theo một cái xinh đẹp tiểu La Lệ đi pha quán, nhìn xem tiểu La Lệ hành hành cấp hắn trấn áp cái khác hùng hải tử, ngắm lại cũng rất hăng hái. Thôi à, kia Lục Sệ muốn cưới đại cầu chó đi. Nghe được hạ húc, còn không đợi Ổ Lĩ vì ạ hồi phục lũ sẽ liền vượt lên trước Hoan Hô một tiếng, đồng thời không an phận tránh thoát hạ Hà húc, hào hướng hướng về ở ổ chạy tới, một cái nhảy vọt cái mông nhỏ liền ngồi vào ở ổ trên lưng. Vốn là gánh vác lấy một cái túi đeo lưng lớn ở ổ một mặt ủy khuất tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận trọng lượng. Lu ICS có nghe nói hay không qua một câu gọi là cỡi chó quần dễ háng. Nhìn xem ở ổ kia khẩn cầu nhãn thần, hạ húc hiếm thấy mềm lòng ý đồ thay giải thích vây. Không sao, Lu sẽ có lẽ dùng tiền, có thể mua rất nhiều mới quần quần. Lu sẽ ngửa đầu cười hì hì. Ty nói đã đem tiếng phổ thông học 89 phần 10. Nhưng ở một chút tối nghĩa câu nói trên nàng hiện nhiên vẫn còn có chút khó mà phân tích rõ, chỉ cho là là sẽ quần phá mất. Gặp này Hạ Húc cũng chỉ có thể cho ở ôm một cái thương mà không giúp được gì thân sắc. Dù sao, cũng không thể nhượng như thế manh manh dắt tiểu La Lệ thật là đi, dù sao bị cưới một cái cũng không có gì, lấy ở ổ thể chất chính là đứng 10 cái lùa sẽ đi lên đều có thể bước đi như bay. Kết quả là, mang theo La Lệ chó kỵ sĩ như thế cái kỳ lạ tổ hợp, Hạ Húc cùng Ổ Lệ vị ạ tại ven đường đám người nhao nhao ghé mắt tiếp theo đường chạy tới công viên trò chơi. Mà cái này công viên trò chơi không phải khác Đúng là hắn cùng Lạc Hồng Vân lúc ban đầu phòng cho thuê cư xá phụ cận cái kia, nơi đó vốn chính là tinh thành thậm chí toàn bộ Nam Hồ tỉnh cũng nổi danh nhất công viên trò chơi. Nếu là Tiểu Bạch Hoa có thể đến liền tốt. Ba người lúc chạy đến cách cái gọi là Tiểu Bằng Hữu Vô đạo thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, bởi vậy dứt khoát liền mang theo Lữ sẽ bắt đầu chơi giải trí công trình. Lữ sẽ chơi điện, Ô Lị Vệ Ạ cũng cần chiếu cố Lữ Ải C, Hạ Húc lúc này ngược lại là có chút không có việc gì, không khỏi niệm lên đường ấu huynh đáng tiếc vừa mới trên đường đã đánh qua điện thoại, cô nàng này hiện tại thoát thân không ra, tựa hồ là đang biên soạn cái gì phần mềm thời khắc mấu chốt. Nói đến từ khi mang theo nàng khai phát lên người máy về sau, nàng liền có chút mở ra thế giới mới cửa lớn ý tứ, cả người cũng biến trô ở không ít, cả ngày đều là ghé vào trước máy vi tính đem bạn viêm gọi đến đống đống rung động. Hạ Húc Kaka, Hạ Húc Kaka, đi nhanh một chút, võ đạo hội muốn bắt đầu nha. Không yên lòng du lãm một trận, tại lũ sẽ tiếng thúc dục bên trong, mấy người cũng rốt cục đi tới hoạt động hội trường. Nộ tính mắt cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mượn ở ghế 3. Chương 289, quyền đả nhà trẻ. Các vị cấp gia trưởng, các vị tiểu bằng hữu nhỏ Ăng lên đi vào từ Kim Bắc Tế Cundô quán tổ chức thiếu nhi võ đạo hội cái gọi là võ đạo hội kỳ thật cũng chỉ là cái tuyên truyền hoạt động, vẫn là mặt hướng thiếu nhi cùng gia trưởng, tự nhiên không cỡ nào chính quy, ngược lại có chút sân trường hoạt động hương vị. Bất quá cái này phe tổ chức xem ra vẫn có chút quan hệ, hoạt động tổ chức nơi lại là tại công viên trò chơi nội bộ, tại một cái nguyên bản dựng cho biểu diễn bên ngoài sân khấu xây dựng lên tự mô tự dạng võ đài nhỏ, xung quanh cũng có được có san tính phòng vị. Tuyên truyền hoạt động nha, tự nhiên là lấy tuyên truyền làm chủ, bởi vậy bốn bề bắt mắt nhất cũng không phải là lối đài, mà là lít nhã lít nhít bảy một vòng biển quảng cáo cùng biểu ngữ tất cả đều là cái này Taekwondo dạy học lớp chiêu sinh quảng cáo. Về phần tranh tài thì là thông qua dự đoán mạng lưới báo danh cùng hiện trường báo danh, chỉ tiếp thu 6 đến 12 tuổi thiếu nhi tham gia, hơn nữa còn phân làm hai tổ, 6 đến 8 tuổi một tổ, 9 đến 12 tuổi một tổ. Lu sẽ tự nhiên là 6 đến 8 tuổi kia một tổ, liếc nhìn lại đại đa số đều là ăn mặc nhỏ tiểu màu trắng Taekwondo phục tiểu nam hải, nghĩ đến đều là Kim Bắc Taekwondo quán học viên. Cái này xinh đẹp tiểu nữ oa cũng muốn tham gia. Chớ để cho bị thường à, tiểu hài tử ra tay không có nặng nhẹ, vạn nhất mặt mày hốc hác lưu lại vết thương coi như không xong. Có trung niên bác gái nhìn thấy lũ trẻ đáng yêu như vậy tiểu la lị vậy mà cũng tham gia trận đấu, không khỏi hảo tâm khuyên nhủ một tiếng. Hạ quốc gia trưởng quan niệm cơ bản đều là lấy an toàn làm trọng, bởi vậy cái này cái gọi là võ đạo thi đấu đều là xem chiếm đa số, dù là bởi vì sân chơi dòng người lượng mà tụ tập được không ít người quần, thực tế người tham dự cũng vô cùng ít ỏi, đồng thời liếc nhìn lại tham dự cơ bản đều là nam hài. Dù sao có thể đối võ công cảm thấy hứng thú cơ bản đều là nam hài tử, nữ hài muốn học cũng là học nhảy múa các loại, coi như thật có đối với cái này hứng thú gia trưởng bình thường cũng sẽ không đồng ý, quan niệm trên rất khó tán đồng. Mới sẽ không, Lu Sệ rất lợi hại. Nghe được bác gái như thế xem xẹp tự mình, cứ việc biết rõ đây là hảo tâm, Lu Sệ vẫn còn có chút hẩm hừ cơ cơ năm đấm nhỏ, dáng vẻ khả ái dẫn tới bốn bề người mặt mày lớn hở. Lu Sệ có thể chờ một lúc dùng thực lực chứng minh tự mình, nhường bác gái nhóm mở rộng tầm mắt. Hạ Húc cương chiều sợ lên đầu của nàng. Thật đúng là đừng nói, cái này bác gái lời nói vừa ra, Lu Sệ thật là có điểm cố sự nhân vật chính phái đoàn. Muốn dương trước quốc gia, nhân vật chính trực rỡ hào quang trước đó luôn luôn cũng bị người xem xẹp một phen. Hiện tại các vị dự thi tiểu bằng hữu trên tay hẳn là đều đã lấy được dự thi thẻ số. Phía dưới nhóm chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra đối chiến dự thi tiểu bảng hữu, mười điểm đến tiểu bảng hữu lên đại không có quá nhiều chính quy cùng sức tưởng tượng thao tác, một phen bầu không khí thêm nhiệt sau rất nhanh trực tiếp bắt đầu tranh tài, từ người chủ trì hiện trường rút thăm, rút đến đây hai cái thẻ số liền đầy hai cái tranh tài, nhị tiến nhiều lần đón lấy một vòng, dù sao người dự thì cũng ít, nhiều, mấy vòng liền có thể quyết ra quán quân. Phía dưới có lời mời số 6 đối chiến số 15, mời hai vị tiểu bảng hữu lên lại. Thoáng làm cho Hạ Húc có chút thất vọng là, Lu Cệ cũng không tuân theo nhân vật chính luôn luôn cuối cùng xuất hiện định luật, vậy mà tại tổ thứ nhất liền bị rút ra, nàng là số 15. Luca C, Nyoki, không cho phép dùng quá lớn lực khí, không cho phép dùng có thể chí mạng kỹ xảo cách đấu, không cho phép công kích bộ vị yếu hại, không cho phép hạ hốc tận tình nhắc nhở lấy, dẫn tới chung quanh không ít gia trưởng dị dạng lại không còn gì để nói ánh mắt. Còn không cho phép dùng quá lớn lực khí không cho phép dùng chí mạng cách đấu kỹ, thế nào không nói không cho phép giết người đây. Ừm ân, Luca C Nyoki. Luca C ngược lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, sau đó mặt nhỏ tràn đầy nghiêm nghị bước lên lôi đài. Mà lôi đài một bên khác, đối thủ của nàng cũng theo đó đang chàng. Đây con mẹ nó chỉ có 8 tuổi. Một cái khác như thế nào là cái tiểu nữ hải Dự thi song phương vừa lên lại, không thể nghi ngờ nhắc lên một trận son sao. Lucas mới vừa đầy 6 tuổi, cơ hồ là khó khăn lắm đạt tới báo danh tiêu chuẩn, mà lại thân là tiểu La Lệ, thân thể cũng có vẻ phi thường nhỏ nhắn xinh xắn non nớt. Trái lại đối thủ của nàng, xem ra chỉ sợ cũng đã gần đầy 8, 9 tuổi, tiểu hài tử cũng phát dục nhanh, thân cao gần như cao hơn lũ trẻ chọn vẹn một cái đầu, thể trạng cũng so người đồng lứa cũng còn muốn cường tráng một chút. Rõ ràng như thế so sánh, đơn giản cùng học sinh cấp 3 chạy tới ướp tiểu học sinh, này làm sao đánh, như thế mảnh mai tiểu La Lệ, bị đánh một quần chỉ sợ muốn khóc thật lâu a. A. Không đánh, ta không đánh, ngươi đuổi thêm người. Tranh tài ngay từ đầu, không xuất chúng người sở liệu, tiếng khóc trong nháy mắt liền đã vang lên đáng tiếc bọn hắn đoán sai đối tượng. Thút thiết người tự nhiên không thể nào là Lục Hải Sệ. Cái gặp người chủ trì mới vừa tuyên bố tranh tài bắt đầu, Lục Hải Sệ liền nhẹ nhàng hây a một tiếng, đạp nhỏ chân ngắn mấy bước chạy lấy đà sau trực tiếp vọt lên, toàn bộ thân thể bay lên không hướng phía đối diện tiểu nam Hải trên mặt tới một cái đá bay. Phổ thông học cách đấu học võ thuật cũng căn bản là bộ tiêu thức làm từng bước đối luyện, thực chiến cũng muốn chậm rãi đánh hoặc là nhanh chóng diễn biến thành thế ngã. Thuận đừng đề cập vẫn là một cái học được không bao lâu đứa bé đối diện kia tiểu nam hải đây gặp qua lũ xệ cái này, chân đứt chân giáo chém giết chiêu số, liền tránh cũng quên né, trực tiếp bị đạp vừa vặn, tại chỗ liền nằm trên đất che mắt khóc ròng ròng. Ta, ta không dùng lực lũ xệ nhìn thấy một màn này lập tức cũng luống cuống, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Hạ Húc cùng Olivia. Hiện trường một trận nhỏ rối loạn, đối diện dự thi tiểu nam hải rất nhanh bị mang theo xuống dưới, lũ xệ cũng tại người chủ trì qua loa tuyên bố chiến thắng chung hạ lôi đài. Mẹ, Hạ Húc kaka, lũ xệ thật rất tiểu lực lũ xệ tối đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dáng nhưng lẩm bẩm thanh âm bên trong cũng có mang theo một tia ủy khuất cùng o luống. Tốt tốt, Kaka biết rõ, cái này không trách Lũ Hải Sệ, bất quá chờ một lúc còn phải lại nhỏ chút lực khí biết sao. Hạ Húc tranh thủ thời gian hảo luôn trấn an. Hắn cũng không phải những cái kia vừa ra sự tình liền nói Hải tử nhà mình sai ra trưởng, tương phản, hắn là cái bao che cho con tính cách, coi như Lũ Sệ thật có vấn đề gì hắn cũng không có khả năng tại lúc này trách cứ. Cũng may vừa mới cũng chỉ là đá bay động tác nhìn xem dạng người, kỳ thật cũng không tạo thành cái gì nghiêm trọng tương thế, vẻn vẹn nhường đối diện tiểu nam Hải con mắt xanh một hồi, đau một trận liền không sao. Đối phương gia trưởng cũng là cởi mở tính cách trung niên nam nhân, đối loại này luận võ bị thương cũng không truy cứu. Tiếp tục chiến bại, một vòng đón một vòng, về sau cũng không tái xuất cái gì ngoài ý muốn, Lỗ Sệ không chút huyền niệm một đường tấn công. Rõ ràng là đối chiến cùng tụi đứa bé thậm chí lớn tự mình mấy tuổi năm hai, vẫn sống sờ sở bị Lỗ Sệ khiến cho cùng người trưởng thành quần đả nhà trẻ, rất tới hiện trường người xem đều mở rộng tầm mắt, kinh hô không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho những này người xem qua đủ nghiệt. Dù sao thật đánh cùng giả đánh là hoàn toàn khác biệt, chân chính sẽ cách đấu coi như không cần quá lớn lực khí cũng sẽ bởi vì bản năng kỹ xảo phát lực cho người ta một loại lực lượng cảm giác 10 phần cảm giác. Lua sẽ kia một trận nắm đấm nhỏ vung vậy đến uy thế hùng hực, mấy chiêu liền có thể đem đối thủ làm nằm xuống, những người khác lại phần lớn là đã sáo lộ lại cứng ngắc huy quyền đá chân, chuyện này đối với so lập tức liền đến ra, cũng làm cho ở đây không thiếu nam gia trưởng gọi thẳng xem cô bé này đánh nhau vậy mà so xem chân chính cách đấu tranh tài còn có hứng vị, cường điệu điểm danh nào đó vế đút vế đút mở đầu. Chương 290, điệu hổ Lý Sơn. Chúc mừng số 15 triệu bằng lưu chiến thắng. Số 15, chiến thắng. Số 15, thắng. Nương theo lấy lũ sẽ lần lượt gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi, dưới lôi đài đối hắn hoan hô cùng khen ngợi tiếng than thở cũng càng thêm vang dội, không ít người gọi thẳng đã nghiền. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là người qua đường người xem phản ứng đối với trận này thi đấu sự tình tổ chức người mà nói, trước mắt cảnh tượng coi như không tươi đẹp như vậy. Dù sao bọn hắn tổ chức cái này hoạt động trên bản chất là vì thay bọn hắn Kim bắt Tae Cudo quán tuyên truyền truyền chương trình truyền hình, mà không là thật chọn lựa ra cái gì tiền tại thiếu nhi vội thoát ra. Vì tổ chức trận này hoạt động, sân bãi phí, truyền truyền phí, nhân viên tổ chức phí Phần thượng tiền thượng đẳng một hệ liệt tiêu xài thế, nhưng là cùng với khâu ít, nếu là không được đẩy đủ hiệu quả vậy bọn hắn nhưng là muốn bồi mất cả trị lẫn trại đồng thời chiếu vào tư thế xuống dưới, cái này sợ là cũng không chỉ là thăm hụt tiền đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô lệ nhị, võ thuật cách đấu lĩnh vực này cao thấp so sánh cho tới bây giờ đều là liên quan tới ngay, ai cao ai thấp đánh một trận liền biết rõ. Nguyên bản dựa theo tính toán của bọn hắn, đây chỉ là cái tuyên truyền nhỏ hoạt động, tham dự đại đa số đều là chính bọn hắn học viên. Những học viên này bình thường cũng theo taekwondo chiêu thức đối luyện quen thuộc, lẫn nhau nhận chiêu luôn có thể đánh ra nhường ngoài nghề cảm thấy không tệ phấn khích hiệu quả. Phổ thông tiểu hài bình thường cũng không phải là những kẻ từng có nhất định cách đấu cùng thể năng nội tình học viên đối thủ. Coi như là chân chính bị cách đấu tiên dạy kèm dẫn suất tới thiên tài, một cái mấy tuổi đứa bé lại có thể lợi hại đi nơi nào. Đánh không lại cũng có thể xông đi lên té ngã xuyên đánh, khó coi là khó coi điểm, nhưng tiểu hài tự nha, như thường. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, vậy mà lại gặp được lũ xe loại này quái thai. Luôn cẩn thận cách đấu, vô luận là Ố Lệ Vi ạ hay là Lạc Túc cũng có thể coi là được đương thời đỉnh tiêm chuyên gia, dạy cho nhà mình nữ nhi tự nhiên không thể nào là chủ nghĩa huynh đệ, ngược lại đều là dung hội bách gia chi trưởng chân chính chém giết thủ đoạn. Tại lũ sẽ vậy dứt khoát lưu loát cường hãn biểu hiện phía dưới, bọn hắn những ngày vốn là chỉ có thể học cái chủng nghĩa hình thức thiếu nhi học viên tự nhiên là có vẻ càng thêm vù vẻ. Những học viên này đều là học được mấy niên lao sinh, kết quả kết quả là liền học được cái chủng nghĩa hình thức, còn bị một cái tuổi tác cùng trọng lượng cấp cũng tồn tại to lớn thế yếu tiểu nữ Hải một đường quăng ngang. Cái này tình huống đừng nói tuyên truyền, sợ là những học viên này gia trưởng đều muốn sinh ra nghi ngờ. Thật muốn lại bị cô bé này lấy đi quán quân bọn hắn chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trực tiếp đập phá chiêu bài nhà mình. Đang Vân, không thể tiếp tục như vậy nữa, ngươi đi tìm đứa bé này, gia trưởng cầu thông một cái. Mắt thấy sắp tiến nhập trận chung kết giai đoạn, Kim Bắc Tae Kundo quán lão bản, cũng là trên danh nghĩa quán chủ rốt cục ngồi không yên, gọi tới Tae Kundo quán huấn luyện viên kiêm đối tác. "Được, ta hiểu, cái này đi cùng bọn hắn tâm sự." Tiên là Đang Vân Tae Kundo huấn luyện viên lộ ra hiểu rõ cùng thần sắc tự tin, nhếch miệng cười nói, "Thực tế không được, cũng chỉ có thể từ ta tự mình là Tae Kundo bị hao tổn danh dự chính danh." Hắn làm hoạt động lần này dẫn đội huấn luyện viên, giờ phút này cũng đang ăn mặc một thân thuần màu trắng Tae Kundo phục, bên hông buộc lấy rõ ràng là một cái màu đen đai lưng, đây cũng chính là Tae Kundo rất đẳng cấp cao biểu tượng có thể đạt tới loại trình độ này, tất nhiên cần năm này tháng nọ khổ luyện, đương nhiên sẽ không lại là thuần túy chủ nghĩa hình thức, dù la lại thế nào lên án hắn cơ bản năng lực thực chiến vẫn phải có. Chúng ta là làm ăn, không muốn tốt như vậy rúng đấu hung ác. Quán chủ nghe xong đang huần sau lớp đầu, nói, cùng bọn hắn hảo hảo bàn bạc, hẳn là chỉ là hướng về phía tiền tưởng tới, dù sao cũng mới một vạn, ngươi lật gấp 10 cho bọn hắn, để bọn hắn phối hợp diễn diễn kịch. Đang Vân Điểu môi nói, vậy nếu là bọn hắn không phối hợp đây, vậy ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý. Quán chủ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không là cái gì người hiền lành. Trên thực tế gọi đang hần tới mà không phải tự mình đi qua kỳ thật liền có nhất định trình độ trên bức hiếp khảo lượng. Một cái Tekundo huấn luyện viên thân phận, loại này bạo lực người nắm giữ biểu tượng đối với người bình thường vẫn là có không thấp lực uy hiếp, liền như là Hắc đạo lưu manh tìm tới cửa, dù là không lên tiếng uy hiếp cũng sẽ nhường nhân sinh một điểm e sợ. Ha ha, Chí Ân, ngươi vẫn là rối trá như vậy. Cùng quán chủ rõ ràng quan hệ cá nhân không tệ đang vân không lưu tình chút nào lặng lẽ cười giễu cợt một tiếng, sau đó tìm chỗ ghi danh nhân viên hiệu một phen, ánh mắt tuần tra qua lại qua chúng quanh lôi đài sau bước nhanh hướng phía hạ húc cùng ố Lệ Vi ạ chỗ vị trí mà đi. Số 15. Tháng Mà lúc này, Lỗ Xệ cũng lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi, triệt để tấn cấp một vòng cuối cùng quan á quân hai người trận chung kết. Trung quanh người xem tự nhiên là lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô, trải qua mấy vòng tranh tài xuống tới cũng đã có không ít người chú ý tới những cái kia ăn mặc đạo phục té côn đồ học viên cùng Lỗ Xệ rõ ràng so sánh, ý thức được Lỗ Xệ cũng không phải là học viên, mà là cái nào đó đường người dự thi người, xem ra tựa hồ học vẫn là hạ quốc võ thuật. Bộ mặt là ở vào xem kịch vui vẫn là ra quốc vinh dự trên cùng có nguyên nhân, cũng không trở ngại bọn hắn bộc phát ra so như thường tình hôm dưới mãnh liệt hơn nhiều tình. Go Chiến thắng lùa sẽ tại mọi người hoan hô chen chúc bên trong đi xuống lôi đài, mắt thấy đang vượt qua đám người ra hướng Hạ Húc bọn hắn bên này tới, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Tiếng chó sủa bị che giấu ở trung khu nhẩm ỉ thanh âm bên trong cũng không rõ ràng, nhưng lại trong nháy mắt đưa tới Hạ Húc chú ý bởi vì tiếng kêu này là ở ổ phát ra tới. Ờ ồ, thế nào? Hạ Húc cúi đầu nhìn mình bên chân ờ ồ. Vô luận là từ phía trên tính trên vẫn là trí thông minh cùng Hậu Thiên huấn luyện đi lên nói, Ờ ồ cung sẽ không tùy ý phát ra loại này tiếng chó sủa, loại thanh âm này càng giống là một loại uy hiếp cùng cảnh báo. Go go Ở hồ lúc này đã có chút sù lông ý vị, nhãn thần nhìn chòng chọc vào lũ sẽ phương hướng, tiếng đều có chút gấp rút. Gặp đây, Hạ Húc lập tức nhãn thần ngưng tụ, nhắm lại trên mắt quan sát kỹ, hắn cũng lập tức đã nhận ra không thích hợp. Rất nhiều người xem cũng đang hoan hô vây quanh xuống đài lũ đại sẽ, nhưng đoàn người bên trong có mấy người động tác rõ ràng càng thêm cấp tiến, chậm chậm nhưng rất cường ngạnh tại chiều tới gần lũ sẽ trước đám người lượn, thần sắc cũng không giống những người khác đồng dạng phấn chấn, mà là một loại mặt không thay đổi bình tĩnh. Những người này có vấn đề, ý thức được điểm này, Hạ Húc hơi biến sắc mặt, không kịp suy tư nhiều, cưỡng ép gạt mỡ đám người chung quanh. Thừa dịp đám người không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc gạt ra mọi người đi tới lùa xe bên cạnh. Hạ Húc kaka, Lùa xe lại thắng. Lùa xe cũng không ý thức được nguy cơ tới gần, nhìn thấy Hạ Húc tới sau tranh công giống như lộ ra nụ cười. Thật oan, Lùa xe rất tuyệt. Hạ Húc một tay lấy lùa xe ôm vào trong lực, một bên phân tâm đánh giá đến trong đám người biểu hiện dị thường những người kia, hoặc là nói là mở ra bọn hắn giao diện thuộc tính. Hạ, thế nào? Ô Lý vị ạ không hổ là khiếu giác nhạy cảm đỉnh tiêm linh danh thuê, dù là tại hạ quốc trận này an ninh sinh hoạt ngưỡng nàng thoáng có nhiều hứa cùng trễ, nhưng nhìn thấy Hạ Húc phản ứng sau lập tức cũng ý thức được cái gì cấp tốc theo tới. "Ô Lilyvia Azi, lát nữa hôm nay đi." Hạ Húc ánh mắt không động, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Đúng vậy, đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp." Ô Lilyvia trả lời. "Vậy xem ra có thể là điệu hộ Ly Sơn." Hạ Húc hiểu rõ, tầm mắt cúi xuống. "Đừng quên còn có ta đầu này hổ mẹ." Ô Lilyvia trong nháy mắt minh bạch hạ Húc ý tứ. Thân thể của nàng căng cứng, trong ánh mắt nhu hòa cũng hóa thành không biết bao lâu chưa từng hiện diện bình tĩnh cùng giết lạnh, giống như một đầu sắp bạo khởi hổ cái. Lần này tình huống có chút không đồng dạng, "Ô Lilyvia Azi, ngươi chờ một lúc mang lũ sẽ đi trước." Hạ Húc thanh âm trầm thấp, nhãn thần lấp loé. Lần này, bằng vào hổ mẹ có thể bảo hộ không được con bê. Chương 291, gửi VPN hệ thống. Tính danh, hóa hạ lần sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, thú hóa người, hai tinh, thiên phú tiềm lực, cách đấu, hai tinh, đặc tổ, nửa hóa thú sói, một tinh, gửi VPN hệ thống, một tinh, máy móc nô công của sống, hai tinh, châm niệm, tự do, giết chóc, an hảo cảm, không tương tự giao diện thuộc tính từng cái đập vào mi mắt, làm cho hạ Húc mí mắt chực nặng, lông mao dựng đứng. Lão nhân, thuần một sắc lão nhân, lọt vào trong tầm mắt, sợ là 10 cái cũng không chỉ. Càn chết là những này còn không phải phổ thông lang nhân, mà là mỗi cái cũng trang bị máy móc nô công cổ sống. Máy móc nô công cổ sống bản chất chính là kích thích cơ bắp bộc phát tiềm năng, hắn cường độ là căn cứ người sử dụng cơ sở tố chất thân thể mà định ra, tố chất thân thể càng mạnh liền vượt có thể tăng gấp bội ra cường hạn hơn lực lượng. Trước đây tứ tinh cách đấu cùng kiện thể tiên phú cổ cỡ giáp trang bị máy móc nô công cổ sống sau cơ hồ cùng lạc thuốc đánh cái tương sướng, những này lang nhân coi như phế đi điểm cũng không có khả năng so cổ cỡ giáp chênh lệch quá nhiều, tối thiểu nhất khẳng định là muốn mạnh hơn xa người bình thường. Cái này nếu là tại phối hợp lên máy móc nô công cổ sống tăng phúc, không nói so sánh lạc thuốc loại kia cấp 2 sinh mệnh cấp độ, tối thiểu nhất tại một cấp bên trong tất nhiên là ở vào kim tự tháp đỉnh. 10 cái tiếp cận cấp 1 đỉnh phong lang nhân. Sớm nên ngờ tới Hạ Hục có chút mã hậu pháo rơi vào im miệng không nói. Máy móc nô công cổ sống là khoa học kỹ thuật thiết bị, hành tâm mấu chốt kỹ thuật ở chỗ phép tính cùng đối thần kinh bắt thị phân tích, chỉ cần kỹ thuật thành thục tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt. Lang nhân điều chế kỹ thuật, mặc dù có bạo tẩu khát máu không thể không các loại chiếu hụt, nhưng làm hơn 20 năm trước khám phá ra sinh vật cải tạo kỹ thuật, tại lúc ấy tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại ản giờ dạ tự nhiên cũng có khả năng bởi vì nước Mỹ niêm phong mã triệt để từ bỏ. Rất hiển nhiên, án giờ dạ chưa hề bung tha đối lang nhân điều chế kỹ thuật nghiên cứu, Đức Thành bắt màn kịch bản bên trong biên bức nhân cùng Diêu Phúc chính là rõ ràng nhất ví dụ. Kể từ đó, chỉ cần có cao tầng lên tiếng điều phối, án giờ dạ dưới cờ phân bộ, công ty con, hạng mục tổ hơi đi một chút, tài nguyên đội thành cùng hợp tác liên ứng có thể tùy tiện chế tạo ra như thế một nhóm kinh khủng rết chọc máy móc. Về phần cái gọi là nền tảng hệ thống, từ khi có được siêu nao không thả phim sau hạ hốc cũng coi như nghe nhiều biết rộng, chỉ xem danh tự cũng có thể suy đoán ra một chút hàng nghĩa. Gửi PN ở là Bắc Câu trong thần thoại chế phục cự lang phèn rợ sử xích, án giờ giả chế tạo ra như thế một cái gửi PN hệ thống trợ khách tại bọn này lang nhân trên thân, hiệu dụng không cần nói cũng biết gửi PN hệ thống, một tinh căn cứ vào máy móc nô công cổ sống chỗ vận hành đặc thù tác chiến hệ thống, có thể đối đeo người chấp hành cưỡng chế cứng ngắc, cưỡng chế tự hủy, điện cao thế kích các loại hạn chế hành vi, đồng thời bổ sung dàn dị chiến đấu hỗ trợ mô đu lệ, dàn dị đường xa điều. Khiến mô đu lệ đặc thù cột từ đầu giới thiệu văn tắc trước tiên ấn chứng hạ hốt suy đoán, nhưng cùng lúc cũng ra ngoài ý định, gửi PN hệ thống vậy mà cũng không phải là đơn thuần hạn chế còn có ngoại định mức hỗ trợ tác dụng. Xem tên, hai hạng tác dụng hiệu dụng cũng không khó suy đoán, dù sao chính hắn khi lấy được máy móc nô công cổ sống sau cũng có được tương tự ý nghĩ. Nô công cổ sống có thể thông qua dòng điện kích thích cơ bắp đến cưỡng chế điều khiển thân thể, tự nhiên là có thể để cho đeo người cứng ngắc tê liệt. Nếu là phối hợp thêm cực kỳ tinh vi chương trình phép tính đối mỗi một khối cơ bắp tiến hành hơi sử dụng, chưa chắc không thể nào thông qua biên soạn tốt điều khiển tự động đeo người vận dụng ra hơn tiêu chuẩn càng ổn định chiến đấu động tác. Thậm chí nếu như tăng thêm giác quan tin tức bắt giữ đưa vào thiết bị hoặc là một loại nào đó cùng hướng sinh vật thể giác quan tin tức kỹ thuật, liền có thể chỉnh độ nhất định lấy thiết bị điện tử thay thế đại nao đối với chiến đấu hành vi tiến hành thời gian thực tính toán. Mà có thể thực hiện trở lên đủ loại, đương nhiên cũng liền có thể như là khống chế để tuyến con rối hoặc là nói cho chơi nhân vật như vậy đường xa điều khiển hắn động tác, chỉ là không có nao khống kỹ thuật các loại đặc thù lẫn nhau phương thức lời nói rất khó thực hiện tức thời phức tạp thao tác tôi, chỉ có thể khởi động sớm dự thiết biên tập hành vi chương trình. Bộ mặc cái này này nền hệ thống hỗ trợ tác dụng khai phát đến trình độ nào, dù chỉ là một cái cực độ vụng về hình thức ban đầu, cũng không thể nghi ngờ là những bọn này, lang nhân trở nên càng thêm khó giải quyết. Những người này nghi là hướng về phía Luise sẽ tới. Theo trước đó mấy cái kịch bản kỳ thật không khó nhìn ra, cái gọi là nhảy vọt kế hoạch tuyệt đối là án giờ dạ tập đoàn cực độ coi trọng nghiên cứu phát minh hạng mục một trong. Hạng mục này dựa theo lúc trước hắn suy đoán, rất có thể là lần đến thử nhân công chế tạo hoặc cải tạo ra những cái kia bởi vì cá thể khác biệt sinh ra cao tinh thiên phú. Luise thân có năm sao cách đấu thiên phú có thể nói là ước vạn giảm trọng một, người khác cũng không có giao diện thuộc tính loại này thuận tiện mau lẹ năng lực đi phân rõ, án giờ dạ tập đoàn có thể nói là thật vất vả phát hiện như thế một cái. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ điểm ấy, vô luận là hắn hay là Lạc Hồng Vân vợ chồng trên thực tế cũng lòng dạ biết rõ, cũng một mực có chỗ phòng bị, nếu không Lạc Hồng Vân cũng sẽ không gia nhập ngành đặc biệt đồng thời dọn nhà. Chỉ là không nghĩ tới,ạn giờ dạ vậy mà ẩn nhẫn lâu như vậy chậm chạp không động, mà hiện nay khẽ động chính là một trận tuyệt sát. Hôm nay nếu không phải hắn ngoài ý muốn chủ động đi theo lũ sẽ bọn hắn đến công viên chó chơi nơi này, bằng vào trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, Olivia chỉ sợ liền một đầu loại này lang nhân cũng quá sức. Trên thực tế dù là có hắn ở đây, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ơ ồ một chọi một tự nhiên có thể nghiền ép những này Đao nô công cổ sống lang nhân, nhưng đối đầu với 10 cái, coi như có thể thắng cũng cần thời gian, đối mặt vây công tất nhiên phân thân thiếu phương pháp. Mà hắn cùng ồ Lị vì à ồ Lị vì à a gì, bên trái đầu chọc dao cho ngươi, cái khác ba cái dao cho ta. Nói rất dài dòng, trên thực tế vừa qua khỏi trước mắt, thừa dịp lang nhân còn chưa bạo khởi, hạ húc rự vào đại não trạng thái siêu tần cấp tốc phân tích cơ quan tình báo thế phân phối xong nhiệm vụ, vừa chậm rãi xoay người bùng xuống Blue Ace bên cạnh mượn động tác kiểm hộ mập mờ nói nhỏ. Sau đó, ơ ồ, ra lệnh một tiếng, một người một chó thể hiện ra kinh người ăn ý. Ô Bông nhiên bạo khởi nhào về phía phía bên phải hai cái đến gần Lâm Nhân, Hạ Húc chuyển hướng hoàn toàn tương phản bên trái, gặp thoáng qua trong nháy mắt thuận thế rút dao. Sang sảng, vẹn vẹn thời gian qua đi một đêm, lạnh tấu xương dao quang lần nữa ra khỏi vỏ, một cái tiến bộ lớn vén lên dao, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trong nháy mắt đem một người từ dưới hung mạch đến khoé mắt. Một cái. Người đang xem thưởng tại sao? Tiểu Quỷ. Một bên khác, Ô Lị Vi ạ cũng bất mãn hô cùng một tiếng, tay không tốc sắc nàng trực tiếp công hướng Hạ Húc vạch đầu chọc cẩm, kia ánh sáng đầu chó người chưa kịp biến thân liền trực tiếp cùng Ô Lị Vi ạ tới cái đối quyền, lại bị Ô Lị Vi ạ đánh cái lão đạo. Bất quá. Ngao, xoẹt, cái gặp quần áo bảo liệt, tứ chi mảnh trướng, sam trắng lông tóc phi tóc tăng trưởng, trong nháy mắt một người đầu trọc nam nhân vậy mà liền hóa thành dữ tợn người sói bộ dáng. Âu Lực Thế, tốt da, ta tu hồi vừa mới. Tô Lý vị hạ háo mồm, có chút khó xử ở cứ việc cũng nghe Lạc Hồng Vân nhắc qua cái đồ chơi này, nhưng muốn nói gặp nàng cũng thật đúng là lần thứ nhất. Chương 292. Bọn hắn lực lượng kinh khủng, nhưng kỹ xảo biến báo trên hẳn là sẽ kém một chút, đừng tìm bọn hắn mạnh kháng. Hạ Húc lợi dụng dũng nhiên bạo khởi đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Giải quyết hết đầu kia chưa kịp biến thân lang nhân sau lập tức lên tiếng nhắc nhở lên Olivia. Bất quá trên thực tế cái sau kinh nghiệm chiến đấu nhưng so sánh hắn còn phong phú hơn nhiều, nhìn như chật vật lăn mình một cái né tránh rơi kia ánh sáng đầu chó người công kích sau lợi dụng linh xảo thân thủ tránh chuyển xế dịch, dần dần thành thạo điều luyện. Về phần Ờ Ồ thì lại càng không cần phải nói, hung mãnh đập ra sau một chó nên chiến mấy người, đồng thời đi đầu liền sống sờ sở xé nát một cái lang nhân cái cổ, một tiếng như sói thét giải phóng phất huyết mạch khắc chế, dẫn tới một đám lang nhân đều có chỗ sợ hãi. A, quái vật, có quái vật. Đây là cái quỷ gì? Cứ mạng, chớ đẩy chớ đẩy, đưa bé, con của ta. Ô ô, ô mẹ, mẹ. Hỗn chiến bên trong, toàn bộ hoạt động hội trường cũng bị triệt để dẫn bạo, vô số người sợ hãi kêu cứu cùng ầm ĩ kêu thảm kêu khóc đinh tai nhức óc, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cũng may một cái mở ra tính còn trường, bọn này lang nhân cũng không có khả năng ngăn cản đám người chạy trốn, bởi vậy cũng không có gì ngăn trở ý tứ, mục tiêu của bọn hắn toàn bộ đặt ở hạ húc bọn người trẻ thân, luận tử thương ngược lại là đám người bối rối ở giữa dẫm đạp càng sâu. Bất quá tự nhiên cũng có ngoại lệ, những cái kia ngăn tại lang nhân phải qua trên đường nhưng là không còn vẫn tốt như vậy. Cho dù là thần trí bình thường thú hóa người sau khi biến thân đều sẽ trở nên cực kỳ táo bạo khát máu, bọn này bị người đến hệ thống cưỡng ép khống chế lang nhân càng là như vậy, bọn chúng cũng sẽ không nói cái gì phong độ lẽ tránh, ven đường đều là mạnh mẽ đâm tới. Hết lần này tới lần khác sinh vật có thời điểm chính là kỳ quái như thế, rõ ràng có sợ hãi cực độ cùng cầu sinh sống, nhưng rất nhiều mặt người đối nguy hiểm phản ứng lại không phải thoát đi, mà là đại náo chống không hai chân như nhọn ra. Bởi vậy tại đại đa số người sợ hãi thoát đi thủy triều bên trong, vẫn có không ít thẳng xuôi xèo bởi vì sợ hãi hoặc các loại nguyên nhân mà không có động đậy. Vận khí tốt không có lang nhân phải lường. Vật khí không tốt trực tiếp bị gặp thoáng qua lang nhân xé nát lại hoặc là ngang ngược đột bay, máu tanh từng màn đem giờ phút này phủ lên đến càng thêm đáng sợ. "Mẹ, ô oh, ô, oh, oh, mẹ." "Vivy, đừng sợ, đừng sợ, mẹ tại, mẹ." "Không." Một cái tiểu nữ hài đang thoát đi đáng người chen chúc bên trong bị lưu tại trong sân rộng, bị dòng người cuốn theo tiến lên nữ hài mẹ ra sức muốn tránh thoát chào ra ngoài đám người, trong lúc nhất thời lại khó mà thoát thân, hai mắt rưng rưng la lên Trần An. Có thể nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy một cái mới vừa hoàn thành biến thân lang nhân gầm thét hướng trong sân rộng buông tập mà đi, tự mình nữ nhi tình lỉnh đang ngăn cản tại hắn quyết tích tiến lên phía trên. Đáng chết. Nhãn quan lục lộ hai nghe bốn phương tám hướng hạ húc chú ý tới một màn này, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa thân thiếu phương pháp. Mới vừa giải quyết hết một đầu chó người hắn liền đã bị mặt khác hai đầu chó người đoạt công tới, mất tiên cơ sau chính hắn giờ phút này đều là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể dựa vào siêu não dược tể mang tới tư duy tốc độ tại mũi dao nhảy múa. Lại nhìn ở ổ bên kia, một chó độc chiến tám đầu chó người, lại là chiến thần hạ phẩm cũng không phải trong chớp mắt có thể thoát thân được, huống chi nó là ngăn cản những này làm nhân trụ lực, nếu là bức ra trở ra vậy tuyệt đối sẽ lên phản ứng dây chuyền toàn tuyến sổ độ. Tôi lý vị ạ thì càng đừng hy vọng, nàng tuy là đỉnh cấp lính đánh thuê, nhưng cuối cùng không thể so với Lãng Túc, không phải ai đều có thể tay không tấc sắt truy lật lang nhân. Huống đừng đề cập những này, lang nhân phi thường lý có thể luận, máy móc nô công cổ sống triệt để tiêu trừ bọn hắn kỹ xảo phát lực các loại thiếu hụt, có thể nói là mấy lần bộc phát ra lực lượng. Gầy tên ở hệ thống cũng không phải chỉ có hạn chế tác dụng, ngược lại là cho bọn này lang nhân mang đến chất biến. Hắn giản dị hệ thống phụ trợ thành hình cho bọn này lang nhân ghi vào một bộ cùng với ngắn gọn mà chuyên nghiệp tiến công làm việc, liền như là cách đấu trò chơi kỹ năng đồng dạng có mang tính lựa chọn phân tích, cứ việc hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng lại hiệu dụng kinh người kỹ xảo cách đấu ý nghĩa có thể cũng không phải là chỉ là phát lực, càng là đối với lực ly tâm, lực hướng tâm, quán tính, đòn đẩy, tăng tốc độ các phương diện ứng dụng, một bộ phù hợp sinh vật thể tự thân kết cấu chiến đấu động tác thế nhưng là có thể cực lớn trình độ cường hóa sức chiến đấu. Có thể nói có cái gọi là hệ thống chiến đấu hỗ trợ mô đũ lệ giá trị về sau, những này lang nhân như thường tình hôn dưới cũng sẽ không so trước đây cùng lạc tốc đánh bất phân cao thấp cổ cỡ giáp chiến lệnh, duy nhất kém chỉ có kỹ xảo cách đấu bởi vì bắt nguồn từ chương trình mã tương đối cứng ngắc khó khăn, đối đầu chân chính cách đấu cao thủ hơi ăn thiệt tỏi. Nếu là đổi lại khác hoàn cảnh Có lẽ còn có thể cân nhắc một cái phá hư máy móc nô công cổ sống, nhưng bây giờ chúng quanh tất cả đều là dân chúng vô tội, một khi mất đi máy móc nô công cổ sống hạn chế ngược lại sẽ nhường bọn này lang nhân triệt để mất khống chế bạo cậu, hậu quả khó mà lường được. Lực bất tòng tâm liền hoàn thủ khe hở cũng không có, bị hai đầu chó người liên tục đoạt công hạ hốc chỉ có thể ở trong lòng thở dài một cái, cố ổn định tâm thần thu hồi lực chú ý, chăm chú tìm kiếm cơ hội thở dốc. Ở ổ trên thân trong ba lô còn có hai đài đện hình kẻ săn mồi, vốn là dùng để phòng bị sát thủ, hiện tại hẳn là cũng có thể được cho một phần không tệ chế lực. Bất quá bây giờ vấn đề là Sở Smart Girl đã set đặt ở ba lô leo núi bên trong, tuy nói có thể nhường ở ổ vững tới, nhưng cái này tối thiểu cũng muốn thoát khỏi bây giờ bị vây công tình cảnh của Alice. Olivia nghe tiếng kêu sợ hãi đánh gãy Hạ Húc suy nghĩ. Hạ Húc nghe tiếng dần mình, ánh mắt quét qua tranh thủ thời gian liếc về phía Lucy vị trí. Lucy mới là bọn này lang nhân mục tiêu chân chính, tự nhiên là bị hắn cùng ở ổ bọn hắn điểm hộ ở giữa, lang nhân trong lúc nhất thời không đột phá nổi bọn hắn dây dưa, áp chiến bên trong bọn hắn cũng không tí vết cố kỵ Lucy. Cái này cũng liền dẫn đến tất cả mọi người quên, nàng trên thực tế cũng coi như được nửa phần chiến lực. Cứ việc lấy nàng còn nhỏ niên kỷ không có khả năng tham dự tiến vào loại tầm thứ này chiến đấu bên trong, nhưng lại cho thấy viễn siêu thường nhân trấn tĩnh cùng ý thức chiến đấu. Ngay tại vừa mới, mắt thấy cách đó không xa tiểu nữ hài muốn bị lang nhân xé rách, Lục sẽ lại vừa lúc bắt lấy một cái tuyệt diệu thời cơ, chạy chầm đến đem cách đó không xa bị đe dọa sợ tiểu nữ hài vi vi cho kéo lại. Cái này chợt tự động cả kinh ô lị vị ạ vong hồn nữa ra, nhưng trên thực tế cũng là hữu kinh vô hiểm, dù sao cô bé kia kỳ thật cách bọn họ không xa, xung quanh lang nhân cũng riêng phần mình bị ngắn mũi kiểm chế lại. Làm tốt lắm, Lục Ải sẽ. Chứng kiến một màn này hạ hốc cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Liên một cái tiểu la lự cũng trong chiến đấu làm lấy tự mình đủ khả năng sự tỉnh, hắn cũng không thể là hậu, đúng lúc gặp hai đầu chó người trong vây công bại lộ chớp mắt đứng không, bị nghĩ truy ra nhanh sau hắn nhẹ cảm phát giác, lập tức một cái lãng bên trong lần hoa quay thân chém xuống ấy, đem hai đầu chó người cùng nhau bức lui. Ờ ồ, oh, ba lô ném qua đến. Bước lui hai đầu chó nhân hậu, hạ húc một bên lần nữa nghênh tiếp vừa mới xông lên kia đầu chó người, một bên hướng phía ổ oh, hét lớn ầm, ờ ồ nghe tiếng lập tức cũng bách khai vây công tự mình làm nhân, quay đầu cắn trên lưng mình ba lô leo đuối, trực tiếp bạo lực kéo đứa ba lô mang, một cái quay đầu quăng về phía hạ húc người đọc, chuyện hay đã được tiệm chứng lại lột. Chương 293: Diện hình kẻ săn ngồi trận chiến mở màn. "Đừng sợ, quái vật là không tổn thương được chúng ta, Takaka là siêu anh hùng, chuyên môn đánh những mấy tiểu quái thú." Lucy một bộ hiểu chuyện tỉ tỉ bộ dáng, Bibo an ủi Thuất Thít tiểu nữ hài ước chừng là người đồng lữ an ủi làm ra hiệu quả, lại hoặc là bị lũ sể trấn tĩnh lại, tiểu nữ hài Thuất Thít chuyển thành rất nhỏ khóc Thuất Thít, "Chân, chân." "Đương nhiên là thật, xem nơi đó, cái kia đại cẩu chó chính là Hạ Húp Ka ca Kanuôi, nhiều như vậy quái vật cũng đánh không lại Ka Ka cậu cậu." Lưu Xệ cho tiểu nữ Hải Vy chỉ chỉ ở ổ vị trí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn đối với Lưu Xệ tới nói, Hạ Húc Ka Ka chính là nàng trong suy nghĩ anh hùng. Lần trước có người nghĩ bắt cóc Lưu Hải Xệ, Ba Ba đem Lưu Xệ giấu ở phòng tắm trên nhà, tại Lưu Xệ rất lo lắng sợ hãi thời điểm chính là Hạ Húc Ka Ka như là mạn gạ bên trong anh hùng đồng dạng cứu được nàng, đồng thời còn giúp nàng cứu trở về Ba Ba. Lần này lang nhân quái vật cũng đồng dạng, liền mẹ cũng không có phát hiện, Hạ Húc Ka Ka lại có thể trước tiên phát giác đồng thời đem Lưu Xệ bảo vệ. Chỉ cần có Hạ Húc Ka Ka tại, Lưu Xệ liền chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Lưu Xệ nói không sai. Hạ Húc nhất tâm đa dụng nghe được hai cái tiểu la lị trò chuyện, không khỏi cao giọng cười to, la lên xong ở Odemba ném cho tự mình sau lập tức nên tiếp đánh úp về phía cả hai lang nhân đơn giản đơn giản vẹn vẹn trên bước đâm thẳng, làm cho kia lang nhân nghiêng người né tránh sau lập tức cấu trừ dưới cổ tay chìm, đối thứ là chém, đồng thời một cước đá vào hành đưa trên sống đao, dựa thế mượn lực quay người vung mạnh ra nghiêm chỉnh vòng sau lại lần chém ra đây là đá đao tức, chính. Là đao pháp bên trong uy lực tương đối cương mạnh chiêu số 1 tròng, mượn quán tính cùng vung mạnh chuyển chi thế đem trên chân lực đạo cũng khéo diệu dùng cho tăng phúc chặt chém, luyện được vụng về lúc chỉ có thể biến khéo thành vụng, nhưng thuần thục hòa hợp sau uy lực nội bật Phốc phốc, siêu náo dược tể cùng máy móc nô công cổ sống giá trị, hạ húc đao pháp không thể nói là luyện được tối cường, nhưng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất cùng chính xác. Một đao xuống dưới, vào thịt thành em lúc này theo vang lên, sinh sinh chặt đứt kia lang nhân nửa người, cũng vừa lúc xẹt qua kia nhảy lên kịch liệt lấy trái tim ù ù cục, nói rất dài dòng, hết thệ chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, giờ phút này bị hạ húc thoát thân bò xuống, kia hai đầu chó người khó khăn lắm đuổi theo, ở ổ vùng gia ba lô leo núi cũng vừa đúng rơi vào hạ húc nâng lên tay phải. Một tay mang theo ba lô leo núi nhẹ điên một cái, thừa dịp tung tích xu thế mới vừa lên lúc, hạ hốc lưu loat eo đã tổn hại bên ngoài trong túi móc ra sở matger lạ sét mang tại tự mình hốc mắt bên trên. Lập tức lần nữa tiếp được ba lô leo núi một giây, hai cái bóng rổ lớn nhỏ tròn trịa kim loại vật lập tức cùng ồ cục rơi xuống đất tác chiến hình thức đã khởi động. Kiểm trách phụ cận khả không đơn vị, nhận hình kẻ săn mồi 01, nhận hình kẻ săn mồi 02. Kết nối xong xuôi, đã đón nhập chiến thuật biên đội. Thấu kính đỏ sẫm sở matger lạ sét bên trong sáng lên biểu hiện hình ảnh, nhiều hạng phản hồi thông tin chợt lóe lên. Trợn rơi xuống đất nền hình kẻ săn ngồi trong nháy mắt khởi động, quân mình kim loại nện chân mở ra, phi tốc ổn định trọng tâm tích tắc bỏ. Nói đến siêu não dược tề còn có chỗ tốt, tư duy trên da tốc sẽ tạo thành sinh vật thể cảm giác về thời gian biến hóa, biến tướng giống như là đem tự thân thời gian kéo dài. Bởi vì chỉ là tăng tốc tư duy mà không phải thân thể hành động tốc độ, như thường tình huống dưới chỉ có thể cho người ta càng nhiều suy nghĩ thời gian, nhưng nếu là tại như thế trạng thái dưới vận dụng sóng não kỹ thuật điều khiển vật thể, dù là làm không được phân tâm dùng nhiều cũng có thể theo thứ tự hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì năng lực suy tính cùng tư duy tốc độ tăng cường, khe hở này cơ hồ có thể không đáng kể. Cùng phân tâm dùng nhiều kỹ thuật cũng chiến lệch không xa. Giờ phút này hạ húc chính là như thế, dễ như trở bàn tay liền điều khiển lên hai đài nện hình kẻ săn mồi điều chỉnh phương vị, khóa chặt mục tiêu, phân biệt hướng đánh tới hai cái lang nhân phun ra dây thường trảo câu. Xuy, phun ra dây thường móc tại to lớn tăng tốc độ phía dưới căng cứng đến phảng phất giống như trường thường, sắp đến mục tiêu phụ cận ba ngón cánh tay máy bỗng nhiên mở ra, gắt gao khóa lại một đầu chó người cái cổ. Một cái khác đầu chó người càng là không may, lại như cùng thật trực diện trường thương đồng dạng bị bắn ra dây thường câu quán xuyên lồng ngực, các loại đến đâm xuyên sau trảo câu mới tại trong lồng ngực mở ra cùng trận nổ tung hoa mũi tên quả thực hiệu quả như nhau. Ngào, thế thảm cùng nổi giận thống hảo đính thay nhấc gốc. Hai đầu chó người thần sắc dữ tợn ra sức giãy rựa, nhưng chỉ nghe một trận ken két cơ quan hoạt động âm thanh cùng mũi khoan vận chuyển âm thanh, nền hình kẻ săn mồi dưới phần bụng dò xét, rỗi ra mũi khoan thật sâu chui vào xi măng, gắt gao đem tự thân neo ổn định ở trên mặt đất. Tuy ý hai đầu chó người như thế nào cậy mạnh giãy rựa, không đến 3 ly tinh tế dây thường nhảy đến thẳng cấp, nền hình kẻ săn mồi bản thể bên này lại đều là không lúc nhích tí nào, trước đó thiết lập sửa lại một điểm, hợp lại dây thường phẩm chất từ 0.7, a, các ngươi có thể kéo đứt coi như ta thua. Mảnh mảnh dây thường người ở bên ngoài xem ra quả thực có chút tràn ngập nguy hiểm, nhưng hạ hốc lại là nhẹ nhõm lộ ra một vòng mỉm cười đây chính là cao cường độ vật liệu pha trộn hợp lại dây thừng, đừng nhìn chỉ có 3 ly đường kính, lên nặng cái mười mấy tấn cũng không thành vấn đề, những này lang nhân lợi hại hơn nữa cũng không trở thành có thể bộc phát ra mười mấy tấn kậy mạnh. Mà xem như neo điểm nện hình kẻ săn ngồi càng là dựa vào mũi khoan thật sâu chui vào mặt đất, mũi khoan cuối cùng cuối cùng cũng sẽ khuyết trương, chính như bánh chướng đinh ốc như mà tưởng, muốn bằng cái mạnh kéo ra nhất định phải đem chúng quanh nghiêm chỉnh miếng đất mặt toàn bộ xốc lên. Tại thực địa, nhất là thành thị bên trong những này xi si măng tấm gạch trải rộng hóa cảnh, Loại này neo định có thể sừng có giải. Có cái này hai đài nền hình kẻ săn ngồi gia nhập, liền như là có thêm hai cái cường lực ổn định khống chế, phàm là chơi qua điểm thi đấu trò chơi cũng nên minh bạch nó ý nghĩa điều khiển nền hình kẻ săn ngồi đồng thời hạ húc động tác trên tay cũng không có dừng lại, thừa dịp hai đầu chó người bị khống chế lại, dễ như trở bàn tay liền lần lượt đưa hắn quy tiên. Kể từ đó, đã có 4 đầu có thể so với cấp 2 lang nhân mất mạng với hắn trong tay, lại thêm ở ổ bên kia đánh giết, trên trận chỉ còn lại có ổ lý vị ả ngăn chặn cái kia cùng còn tại cùng AOE chiến tám con. Tắt tắc, tắt tắc, tắt tắc. Tác không có đi trợ giúp tuy vô pháp đánh chết nhưng đủ để vững vàng đối phó Olivia, Hạ Húc rất nhanh liền mục tiêu chuyển hướng cùng Ao Ao ác chiến lang nhân, nâng đao đối diện phóng đi. Hai đầu luyện hình kẻ săn ngồi giờ phút này cũng giải trừ neo định, tại hắn điều khiển phía dưới bắt tốc phi tốc múa, một trái một phải theo sát hắn bên cạnh thân. Phốc phốc, công kích đến nhất định cự ly, dây thừng câu lần nữa bắn ra. Không cần neo định, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngồi lôi kéo, cũng đủ làm cho Hạ Húc kia chiều dài khoa chương sắc bén lưỡi đao chặt đứt hắn cái cổ. Hai cái ổn định công chế, cái này xong toàn năng đứng như cọc gỗ phát ra đại nộ đơn giản không nên quá thoải mái mà lại trọng yếu nhất chính là còn rất đẹp trai đỏ thấm thấu kính trắng bạc khung kính smart g là set rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, hai đài nện máy nương theo khoảng trừng, phun một cái phun một cái, một đao nhất trạm, chính là một đầu chó người mất mạng. Nguyên bản giữ tận hung ác lang nhân, tại lúc này phản phất ngược lại thành đợi làm thịt cừu non. Cùng lúc đó, ở tại hạ húc chợ rút phía dưới cũng triệt để bộc phát, chàng diện thế cục lập tức nghịch chuyển thành thiên vệ một bên. Chương 294, chấn kinh, cao thị trạng nguyên vợ ờ y ma. Ngào. Có lẽ là thụ năm sao chém giết tiên phu ảnh hưởng, ờ chiến đấu trí tuệ cực cao, phong cách chiến đấu hơn khuynh hướng kĩ xảo, quen thuộc tại du đấu. Lách qua tầm mắt, kéo ra cự ly lại tìm chuẩn thời cơ tập sát, không lộ mảy may sơ hở, cũng không lãng phí mảy may thể lực. Nhưng loại này phong cách chiến đấu cũng không thể nghi ngờ tạo thành nó tại loại này ác chiến bên trong giết địch hiệu suất muốn so như thường chém giết chậm hơn không ít. Có thể giờ phút này, mắt thấy tự mình chủ nhân vậy mà đã giải quyết địch nhân trái lại trợ giúp tự mình, ở ô ước chừng cũng là cảm nhận được một điểm xấu hổ, lúc này cũng triệt để bạo phát, không cố kỵ nữa cái gì phong ngừa sơ hở, không cố kỵ nữa cái gì thể lực tiêu hao không còn truy cầu cái gì không bị hao tổn tổn thương, nó thiên tính bên trong vốn là đè nén ngang ngược ra tính bị triệt để phóng thích, trong nháy mắt liền liều mạng tụ kích liên sát ba người. Ha ha, ở ổ ngươi không được a. Cũng ở ổ sớm chiều trung đụng hạ húc trong nháy mắt minh bạch nó đây là thẹn quá hóa giận, không lưu tình chút nào lên tiếng mỉm cười, vừa cười bên cạnh sông đi lên, một đao đem sau lưng chuẩn bị đánh lén một đầu chó người đánh chết. Ngào. Ở ổ lúc này cũng vừa tốt xé nát tự mình trước mặt lang nhân, đột nhiên đằng sau quay thân, từ hạ húc đỉnh đầu nhảy vào qua, nhào hướng về sau phương một đầu chó người. Cả hai giao thoa mã qua trong đáy mắt, hạ hốc đồng dạng cực kỳ ăn ý trao đổi phương vị, hướng sau lưng một bộ lưu loát trở tay dao liên trạng có gai, cái cuối cùng gọn gàng xoay người nghiêng bổ. Xoăn xoạt, có gan lớn người hiểu chuyện thoát ly hiểm cảnh sau xa xa quay phim, rất nhỏ cửa chớp âm thanh che giấu tại ẩm ỉ bên trong. Thời gian phản phất tại này dừng lại, một bộ lang khuyển hoành không vần quanh, đao khách vung chém tà ma tuyệt mỹ bức tranh trong nháy mắt xôi nổi tại ống kính phía trên. Một chớp một người hợp đồng tác chiến, phó thác phía sau lưng tất cả hướng một phương, kia thân mật vô gian ăn ý cùng tình nghĩa tựa hổ cũng có thể xuyên thấu qua màn hình cửa hàng mà ra. Cẩn thận phương vị. Kia lang khuyền từ đao khách đỉnh đầu nhảy vọt qua thân thể dừng lại sau lại ẩn ẩn có một phần bẩn quanh cảm giác, không khỏi lại làm cho người đẩy ngã vừa rồi thể nộ, từ đó cảm thụ ra kia lang khuyền làm chủ ma chiến, trung thành hộ chủ ý cảnh. Cá nhân có cá nhân trải nghiệm, chính như 1000 cá nhân tâm bên trong có 1000 cái hẻm lệ, nhưng không trở ngại tất cả đúng lúc gặp nhìn thấy một màn này, người nheo nhau rơi vào rung động suy tư đông, phốc phốc. Lang khuyền rơi xuống đất, ỷ vào thể trọng cùng thế sông xinh xinh đem lang nhân bổ nhào, ngay sau đó dùng sắc bén răng nhanh xé nát cổ của nó. Quay người chém nghiêng xuống lưỡi đao cũng mang theo thuận hoạt vào thịt sâu sát thanh âm, xẹt qua lang nhân cái cổ liên đối chém xuống nửa bên cánh tay. Cuối cùng hai đầu chó người cứ thế mất mạng. Anh hùng ca ca quả nhiên thật thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, hạ hút ca ca cùng đại cầu chó là lợi hại nhất. Hai cái tiểu la lị trước hết nhất hoan hồ lên, một cái lệ quăng chưa hết đôi mắt bên trong bước lên ngôi sao nhỏ, một cái kiêu ngạo cũng có vinh yên. Thắng! Thắng! So với lũa xe bọn hắn hai cái tiểu la lị, trưởng thành tư duy ngược lại là muốn phức tạp một chút, có người nhìn thấy một màn này vẫn còn nhiều không thể tin. Nhưng rất nhanh, cũng tương tự có không ít ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên, nhất là những cái kia chết bên trong thoát sinh người càng sâu, không biết là trở về từ coi chết phát tiết vẫn là phát ra từ cảm kích thật lòng, hô gào thành âm vang tận mây xanh. Bất quá thăng trầm cũng không tương đồng, có người may mắn cùng cảm kích thời điểm, cũng tương tự có người bởi vì thân nhân rời đi mà khóc ròng ròng, hơn, có người vội va báo cảnh, cầu ý đi, cứu giúp thương binh. Bởi vì Kim Bak Tae Kundo quán tổ chức hoạt động, vừa mới nơi này tụ tập đám người thế nhưng là rất nhiều, lang nhân nghịch lưu sông lại tự nhiên tránh không được thuận tay đánh giết người qua đường, bởi vì rối loạn mà bị giẫm đạp càng nhiều. VV Ngươi không sao chứ? VV. Tiểu nữ Hải mẹ rốt cục chạy trở về, thân thể phát run ôm tự mình nữ nhi, dương dương kiểm tra một phen sau mới liên tục hướng hạ hốc nói lấy cảm kích lời nói, "Tạ ơn. Tạ ơn. Thật tạ ơn không cần cảm ơn ta, nhanh đi về đi, sau đó tốt nhất mang nàng đi xem một chút tâm lý bác sĩ, để tránh lưu lại ám ảnh." Cho y viện cùng ngành đặc biệt đánh xong điện thoại hạ hốc nhìn xem bốn bề cái này một mảnh hỗn độn cảnh tượng trong lòng rất cảm giác khó chịu, chỉ là khoát tay áo. Nói thật, đây là hắn thật sự rõ ràng lần thứ nhất đối án vợ dạ uy hiếp cùng tội ác có sâu như vậy thực cảm giác. Trước đó dù là có xung đột thậm chí chém giết, cũng thông qua đủ loại con đường theo trên tình báo biết được hắn đông đảo hành vi, nhưng lại còn lâu mới có được giờ phút này, đống máu bày ở trước mặt thi hài, tràn ngập bên tai ai khóc làm cho người động dung. Rất khó tưởng tượng, nếu là giống như hôm nay như thế một đám cường hỏa lang nhân đang náo thị đột nhiên biến thân mà không người ngăn cản sẽ là như thế nào máu tanh cảnh tượng, hôm nay nếu không phải hắn vừa lúc đi theo, lũ sẽ bọn hắn lại đều sẽ tao ngộ cái gì. Anh hùng ca ca, VV rất kiên cường, mới sẽ không sợ. Vừa mới rõ ràng có người khóc đến lỗ tai ta đều nhanh nhất, hai cái tiểu la lị thuần chân thanh âm ngưỡng hạ hốc trong lòng thoáng dễ chịu một chút cá loại lại nói, ta hẳn là sẽ không trên đêm nay đầu đề a. Tỉnh táo lại hạ hốc lúc này mới ý thức tới tự mình vừa rồi kiệt tác cùng hậu quả, không khỏi ra mặt vừa rút, lúc này cũng mất tâm tư xuân đau thu buồn. Gặp như thế cái biến, cũng không phải người người cũng dám lưu lại cùng chờ về, trên thực tế vừa mới đại đa số người đều đã thoát đi. Lại thêm rằng đặc biệt người chạy đến cũng cần thời gian, lúc này cái này tình huống muốn lưu lại những người này, đồng thời từng cái ký tên hiệp nghị bảo mật cái gì sợ là có chút không thực tế. Như thế, hắn thậm chí đã có thể nghĩ đến ngày mai đầu để trấn kinh. Phố sá sơ mất kinh hiện, trấn kinh Nào đó cao thị trạng nguyên đúng là. Trấn kinh. Cao thị trạng nguyên chó vậy mà. Sẽ không, còn có dư luận quan hệ xã hội, tựa như trước đó tại Đức thành đồng dạng. Hạ Húc rất nhanh trấn định xuống tâm thần. Chính thức ý kiến và thái độ của công chúng năng lực trưởng khống ngươi đáng giá tí tượng. Ngày mai không bạn thảo không bình luận thêm thủy quân đảo loạn ánh mắt, lại tuân ra cái đại mình tinh bê bối cũng nhường nào đó không tính ca sĩ phát cái eo bố mới, cái đồ chơi này lực ảnh hưởng trừ kinh nghiệm bản thân người trong cuộc bên ngoài hẳn là vẫn còn so sánh không lên những cái kia đại họa phim video. Bất quá, vẫn là trước nặng đi. Trở lợi ngành đặc biệt hậu cần tổ nhân viên đã tìm đến. Hạ Húc tranh thủ thời gian mang theo lũ trẻ mẹ con thoát đi hiện trường. Bởi vì cái gọi là xong chuyện phủ ló đi, thân tảng công cùng tên đăng tiếp, nửa câu đầu là hình dung, nửa câu sau cuối cùng lại cái thành một loại nguy cảnh. Ngài tốt, xin hỏi hạ tiên sinh ở đây sao? Ngươi tốt, xin hỏi có thể đối quý công ty lão bản tiến hành một cái bài tin tức sao? Hạ tiên sinh, nhóm chúng ta là ít ít ít, ít ký giả đại truyền hình, có thể hay không đối hôm nay chuyện hồi xế chiều làm một cuộc phỏng vấn? Xin hỏi hạ tiên sinh ngài là có dự định làm siêu anh hùng sao? Ngài bày ra dao thuật là chuyện gì xảy ra? Còn có hôm nay buổi chiều loại kia điện máy, là ngài dưới cờ Tinh Hải Công nghiệp nghiên cứu sản phẩm mới sao? Có phải là hay không dự định làm quân sự cấp dụng? Hạ Tiên Sinh phải chăng biết rõ lang nhân sự tình? Sủng vật của ngài chó vì sao có thể biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu? Còn chưa tới trạng và tối, Hạ Húc liền triệt để trợn tròn mắt. Một đám phóng viên trực tiếp vây lại hắn cửa nhà, Tinh Hải vốn mạo hiểm, Tinh Hải sinh vật, Tinh Hải công nghiệp cũng không có bị bùng thả, cửa ra vào toàn bộ mẹ nó là phóng viên, Trần Nhạc giao Giang Hải bọn người đều bị làm cho xuất đầu mẹ trắng. Ta mẹ nó đã nói xong ý kiến và thái độ của công chúng trưởng không đây mà lại các phóng viên coi như dòng, là quặng lông các ngôi cỡ cỡ tivi đều tới. Gây sự tình đúng không? Chương 295, thời đại bắt đầu. Trấn kinh. Võ lâm cao thủ lớn chiến la người. Siêu tự nhiên hiện tượng khoa học kỹ thuật. Phố xã sumất kinh hiện nền người máy cùng lâm nhân. Họ thần. Thiên tài sĩ nghiệp gia. Võ lâm cao thủ, nhà phát minh, đến gần siêu cấp thần đồng thế giới. Nội danh vũ khí chuyên gia cùng chiến tranh chuyên gia liền lần này sự kiện thảo luận tương lai chiến tranh khả năng. Cùng ngay buổi chiều tối thác tất cả phóng viên phỏng vấn. Hạ Húc vốn cho rằng một đêm đủ để cho ngành đặc biệt đều đâu vào đấy lắng lại sự kiện ảnh hưởng. Có thể ngày thứ 2 tỉnh lại cục diện lại là nhường đầu hắn ra cũng tê. Lắng lại cái drama, các lộ truyền thông dã man sinh trưởng tùy ý quần hoan, một đêm lên men sau có quan hệ ngày hôm qua hình ảnh triệt để điểm bạo dư luận, đừng nói lắng lại, hắn cũng hoài nghi là có người hay không ở phía sau cố ý trợ rút quyết tán nhiệt độ. Nào đó TV dẫn đầu viết bản thảo được tin, các loại nhu quỷ sả thần chuyên gia nhau nhau ra công bố các nhịn, ngày hôm qua khung cảnh chiến đấu truyền đi khắp nơi đều có. Lấy ra những cái kia hình ảnh cùng mẹ nó quay tuyên truyền áp phích đồng dạng đinh linh linh điện báo tiếng chuông bóp chuẩn buổi sáng 8 giờ thời gian vang lên điện báo biểu hiện, lưu toàn Đức Lưu phó tổ trưởng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Đã hiểu do hiện tại tình huống hạ hốc mặt đen phải cùng đấy nổi đồng dạng. Lưu toàn Đức chính là lần trước truy tra đoạn chí nghị lúc gặp phải Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt hậu cần tổ phó tổ trưởng. Lúc đầu hắn đối vị này giác quan kỳ thật vẫn là không tệ, nhưng bây giờ xem ra, Lưu toàn Đức, Lưu Tất Đức còn tạm được. Ta nghĩ ta cũng không có làm cái gì cho ngươi xử lý dư luận hứa hẹn, ý kiến và thái độ của công chúng khống chế chỉ là ngành đặc biệt nguyên bản ứng đối phương án. Lưu Toàn Đức thanh âm vẫn như cũng là bộ kia từng rắn cứng nhắc bộ dáng. Cho nên ý của ngươi là hiện tại các ngươi ngành đặc biệt lựa chọn không còn khống chế ảnh hưởng. Hạ Húc vừa tức vừa có chút nghẹn lời. Ngành đặc biệt xác thực không làm ra lát nữa xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng hứa hẹn, chỉ là bọn hắn trước đó một mực tại làm như vậy, cho nên hắn cũng theo bản năng cho rằng lần này cũng đồng dạng thôi. Bất quá, hiện nay dạng này quá độ lộ ra ánh sáng xác thực không phải quá phù hợp hắn mong muốn. Tây To đón gió cái gì không nói. Nhưng thân là người xuyên việt hắn đối với Hải Lam Tinh mà nói hiển nhiên liền như là một cái khả năng nhấc lên phong bạo hồ điệp, thanh danh cùng lực ảnh hưởng càng lớn liền vượt sẽ ảnh hưởng từng cái ngay tại phát sinh, sắp phát sinh thì bạn. Tuy nói đây cơ hội là tất nhiên hiện tượng, theo hắn thực lực bản thân cùng địa vị xã hội tăng trưởng không thể chênh lệch, nhưng theo chính hắn góc độ xuất phát tự nhiên vẫn là hy vọng loại lực ảnh hưởng này bành trướng tốc độ càng chậm càng tốt. Mà lại dứt bỏ những này xa không nói, loại này siêu cao lộ ra ánh sáng bản thân cũng mang ý nghĩa phức. Rõ ràng nhất, tại đủ loại này thiên tài quang hoàn gia thân phía dưới, Ản giờ dạ tập đoàn truy tra siêu não dược tể nhân viên có thể hay không đem mục tiêu hoài nghi chuyện rời đến trên người mình, vừa nghĩ tới nâng giết dịp phải luận, kết quả tự mình trước nằm thương vậy coi như khôi hại. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng đây là trong cuộc tối hôm qua trong đêm thảo luận ra kết quả xử lý. Lưu toàn Đức thanh âm bình tĩnh như trước, lại bổ sung, tổng cục. Vì cái gì? Hạ Húc có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì không cần thiết, thú hóa người chỉ là gen công trình sản phẩm mà tôi, cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vật, chí ít đối nhóm chúng ta Hạ quốc là như thế này. Lưu Toàn Đức thản nhiên nói, "Lang nhân uy hiếp đối với quốc gia mà nói trên thực tế chỉ là bệnh nằm dưới chi tật, tại chính thức quân sự trong xung đột căn bản không đáng giá nhắc tới, uy hiếp của bọn nó lực là nhằm vào dân chúng, công bố ra ngoài ngược lại có thể để cho dân chúng có cái phòng bị, nhóm chúng ta cũng mới có thể dễ dàng hơn hành động." Không cần thiết Lưu Toàn Đức lời nói như là một đạo điện quang từ hạ hốc não hải đi qua, trong nháy mắt ngưỡng hắn giật mình tới. "Không sai, sát thực không cần thiết. Thú hóa người mà tôi, ghen công trình sản phẩm, mặc dù kỹ thuật trên tương đối vượt mức quy định, nhưng ở các loại huyền tưởng tác phẩm bên trong lại đều đã là lạ đại nhai ý niệm." cũng không phải cái gì siêu phàm thức tỉnh linh khí khôi phục hoặc là liên quan đến cái gì bí ẩn động trời, đối với một cái quốc gia mà nói lại có lý do gì đi ẩn tàng đây, từ vừa mới bắt đầu hắn kỳ thật liền biết rõ, lang nhân căn bản không có khả năng thành cái đại sự gì, chỉ là nhục thể so với người bình thường cường hãn, còn có khát máu cuồng hóa các loại thiếu hụt, số lượng càng là ít đến không như biển lớn bên trong một giọt nước. Muốn chúng nói chúng nó thật là một độc lập thế lực cùng nhân loại tiến hành khai chiến cái gì, chỉ sợ vài phút liền phải bị hiện đại hóa quân đội ba phủ, hoặc là nói căn bản cũng không có tư cách này, cũng liền có thể tiểu quy mô ức hiếp ức hiếp dân chúng cùng tư nhân tội chứ thôi. Bệnh nấm rối chi tật, hạ quốc các loại thành nữ dùng làm hình dung vĩnh viễn là như vậy trừ quan cùng chuẩn xác. Lang nhân có ý hiệp, nhưng càng nhiều lại chỉ là nhằm vào dân chúng mà nói, nếu là dân chúng dự đoán biết được còn có thể có chỗ cảnh giác cùng đề phòng đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chính thức có thể dễ dàng hơn xử lý. Quốc gia cũng không phải từ một cái ý chí quyết định, mà là vô số ý chí cộng đồng tuân thủ cái nào đó trật tự gấp thúc, cho dù là phong kiến thời đại hoàng đế đều làm không được muốn làm gì thì làm, hơn đừng đề cập là xã hội hiện đại tùy ý đánh vỡ trật tự. Luật pháp là trật tự nền tảng, càng là quốc gia nền tảng. Nếu là không công bố hiện tại tình huống cho dù là ngành đặc biệt hành động trên thực tế cũng sẽ bó tay bó chân, liền như là cục cảnh sát biết rõ người nào đó là tội phạm nhưng không chứng cứ tình huống dưới cũng không thể bắt được tội, coi như biết rõ người nào đó là ẩn tàng thú hóa người lại có thể như thế nào, thú hóa người hoặc là di truyền sinh dục ra hoặc là hậu thiên từ người bình thường điều chế, bọn chúng đều không ngoại lệ đều có riêng phần mình thân phận hợp pháp. Nếu là không công bố thú hóa người thông tin, đối phương tại dưới trạng thái bình thường chỉ cần không đối người thể hiện ra uy hiếp tính mạng, bất luận cái gì đối hắn công kích cùng giam cầm đều là phạm pháp, xâm phạm quyền công dân ích, thậm chí bởi vì quốc tịch các loại vấn đề dẫn nước pháp thế ngoại giao tranh chấp cho dù ẩn tàng đến cho dù tốt trên thế giới này cũng không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất bị người hữu tâm nhờ vào đó dẫn dắt dư luận tạo thành mới là chân chính không thể tiếp nhận ác liệt hậu quả. Liền lấy lần trước Hâm Nguyên cao ốc sự tình tới nói, người ta thật muốn đẩy cái nào đó cao quản nhảy ra công bố vô cớ gặp vũ lực công kích, vô cớ đoạt lại tài sản, tại trên quốc tế một trận chỉ trích, nên như thế nào? Công bố chân thực tình huống liền có thể hoàn mỹ giải quyết những này bỗ dối. Một loại sinh hóa kỹ thuật chế tạo quái vật mà thôi, giá ngoại còn không có dẫn độc mạnh tu đây, bí mật vô tung một ngụm mất mạng dẫn độc không thể so với lang nhân càng đáng sợ. Mánh hổ cự tượng cùng động một tí mấy chục mét mấy chục tấn cá voi không thể so với lang nhân có lực uy hiếp, công bố ra ngoài lại có thể như thế nào? Còn có thể dẫn phát xã hội kịch liệt rung chuyển hay sao? Quả thật cái này có lẽ sẽ gây nên không thể tránh khỏi khủng hoảng cùng tiến nhượng nguy cơ, nhưng những này đều chỉ là tạm thời, đồng thời cũng sẽ không đối chật tự tạo thành xung kích, căn bản giao động không được nền tảng lập quốc đẳng thời gian lâu dài, đại đa số người hay là nên làm công làm công, nên làm thêm giờ làm thêm giờ, cái gọi là lang nhân thú hóa người, đơn giản là có thêm một cái sinh vật chủ loại, đối với không phải kinh nghĩa bạn tân người mà nói ước chừng sẽ chỉ là vẹn vẹn theo truyền thông cùng trên internet biết được xa xôi sự vật, vườn bạch thú khắp nơi không chả rất nhiều người không có thấy tận mắt sư hổ am mà đối với chính thức mà nói, tại lắng lại sơ kỳ khủng hoảng về sau, nói rõ thú hóa người uy hiếp lực bọn hắn tự nhiên cũng có thể hợp lý đi triển khai bắt cùng đánh giết, đồng thời thuận thế chế định liên quan luật pháp, khai triển đăng ký, tổng điều tra đảng hành động, xử lý thật tốt ngược lại là. Nhiều thanh vọng cùng công kích. Thời đại mới, sợ là muốn như vậy bắt đầu cấp tốc làm rõ đầu mối, hạ húc hoàng hốt không nói. Lang nhân tổn tại chính thức lựa chọn xử lý lạnh thậm chí trợ rút, kia về sau còn lại sự vật, chỉ cần không phải quá bất hợp lý hoặc là dính đến cực đoan mẫn cảm nguyên nhân, chỉ sợ chính thức cũng sẽ không lại đối hắn tiến hành che giấu. Như người cải tạo người máy các loại hắc khoa kỹ sản phẩm dần dần đi vào quần chúng tầm mắt, lại thêm các loại nhân vật phản diện, nhân vật cùng tổ chức gây sự tình, Diêu Phúc cùng Phan Long cái này anh hùng loại nhân vật chính phát triển trước sân khấu, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một trận nghiêng trời lệch đất thời đại kịch biến đây vốn là sớm, có dự liệu, cũng chính là bởi vậy hắn mới một mực có dụng khí bức thiết cảm giác nguy cơ, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao thực lực bản. Thân cùng tài phú Thế nhưng mà, mình đã chuẩn bị xong chưa? Rất hiển nhiên, muốn bảo hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đó là không có khả năng. Nhưng hắn có tinh hải vốn mạo hiểm, có tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp, dưới tay có một nhóm lớn tài cán phi phàm nhân viên, có không ít siêu thoát thưởng quy cao kỹ thuật mới. Tối thiểu nhất, cái này điểm xuất phát đã so đại đa số người cũng cao hơn. Mọi thứ không có khả năng tập toàn tầm mỹ, cũng không có khả năng sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, cùng hắn sợ đầu sợ đuôi, chẳng bằng dũng cảm tiến tới, tranh thủ làm thời đại đó lộng chiếu nhân. Chương 296, người không đúng. Không nói trước những thứ này, Hạ tiên sinh Ta lần này tìm ngươi là có chính sự, hoặc là nói, nhóm chúng ta muốn cùng ngươi nói một chuyện làm ăn." Lưu Toàn Đức lời nói gọi trở về Hạ Húc tinh thần. Hạ Húc nghe xong, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thản nhiên nói, "Bởi vì ờ ồ sự tỉnh, đúng không?" Ờ ồ ngày hôm qua biểu hiện ra thực lực do như ba ngày, một chó độc chiến tám đầu mặc máy móc móc nô công cổ sống lang nhân, cái này nghiêm miên đã vượt xa khỏi như thường loài chó thậm chí như thường sinh vật phàm y. Có thể nói lấy ờ ồ biểu hiện, tại địa hình phức tạp phía dưới tuyệt đối sẽ không so hiện nay các tỉnh thị cả một cái đặc chiến tổ kém đến đi đâu, thậm chí tại phần lớn tình huống dưới có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Dù sao giống Nam Hồ tỉnh loại này có lạc thuốc tỉnh thị cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, còn lại tỉnh thị càng nhiều vẫn là từ phổ thông tinh nhuệ binh sĩ tạo thành, bản tổ thành thị tác chiến còn nhận hạn chế cực lớn. Nếu là ngành đặc biệt có thể thu hoạch cùng ở ổ sấp xỉ đơn vị tác chiến, kia tại chiến đấu lực trên tuyệt đối là bay vọt tính tăng lên. Mà lại loài chó hiển nhiên muốn so cái gì người biến dị siêu năng giả đáng tin hơn được nhiều. Siêu năng nhân loại muốn sầu lo bọn hắn tâm tư dị biệt, các loại sinh vật biến dị cải tạo sinh vật càng cần hơn tìm kiếm khống chế phương thức, còn muốn thời khắc lo lắng khống chế biện pháp phải trang bảo hiểm sẽ hay không mất đi hiệu lực. Mà loài chó Không ngờ chính là đây hết thể câu trả lời tối ưu hiểu, trải qua nhân loại mấy ngàn năm thuần hóa chọn giống và gây giống sau loài chó tự nhiên liền đối nhân loại có trung thành cùng thân cận, trải qua huấn luyện sau liền có thể chấp hành các loại chỉ lệnh cùng nhiệm vụ. Dung Lôi của người tuổi trẻ tới nói, cái này có thể xứng trong trò chơi Triệu Hán Vật. Dung Ôn Nhu điểm tới nói, đây là tốt nhất chiến đấu đồng bạn. Dung Lệnh Giá điểm tới nói, đây chính là rất hoàn mỹ binh khí sinh vật. Hoặc là nói loài chó vốn là nhân loại từ xưa bồi dưỡng binh khí sinh vật, chỉ là ở ổ tổn tại hiện lộ rõ ràng loại sinh vật này binh khí được cường hóa đến thêm gần một bước mà thôi. Hơn năng quý chính là chính thức bản thân tiểuu có cảnh khiển đội quân khiển đội các loại xây dựng chế độ, dạy bảo chó, điều tra, đuổi bắt, phòng ngừa bạo lực, đủ loại kinh nghiệm đều là có sẵn. Có thể nói ở hồ loại này tồn tại đơn giản chính là vì bọn hắn lượng thân định chế hoàn mỹ binh khí sinh vật, bất luận kẻ nào tại chứng kiến ở sức chiến đấu đồng thời phát hiện hắn còn như như thường loại chó đồng dạng trung thành dịu dàng ngoan ngoãn sau cũng sẽ vì đó phân chấn. Không sai, xem ra hạ tiên sinh ngươi đã có chỗ dự liệu. Lưu toàn Đức gặp hạ Húc chủ động thảng thán, cứng nhắc trên mặt cũng triển lộ ra nụ cười, theo ta được biết hạ tiên sinh dưới cờ vốn là có ý dự tập đoàn cùng công nghiệp tập đoàn A. Con thú hay không làm điểm càng lớn suy nghĩ. Hạ Húc trầm mặc một lát, mới nói, "Ở ổ là tay chân của ta huynh đệ." Hạ Tiên Sinh làm muốn ngồi lên giá. Lưu Toàn Đức hiển nhiên không hiểu thêm tiên lệnh, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn trải nghiệm trong đó hàng nữa. "Ý của ta là, ta cũng không có bán ra ở ổ dự định." Hạ Húc lắc đầu nói, "Loại này cường hóa cho có không thể phục chế tính." Lưu Toàn Đức nghe vậy nhầu gập lông mày. Tại gọi điện thoại trước đó, bọn hắn có tập kết chuyên gia tổ đối ở ổ cùng Hạ Húc ngày hôm qua chiến đấu hình ảnh tiến hành phân tích thảo luận, đối với ở ổ loại này địch thủ cá thể thừa thất cùng không thể phục chế bọn hắn nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị theo cả nước phạm vi bên trong bị ngành đặc biệt xử lý vụ án đến xem, sự thật thượng đại đa số đặc thú sinh vật đều là không thể phòng chế ngẫu nhiên sản phẩm, số ít có dấu vết mà lần theo thành phẩm kỹ thuật thượng thượng cũng có được cực cao cánh cửa hạng cũng rất nhiều tiêu hút. Bởi vậy bọn hắn tìm tới Hạ Húc, kỳ thật cũng là ôn có táo không có táo đánh ba xảo tâm tư, có thể đại lượng thu hoạch cường hóa cho tự nhiên tốt nhất, dầu gì có thể thu được một cái lại hoặc là đạt thành hợp tác mượn tạm các loại hiệp định cũng không tệ đều có thể nhìn càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn, sự đáo lâm đầu, cuối cùng vẫn là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Cái này sao hạ hốc trên mặt lộ ra một luồng nghi ngờ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, "Không, coi ý tứ, công ty bởi vì chuyện ngày hôm qua đều sắp bị truyền thông ngăn cửa làm cho ngừng, ta hiện tại phải đi xử lý, cái này lần sau trò chuyện tiếp đi." Nói xong, điện thoại trực tiếp cứ máy. Ngai ngọc biệt tài đại khí thôn, cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền cùng tài nguyên. Bởi vậy dù là đối loại này thủ hộ tổ chức có chỗ thân cận cùng kỹ nghệ, nên tranh thủ lợi ích vẫn là phải tranh thủ. Thế nào? Lưu phó tổ trưởng, hắn nói như thế nào? Một bên khác, ngai ngọc biệt hậu cần tổ, một vòng người đem ánh mắt cùng nhau dừng lại trên người Lưu Toàn Đức. Chào, Lưu toàn Đức vốn là hơi tối sắc mặt giờ phút này hơn hẳn nhất điểm, nói cái gì công ty bị truyền thông năn cửa, muốn đổi đi xử lý, lần sau gặp lại. Hầu cần tổ đám người nghe vậy lập tức gởi, đây là tại oán trách chúng ta hô hắn một tay đây. Cũng có có người nói, ta lại cảm thấy đây là một tin tức tốt. Không sai, đúng là một tin tức tốt. Ở đây đều là nhân tình, mấy người lần lượt gật đầu nở nụ cười. Trung quy là chính thức ngành, uy tín cái gì trước không nói, tối thiểu nhất đại đa số người ứng đối thời điểm đều sẽ có cái tương đối khắt chế thái độ. Lúc này đối phương có thể treo điện thoại uy vị như thế nào, mang ý nghĩa lực lượng mà ngươi lực lượng tự nhiên là bắt nguồn từ có chỗ dựa vào. Hạ Húc không có trả lời, nhưng cái này chủ động cúp máy điện thoại chính là tốt nhất trả lời, mà lại là cái để bọn hắn ngạc nhiên trả lời ý vị này, hắn có lẽ thật sự có khả năng đại lượng cung cấp loại này cường hóa chó. Vậy bây giờ nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, ép một chút nhiệt độ đi, lúc đầu cũng liền muốn tiến hành theo chất lượng, lập tức quá quá mức cũng không tốt. Lưu Toàn Đức bất đắc dĩ nói, một bên lần nữa gọi cho Hạ Húc. Có một chút Hạ Húc kỳ thật không có đoán sai, ngay ngạc biệt bên này xem như hô hắn một tay. Chuyện ngày hôm qua đột nhiên có cao như vậy lộ ra ánh sáng độ đúng là có bọn hắn hậu cần tổ ở bên trong trợ giúp. Mục đích cũng là đơn giản, chính là nhờ vào đó từng bước nhường dân chúng quen thuộc những này đặc thủ sự tình thôi, cho tiện cũng là dựng nên cái rêu giao điển hình, đưa đến ổn định dân tâm tác dụng. Kỳ thật cái này cùng tạo tinh không sai biệt lắm, đối với bình thường thiếu niên loại này, nổi danh cùng vinh quang sự tình tuyệt đối là cầu còn không được, ai ngờ đến hạ hốc nơi này ngược lại là bị người chê. Đại khái là lo lắng cây to đón gió đi, tuổi còn nhỏ tâm tính cứ như vậy ổ trọng, đơn giản yêu nghiệt. Đúng vậy à, học tập, buôn bán, chiến đấu không một không hàng đầu, liên tâm tính cũng như thế kiên quyết. Hoàn toàn là không đồng ý người khác sống cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lời này của ngươi coi như lẫn lộn đầu đôi, phải nói là bởi vì hắn bản thân tâm trí, tâm tính các phương diện siêu phàm thoát tục mới khiến cho hắn có hiện tại những này thành tựu. Nghị luận ở giữa, không ít người cũng đối vị này ổn trọng thiên tài thiếu niên biểu thị độ cao khẳng định cùng khen ngợi. Nói đến, ta nữ nhi kỳ thật dáng dấp không tệ. Người nào đó không cẩn thận bạo lộ ra tiếng lòng làm cho cả phòng họp rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, mấy người nghe vậy cũng kích động. Chỉ có Lưu Toàn Đức bên kia vẫn tại mặt đen lên. Quay số điện thoại. 1 2 3, của máy. Quay số điện thoại. 1 2 3, của máy, liên tục mấy cái, vô luận như thế nào trở về gọi, luôn luôn tinh chuẩn bóp chuẩn 3 giây đồng hồ thời gian cuộc máy điện thoại. Lao Lưu, khác gọi, vô dụng, ngươi cái này điện thoại đánh không đúng. Ở đây không thiếu chính trị khiếu khúc rắc nhảy cả người, nhịn không được cười lên đánh gay Lưu Toàn Đức. Đưa ta điện thoại đánh không đúng. Đây không đúng. Lưu Toàn Đức mặt đen lên, làm việc nghiêm túc cứng nhắc, ngay cả nói chuyện cũng thưởng xuyên đắc tội với người hắn hiển nhiên chính là khiếu rắc cũng không như vậy nhảy cả một loại kia. Người kia cũng không tiếp chỉ điểm sai lầm, cười tủm tỉm nói ra, người không đúng. Lưu Toàn Đức sững sờ, ta không có đánh sai. Ta là nói, cái này điện thoại không nên do ngươi đến đánh. Người kia mỉm cười lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy cũng thần sắc. Khó trách lão lưu cái này chữ phó đến đâu mà cũng hái không rơi. Ha ha ha. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy hận là hỏi một chút hắn sao có thể lăn lộn đến cái nệ chữ phó. Có các ngươi như thế tổn hại người sao, thực sự là. Một bộ Hắc Ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UF quá đà. Chương 297, đúng người. Đinh Linh Linh chính như hậu cần tổ đáng người đoán, gọi điện thoại người không đúng. Không bao lâu Đúng người đánh tới điện thoại điện báo người, Lạc Hồng Vân Đô, tiếng chuông reo 10 giây, Hạ Húc nghĩ nghĩ, như cũng đem điện thoại của máy, liên tục mấy lần qua đi, điện thoại không có lại gọi tới. Bất quá hôm nay hắn điện thoại cũng chú định yên tĩnh không được, trừ ngành đặc biệt người bên ngoài, lần lượt lại có Trần Nhạc giao phàn nạn phóng viên ảnh hưởng làm việc cũng hiếu kỳ nghe ngóng chuyện ngày hôm qua, ngay sau đó là Phan Long Dương Bắc Văn bọn người, liền liền ở Sa Đức thành Diêu Phúc cũng đặc biệt đánh tới hỏi có phải hay không cần hỗ trợ đương nhiên, tiểu Bạch Hoa tự nhiên cũng tránh không được tới ân cần thăm hỏi một phen, bất quá bởi vì liền ở tại Sách, bởi vậy sáng sớm, thời điểm liền đã đã gặp mặt, không thể thiếu một lát dính nhau. Tạm thời không nhắc tới Đông Đông Đông, thời gian đi vào buổi chiều ở nhà Trầm đợi một cả ngày Hạ Húc nghe được cửa phòng bị gõ vang thanh âm. "Tiểu tử ngươi, ngay cả ta điện thoại cũng không tiếp đúng không?" Lạc Hồng Vân tại Hạ Húc mở cửa sau bật cười vào cửa. "Ta hiện tại dù sao cũng là thân gia Ức Vạn Phú Hạo, hiện tại cái này không hoàn thành nổi tiếng siêu anh hùng nha, cũng nên lúc lắc bài bản." Hạ Húc mỉm cười nhún vai. "Ngươi cái này cũng không giống như Ức Vạn Phú Hạo ở địa phương." Lạc Hồng Vân trên dưới đánh giá Hạ Húc chủ sở. Nói đến đây là hắn lần đầu tiên tới chieng chống ngõ hẻm bên này. Bất quá cái này chẳng biết lúc nào liền có thể phá rỡ rơi phố cũng phòng ở hiển nhiên vô luận như thế nào đều không được xứng huy hoàng cùng phú quý. Ở địa phương không trọng yếu, người ở mới trọng yếu. Hạ Húc cười cười, đổi đề tài, "Là tốt ngươi về nhà không có, sẽ không vô cùng lo lắng đuổi trở về liền thẳng đến chỗ ta a?" Thế thì không có, ta buổi sáng liền trở lại, trước bãi phòng một vòng gần đây đến tinh thành ngoại tịch nhân viên. Nâng lên việc này, Lạc Hồng Vân trên thân khó mà khất chế sát khí bốn phía, rất hiển nhiên cái này bãi phòng cũng không chỉ là bãi phòng đơn giản như vậy. Nếu nói hắn có vậy ngược, đây tuyệt đối là trừ lũ sẽ ra không còn có thể là ai khác không phải vị này thiên sứ nhỏ nữa nhi đi vào cuộc sống của hắn, hắn hiện tại còn hãm sâu tở tở SR bên trong chán nạn tự phế đây được rồi, không nói trước những thứ này, lần này thật may mắn mà có ngươi, lạc thúc lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Lạc Không Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, đã là cảm kích lại là cảm khái, cũng ẩn hàm một phần thua thiệt. Gặp được Hạ Húc, cái này có lẽ là hắn đời này may mắn nhất sự tình đầu tiên là ngay từ đầu kém chút bị tự mình sơ sót đến nhà đạo tặc, lại là cầm súng tới cửa bạo lực cấp người lính đánh thuê, đến bây giờ rứt khoát là lang nhân loại này không phải người quái vật, nếu không phải Hạ Húc, lũ sẽ chỉ sợ cũng không biết rõ muốn bị buộc đi bao nhiêu lần. Bởi vì lũ sẽ sự tỉnh, Hạ Húc lần lượt bị ép cuốn vào những nguy hiểm này sự kiện, một lần so một lần đều muốn nguy hiểm. Lạc Túc ngươi không phải cũng giúp ta thật nhiều sao, trước đây nếu không phải Lạc Túc ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết tại lang nhân bên trong miệng, đâu còn có thể rống bây giờ uy phong như vậy tùy tiện chém chết 10 cái. Hạ Húc Lơ đến lắc đầu cười cười, lại ngược lại khẽ cười nói, Lạc Túc ngươi đến ta cái này không phải chỉ là chuyên môn nói những này dính nhau lời nói a. Lấy đầu óc của ngươi hẳn là có thể đoán được, ở cổ sự tỉnh. Lạc Hồng Vân cười khổ một tiếng. Ở bộ thực lực hắn tự nhiên là đã sớm rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá dù sao liên quan đến Hạ Húc, bởi vậy phía trên không hỏi hắn cũng liền không có chủ động đề cập. Nhưng bây giờ trước mắt bao người triệt để lộ ra ánh sáng, hắn cũng không thể ra sức, còn không phải không bị đẩy ra tìm hiểu tình huống. Lạc Túc ngươi không cần như thế khó xử, trên thực tế ta vốn là muốn cùng ngành đặc biệt nói chuyện cuộc làm ăn này. Hạ Húc cười cười, mời Lạc Hồng Vân ngồi xuống, không nhanh không chậm rót cho hắn chén trà. Lạc Hồng Vân nghe hắn ngược lại là hơi sững sờ, vậy ngươi còn nhớ kỹ ta hồi trước cùng Lạc Túc ngươi nói sao? Ta muốn cho ngươi đưa lên một cọc đẩy trời đại công. Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này cũng không liền đến sao? Ngươi thật có thể đại lượng chế tạo ở ô loại này cường hóa chó." Lạc Hồng Vân nghe vậy tinh thần chấn động. Nếu là như vậy, vậy thật là như Hạ Húc nói, đây là một cọc đại công, một cọc giải quyết triệt để ngành đặc biệt siêu phẩm chiến lực khan hiếm vấn đề đẩy trời đại công. Quá mức dễ dàng cũng không tính toán công lao." Hạ Húc cười nhạt, theo sát nói, "Mà lại, tại thương nói thường, ta sắc thực có thật nhiều điều kiện, lần này ngành đặc biệt đỉnh chỉ dư luận quan không cho ta chọc cái đại phi toái, ta cần phải bù hồi trở lại một điểm." Vỏ mặc lưu ý vô ý, ngay ngạc biệt lúc này có thể là thật hố hắn một tay, bởi vậy hắn cũng không có ý định khách khí, nhất định phải để bọn hắn ra chút máu. Tiệt thể cũng là bày ngay ngắn chính một cái vị trí. Dù sao không phải tất cả mọi người là là tốt, tại đại đa số trong mắt hắn như thế nào đi nữa cũng chỉ là cái tiểu cao bên trong sinh, không nói ước hiếp khinh thị các loại, nhưng khẳng định khó mà đạt tới chân chính coi trọng, một ít sự tỉnh xử lý trên cũng liền khả năng tùy ý một điểm, lệch lạc một điểm. Cái này điểm tùy ý bình thường thời điểm có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở một ít đặc thù tình huống dưới cũng rất có thể là chí mạng. Cũng tỷ như lần này, ngành đặc biệt đình chỉ dư luận quan khống liền cho hắn chôn xuống không nhỏ thai hoàng ầm. Tuy nói nội bộ bọn họ quyết sách sửa đổi hành động Vương Trầm cũng không có nghĩa vụ cùng hắn sớm nói rõ, nhưng nếu là hắn có đầy đủ địa vị xã hội, ngành đặc biệt đầy đủ coi trọng lời nói, làm sao cũng sẽ giữ đoán điện thoại cái. Lần này để bọn hắn ăn chút sẹm, ra chút máu, bọn hắn mới có thể đem hắn phóng tới một cái nhìn thẳng vào vị trí bên trên, không phải một cái có chút thông minh tài trí tiểu hài, mà là một cái sĩ nghiệp nhà, thậm chí là cẩn rựa vào vũ khí sinh vật thương nghiệp cung ứng. Phiền phức gì? Rất nguy hiểm. Lạc Không vân vân lông mày, phản ứng đầu tiên cũng không phải công lao cùng điều kiện, mà là hạ húc ngẩng lên phiền phức. Như thế nhu엉 hạ húc trong lòng có chút ấm áp, tối thiểu nhất, Lạc Thúc vẫn là hơn hướng về tự mình. Có chút, bất quá kỳ thật cũng không lớn, dù sao luôn luôn phải đối mặt. Hạ húc mỉm cười lấy lắc đầu đối với hắn lộ ra ánh sáng chỉ là khả năng dẫn tới án giờ dạ tập đoàn chủ quan hoài nghi, người ta giảng đạo lý nói chứng cứ không đau không nữa, người ta nhận lý lẽ từng nhắc không quan tâm làm gì đều vô dụng, bất luận cái gì chủ động che giấu đưa đến đều là phản tác dụng. Mà lại địch sáng ta tối, người ta vẫn là rắc rối khó gỡ hợp pháp tập đoàn công ty, trừ phi thật có cái gì kinh thiên chứng cứ phạm tội mà lại có thể đem nhổ tận gốc, nếu không chính thức cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quả việc đã đến nước này, hắn cũng đã không phải rất để ý cái này còn không có dịp phần dôn cái này số một người hiểm nghi ở phía trước treo lên nha, hắn hiện tại mặc dù trói mắt một điểm, nhưng tối thiểu theo chứng minh thực tế trên màn nói cùng siêu nao dược tề sự tình tân bản không liên quan nhau. Không chi đối đầu án giờ dạ cơ hội là không thể tránh khỏi. Dù sao dù là không tính siêu não dược tệ sự tình, hắn cũng đã trải qua quá nhiều kịch bản bên trong đắc tội qua nó giới cờ thế lực, không chừng ép tiến sĩ các loại cùng bắt cóc lùa cễ những người kia hiện tại liền lập mưu cho hắn đến một trận ám côn đi mạ tại cái này về sau, loại này xung đột cũng chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trừ phi hắn tự bỏ lại tham dự kịch bản. Án giờ dạ thế lực rắc rối khó gỡ, hiện tại gặp phải kịch bản, chỉ cần liên quan đến siêu phàm hắc hoa kỹ liền cơ bản cũng có hắn tham gia, trừ phi hắn từ đó không tham dự nữa những này kịch bản, không phải vậy cùng án giờ dạ xung đột là không thể tránh khỏi. Tự bỏ, nói đùa, trốn đi là quy tôn tử. Sau đó các loại này nào đó bị thời đại mới thủy triều cho ép thành phân vụ sao? Vẫn là tại Mạc Tiên giáng lâm địa thế kịch bản, người ngoài hành tinh xâm lấn kịch bản, chúng phản diện thống trị thế giới kịch bản bên trong bị xem như pháo hôi bối cảnh bản, đừng nói án giờ dạ tìm hắn để gây sự, án giờ dạ không tìm hắn hắn còn phải chủ động tìm lối phương. Đối với án giờ dạ nắm giữ những cái kia hắc khoa ký hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ, nhất là cái cái gì nhảy vọt. Kế hoạch. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 298, điều kiện. Có gì cần hỗ trợ cứ việc cùng ta nói, tốt xấu cũng cho ta một cái còn nhân tình cơ hội đi. Cái này nợ ta có thể vượt thiếu càng nhiều. Gặp Hạ Húc cũng không để cho tự mình hỗ trợ ý tứ, Lạc Hồng Vân cũng liền không có ở cái đề tài này trên xâm nhập, chỉ là trêu ghẹo cười cười. Hắn tin tưởng Hạ Húc năng lực cùng lý trí, đã không có phải giúp một tay ý tứ, kia khẳng định là có nhất định nắm chắc có thể ứng phó. Yên tâm, có cơ hội. Hạ Húc nghe tiếng cũng cười hai tiếng, sau đó mới nói, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi, cường hóa chó chế tạo kỹ thuật ta xác thực có, nhưng ta muốn nâng mấy điều kiện. Được, vậy trước tiên nói một chút điều kiện của ngươi đi. Lạc Hồng Vân lắc đầu bật cười, chỉ cần không phải quá quá mức đều có thể nói, ta cũng tận lượng giúp ngươi tranh thủ. Thứ nhất, lạc thúc ngươi hẳn là biết rõ, ta muốn hâm nguyên cao ốc cùng với nội bộ tất cả thiết bị. Hạ hốc há miệng, điều kiện thứ nhất liền đem Lạc Hồng Vân giật ngay mình. Cái này nào chỉ là sư tử há muồm, cái này, nhưng so sánh nâng cấp cũng quá mức. Hâm nguyên cao ốc thế, nhưng là một tòa 25 tầng mới tinh thương vụ cao ốc, bất luận khu vực cho những cái kia thế lực bá chủ tập đoàn làm tổng bộ đều là dư xài, lại thêm dưới mặt đất tòa kia tối cao quy cách sinh vật phòng thí nghiệm, giá trị tối thiểu số 1 tỷ. Ngươi muốn nói dùng tiền mua hoặc là cho điểm ưu đãi ưu đãi còn dễ nói, cái này điều kiện thứ nhất liền muốn trực tiếp muốn đi qua. Đừng vội trả giá, Lạc thúc Chả giá cũng không phải ngươi đến có thể, ngươi trước đem điều kiện của ta báo lên là được rồi." Hạ Húc đánh gậy đang muốn nói cái gì lạc Hồng Vân, lắc đầu, tiếp tục nói, "Thứ hai, vẫn là cái âm nguyên ngân cao ốc có quan hệ, ta muốn biết rõ lần trước các ngươi có hay không thu được niệm phong cất vào kho một loại nào đó vi rút độc trùng, nếu như có, ta hy vọng có thể cập tới." Độc trùng? Lạc Hồng Vân nhíu mày. Không sai. Hạ Húc có chút gật đầu, nhưng cũng chưa nhiều giới thiệu. Hắn nói tới độc trùng, chỉ tự nhiên là trước đó Cố Hải Minh nhắc tới giao giải phẫu vi rút. Hiện tại gen công trình học có thể được nhất cũng thuận tiện nhất gen biên tập kỹ thuật chính là thông qua virus đến tiến hành, trong tự nhiên có số ít virus có thể đối chối gen thực hành phục chế, chia cắt, dính dán đẳng thao tác, giao giải phẫu virus thì chính là án rợ dạ tập đoàn tiến hành bồi dưỡng thay đổi ra gen biên tập virus. Loại virus này có thể nói là án rợ dạ tập đoàn các loại gen cải tạo kỹ thuật tinh hoa, cũng là nhất không thể hoặc thiếu công cụ, có nó khả năng nếm thử thú hóa người điều chế cùng gen dung hợp kỹ thuật, lại hoặc là khai phát kỹ thuật của mình. Bất quá đối với điều kiện này, Hạ Húc cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý thuận tiện nhất lên. Nói thật, nếu như chính thức thật có thu được cùng loại đồ vật, lại cho ra xác suất không lớn. Mà lại án giờ giả đối vi rút độc chu tất nhiên cũng là độ cao giữ bí mật, trước đây hành động thời điểm cũng không bắt được phía sau màn kia cái gọi là ép tiến sĩ, nếu là bọn họ có rút lui thời gian khẳng định sẽ đem cái đồ chơi này tiêu hủy, cho nên chính thức có hay không cầm tới cũng không nhất định. Theo ta được biết, lần trước tại Đức thành cũng không có phát hiện loại vật này, lúc ấy lại không có sinh vật chuyên gia cùng đội, phổ thông hậu cần cùng nhân viên cảnh sát cũng không khả năng sẽ có ý thức đi thu thập nghiêm phong cất vào kho những thứ này. Lạc Hồng Vân lắc đầu, đưa ra đáp án nhường dù là đã có chỗ dự liệu hạ hốc cũng không khỏi hơi thất vọng. Được chưa? Vậy cái này trước được rồi. Lạc Hồng Vân Hạ Húc vẫn là tin tưởng, bởi vậy có chút gật đầu tạm thời lướt qua điều kiện này, tiếp tục nói, cái điều kiện thứ ba, ta hy vọng có thể cho Tinh Hải Công nghiệp cùng Tinh Hải Sinh vật cầm tới quân công tứ trước, bao quát nhưng không giới hạn trong sản xuất tiêu thụ vũ khí nóng, tiến hành cao phong hiểm sinh vật nghiên cứu cùng thành quả tiêu thụ, còn có một hệ liệt liên quan hợp pháp giấy chứng nhận cùng tứ trước. Trên lý luận tới nói có thể, nhưng độ khó khăn rất lớn. Nghe được Hạ Húc điều kiện này, Lạc Hồng Vân có chút gật đầu. Hạ Húc mấy cái này điều kiện, đơn giản một cái so một cái quá mức, hơn nguyên cao ốc cùng Độc Chu liền không nói, quân công tứ trước Vô luận là ở đâu quốc gia đều không phải là dễ dàng như vậy phê xuống tới. Hạ quốc cũng không phải giống rất nhiều người bình thường cho rằng như thế hoàn toàn không có dân doanh quân công xí nghiệp, nhưng cái này dân doanh quân công xí nghiệp thực tế thượng đại phần lớn là lịch sử còn sót lại, đặc thủ thời kỳ quốc doanh chuyển tư doanh. Bây giờ muốn nhượng một nhà triệt triệt để để tư nhân toàn bộ tư không chế xí nghiệp thu hoạch được quân công tư chất, hán độ khó cũng không là bình thường lớn, liền xem như có vũ khí sinh vật làm mảnh lưới sợ là cũng tránh không được muốn các phương cái cỏ. Ngai nghịch biệt quyền hạn là lớn, nhưng cũng chỉ là đang hành động trên tùy cơ ứng biến tôi, không có khả năng đưa tay đưa đến các cơ cấu bên trong đi. Dù sao bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là cái chuyên hạ ứng đối chức năng ngành mà thôi. Bất quá, đây cũng không phải là hắn Lạc Hồng Vân nên nhức đầu sự tình. Dù sao giống như Hạ Húc nói, hắn chỉ phụ trách báo lên, có thể hay không bằng lòng, bằng lòng sau lại như thế nào thương thuyết đều là phía trên muốn cân nhắc vấn đề. Còn gì nữa không? Lạc Hồng Vân tiếp tục hỏi. "Ừm, còn có cuối cùng một chuyện nhỏ." Hạ Húc gật đầu trầm ngâm nói, "Giúp ta tìm cá nhân." "Người nào?" Lạc Hồng Vân truy vấn. "Cũng không phải là đặc biệt người nào đó, ta cần tìm một cái bác sĩ ngoại khoa." Hạ Húc nói xong, cường điệu nói, "Đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa." Tìm bác sĩ ngoại khoa, cái này tự nhiên là vì cố Hải Minh thứ hai trái tim hàng ngủ. Hạng kỹ thuật này nếu là nghiên cứu thành công cũng coi như được là một hạng phi thường không tệ thân thể cường hóa kỹ thuật, đồng thời còn không liên quan đến gen sửa chữa, hệ số an toàn cùng phổ biến tính phương diện đều sẽ cao hơn không ít, ứng dụng tiền cảnh cùng thương nghiệp tiền cảnh cũng cực kỳ có thể nhìn. Chính thức mặc dù không có hắn như vậy thuận tiện mau lẹ thuộc tính xem xét năng lực, nhưng thông qua bản thân xã hội hệ thống liền đã đủ để khai quật cùng sàng chọn ra một nhóm lớn có học tạo thành đỉnh tiêm nhân tài, hạ cốt sắc thực cũng thận sớm ngay tại thông qua các hạng nhân tài bảo hộ cùng dự chữ kế hoạch xây dựng nhân tài kho. Cái này không có vấn đề. Nghe được hạ hốc cuối cùng này, một cái điều kiện, Lạc Hồng Vân bằng lòng rất sảng khoái đây đại khái là những điều kiện này bên trong đơn giản nhất dễ dàng một cái, bác sĩ ngoại khoa mà tôi, đem quốc nội y viện tra một vòng luôn có thể tìm tới thích hợp. Trước khác đáp ứng quá sảng khoái, Lạc Túc, yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao. Hạ hốc lắc đầu, đầu tiên ta cần đối phương đến ta công ty nhậm chức, cho nên không thể có chính thức bối cảnh cùng đặc thù tổ chức thế lực bối cảnh, tiếp theo nhất định phải ta tận mắt xác định để cho ta hài lòng. Vậy ngươi cái này yêu cầu cao là cao bao nhiêu? Dù sao cũng phải muốn cái cụ thể một chút hình dung nhông chúng ta mới tốt đi tìm đi. Lạc Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Đại khái cái này, nhưng làm Hạ Húc đang hỏi, Trầm Ngâm Sắt Na mới tìm được thích hợp hình dung, tựa như là tốc ngươi tại cận chiến lĩnh vực thực lực cao như vậy. Lạc Hồng Vân, cùng thực lực của ta đồng dạng cao, không phải hắn tự phụ, vẻn vẹn lấy sự thật mà nói, không ngượng ngại vẫn, bất kể những cái kia không phải nhân sinh vật tình huống dưới, hắn chưa từng thấy qua có ai có thể cùng mình mạnh như nhau, coi như những cái kia không phải người quái vật cũng phần lớn so ra kém chính mình. Phải đặt ở những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết, tự mình đại khái chính là loại kia ngàn năm vừa gặp vạn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài. Tìm một cái bên ngoài khoa y thuật trên có thể so với tự mình cận chiến thực lực bác sĩ, nào đây, vốn cho là đây là đơn giản nhất điều kiện, hiện tại xem ra, cái này sợ bất tài là khó khăn nhất một cái. Ta tận lực lúc này, hắn lời nói trở nên rất là không có sức. Bác Đánh Minh, Nam mình chiêm, Tây nhập hai lao, chân lạ. Là... Thần thế đại Việt. Chương 299, tân dược nóng này. Tiếp xuống, chính là suy nghĩ thật kỹ xử lý như thế nào cái dịp phần dôn truyện Lạc Hồng Vân mang theo hạ hốc nâng điều kiện rồi đi, cái sau thì rơi vào suy tư trầm ngâm. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn nguyên kế hoạch không thay đổi. Các loại nâng rất tin tức bạn thảo tiếp tục phóng tú. Mặc dù nóng độ nhận hắn cùng lang nhân sự kiện tác động đến, nhưng chính là bởi vì chuyện lần này, ngược lại nhuận dịp phần Jones càng thêm có thụ chú ý muốn biết do hạ hốc hắn giờ khắc này ở công chúng trong mắt hình tượng có thể không tầm thường. Từ trước tới nay một cái duy nhất thuần quyền mặt điểm đạt tới mắt điểm hỏa bá, thiên tài sĩ nghiệp gia. Ngày hôm qua bị lộ ra ra một mặt càng là thân bí, điều khiển người máy lớn chiến la người, còn có kia tài năng như thần đạo thuật, so lang nhân còn kinh khủng chó cảnh đủ loại này hết thảy không thể nghi ngờ đều vì hắn tăng thêm lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, làm cho người ta nói chuyện say sưa, tìm tòi nghiên cứu chăm chỉ không ngừng. Tuy nói trên internet đối với đằng sau những này phổ biến vẫn là lấy nghi ngờ chiếm đa số, nhưng vạn nhất là thật đây, giả thiết đây hết thảy là chân thật tồn tại, đó chẳng khác nào mở ra một màn người bình thường chưa từng chạm đến thế giới thần bí. Cái thế giới này tồn tại lang nhân, cái thế giới này tồn tại võ lâm cao thủ, cái thế giới này có sức chiến đấu viễn siêu sư hộ thần kỳ loài chó, cái thế giới này khoa học kỹ thuật đã chân chính phát triển ra chiến đấu người máy, như đây hết thảy là thật, vậy thế giới này còn ẩn giấu đi bao nhiêu ly kỳ mỹ lệ một mặt, có người không tin tưởng, tự nhiên cũng là sẽ có người tin tưởng, nhiều mặt tranh luận phía dưới, làm cho cả sự kiện cũng đang kéo dài lên men cho dù lạnh đặc biệt cố ý để FF cũng một lần chiếm lấy nóng lục soát cùng các loại truyền thông đầu đề. Mà lúc này, mọi người như thế nào lại quên ngay tại trước một ngày sinh ra liên quan tin tức đây, Thiên thần đầu tư sáng lập nhân cách bên trong phân Jones thuê người giế người, Newton sát hại bốn quốc thiên tài sĩ nghiệp gia hạ húc, có người liền kết quả luận, chế dêu cái dịp phấn Jones thẳng hề hành vi, có người cầm âm nhu luận, hoài nghi cái dịp phấn Jones phải chăng cũng là hạ húc loại này đặc thủ nhân sĩ, càng có cựu oán hơn xem người, quy liễm người đẳng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bỏ mặc như thế nào Dịch Phẩm Quân Sư cũng bởi vì lần này sự tình bị ép bày tại cảng thêm dễ thấy đèn chiếu phía dưới đồng thời so với Hạ Húc tới nói, tại những cái kia Hạ Húc có lòng an bài thông bạn thảo dưới, hắn một ít điểm nhấp nháy tại người Hữu Tâm xem ra hiện nhiên muốn chói mắt được nhiều. Hạ Húc trước đó minh bạch siêu não dược tể phong hiểm cùng tai họa ngầm không dám dùng linh tinh, nhưng Dịch Phẩm Quân Sư cũng không biết rõ, tự nhiên không có gì cố kỵ. Lợi dụng siêu não dược tể Dịch Phẩm Quân Sư học tập không ít chuyên ngành kỹ năng, đồng thời không có tiếng tăm gì hắn Mai kia đắc thế sau cũng phi thường nóng lòng biểu hiện ra tự mình, để cho mình vạn chúng chú mục. Dùng thông tục điểm từ để hình dung, cũng chính là các loại truyền hình điện ảnh đặng nhân vật chính cũng tránh không khỏi trang bức. Một cái bất học vô thuật lũ ở, đột nhiên trong mấy tháng ngắn ngủi lấc mình biến hóa thành học được nhiều loại chuyên ngành kỹ năng siêu cấp thiên tài, tại đầu tư cùng trên thị trường chứng khoán lấn vào phong sinh thủy khởi, tại đây hết thẻ trước khi bắt đầu còn tại giao tiếp siêu náo kế hoạch sản phẩm quảng trưởng phụ cận làm việc, siêu náo dược tể tất nhiên tại tiểu tử này trong tay. Sau đó một tuần, cả sự kiện hoàn thành theo tiếp tục lên men đến dần dần lãng lại quá độ. Internet có ký ức, nhưng cái này ước lại là có thời gian hạn định tính, vô luận cỡ nào kình bạo tin tức Dù là như nào đó nào đó cửa các loại lớn đưa qua không được bao lâu cũng sẽ không người hỏi thăm. Mọi người đều có các sinh hoạt muốn qua, cũng hầu như sẽ bị tầng tầng lớp lớp các loại điểm nóng cấp đoạt lực chú ý ngành đặc biệt đối với lang nhân sự tỉnh rõ ràng là hiện lên một cái xử lý lạnh trạng thái, cũng không ra mặt chứng thực, nhưng cũng chưa phủ định, chỉ là tùy ý hắn xem như một cái bình thường chủ đề tùy ý lưu truyền. Nhưng bởi vì mạng lưới giả tạo lời đồn quá mức nhìn lắm thành quen, không phải kinh nghiệm bản thân người cuối cùng vẫn là cầm thái độ hoài nghi chiếm đa số. Bởi vậy muốn nói tạo thành cái gì cải thiên hoán điệu chấn động cũng không về phần, sự kiện nhiệt độ tại dần dần lắng lại, nghĩ đến vượt qua nhiều lúc ngày sau liền đệm biến thành một thì phổ thông kỳ văn dị sự. Mà tại cái này trong một tuần, hạ hốc cùng ngành đặc biệt ở giữa đánh cờ cũng đến đánh rằng có thời kỳ cuối. Trải qua nhiều lần đàm phán, Hâm Nguyên Cao Ốc sự tình đầu tiên đặt thành chung nhận thức. Trực tiếp đem toàn bộ Hâm Nguyên Cao Ốc tặng cho tự nhiên không có khả năng, nhưng cuối cùng ngành đặc biệt bằng lòng đem Hâm Nguyên Cao Ốc thuê cho Tinh Hải sinh vật, 10 năm niên thuê, 10 năm sau Tinh Hải sinh vật ý dự có thể căn cứ thị trường giá cả bỏ vốn mua xuống Cao Ốc. Cái này kỳ thật cùng nửa bán nửa tặng cũng không có gì khác biệt, miễn thuê 10 năm, 10 năm sau tinh hải sinh vật còn cần hay không được tỏa cao ốc này đều khó nói, Hạ Húc cũng có lòng tin đến thời điểm số 1 tỷ đối với mình cũng chỉ sẽ là chín châu mất sợi lông. Nói cho cùng, điều kiện này cũng chỉ là nhường song phương trên tâm lý cùng mặt mũi tốt nhất xem chút, đều có nhượng bộ. Cái này cũng đúng tại Hạ Húc mong muốn bên trong, chính như Chu thụ nhận nói, người trong nước cho tới bây giờ đều là ưa thích chụp dùng, muốn muốn lái một cánh cửa sổ, cần trước đề nghị xốc hết lên nóc phòng đồng thời cái này nhiều lần nhượng bộ trên danh nghĩa cũng đều là xem ở Lạc Hồng văn suất mã trên mặt mũi, liền xem như song phương lòng dạ biết rõ. Mặt mũi này cùng Công Lao cũng vẫn là sẽ rơi xuống lạc thúc trong túi. Về phần mặt khác hai cái điều kiện, tìm kiếm bác sĩ ngoại khoa sự tình này đặc biệt tự nhiên đáp ứng sảng khoái, bất quá ngay cả Liển nhìn mấy người sau đều chỉ là tam tinh, liền cái tứ tinh cũng không có, Hạ Húc tự nhiên là không hài lòng, bởi vậy tạm thời không có gì tiến triển. Mà tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp quân công tư chất, điểm ấy cho dù là ngành đặc biệt cũng khó có thể trực tiếp kết luận, tạm thời không thể cho cái tin chính xác, theo lạc thúc cho tin tức ngầm mà nói còn tại nhiều mặt rằng cơ hiệp đảm bên trong. Bất quá cũng tại cái này thời gian 1 tuần bên trong, tinh hải sinh vật ý dược đã hoàn thành tiền kỳ đồ phụ tụng cùng quảng cáo tuyên truyền. Không thả hình dạng áp tân dược lấy cái Tinh An bình thường phẩm tên, chính thức thông qua từng cái con đường trải hàng. Nhiệt độ lộ ra ánh sáng có mất có được, đúng lúc, tại cái này hạ hốc chủ đệ nhiệt độ đang dày lúc, Tinh An bình làm hắn dưới cờ ý dược công ty đẩy ra đệ nhất tiểu kiểu mới dược vật tự nhiên cũng mượn đến hắn cá nhân nhiệt độ. Bỏ mặc là vì tham gia náo nhiệt cũng rất muốn nhìn hắn lật ra xấu mặt cũng được, tóm lại Tinh An Bình lần đầu tiên tuyên truyền liền có thụ nhìn chăm chú, nguyên bản cần chậm chạp tích lũy danh tiếng Tân Dược lại một lần là nổi tiếng đương nhiên, cái này cũng không thoát được giảm áp Tân Dược bản thân chắc tuyệt hiệu dụng, dược vật thành phần bốn là so trước mắt trên thị trường đồng loại cạnh phẩm tốt không chỉ một bậc, khống thả kỹ thuật tồn tại càng là bị đồng loại dược vật tới cái hằng duy. Đa kích. Coi như không có chuyện lần này, phối hợp quảng cáo tuyên truyền cùng một hồi danh tiếng góp nhặt sau Tinh An Bình bạo hóa cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc đầu đại đa số mua thuốc người đều chỉ là bởi vì nhiệt độ mà theo chúng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này, vượt hiệu tốt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lần này không chỉ có những cái kia hy vọng xem hạ hốc sập phòng người thất vọng, càng là thay hắn lần nữa dẫn tới một đợt thanh vọng thủy triều, vô số người cảm động đến rơi nước mắt luôn luận lần nữa ngồi vững hắn thiên tài người sắt. Mục tiêu đã về tổ, tạm thời chưa có gì thường. Hôm nay, làm phòng tinh hại sinh vật y dược bên này, bọn điệu bên trong sinh loạn mà đang tự mình trấn giữ hạ hốc nhận được một cái thông tin ân, nhìn xem tự kỹ chọn lọc từ ngữ, không cần hoài nghi, khẳng định là nguồn gốc từ Dương Bắc Văn cùng Mạnh Bá siêu mấy người bọn hắn. Cứ việc cảnh sát nghĩ hết biện pháp, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, Ghi phần dân sớm rốt cục vẫn là tại ngày này triệt để tẩy thoát hiểm nghi, quay về tự do. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, giam cầm số ngày sau vừa ra cục cảnh sát, nào chỉ là hàng hái. Chấp hành kế hoạch đã định, thời khắc chú ý tiến triển, đường ra đường rẽ. Cho Dương Bắc văn trở về cái tin tức, Hạ Húc cũng tạm thời buông xuống công ty chuyện bên này, một lần nữa xem xét một phen tự thân tác chiến trang bị, làm song dự tính xấu nhất. Bất quả hắn nhưng lại chưa trước tiên ra ngoài, hiện nay hắn nhiệt độ chưa triệt để tiêu tán Như thường mặc thời điểm có lẽ có tốt, nhưng như thế vo trang đầy đủ ra ngoài, nhất là ở ổ kia cũng trang bị đặc lập độc hành bộ dáng, thật sự là quá làm người khác chú ý dịp phần Jones cùng siêu náo dược tệ sự tình hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống, hắn cũng tuẩn thế là một chút ít bố trí, tạm thời còn chưa tới không phải chiến không thể thời điểm, chủ động bại lộ rất là không khôn ngoan. Bắp bánh minh, nam mình chiêm, tây nhập hai lao, chân lạ. Là... Thình thế đại việt. Chương 300, người mất đến nha. Một bao thuốc lá, một cái cái bật lửa, một bình có cả coca. Đi vào cửa hàng giá rẻ. Ripfenzon gõ gõ trưng bày lấy không ít thuốc lá quẩy hàng thủy tinh đây là hắn cửa nhà một gian mắt xích siêu thị nhỏ, khắp nơi có thể thấy được, không có gì lạ thường. Nhưng bước vào nơi này lại làm cho hắn rất là hân hoan, dù sao đến nơi này sẽ cùng thế là nhanh đến nhà, đây là nhà cảm giác, tự do cảm giác. Cái bật lửa muốn mấy thôi. Khói muốn cái gì thải bài. Nghe được ngón tay đốt ngón tay đánh thủy tinh thanh âm, đang buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm cạnh sườn kệ hàng trên một cỡ nhỏ tivi trung niên lão bản mới ý thức tới có khách đến, có chút không kiên nhẫn cùng không yên lòng hỏi đến. A. Nói hay không? Người nói hay không? Không nói, giết ta. Còn có ngàn ngàn tuyệt đối cái ta. Ha ha, mạnh miệng đúng không? Cái này có thể không phải do ngươi, vừa vận theo gạo cũ nơi đó làm đến một nhóm cấp cao đồ chơi tivi thanh âm mở rất lớn, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra kêu thảm cùng quát lớn thanh âm. Ripfen Jones tại thanh âm này phía dưới cũng không khỏi đạt được tặn một chút lực chú ý, nhìn chăm chú nhìn qua, trên tivi tựa hồ ngay tại phát ra cái nào đó chiến tranh tình báo phim truyền hình, giờ phút này đúng lúc truyền bá đến một cái thẩm vấn phân đoạn. Những này quy tôn tử đồ chơi, vượt quay vượt giả, hoàn toàn là làm người bần ôn, vũ nhục tiên liệt. Ripfen Jones là trung quanh đây hộ gia đình. Lão nhân cũng tới cái này mua đồ, bởi vậy lão bản đối với hắn này tấm người ngoại quốc diện mạo ngược lại không có gì ngạc nhiên cùng lạ lẫm. Gặp Dịp Phan Zon dử lực chú ý bỏ vào phim truyền hình phía trên nửa ngày không đáp, hắn cũng vì tính lên điểm giao lưu tình ảnh cảm nội xúc động, lẩm bẩm niệm miệng. Dịp Phan Zon lấy lại tinh thần, thân là người ngoại quốc hắn đối lão bản những này ngôn từ tự nhiên là không có gì cảm thụ, chỉ là nói, tùy tiện cho ta cầm một bao các ngươi cái này quý nhớ khói. Được, cùng thiên hạ, vốn nhỏ xin ý, cũng chỉ có cái này, cỏ cả cỏ là ở bên ngoài tủ lạnh, tự mình cầm. Lão bản nghe vậy tiện tay rút bao trăm nguyên khoảng chừng thuốc lá ném tới quầy hàng thủy tinh bên trên lại bắt đầu lật dịp phần Jones muôn cái bật lửa. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không có gì hứng thú nói chuyện dịp phần Jones cầm đồ vật trực tiếp ra cửa hàng giá rẻ. A. Nói hay không? Ngươi nói hay không? Không nói, giết ta, còn có ngàn ngàn tuyệt đối cái ta. Ha ha, mạnh miệng đúng không? Cái này có thể không phải do ngươi, vừa vận theo gạo cũ nơi đó làm đến một nhõn cấp cao đồ chơi trên tivi, lại tiếng vọng lên quen thuộc lợi kịch. Má, đều nhanh xem nôn cửa hàng giá rẻ lão bản lẩm bẩm ấm trách. Lão bản, vừa mới ta bằng hữu mua thứ gì? Có hay không nhớ kỹ mua dao gọt trái cây? Đang lúc cửa hàng giá rẻ lão bản buồn bực ngán ngẩm đem lực chú ý một lần nữa thả lại tivi chết lúc, trong thoáng chốc lại có một người tới đến trước quầy, bởi vì bừng tỉnh thần quấn dọa hắn nhảy một cái. Lan da màu đen, khuôn mặt bởi vì là người ngoại quốc cho nên để cho người ta có chút mặt ngủ, nhưng nhìn xem không hiểu có dũng khí hung ác cảm giác, sử dụng lấy một ngụm hơi có vẻ sứt xẹo tiếng phổ thông. Dao gọt trái cây. Không có, liền mua khói cùng đồ uống, còn có cái cái bật lửa. Nghe rõ cái này ra đen, cửa hàng giá rẻ lão bản mới nuối lòng khẩu khí, thuận miệng trả lời. Được rồi, tạ ơn, xem ra là ta bằng hữu quên, ngài cái này có dao gọt trái cây sao? Phiên phức cho ta cầm một thanh. Cái này da đen có chút gật đầu, cũng không thể hiện ra vừa mới hoảng hốt vừa hiện hung quang, ngược lại rất lễ phép nói: "Có, 20." Lão bản đứng dậy, đi đến cách đó không xa kệ hàng tầng dưới chốt cầm một thanh ỉ nọt dao gọt trái cây tới. Phi thường cảm tạ. Chờ đợi da đen ánh mắt theo TV một lần nữa trở lại lão bản trên thân, giao tiền cầm dao, đẩy cửa đi ra ngoài. Ai hú ha ha, bị điện giật đi, bảo ngươi nói láo, mẹ ta mua cho ta cái này, máy phát hiện nói dối có thể chuẩn. Không chơi không chơi, không có chút nào chuẩn, chỉ là lừa dối tiểu hài. Cửa xá cửa ra vào. Mấy cái nam hải ngồi xổm trên mặt đất vui đùa, thuần chân lại tinh nghịch, chính như tuế nguyệt tinh tốt, nhưng cũng giấu giếm đợt vân quỷ quệ. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình, đối với mình tội ác lòng biết rõ cái dịp phấn Jones đi cục cảnh sát đi một lượt, những ngày này hắn có thể nói là vừa kinh vừa sợ, tâm lực tiêu tụy, sau khi về nhà ngâm tắm nước nóng ngay tại bồn tắm lớn, nghĩ thầm ngủ gật đợi đến nhiệt độ nước dần lạnh, hắn mới không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, vây lên khăn tắm đi trở về phòng ngủ. Bất quá, lúc này mới mới vừa nằm dài trên giường, một cú không hiểu sợ hãi cảm giác liền chợt xông lên đầu. Không thích hợp, có điểm gì lạ lạ, cái này trong lòng run rẩy sợ hãi cảm giác tới không hiểu. Nhưng tùy theo mà đến lại là thực sự tim đập nhanh. Trong phòng trống rỗng, chỉ có hắn độc thân một người ở lại. Nhưng giờ phút này hắn lại trong thoáng chốc có cố bị người nhìn chăm chú dự cảm. Liền như là trong gian phòng đó còn có những người khác. "Tiểu tử, ngươi thế nhưng là đem ta cho hại thảm." Đột đột vang lên âm trầm lời nói nghiệm chứng hắn dự cảm, nói hay là hắn quen thuộc nhất từ anh. "Ngươi, ngươi cái gì phần dôn sư giờ phút này lại nào đã tại cực độ kinh hãi bên trong hóa thành trống rỗng, miệng mở rộng, bản năng nhìn về phía gian phòng một cái âm u nơi hiệu lánh. Cái gặp một đạo toàn thân áo đen thân ảnh từ chỗ hắc ám dần dần bước vào ánh sáng. Màu da trên ưu thế thậm chí nhường hắn như là theo trong bóng tối thoát ra. Hoắc Cách Vạn nã ngươi, nếu như đổi lại là Hạ Húc hoặc là Dương Bắc Văn ở chỗ này giờ phút này nhất định có thể nhận ra đến, cái này thình lình chính là trước đó ám sát siêu náo rực tề người khai phá ra đen sát thủ. Đồ vật ở đâu? Hoắc Cách Vạn nã ngươi đột bước nhanh thoát ra, một tay bóp lấy cái dịp phần Jones cái cổ, một cái tay khác đem dao gọt trái cây chống đỡ tại hắn cổ họng vị trí, thanh âm mang theo sự khó nén tức giận. Bởi vì hắn tự thân làm xong việc sau lấy chút vật kỷ niệm tỏi có nhỏ, lúc này hắn nhưng là ăn đủ thiệt tỏi lớn. Ai có thể nghĩ tới lấy đi đồ vật vừa vặn chính là cố chủ muốn nhất đây? hoặc là nói, ai có thể nghĩ đến thuê sát thủ cố chủ, thế lực sau lưng vậy mà như thế kinh khủng đây, bởi vì chuyện này, hắn nhưng là bị Cạ Dồn Y giữ phòng thí nghiệm cho dại đuổi theo cả mấy tháng, vô số lần đều là hiểm tử hỏa sinh. Thân là nghiệp nội đứng đầu nhất sát thủ một trong, hắn tự nhiên là có tự mình ngạo khí cùng dở vào, nhưng mấy tháng này trải qua lại triệt để đem hắn cái này uy tín lâu năm sát thủ tang quan cũng phá vỡ. Cạ Dồn Y giữ phòng thí nghiệm đám kia tiên điên. Có trời mới biết hắn trận này cũng trải qua cái gì. Nếu không phải bản thân hắn chính là cực độ tinh thông ám sát chui vào cùng truy tung đỉnh tiêm sát thủ, những ngày thời gian hắn đều đã chết mấy chắt lần. Cuối cùng chất thể kẻ cầm đầu đều là tên khốn đáng chết này. Lúc đầu hắn đều đã nói tốt, củng cố chủ ước định cẩn thận địa điểm giao hàng, không chỉ có sẽ không bị tìm phiền toái còn có thể ngoài định mức đạt được một buốt không ít tiền tù lao, đây hết thảy vốn không nên là hắn cần thiết tao ngộ. Cũng là bởi vì trước mắt cái này hỗn đản tại địa điểm giao hàng cầm đi đồ vật, mới có những này thời gian ác mộng trải qua. Hắn nhưng là cầu ra gia kiện mãi mãi, không biết do nắm bao nhiêu quan hệ mới miễn cưỡng thu hoạch được tín nhiệm, tranh thủ đến cái này tẩy thoát hiểm nghi cơ hội. Nhất định phải đem đồ vật cầm về, loại kia kéo dài hơi tản thời gian hắn là cũng không tiếp tục nghĩ tới đi xuống 7017 một đao nơi tay, thiên hạ vô địch.